Chương 215, nhân tộc huyền uy. Bên trong rừng rầm, Hạo Thiên khuyền híp mắt lại quan sát phương xa. Ngao Mãng tất đi theo Hạo Thiên khuyền phía sau, hắn lúc này tổn thương còn chưa khỏi bệnh, nhưng đã so với trước tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu nơi ngực cái kia từ đầu đến cuối thông suất lộ lớn đã biến mất rồi. Ngao Mãng nhìn phía xa, nhiều hứng thú nói, đám nhân tộc này thật đúng là lớn mà ta, thật sự coi chính mình tại đây bí cảnh bên trong học chút đồ vật là có thể đi theo yêu tộc đụng nhau sao? Cư nhiên cũng dám đi khiêu chiến nhân tiên yêu tộc. Hạo Thiên khuyền nhìn thấy đây mành chính là lắc lắc đầu, nó là không có nói thêm cái gì. Nhân tiên cảnh chính là nhân tiên cảnh. Cứ việc thực lực 10 không còn một còn vô pháp động dùng pháp lực, nhưng chỉ bằng cái luyện thần phản hư cảnh nhân tộc, như thế nào là đối thủ của bọn họ? Ừ, chờ chút, luyện thần phản hư? Vừa nghĩ tới, Hạo Thiên khuyền bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày. Mấy người này tộc, lúc nào là luyện thần phản hư cảnh giới sao? Ngay tại Hạo Thiên khuyền nghi hoặc buồn bực thời điểm, chừng 10 tên nhân tộc cũng đang tôn tư mặc dưới sự lúng dẫn, đi tới 9 tên yêu tộc phụ cận. Nói không sợ, đó là dạ. Không chớ nhìn bọn họ lúc trước trong đó cười nhạo đô phủ, nhưng trên thực tế chính bọn hắn trong lòng cũng tại đại cổ. Yêu tộc tất loạn, tàn phá phương có thể miệng nói tiếng người yêu tộc, ít nhất cũng phải là luyện hư hợp đạo cảnh giới đi lên tồn tại. Cảnh giới này nếu như đặt ở bên ngoài, nhớ muốn đối phó ít nhất cũng phải cần một cái mấy ngàn người quân đội, dựa vào mười mấy tên tu sĩ nhân tộc không sợ chết đi đến, mới có thể đem miễn cưỡng bắt lấy. Nếu như gặp phải chín đầu đại áo cùng nhau xuất hiện, vậy liền đừng có mơ, nắm chặt quay đầu chạy, vận khí tốt có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Mắt nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng hết, lao nhân tôn tư mạc hít sâu hơi, lại xác nhận một lần, nhân hoàng lão tổ cho pháp, đều khác ở trên người sao? Trứng tên nhân tộc khẩn trương gật đầu. Vậy thì tốt, đối diện tổng cộng có 9 con yêu quái, mà chúng ta có 17 người. Tôn Tư Mạc chậm rãi rút trường kiếm ra, bên cạnh ngủ mị khuyết tán, một cái giao cho ta, còn lại 8 cái, hai người các ngươi đối phó một cái, đều biết sao? Đã minh mạch. Mọi người gật đầu một cái. Được, Ngay mệnh lệnh của ta. Đến lúc 9 tên này yêu tộc đạp vào khoảng cách sau đó, Tôn Tư Mạc đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ngay tại lúc này, tiến lên. Quét. 17 tên nhân tộc tiếp hết lao ra, ngay cả đỗ phủ cũng đều kiên trì đến cùng mà ra, hướng phía một tên yêu tộc phát khởi tấn công. Hả? Nguyên bản chính đang đi tới chín tên yêu tộc cơ hội là tại Tôn Tư mặc một loại sông lúc đi ra liền đột nhiên cảnh giác. Bọn hắn nhìn phía xa nheo lại mắt, thần sắc cảnh giác, có chút bối rối, xảy ra chuyện gì? Đây không đều là đã có kết quả sao? Tại khu vực biên giới, chẳng lẽ còn có giết. Mà chờ những yêu tộc này thấy rõ người tới sau đó, nhất thời có chút sử sốt. Nhân tộc. Sông tới đám người kia, cư nhiên là nhân tộc. Sa vốn tưởng rằng là đến từ hoang cổ cấm địa giết, đang chuẩn bị chạy thoát thân đâu, nhìn kỹ một chút cư nhiên là đám người tộc ngu ngơ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, còn là hướng về phía chúng ta tới. Chín tên yêu tộc hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời cười lên. Tại hoang cổ cấm điệu bên trong vô pháp động dùng pháp lực, dọc theo đường đi đủ loại thực vật cùng tiên tài địa bảo cũng đều không nhận ra, không biết hiệu quả không dám ăn lung tung, đang giàu bị thương còn chưa phục hồi như cũ đâu, không nghĩ đến cư nhiên bông xuất hiện rồi như vậy chừng 10 người. Nhân tộc tâm huyết cùng tinh khí, chính là kết kết thật thật đại bộ a. Yêu tộc nhận lấy cái chết, chớ có phản kháng. Mau đầu hàng. Đỗ phủ gào gào hét lớn cho mình đánh bạo, xách hai thanh không biết từ nơi đó tìm đến trường kiếm, một bên run rẩy vừa chạy đến. Nhìn thấy một màn này, chín tên này yêu tộc nhất thời càng thêm khinh thường. Cái nhân tộc này rõ ràng chính là vừa học được tu luyện không bao lâu. Vừa nhìn liền biết vẫn là cái triệt đầu triệt đuôi tân thủ. Bất quá đây cũng bình thường, nhân tộc vốn là suy nhược lâu này, không có có thích hợp tu luyện pháp. Tại đây hoang cổ cấm địa bên trong, chúng ta không có đi tập kích các người liền đã coi như là cho nhân tộc mãn mũi, không nghĩ đến lại còn có người tộc dám đến trêu chọc ta yêu tộc. Ngu không ai bằng." Một con sói yêu cười lạnh. "Chúng ta bị thương, còn vô pháp động dùng pháp lực, khả năng cho bọn hắn nảo giác, để bọn hắn cảm giác mình có thể đối phó chúng ta." Một tên hồ yêu cười nói. "Ha đây cũng là người không biết không sợ sao." Một cái yêu tộc nắm chặt nắm tay đi lên. Đây là một cái hổ yêu, trên thân bị không nhẹ bên trên, nhưng lúc này vẫn cười lớn. Con tưởng rằng là hoang cổ cấm địa chôn giết trận pháp, hạ lao tử giận mình, nguyên lai chỉ là chỉ là mấy cái nhân tộc, các người đừng ra tay, liền tính không có cách nào động dùng pháp lực, nhìn ta cũng một yêu làm thịt bọn hắn. Cái này hổ yêu hết giận dữ một tiếng, một cước giẫm đạp bạ mặt đất, trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía Tôn Tư Mặc và mọi người vào tới. Còn ở trên không bên trong, cái này hổ yêu liền biến thành nguyên hình. Đó là một cái cao 9 mét đại chủng, một cái móng đuốt liền có thể so với cây tối trung canh, giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, trong mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Gào gào. Bọn hắn yêu tộc tại đây xác thực vô pháp động dùng pháp lực, nhưng mà có thể hóa ra nguyên hình đấy. Cái này cao 9 mét cư hổ, trên thân mang theo loang lổ vết máu, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, giơ lên một con khổng lồ hổ trảo, bay thẳng đến phía trước nhất lão nhân Tôn Nghị diện mạo, ngang nhiên một trảo vỗ xuống. Chết đi cho ta. Khổng lồ hổ trảo mang theo tiếng gió cùng kêu to, tựa như một bóng ma tựa như, trực tiếp đem Tôn Tư Mạc chùn lên phía dưới. Trảo ảnh chưa đến, cùng phong trước tiến khởi. Người này chết chắc rồi. Phương xa trên cây tối, Ngao Mãng có chút thương hại nói ra. Cái này yêu bản thân cảnh giới là thì nhân tiến cảnh. Tuy rằng bị thương còn vô pháp động dùng pháp lực, nhưng nhân tiên cảnh chính là nhân tiên cảnh, như vậy một trào tuyệt đối không phải là chỉ là một cái luyện thần phản hư cảnh nhân tộc có thể ngăn cản. Rất can đảm, nhưng quả thực đánh giá cao thực lực của mình. Hạo Thiên khuyển cũng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nhìn như đang vì nhân tộc thương tâm, trên thực tế chuẩn bị chờ một hồi đám nhân tộc đều chết sạch sẽ sau đó, hắn dưới đi thu thập tàn cuộc. 9 cái yêu tộc tuy rằng không có mang ra ngoài thứ gì tốt, nhưng thịt mỗi cũng là thịt phải không? Hạo Thiên khuyển cái ý niệm này vừa dứt, còn chưa chờ chuẩn bị xuất thủ đâu, hắn liền nhiên sừng sở trên cây. Một tiếng thê lương thảm thiết. Game theo huyết khí nồng nặc, một đạo huy hoàng chói mắt kia quang đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Khum lồ Hổ trợn dính máu theo tiếng rơi xuống. Mà Hạo Thiên khuyễn trên tầng tây, nhìn phía dưới toàn thân bị pháp lực bao phủ một đám người tộc, từng bước trừng lớn mắt. Đây là tình huống gì? Tại sao là nhân tộc kia, tức mắt yêu tộc nó vớt. Chương 216, ta lên, một đao miểu, không, có gì đang nói? Một đạo kiếm quang, huy hoàng dần trảo. Trực tiếp tức mắt tên này hổ yêu nó vớt. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hoàn toàn để cho tất cả mọi người đều không dự liệu được. Thậm chí ngay cả xuất thủ người kia cũng bối rối. Hắn nhìn thấy cái kia yêu tộc hướng phía bọn hắn xuất thủ, khổng lồ thân hình đè xuống đến, cơ hội là không chút nghĩ ngợi liền vung ra một kiếm. Vốn tưởng rằng có thể ngăn được cũng là không tệ rồi, nhưng kết quả tại sao sẽ là như vậy? Nhìn đến thần thái đại biến, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi hổ yêu, tên kia nhân tộc nam tử lại thử thăm dò vung ra một kiếm. Chói mắt kiếm quang bạt phát, tên kia hổ yêu hự đều không hự liền bị chém xuống một kiếm rồi đầu. Nhân tộc. Rất nhiều yêu tộc. Hạo Thiên Quyền, nga mãng. FML. Đây là tình huống gì? Trực tiếp hai kiếm chém đầy yêu tộc. Tôn tư Mạc Đoàn người có chút bối rối, nhưng trên thực tế, không chỉ là bọn hắn Ngay cả Phương xa đứng xem những yêu tộc kia cũng đều bối rối, nụ cười của bọn hắn từng bước cứng ngắt ở trên mặt, tiếp theo biểu tình từng bước giữ tợn, từng cái từng cái giống dẫn hướng mọi người tộc vào tới. Chỉ là nhân tộc, sao dám đối với yêu tộc ta xuất thủ? Nhưng mà, một hồi kiếm quang thoáng qua, pháp lực cuồn cuộn, máu chảy đầy đất, tám quạ khủng lồ yêu tộc đầu, nhất thời loạng choạng loạng choạng rơi trên mặt đất, Là đèn lồng trong mắt to, tràn đầy hoảng sợ cùng không tư nghị. "Ta, đi." "Đây tình huống gì?" Phương Sa, trên cảnh Tây Hạo Tiên khuyễn nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngậm bứt rồi, hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta lên, một đào dây. Nhưng tất cả những thứ này không phải là ngược lại sao? Không lẽ hẳn đúng là yêu tộc dây nhân tộc sao? Lúc nào nhân tộc có thể một kiếm dây yêu tộc? Liên tính mấy cái yêu tộc đều không phải cái gì đỉnh phong đại yêu giới quyền, không có gì hay pháp thuật thần hồng, cũng không có gì hay pháp bảo, thậm chí ngay cả thể chất bản thân đều có phần giới thành. Thế nhưng dấu gì là luyện hư hợp đạo cảnh giới yêu tộc à? Cầm đầu cái kia hổ yêu, thậm chí đã miễn cưỡng bước vào nhân tiên sơ kỳ Đây là tình huống gì? Mà ở trong sân tôn tư mạc Trình sự mặc và người khác nhìn thấy đầy đất thi thể cũng đều có chút mà mịt, hai người bọn họ thậm chí còn không có xuất thủ trực tiếp liền nghiến ép. Cái gì hai chọn một, do xét xuất thủ, tẩu vi thượng sách, đủ loại sớm thương lượng xong trước kế hoạch tất cả đều không có phát huy được tác dụng. Đối phó đây chính cái đại yêu, vậy thật là giống như cắt dưa chém thức ăn giống như vậy, trực tiếp tiêu diệt. Vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc các chiến, không nghĩ đến thủ thắng cư nhiên đơn giản như vậy. Tôn Tư Mặc mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hô hấp từng bước tăng thêm lên. Lão tổ tông như bức, tuyệt đối là bởi vì lão tổ tông cho chúng ta phụ lệnh nguyên nhân. Chỉ có nhân tộc ta tại đây bí cảnh bên trong mới có thể phát huy ra 10 trên 10 thực lực, nếu như thừa dịp bây giờ mà nói, có lẽ thật sự có khả năng có thể mang thế lực khác toàn bộ tiêu diệt tại đây." Tôn Tư Mạc hưng phấn la lên, trong mắt quang mang từng bước rọi sáng, căn cứ vào Lao tổ nói, những này thế lực khắp nơi đều là từ hoàng cổ cấm địa sâu bên trong đi ra ngoài, mỗi một cái trên thân đều mang không ít bảo bối, bảo bối này vốn là thuộc về nhân tộc chúng ta, chặn lại thiên kinh điểm nhẽa. Mà nếu là chúng ta đã nhận được những bảo bối kia, nhất định có thể đề cao phạm vi lớn thực lực, có lẽ có thể bởi vậy đến đối kháng yêu tộc biến động. Càng nghĩ càng hưng phấn, Tôn Tư Mạc vội vã nghiêng đầu ném ra hết mấy cái bảo trâu cho những người khác, lo lắng nói: "Đây là hiên viên lão tổ cho chúng ta lưu lại trận pháp, mau thông báo nhân tộc thế lực khác, triệu tập bọn hắn, cùng đi xuất khẩu phụ cận tập hợp. Chúng ta lần này tới đến cấm địa nhân tộc Khâu Ích, tập hợp toàn bộ đều đến lối ra, đây là một lần khó được cơ hội thật tốt." Tôn Tư Mạc hưng phấn nói: "Nếu là thật có thể ở cửa ra nơi ngăn lại thế lực khắp nơi, đem bọn hắn đánh cướp một phen mà nói, đối với nhân tộc Sĩ khí tuyệt đối là một lần trước đó chưa từng có khích lệ." "Vâng, trưởng môn." "Những kia ẩn thế tông đệ tử" cũng từng cái một thần sắc hưng phấn, bọn họ cũng đều biết một ít liên quan tới tam giới sự tình, biết thần Phật yêu long là chân chính tồn tại. Ngăn lại thần tiên, chỉ là suy nghĩ một chút nhớ thật hưng phấn vô cùng. 4. Ngay tại Tôn Tư Mặc và mọi người tộc chuẩn bị tại cánh cửa chặn lại thời điểm, hoang cổ cấm địa bên ngoài, mảnh khu vực trở vực bên trong. Nguyên bản một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, an tính khôi phục thương thế thiên đỉnh tiên binh, một người cầm đầu mở mắt ra. Hiện tại đã đợi đợi bao lâu sau? Phát bảo bên trong truyền đến thái bạch kim tinh thanh âm. Dẫn đầu tiên binh là một tên thiên đích tồn tại, hắn nghe vậy nhất thời cùng kính nói, đã có 10 canh giờ lâu dài. Hạt Dụ, lâu như vậy sao? Thương thế của các ngươi thế nào? Nhờ có thượng tiên quan tâm, nhưng không có một chút khôi phục, chữa thương dùng tiên đan cùng dược thảo đã sớm tại cấm địa chạy thoát thân thì dùng hết. Dẫn Đầu tiên binh cười khổ nói, "Hạt Dụ, không cần đợi, mang theo người đi ra đi, đây bí cảnh hoàn toàn chính là yên viên chuẩn bị lừa gạt nhân tộc sử dụng, có lẽ ngay từ đầu có thể quấy rầy một ít chúng ta thiên đình, nhưng cuối cùng vẫn thành không được bao nhiêu khí hậu." Thái Bạch Kim tinh nhàn nhạt nói, "Vâng." Dẫn Đầu Thiên binh cung kính trả lời, sau đó dẫn mình một tiểu đội thiên binh, chậm từ hoang cổ cấm địa vòng ngoài khu vực chờ vực hướng xuất khẩu phương hướng đi tới vừa đi, còn một bên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể đi, cái này xui xẻo bí cảnh, bên trong không có bảo bố gì, nguy hiểm ngược lại nhiều so sánh, lần sau cũng không tới nữa. Cái gì Thạch Địa, cái gì Bích họa, cái gì Thanh Đồng Tiên Điện, hoàn toàn chính là bẫy người. Nhân tộc ở loại địa phương này, có thể không chết cũng là không tệ rồi, ở đâu tới tự tin dám cùng bọn họ Thiên Đình Thần Tích cấp hư hỏa. Một bên nghĩ như thế, hàng này thiên binh nhanh chóng đi về phía cửa ra. Nhưng mà, chờ đợi đàn thiên binh đi tới lối ra địa phương sau đó, nhưng có chút bối rối. Từ xa địa phương, phương hướng lối ra, rầm rập chẳng chịu ngồi một đám hắc ảnh, liếc nhìn lại không giới mấy bạn. Bọn hắn đều xếp bằng ở cửa ra phía trước, tựa hồ là đang ngồi tính tọa tu luyện, nhắm mắt dưỡng thần, trong hô hấp có thể trông thấy từng đạo hòa hợp hào quang từ bọn hắn được miệng mũi khoảng xuất hiện. Mà tại bọn hắn ngồi xếp bằng phía dưới, chính là một cái khổng lồ trận pháp, trận pháp bên trên thỉnh thoảng có từng điểm từng điểm ánh sáng dâng lên. Hướng theo kia một chút xíu hào quang, từng đạo nhân ảnh không ngừng hiện thân nơi đây, hướng theo hiên viên hoàng đế lưu lại trận pháp, hiện thân nơi này. Bọn hắn hoặc là trong tay trường thương đao kiếm, hoặc là cầm trong tay pháp bảo ngập đỉnh, đến sau đó liền đều toàn bộ quanh chân ngồi ở nơi đó, giống như là đang đợi cái gì. Đó là nhân tộc Bọn hắn ở đâu tới truyền tống chất pháp? Ta nói làm sao dọc theo đường đi không nhìn thấy nhân tộc a, nguyên lai like đều tới nơi này. Bọn hắn tụ tập tại đây làm cái gì? Ngay tại một đám thiên binh nghi hoặc không hiểu đồng thời, cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh từ chỗ cực xa chạy tới, hai người bọn họ mệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch trột. Mà chờ bọn hắn thấy rất rõ phương xa mấy vạn đạo nhân tộc thân ảnh sau đó, nguyên bản là trắng bệch mặt, nhất thời bộc phát tái nhật. Hạo Thiên khuyễn trực tiếp đặt ngồi trên mặt đất, hai mắt ngăm ngăm. con mẹ nó đấy. Nhiều người như vậy tộc chặn xuất khẩu, thật muốn mạng của bọn họ thôi." Chương 217: Trích tiên như mưa rơi xuống nhân gian. Pháp lực hùng lồ dao động tại mù mịt, từng đạo nhân tộc thân ảnh từ truyền tống trận pháp bên trong hiện thân. Đây là hiên viên nhân hoàng lưu cho nhân tộc truyền tống trận pháp, trên thực tế là thuộc về hoang cổ cấm địa. Dù sao đây là thuộc về hiên viên hoàng đế cơ duyên, hoang cổ cấm địa là bởi vì hắn mà từ trong tiệm sách gọi tới. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Lâm Hiên mất 3000 diễm viêm hỏa tính chất một dạng, hiên viên hoàng đế biết không ít có quan hoang cổ cấm địa sự tình. Đây giải giác hoang cổ cấm địa các nơi truyền tống pháp, chính là một cái trong số đó. Trên thực tế truyền tống trận này pháp mới phải hiên viên hoàng đế cho nhân tộc giúp đỡ, hắn cho tôn tư Mạc Lưu lại cái kia phù lệ. Thân bản là không có cái gì hiệu quả, liền cái tính khi ngưng thần tác dụng. Đánh bại đám yêu tộc kia, trên thực tế đầy đủ dựa vào chính bọn hắn, lại gần vừa tu luyện giả tiên tu hành pháp, thuộc về nhân tộc tu hành pháp. Đây chính là nhân tộc chúng ta quật khởi cơ hội, không nói thành bại nhất cử ở chỗ này, nhưng mà tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Chỉ có các người đích thân trải qua chiến đấu, tự tay thất bại rồi Phật đạo yêu lòng, mới có thể thật không e ngại bọn họ. Xa xôi chối hoang cổ cấm địa vị trí nằm cốt, hiên viên hoàng đế vẫn ở chỗ cũ tham dò cảnh, hắn nhìn phương hướng ra, lực khí rất nhẹ. Tuy rằng lần này tới đến cấm nhân tộc không nhiều, nhưng chỉ cần phần này tiến nghiệm cấm dễ lại đến liền có thể từng bước trưởng thành, cuối cùng để cho nhân tộc chúng ta có thể sừng sững ở giữa thiên địa. Đây cũng chính là ta để bọn hắn vào một trong những nguyên nhân. Nhân tộc trải qua không vậy vùng nổi, cơ hội như vậy cũng chú định sẽ không quá nhiều, các ngươi ngàn vạn lần đừng muốn khiến ta thất vọng a. Ngay tại Hiên Viên Hoàng đế lo lắng thời điểm, đám kia đi tới xuất khẩu phụ cận thiên đình, cũng từng bước phát giác không khí có cái gì không đúng. Nhiều người như vậy tộc đều tụ tập ở tại đây gọi là ý gì? Tuy rằng Hiên Viên Nhân Hoàng có nhường hay không bọn hắn đi trong cấm địa, nhưng cũng không đến mức tại tít ngoài nơi tu luyện đi. Lăng bảo điện bên trong, Lữ Động Tân có chút buồn bực. Ha ha ai biết được, dù sao cũng là nhân tộc. Chu Tước vầng sáng thần quân nhún nhún bay, ngữ khí có chút giễu cợt. Nhìn bộ dáng của bọn họ, từng cái một thật vẫn giống như là tu luyện tựa như. Thiên Lý Nhãn cũng khạc một nát nói, hoàn toàn không đem nhân tộc coi ra gì. Mà tại trong sân, một đám thiên binh tiếp tục đi đến phía trước. Ngay tại bọn hắn đi tới nhân tộc dày đặc chi địa, chuẩn bị từ xuất khẩu lúc rời đi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, một lao già từ đảng xa nhân tộc trong trận doanh đi ra. Xin hỏi mấy vị này, các ngươi không phải là nhân tộc người đi? Dẫn đầu tiên binh sững sờ, thật cũng không rầu riễu, ta cũng không phải nhân tộc. Bọn hắn lúc trước lẫn vào đến là vì muốn tránh ra hiên viên tầm mắt đi vào thăm rọ, nhưng đợi hồ cùng vốn không có tránh ra, cùng nói là nhớ lẫn vào đến, chẳng nói là bị hố một cái, nhận định hiên viên liền chờ bọn hắn đi vào, hảo chôn giết người đâu. Hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy tập hào hảo đứng tại tiết ngoài diện ơi, một cái cũng không bị thường, bọn hắn muốn còn không biết là bị hiên viên hố, cũng chỉ sống ngủng. Nếu đã bị hố, hiện tại còn ẩn tàng cái truy thân phận, hiên viên lão bất tử kia gì đó, quá không biết xấu hổ. Trong lòng lặng le mắng, hôm nay huynh liền chuẩn bị dẫn người rời khỏi, kết quả còn chưa đi, lao đầu kia lại lên tiếng. Vậy dám vì, chư vị là là thần thánh phương nào? Huyền môn tiên đỉnh, Nhị Lang huyền thánh chân quân dưới quyền Thiên binh, biết chưa? Biết liền tránh ra. Trời bang tính tình nhẫn nại trả lời. Thì ra là như vậy, nói cách khác, ngươi liền chuyển thuyết bên trong Thiên đỉnh tiên binh thiên tướng. Ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Thiên Thiên binh này có chút không kiên nhẫn rồi, khẽ cau mày nói ra. Bởi vì hắn phát hiện hướng theo hắn cùng với ông già đối thoại, người lẫn cận tộc đều đem coi nhìn lại, trong mắt hiện lên không rõ mùi vị thần thái, cái này khiến hắn có loại thành hầu tử bị vây xem cảm giác. Nếu không phải còn muốn cây Lập tiên đỉnh tại nhân tộc bên trong hình tượng Huy Hoàng, lúc này hắn sớm liền trở mặt rồi, trực tiếp đạp người sau đó rời đi. Không hề có không có gì, lão nhân kia vội vàng lắc đầu, sau đó xoa xoa tay giống như là thận trọng hỏi, các hạ ứng khi biết nơi này là nhân tộc ta bảo địa đi. Nếu các hạ không phải là nhân tộc ta, a gai, người trung gian, cứ như vậy mang theo toàn thân bảo bối rời khỏi, phải chăng có chút không ổn. Yến Tĩnh. Khi lão nhân nói xong câu đó sau đó, toàn trường yên tĩnh. Không chỉ là đám này thiên binh, thậm chí là Lăng Tiêu bảo điện bên trong, cũng đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Phốc xì. Ha ha ha. Thiên đỉnh lang tiêu trong bảo điện, nhất thời có người cười lên. Thú vị, Lao đầu này có phần có ý tứ, đây là nhìn chúng đây mấy tên thiên binh trên thân pháp bảo, cho nên mới đến nổi. Dường như cảnh giới rất cao a. Nguyệt Lao cười lắc đầu một cái. Dường như cảnh giới là luyện thần phản hư cảnh giới, không sai, chờ hắn đi ra, có lẽ có thể cho hắn một cái cơ hội, đến ta huyền môn. Thái Bạch Kim tinh hốt dâu mà cười, giống như là nhìn thấy cái gì cao hứng sự tình. Phần này can đảm quả thực không nhỏ a. Cũng không thể như thế nói, dù sao tu hành một chuyện, ngay tại ở tại một cái cạnh tranh chữ, lão nhi này muốn phá bảo cũng không hẳn không thể. Haha, ha, đây là đánh cắp đánh tới chúng ta Thiên đỉnh trên đầu sao? Ở trong Thiên đỉnh, rất nhiều thần tiên đều nhẹ giọng cười lên, thậm chí ngay cả Ngọc Đế đều khẽ lắc đầu, cảm thấy lao nhân này là người không biết không sợ. Trong sân, người Thiên binh kia càng là cười khanh khách, chỉ chốc lát sau suýt chút nữa không nhịn được bật cười, lao đầu này ở đầu tới tự tin. Pháp bảo người hữu duyên có, nơi đây pháp bảo đều là vật vô chủ, không có gì thuộc về nhân tộc nói chuyện. Thiên binh cười lắc đầu một cái, nhưng ông giả câu nói tiếp theo sẽ để cho sắc mặt hắn hơi có chút biến hóa. A, không cho a, kia chư vị có thể cũng đừng muốn rời đi. Lão nhân chậm rãi ngồi thẳng lên, nheo lại con mắt, không cho bà bối, kia để mạng lại ở chỗ này được rồi. Lão nhân ngữ khí rất bình thản, nhưng ngắn ngủi mấy chữ, từ đầu đến cuối một câu nói khác biệt, lạ như gió thu bàn sơ sát tiêu điểu. Trước một giây còn khuôn mặt tươi cười hì hì, một giây kế tiếp liền kéo xuống mặt, Chờ mặt cực nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà nghe nói như vậy, không chỉ là những thiên binh này sửng sốt, thậm chí là phương xa vừa đi tới một đám yêu tộc còn có người trong Phật môn cũng sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thật lan đồng tóc nổ. Nhưng đầu tiên phản ứng lại vẫn là tên kia cầm đầu thiên binh Sắc mặt hắn từng bước âm trầm xuống. Người mới vừa nói cái gì? Lưu cái mạng lại a? Lão nhân, cũng chính là Tôn Tư Mạc Hư suy nghĩ nói ra, trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy cảm giác nhau nhau muốn thử. Trốn cấm địa này vốn chính là người ta tộc lãnh địa. Bất luận các ngươi là Thiên Đình cũng tốt, Phật môn cũng được, chúng ta tạm thời không truy cứu các ngươi lăn lộn tiến vào sai lầm, nhưng muốn từ nơi này rời khỏi, đem toàn bộ pháp bảo lưu lại. Nếu như không đáp ứng, liền lưu lại cái mạng của mình thôi. Chương 218, tám giới người chứng kiến tộc của hỡi. Tư Mạc lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh. Lần này không chỉ là Thiên Đình thậm chí là thật xa Tây Thổ Linh Sơn, còn quan tâm nơi này các đại yêu tộc thế lực cũng đều bối rối. Trong sân, những kia vừa tới chuẩn bị đi ra phần môn, yêu tộc đám người cũng đều sững sốt thật lâu. Tiếp theo dối rít cười lên. Phật môn đám đệ tử may mà, còn là khẽ cười khẽ lắc đầu. Mà đám yêu tộc kia, nhưng là không còn như vậy hăm sốt, bất luận là đại yêu thủ hạ yêu tộc, vẫn là bình thường tiểu yêu, dối rít đại cười lên. "Uy, luật lao đầu kia, nếu như theo như ngươi bộ kia lý luận, chúng ta là không phải tội đáng chết vào lần." Một cái hồ yêu chắp hai tay sau lưng, nhìn như cười ha hả vừa nói, nhưng trong mắt lại sát ý tóe hiện. Yêu tộc à, yêu tộc bất luận, hết thảy sự tử. Tôn Tư Mạc cười híp mắt trả lời, không chút nào sợ. Tôn Tư Mạc một câu nói như vậy, để cho tam giới bên trong rất nhiều thế lực đại yêu dối rít cười lên. Hỏa Diệm Sơn bên trong, như Ma Vương cười lắc đầu, lão đầu này, là bị hiên viên tẩy sạch nào à, thật cho rằng tu luyện chút kỹ thuật pháp liền vô địch sao? Tây Nhu Hạ Châu trung bộ danh giới, Kim sĩ Đại bằng Vương nghe vậy khinh thường lắc đầu, cười lạnh nói, thì ra như vậy nhiều người như vậy tộc tới nơi này, cũng không phải tu luyện, mà là chuẩn bị tại đây xuất thủ, cưỡng ép chặn lại chư phương thế lực. Ai cho bọn hắn nhân tộc giũ khí? Ha, ha, ha quả thực nực cười ngươi này tộc là đầu hốc không rõ ràng sao? Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Hoàng Mi lão tổ cười ha ha. Ma Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một đám thần tiên cũng đều cười lắc đầu, rất cao ngạo, hoàn toàn không đem tôn tư Mạc nói để trong lòng. Sẽ để cho đây mấy tên thiên binh ra tay đi." Văn Cúc Tinh quan cười nói. Tuy nói chuyện đi khó tránh khỏi có chút ý lớn hiếp nhỏ, nhưng dù sao cũng là nhân tộc khiêu khích trước, xuất thủ cũng không phải không có chút nào chỗ tốt, bởi vì dạng này vừa có thể lấy tuyên dương ta thiên đình vô thượng thần uy, lại có thể tại nhân tộc trong tâm cắm rễ bất bại ấn tượng. Thái Bạch Kim Tinh cũng cười ha hà gật đầu, đề nghị, vậy hạ, vì thần đồng ý văn khúc thượng tiên, hơn nữa chúng ta còn có thể ra chút thủ đoạn, đem trận đại chiến này hình chiếu đến chúng ta thiên đình thần tích bên kia. Cứ như vậy, có thể để cho tất cả mọi người tộc trực quan cảm nhận được ta thiên đình cường thế, hiên viên nhân hoàng cấm địa vô hiệu, đưa đến nhiều nhân tộc hơn đi vào thần tích tu luyện, thu hoạch hư hỏa. Một đám thần tiên nghe nói như vậy, nhất thời đại đều khẽ gật đầu, cho rằng có phần khi nào. Ngọc Đế cũng mở miệng cười, đã như vậy, tựa như Văn Khúc Thái bạch nói để cho thiên binh xuất thủ, đồng thời đem chuyện nơi đây đặt vào ở tại thiên đỉnh thần tích bên kia, để cho tất cả mọi người tộc thấy được ta thiên đỉnh thần uy. Phụ trách pháp bảo thần tiên gật đầu một cái, vội vã cùng thần tích bên kia Dương Tiến bắt được liên lạc, đem chuyện nơi đây nói một lần. Mà khi bên kia Dương Tiến nghe nói như vậy sau đó, nhất thời có chút bối rối, hoài nghi mình nghe lầm. Nhân tộc tại cấm địa cửa ra vào, cả lại nhiều mặt thế lực chuẩn bị ra tay với bọn họ. Bọn họ làm mất trí sao? Tham Lang tinh quan khỏe miệng có chút co quắp, hai người bọn họ cũng biết một ít hoang cổ cấm địa bên trong sự tình, biết thiên binh ở bên trong gặp không ít phiền thoái, vô pháp động dùng pháp lực, thủ thương rất nặng. Nhưng đó cũng không phải là mấy cái nhân tộc có thể chống lại a. Một đội kia thiên binh bên trong chính là có thiên tiên cảnh đích tồn tại. Thấp nhất cũng là địa tiên cảnh giới. Đối đầu một đám không có gì tu vi, thậm chí là mới vừa bắt đầu tu luyện mấy ngày nhân tộc. Kết quả này còn cần nhớ sao? Đây cũng không phải là số lượng nhiều thiếu vấn đề. Nếu thật đánh nhau, hoàn toàn chính là một bên ngược lại chu diệt. Nhị Lang trấn quân, người nhớ nhắc nhở một chút, không nên để cho thiên binh xuất thủ quá ác, giết một nửa lưu một nửa là được, dù sao tại đây còn có chuyện tin, đối với nhân tộc, cần thiết như muốn đẩy đủ ý hiệp, cũng phải có đầy đủ nhân tử. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói: Nghị Lang thần không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, sau đó tại Thiên đỉnh mẹ thần tích phía trên, sử dụng một cái bảo kính, tiếp theo từng bước đem biến lớn, tựa như một tòa núi cao bàn lơ lửng, bên trong chiếu ra Hoang Cổ Cấm Địa trước cảnh tượng. Đây là cái gì? Thiên đỉnh lại có thần tích rồi sao? Dương Tiễn tiêu thư ấy, nhất thời đưa tới mọi người tộc kinh hồ, trên thực tế, so sánh Hoang Cổ Cấm Địa, hay là đến Thiên đỉnh thần tích nhân tộc so sánh khá nhiều một chút. Dù sao Hoang Cổ Cấm Địa cũng không ai biết bên trong đến tuột cùng là hình dáng gì. Hướng theo yêu tộc biến động bộ phát kéo dài, Thiên đỉnh thần tích ra mỗi ngày đều chen đầy chờ đợi đi vào nhân tộc. Nói là biển người tập nhập cũng là không quá lắm, liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là, đã sớm đến không hết lại có bao nhiêu người rồi. Không cầu kim đậu không. Bọn hắn đều tò mò nhìn đến trên bầu trời to lớn ngưng đồng, mà chờ bọn hắn biết sắp chuyện sắp xảy ra sau đó, nhất thời từng cái một kinh hô lên. Cái gì? Chúng ta muốn cùng Thiên đỉnh khai chiến. Vì sao vậy? Đáng người này tu luyện tu điên sao? Toàn bộ biết chuyện này nhân tộc đều thần sắc hoảng sợ, có chút không thể tin được. Tại Thiên đỉnh thần tích bên ngoài, vẫn xếp hàng chừng mấy ngày chưa tiến vào tần thúc bảo, nghe vậy cũng chợt ngẩng đầu lên. Lại muốn đối với Thiên đỉnh xuất thủ? Đây là có chuyện gì? Trinh giáo Kim Giá Hỏa kia còn đang hoang cổ cấm địa bên trong đi, hắn vì sao không có ngăn cản cuộc chiến đấu này? Mà tại cách đó không xa, vừa chém giết không ít yêu tộc, ngự kiếm đi tới Thiên Đình thần tích phụ cận Lý Bạch, nhìn thấy không trung ngưng đồng, cũng hơi lông mi liền nhíu lại. Với tư cách nhân tộc ít có đỉnh phong tu sĩ, Lý Bạch cực kỳ thông minh, căn cứ vào chuyện lúc trước, hắn đã sớm biết lần này yêu tộc biến động, cùng Thiên Đình không nhỏ quan hệ. Nhưng Thiên Đình thấy lớn, loại sự tình này liền tính hắn nói ra cũng không có mấy cái sẽ tin tưởng, ngược lại nói không chừng còn có thể dẫn họa trên người. Sẽ đối Thiên Đình xuất thủ sao? Hoang cổ cấm địa bên trong người là phát giác cái sao? rượu vào miệng, Lý Bạch đẹp mắt lông mày gắt gao nhíu lại. Bất quá, đối phó Thiên binh, chỉ dựa vào bọn hắn thật có thể không? Thiên đình Thiên binh, thấp nhất cũng đều là điệu tiên a, mặc dù chỉ là yếu nhất địa tiên, có thể ta hiện tại cũng chỉ chỉ là miễn cưỡng nửa bước địa tiên. Những người này, có thể đánh được sao? Khó a. Giữa lúc Lý Bạch lòng tràn đầy ưu sầu, không quá theo dõi cuộc chiến đấu này thời điểm, phương xa trong gương đồng, nhân tộc trong trận doanh bỗng nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, bay thẳng đến Tiên đỉnh một đội Thiên binh vào tới, phát khởi tấn công. Mà khi Lý Bạch thấy rõ người kia sau đó, suýt chút nữa không có một hớp ra ngoài. Người nọ là Đỗ phủ, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ nào? Hắn không phải là gan nhỏ nhất sao? Vì sao cái thứ nhất xuất chiến? Lý Bạch ở bên này suýt chút nữa bối rối, mà tại trong gương đồng, bị Bất Thỉnh Linh bị Trình Sử Mặc một cước đá ra đến đi đầu Đỗ phủ cũng bối rối. Trình Sử Mặc trời mắt đại ra ngươi, vì sao cái thứ nhất xuất chiến là ta? Ta nhà lúc trước cho tới bây giờ không có tu luyện qua A9. Chương 219, Mở khẩu hải, nuôi mệnh tuyển, dựng thân tiều, Đỗ phủ lão đạo tử nhân tộc trong trận doanh đi ra, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đem Trình Sử Mặc mang cả cầu phú đấu. Mà ở phía xa thần tích bên trong, Rất nhiều chờ đợi bước vào thần tích người cũng cau mày lên, nghi hoặc nhìn đối phủ. Người này là ai? Là nhà kia ẩn thế tông môn đệ từ sao? Thoạt nhìn không quá giống, gia hỏa này dường như có chút yếu à, rất không có khả năng là thiên đỉnh đối thủ của người đi. Nộ nhớ thì sao, không muốn như vậy phủ định, vạn nhất thắng đi. Nhân tộc mọi người dối rít nghị luận, tuy nói không biết tại sao lại đánh nhau, nhưng rất hiển nhiên, đối phụ cho người ấn tượng đầu tiên liền không ra gì. Bí cảnh bên trong, rất nhiều theo tới, vừa tiếp xúc nhân tộc tu luyện giả cũng có chút buồn bực. Bọn hắn phần lớn đều là binh lính. Còn có một ít là phụ cận trốn tới nạn dân, đều là mới vừa tiếp xúc tu luyện, tu luyện ba bốn ngày, có một lần tiến bộ không ít, đã đạt tới kia loại có thể một quyền đập vỡ núi đá, hai chân đá ngã cây trình độ. Trên thực tế, những này nhân tộc tạm thời còn không được cái gì chiến lực. Tuy rằng Già Thiên tu hành pháp cực kỳ thích hợp nhân tộc, nhưng cũng không phải mỗi người tộc đều có thể cùng Tôn Tư Mạc, trình xử mặc những người này mở dạng, thực lực đề thăng nhanh chóng, bọn hắn cuối cùng cũng vẫn phải là từng bước một đến. Nếu có thể tùy một bước trời, kia cũng không tránh khỏi quá xem thường trưởng sinh tu đạo, không giả không chết rồi. Bọn hắn lần này đến trước, hơn phân nửa là ôm lấy hy sinh giấc Sở dị giáng đến, một là bọn hắn tin tưởng người khác Hoàng Hiên Viên sẽ không tự nhiên để bọn hắn chịu chết, hay là Hoang Cổ Cấm Địa chính là nhân tộc địa bàn. Toàn bộ đi vào Hoang Cổ Cấm Địa nhân tộc, vô luận nguyên bản tính tình làm sao, vô luận thông minh ngây ngu, đều biết ý thức được một chuyện. Đây Hoang Cổ Cấm Địa, tuyệt đối là nhân tộc biến cường hy vọng, tuyệt đối bất dung bất luận cái gì không phải nhân tộc ta người nhung chạm. Bọn hắn vốn là ôm lấy loại tâm thái này, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn phía xa bị dọa sợ đến run, run phủ, đều có chút dao động. Lời nói mặc dù như thế, nhưng tiểu tử này thật đáng tin không. Ngay tại bọn hắn nghi kỵ thời điểm, Đỗ phủ mặt càng trắng bệch. Làm sao có thể cùng người của thiên Đình đánh a? Ta đây mới tu luyện rồi mấy ngày, phá mấy cảnh. Vừa mở khổ hải cùng mệnh điển, thân tiều còn chưa lên đâu, sẽ để cho ta và hôm nay mình đánh. Đời ta gã thằng nhóc con đều chưa từng giết ta. Ngay tại đỗ phủ mặt đầy xoắn xuýt, suy, suy nghĩ có cần hay không đánh bạc mặt không cần, nói mấy câu nhận thua quay đầu trước tiên cậu thả ở cái mạng này thời điểm. Đối diện tiên binh lên tiếng. Người đi, lấy thủ cấp nó, động tác sạch sẽ một chút. Cầm đầu tiên binh lạnh lạnh nói ra. Vâng. Một tên tiên binh theo tiếng đã đến, vừa dứt lời, liền một tiếng nổ đem mặt đất dẫm ra một cái hố Như Lưu Quang Quá Khích, một quyền thẳng đến đô phủ đầu lâu. Lúc trước Lý Bạch tự nói thời điểm, đã từng nói Thiên binh thấp nhất cũng là điệu tiên. Trên thực tế đó là một mặt rồi. Lý Bạch ban đầu nhìn thấy Thiên binh thời điểm, vẫn là thiên đỉnh vừa mới bắt đầu kế hoạch, tìm kiếm nhân gian giới yêu tộc tiến hành biến động, khi đó hắn gặp phải Thiên binh tiểu đội, chính là thiên đỉnh từ 10 vạn Thiên binh thiên tướng bên trong đặc biệt chọn lựa ra. Chính là điệu tiên sơ cấp. Lúc trước Lý Bạch mới từ trong tiệm sách đi ra, một ngày võ đạo, lĩnh ngộ kiếm tiên kiếm khí, miễn cưỡng đến nhân tiên đỉnh phòng, ban đầu cùng những kia điệu tiên giao thủ thời điểm, dựa vào tập kích còn trải qua một loại huyết chiến, mới miễn cưỡng chiến thắng. Cho nên đây thì cho Lý Bạch một loại thiên binh rất mạnh ảo giác. Trên thực tế, thiên binh đại cũng chỉ là tại nhân tiên cảnh giới. Địa tiên cảnh thiên binh đã là thiên phú trưởng hoặc là vạn phu trưởng cấp bậc tồn tại. Mà trùng hợp chính là, lần này bí cảnh thăm dò, Thiên đỉnh ngay từ đầu căn bản liền không có để trong lòng, căn bản là không có tuyển chọn tỉ mỉ. Hôm nay còn giữ lại cái này 10 người tới Thiên đình đội ngũ, ngoại trừ góc chính là thiên tiên cảnh giới ra, những thứ khác đều chẳng qua là nhân tiên, hơn nữa còn thụ thương rất nặng, vô pháp động dùng pháp lực. Nhưng dù vậy, đối phó một con gà mờ nhân tộc cũng tuyệt đối đủ dùng rồi. Tên thiên binh này một quyền lướt đi, nhắm thẳng vào đố phụ Ngải Tâm, hạ thủ không có một chút lưu tình, muôn đúng là một cái nhanh rất chuẩn. Nhìn đến một màn này, trong tam giới, rất nhiều tồn tại đều nợ nụ cười. Người này tộc xong rồi, rõ ràng là một tên chưa bao giờ xuất thủ qua người, thậm chí ngay cả tu hành đại khái là là những ngày gần đây bắt đầu, như thế nào là chúng ta Thiên đỉnh Thiên binh đối thủ. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười. Đối với lời này, trong Thiên đình rất nhiều thần tiên cũng gật đầu một cái. Đây là tất nhiên nha, cứ việc tên Thiên binh này thụ thương rất nặng, còn vô pháp động dụng pháp lực, nhưng Thiên binh chính là Thiên binh, há lại nhân tộc có thể ngăn cản chớ đừng nhắc tới vẫn là một cái vừa mới bước vào tu luyện không có mấy ngày người. Ngẫẻ con mới sinh không sợ cọp, người này chết chắc rồi, không thể có thể sống sót. Có đại yêu lắc đầu một cái, vốn tưởng rằng nhân tộc khi thật có mấy phần phân khích, hôm nay vừa nhìn liền đây. Thật sự cho rằng thiên binh thụ thương thì không phải nhân tiên sao? A Di Đà Phật, thiên hay. Mấy tên Phật môn đệ tử nhắm mắt, đọc thầm cái Phật hiệu, cũng cảm thấy Đỗ phủ đã là một bốn người rồi không? Nhưng mà một giây kế tiếp chuyện xảy ra, lại để cho tất cả mọi người vị trí sửng sốt một chút. Chỉ thấy nguyên bản dường như trốn không tránh khỏi Đỗ phủ trên thân, đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng mạnh. Không trung đột nhiên nổi lên tiếng nước chảy, giống như là sóng biển sóng cả đang la lột. hoặc như là một cái suối trong len ken rung động. Một chiếc màu vàng nhạt, chỉ có một nửa thần kiệu đột ngột xuất hiện ở đỗ phủ trên đầu, người sau một cái như con lật đật lượi lằn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được tiên binh một quyền. Ẩm. Năm đống lực qua đỗ phủ xương sống mũi vạch qua, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái phạm vi mấy chục thức cực đại hố. Nhìn đến đỗ phủ trên đầu kia nửa tòa thần kiệu, tiên tiên binh này sửng một chút, thụ được đỗ phủ trên thân yếu ớt pháp lực dao động, hắn cơ hồ là theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Người ở nơi này lại có thể động dụng pháp lực Mà Đỗ phủ cũng không rảnh rỗi trả lời Thiên binh nghe được lời này, hắn từ dưới đất bỏ dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên binh, toàn thân lông tơ đến dựng thẳng. "Mẹ a, vừa mới một quyền kia đầu, mệnh sức có phải hay không suýt chút nữa lạnh?" Mắt thấy Đỗ phủ không có trả lời ý tứ, người Thiên binh kia khẽ to mày, đây pháp lực dao động cũng có yếu, luyện thần phản hư, vẫn là luyện hư hợp đạo. Lắc lắc đầu, Thiên binh đem đủ loại ý nghĩa vung dao ý nghĩ, lại lần nữa lấn người mà tiến lên. Bởi vì không có thể sử dụng pháp lực nguyên do, tên Thiên binh này vô pháp động dùng pháp bảo, chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất chiêu thức, mỗi một kích đều động như lôi đình. Nhưng mà khiến tên thiên binh này không muốn hay. hai. Hai đó là, trước mắt cái này rõ ràng chỉ là vừa mới tu luyện không bao lâu nhân tộc, trái tránh phải trốn khoảng, cư nhiên miễn cưỡng đem tất cả về hắn công kích toàn bộ tránh tránh khỏi. Nhìn thấy một màn này, phương xa xem cuộc chiến những nhân tộc kia, từng bước có chút bối rối, dần dần há to miệng. Tình huống gì? Nhìn tiểu tử này tư thế, đã khai phách khổ hải, nhiệt độ nuôi thành mệnh truyền, hiện tại chính đang giá thiết thần kiểu. Cái này thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức, e sợ ra hỏa, cư nhiên đang tu hành một đường tiên phú như vậy chắc tuyệt. Một loại nhân tộc tại đây có chút dần mình, mà những kẻ quan sát cuộc chiến đấu này cảm thấy Đỗ phủ phải thua thế lực khắp nơi, tất dần dần có chút bối rối. Người này tộc, xảy ra chuyện gì? Trên đầu của hắn cái kia chỉ có một nửa thần kiểu là thứ gì? Xung quanh tiếng nước chạy cùng tuyển âm lại là thứ đồ gì? Chương 220, tình huống từng bước không đúng lắm lên. Giữa sân, Đỗ phủ qua lại bình đắc, với tay mang theo đạo đạo kiếm vàng, pháp lực giao động dập dần, đem người thiên binh kia chiêu thức từng cái lợi ra. Đánh đánh, Đỗ phủ mình cũng có chút bối rối. Đây là, xảy ra chuyện gì? Hôm nay binh, mình... dường như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là hắn bị thương do hay là bởi vì không có cách nào động dùng pháp lực đâu? Hoặc là hai người đều có. Ngay tại đỗ phụ tại đây buồn bột thời điểm, tam giới bên trong, thiên đỉnh Phật môn còn có tất cả đại yêu, cũng hơi lông mi liền nhíu lại. Người này tộc, tự nhiên tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong có thể động dùng pháp lực. Khó trách bọn hắn có niềm tin dám ở cánh cửa chặn lại. Nhưng cái nhân tộc này có phải hay không mạnh hơi quá đáng, từ động tác của hắn đến xem, rõ ràng là mới vừa học xong tu luyện không bao lâu, cư nhiên là có thể tại tên thiên binh này thủ hạ mà bệnh. Trên đầu của hắn cái kia màu vàng cầu đối, là thứ đồ gì? Là hiên viên nghiên cứu ra được một loại thần thông sao? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua?" Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Nguyệt Lao khẽ tao mày. Đại Lôi Âm tự bên trên, một đám La Hán Bồ Tát cũng đều có chút kinh ngạc. Tư nhiên thật đỡ được, mặc dù là dựa vào có thể động dùng pháp lực cùng khi dễ thụ thường, nhưng tư nhiên có thể tại đây chống đỡ. Có chút ý tứ. Lúc này thế lực khắp nơi, vẫn không chút phát giác gần chứa trong đó nguy cấp. Mà tại trong chiến trường, Tôn Tư Mạc Tất đang dựa vào Hiên Viên Nhân Hoàng nói cho hắn biết trợ pháp, yên lặng cho mọi người tộc truyền âm. "Nhìn thấy không, đây chính là khai phách khổ hải sau đó công hiệu, khổ hải, không phải là như là các ngươi trong tưởng tượng khó khăn như vậy." Cái người này cũng là mới vừa tu luyện không có mấy ngày, đã mở ra khổ hải, ngôi thành mệnh tuyển, mặc dù bây giờ hắn thoạt nhìn cùng thiên binh đối với đánh, giống như là đang chạy chối chết, nhưng trên thực tế nếu các ngươi nhìn kỹ, mỗi một chiêu đều có thể cho các ngươi không nhỏ giận rát. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, vững vàng nắm bắt, nghiêm túc học hắn là làm sao vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Mỗi một sợi pháp lực, trải qua cái kia khiếu huyệt, trải qua cái kinh đó mạch, làm sao lưu chuyển, như thế đi đi lại lại, cũng là một thì, nhớ kỹ. Nhìn thấy chính đang cho mấy vạn người tộc giờ học Tôn Tư Mạc, trình xử mặc có chút đã minh bạch vì sao để cho mình một cơ đem đô phủ đạp ra ngoài. Không nhìn ra, cái này đỗ phủ, thiên phú cũng thực không tội A bất quá dám dùng thiên binh đánh nhau mà nói giải mới nhất tu luyện công pháp, đây cũng chính là trưởng môn đi. Trình sự mặc nghĩ đến. Nguyên bản một đám nhân tộc, còn có chút không quá hiểu thành cần gì phải để cho đỗ phủ thứ một cái ra trận, nhưng bọn hắn bây giờ đều biết. Ta nói làm sao khai phách khổ hại nhỏ như vậy a Nguyên lai like là bởi vì cây này kinh mạch sai. Nguyên lai like là dạng này sao? Ta hiểu rồi. Một đám nhân tộc. Hai mắt phát quang, nguyên bản còn cảm thấy đô phủ lần này ra ngoài là cho nhân tộc mất thể diện, nhưng hiện tại xem ra, ở đâu là mất thể diện a, rõ ràng chính là vì chỉ đạo bọn hắn tu luyện pháp, mới có thể cái thứ nhất đi ra a. Phần này không biết sợ tinh thần, đáng giá học tập. Lúc này đô phụ không biết chút nào đạo bản thân đã bị sử dụng như thường, hắn vẫn thận trọng tránh né thiên binh công kích. Mà đối diện thiên đỉnh, lang tiêu bảo điện bên trong, một đám thần tiên nhìn phía xa chiến trường, nhìn đến kia đám người tộc ánh mắt, chính là suýt chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên lên. Đây con mẹ nó có ý gì? Đây là đem tiên binh trở thành mở ra đối tượng lại cho một đám người tộc giờ học, dùng cái này đến lĩnh ngộ tu luyện pháp. Thật là lẽ nào lại như vậy? Đã như thế, làm cho ta Thiên Đình uy nghiêm ở tại ở chỗ nào? Nhìn thấy một màn này, Nguyên Bản còn ôm lấy chơi đùa tâm tính một đám Thiên Đình các thần tiên, nhất thời có chút thượng hỏa. Chuẩn bị độc thủ, không nên nương tay rồi, bất quá chỉ là nhân tộc, cư nhiên cũng dám như vậy xem thường ta Thiên Đình tiên minh, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nơi này." Ngọc Đế lạnh giọng hạ lệnh. Nhưng mà, chờ Ngọc Đế nói xong câu đó sau đó, bên trong chiến trường một đám Thiên binh lại có nhiều chút bất đại đối kính lên, không có hành động. "Hả? Các ngươi còn lo lắng cái gì?" Còn không mau mau xuất thủ." Ngọc Đế nhướng mày một cái. Cầm đầu người thiên binh kia nghe vậy kéo ra khóe miệng, hắn nhìn một chút xa xa mấy vạn người tộc. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút phía sau mình chừng 10 tên thủ hạ, có chút không quá chắc chắn nói ra. "Ngọc Đế bệ hạ, tình huống này, có phải hay không có chút không đúng lắm a?" Ngọc Đế nhướng mày một cái, vừa muốn nói gì, nhưng còn chưa mở miệng, cũng bỗng nhiên cũng có chút bối rối. Hắn liếc nhìn đối diện kia mấy vạn người tộc, sau đó lại nhìn mắt chừng 10 tên người bị thương nặng tiên binh, cuối cùng lại nhìn mắt tên kia cùng đỗ phủ quấy rầy không rõ tiên binh. Ở trong tiên rơi vào trầm tư. FML Dường như thật không đúng lắm a. Đám nhân tộc này, trên thân cư nhiên đều có pháp lực dao động. Cứ việc không nhiều lắm, cũng không có nhân tộc kia cường hãn, nhưng thật đều có a. Trên thực tế, không chỉ là Thiên Đình Lăng tiêu bảo điện một đám thần tiền, ngay tại đô phủ cùng tiên binh qué giãy không rõ thời điểm, linh sơn lôi ấm tự, các nơi đại yêu nhóm, cũng từng bất phát giác một chút có cái gì không đúng. Những này nhân tộc, giống như đang học tu luyện pháp. Trên người bọn họ đều quấn quanh trừ hơi có chút pháp lực, giống như là đang học. Chẳng lẽ, thật muốn bị nhân tộc ở lại chỗ này? Thế lực khắp nơi các đại lão, rối rít mỗi người liếc nhau một cái, đều cho ra cùng một cái kết luận. Phá vòng đây, không thể để cho bọn hắn tiếp tục ở nơi này học tập tiếp rồi. Nắm chặt rời khỏi. Bằng không, bọn hắn có lẽ thật sẽ được nhân tộc lưu lại, chuyện này sẽ trở thành tam giới cho cười, khó có thể xóa xỉ nhục. Thế lực khắp nơi từng bước kháo long, bọn hắn muốn là chia làm ba cỗ thế lực, hôm nay rất ăn ý dựa vào nhau. Trừng 10 tên Phật môn đệ tử, trừng 10 tên tiên binh, gần 200 tên yêu tộc, bọn hắn đều đang yên lặng xúc tích lực lượng, chuẩn bị hướng phía hoang cổ cấm địa bên ngoài phá vòng đây. Mà ở phía xa, nhân tộc nhóm cũng phát giác có cái gì không đúng. Trời ơi trời ơi, coi chừng một chút. Bọn hắn giống như chuẩn bị muốn bỏ chạy. Bắt đầu sao? Chạy. Chạy đi đâu? Đem bảo bối lưu lại, không thì tất cả đều cho ta leo xuống. Yêu tộc tất chết. Những kia Phật môn cùng Thiên đình người trung gian, truyền tin trong trận pháp, từng cái từng cái nhân tộc đều gào khóc lên, hơn nữa chậm rãi tiến đến, vô tình hay hữu ý, kia chừng 200 đến thân ảnh vây vào giữa. Mà ở trong sân, Đỗ Phủ vẫn lại theo Thiên binh quấy rầy, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng có câu nói thật tốt, tượng đất còn có 3 phần tức giận đâu, mắt nhìn thấy hôm nay bin mỗi một quyển đều đánh cho chết, nhiều lần đều suýt nữa lẹn tại trên người mình. Đỗ Phủ bắt đầu có chút nổi giận. Hắn nhát gan là không sai nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận a. Đặc biệt là khi cái mạng nhỏ của mình bị uy hiếp được thời điểm, Đỗ phủ căn thức trực tiếp bộc phát. Mắt nhìn thấy đối diện tiên binh lại là một quyền hướng phía mình ngực đập tới, Đỗ phủ ác từ trong lòng khởi giận từ mật một bên sinh. Hoặc là không làm không thì làm chết để, mẹ mẹ sức liệu mạng với ngươi. Thư di động dưới, ngăn kháng một quyền này sau đó, Đỗ phủ từ trong tay áo móc ra kia chín cái từ hoang cổ cấm điệu bên trong nhặt được trường đinh, chộp vào trong tay, lấy lưu manh du dạng đánh nhau tư thế, một hồi mà lên, bay thẳng đến tiên binh vùng tìm con chọc vào đi. Foxy. một tiếng nhỏ Hoàn toàn không nghĩ đến Đỗ phủ sẽ trả tay Thiên binh căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị rải một thước chín cái trường đình cho chọc vào lạnh đầu tim. Thiên binh tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên trong, máu bắn tung tóe. Mà Đỗ phủ chiêu thức ấy thấp hèn chiêu thức, cũng tượng trưng đến nhân tộc đệ nhất lần đối với Thiên binh xuất thủ. Tươi đẹp máu bắn tung, càng là kích thích tại chỗ mỗi một tên nhau nhau muốn thử nhân tộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, không biết hai hô một giọng làm thịt đám này rất rựi. Loạn chiến, không có dấu hiệu nào bộc phát. Chương 221, nhân tộc muốn đứng lên. Loạn chạm một cái liền bùng nổ. Dẫn đầu phát động tấn công cũng không phải thiên binh Phật môn nhân tộc, mà là mới vừa tu luyện không bao lâu nhân tộc. Nhìn đến từ đông nịt một phiến từ bốn phương tám hướng xông lên nhân tộc, tam phương thế lực nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên. Thật đem chúng ta trở thành thịt trên đất sao? Tùy ngươi sở định. Thân bất khả nhục, để cho đám nhân tộc này mở mang kiến thức một chút, như thế nào là thiên đỉnh. Dẫn đầu thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng, xương cốt một hồi âm vang rung động, trực tiếp biến thành một vệt sáng, hướng phía nhân tộc đặc nhất địa phương mà tới. Hôm nay binh sao cũng là giới tồn tại, cho dù là vô pháp động dùng pháp lực, người bị thương nặng, chiến lực vẫn cực kỳ khủng bố. Hắn trực tiếp một cước liền đạp bay bởi vì giết người mà vẻ mặt ngậm bức đô phủ, tiếp theo quát to một tiếng, quyền rơi xuống như mưa, trực tiếp sinh sinh tại nhân tộc đại quân bên trong tạc mở một đầu rộng mấy chục thước thông đạo. Mà tại phía sau hắn, một đám thiên binh cũng theo sau, trong tay đao kiếm, chính diện giết ra ngoài. Thiên đình uy nghiêm bất khả đụng. Mắt thấy thiên đình giết ra ngoài, một đám Phật môn đệ tử làm sao tình nguyện rơi ở phía sau. Bọn hắn cũng gầm nhẹ một tiếng, từng cái từng cái vận dụng kim cương bất hoại lưu thân, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tựa như Hoàng kim Đúc thành, ngang nhiên hướng phía bên cạnh phương hướng ra ngoài. A Di Đà Phật, nếu hạ thủ quá nặng, thỉnh chư vị trí chủ tha thứ cho, mà số lượng nhiều nhất yêu tộc, càng là từng cái từng cái phá lên cười. Bọn hắn trực tiếp hiện hóa ra rồi vốn yêu thú tới chi thân. Gào gào, gào gào. Bọn hắn có cao đến ngàn trượng, thân như núi, hành động bốn phương dữ dậy, có bất quá mấy trượng, lại động như lôi đỉnh, hai móng tùy tiện có thể xé rách cây cối núi đá, còn có nhất phi trùng thiên, hai cánh triển khai như đám mây che trời. Vũ lạc như châm, tam phương thế lực thế như trẻ tre, hướng phía ba phương hướng sông hướng cổ cấm địa xuất khẩu phương hướng, nhìn như cường thế vô thất. Nhưng mà, trời ơi Ú ta đi đau chết luôn nên cuốn tiếp kia đánh lao tử. Đây lông vũ ghim người thật đau. Ta hận bất quá cái đầu hói này a." Hắn ánh vàng lấp lánh mang đến người, "Mau tới cá nhân." "Chờ đã, huynh đệ, thần tiểu không phải người dùng như vậy, không thể vung lên đến đập người, phải lấy thần nghiệm ngự chi." Đánh hắn dưới ba đường, hắn không phải đại sao, hắn không phải giống như núi cao sao, chuyên môn đánh hắn dưới ba đường. Vết thương nhiều như vậy còn hóa ra vốn yêu thú tới bản tướng, đây không phải là muốn chết sao? Các huynh đệ, chuyên môn hướng chúng nó nơi vết thương chú ý. Đánh đánh. Tam phương thế lực nhóm chợt phát hiện, trước mắt nhân tộc căn bản khó đối phó. Vốn tưởng rằng có thể thế như trẻ che rời khỏi nhưng công nghị đến vừa đột tiến không bao lâu, liền bị mêng mông biển người sinh sinh ngăn lại. Mà chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản vốn đã ngã xuống nhân tộc, nghỉ ngơi lát nữa sau đó, lại vui sướng đứng lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Dẫn đầu thiên binh rốt cuộc dừng bước, sắc mặt hắn âm chầm nhìn về phía trước. Một cái lao đầu lảo đảo lui về sau hết mấy bước, ho ra một đốm máu. Đúng là con mẹ nó hăng hái, đây tu luyện pháp khỏi cần phải nói, chỉ riêng là đối kháng đánh một mặt, xác thực là có phần không sai. Tôn tư Mạc hai con mắt trừng vắt. Mặc dù mới sửa chữa không có mấy ngày, nhưng Tôn Tư Mạc tại nhân tộc không có tu pháp, không thích hợp tu luyện dưới tình huống đều có thể tu luyện đến luyện thuần phản dạng nguyên nhân, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền lĩnh ngộ một ít liên quan tới Giả Thiên Pháp ảo diệu. Tu luyện nhân thể bảo tàng, Luân Hải Đạo Cung, Tứ Cực Hóa Long, tiếp theo đăng Lâm Tiên Đài, thật to cường hóa nhục thân bản nguyên lực lượng, cường hóa sinh mệnh lực, nói đơn giản một chút chính là đối kháng đánh, thật rất thích hợp làm xuống đại đường a. Hai mắt phát quang, lão nhân tôn tư mặc tóc trắng phiêu phiêu, toàn thân tay động. Tại bên cạnh của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy một phiến màu tím khổ hải tại chỗ nổi, một luồng truyền nhãn tại khổ hải trung tâm nhất róc chảy xuống. Mà tại biển khổ này phía trên chính là có một chiếc màu vàng tím thần điểu, nhất vương liên tiếp khổ hải, còn bên kia tất liên tiếp hoàn toàn mông lung đại lục. Mà tại hắn nơi bừng tìm, càng là có một chút thần quang tỏa ra. Tôn Tư Mạc Lao nhân, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hiển nhiên đã đạt tới đạo cung bí cảnh, mở ra tâm chi thần tặng. Cảm thụ được trong thân thể dư thừa lực lượng, Tôn Tư Mạc phất ống tay áo một cái, trực tiếp sẽ là đầu thiên binh vòng vào vòng tròn. Ha ha ha. Thiên binh cũng không tính là cái gì đó. Đến chiến. Không chỉ là lão nhân Tôn sư Mạc, mấy vạn trong nhân tộc, cũng có người tộc linh giả thiên pháp. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có số đến. Ở bên cạnh họ, Có một cái khổ hải tỏa ra, có một cái mệnh truyền đạn sinh, thậm chí còn có vài người cũng như đội phụ giống như vậy, giả thiết có một nửa rực rỡ thần tiểu. Bọn hắn đều xông lên phía trước nhất, thường thường là cực kỳ ăn ý hai người một tổ, chính diện đứng vững một cái yêu tộc, hoặc là một cái phần môn, một cái thiên binh. Bọn hắn đứng bước đại đa số áp lực, sau đó bên cạnh mấy chục, mấy trăm người tập hợp nhau tấn công. Những người bình thường này tộc, đại cũng chỉ là mở ra một chút xíu vi không được đạo khổ hải, thậm chí là còn chưa khai phách, còn có thể sử dụng một chút pháp lực, cũng chỉ học một chút thần thông. Nhưng có giả thiên pháp tu luyện, Quả đấm của bọn hắn đập vào trọng thương một đám người trên thân, vẫn có thể đập chính bọn họ ra mặt trắng bệnh. Từ đầu đến cuối bất quá ngắn ngủi mấy phút, bất luận là thiên đỉnh, vẫn là phân môn, hay hoặc là số lượng nhiều nhất yếu tộc, hết thể bị toàn bộ chặn lại. Mà nhìn thấy một màn này, tam giới bên trong, tất cả quan tâm người nơi này, tất cả đều bối rối. Là thuộc về nhân tộc tu luyện pháp sao? Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân thần sắc hoảng sợ, lưỡi khí kinh ngạc, chỉ là mấy ngày, tư nhiên đã có thể có uy thế như vậy, điều này sao có thể? Không chỉ là Chu Tước vầng sáng thần quân, tiên đỉnh những khác thần tiên sắc mặt cũng đều có chút không được tự nhiên. Ngắn ngủi mấy ngày tu luyện, cư nhiên thì có thể làm cho nhân tộc đến trình độ như vậy. Hoàn toàn so sánh thần tích tốt hơn vô số lần. Bọn họ đều là sống rồi vô số 5 thần tiên, lao Du Điểu liếc mắt liền nhìn ra đây hoang cổ cấm địa bên trong nhân tộc, không phải là giống như thần tích bên trong là cưỡng ép truyền vào tu vi, là chân thật tu luyện tới. Nếu như tin tức này chuyển ra đi, bọn hắn giật nảy mình dùng mình một cái, sắc mặt đều khó coi. Chỗ nào còn sẽ có bọn hắn thần tích phần a, 99% nhân tộc đều sẽ đi hoang cổ cấm địa đi. Nhìn phía xa đại chiến, không chỉ là tiên đình ngồi không yên, Phật môn cũng ngồi không yên. Loại công pháp này là hiên viên nhân hoàng nghiên cứu ra được sao? Hắn tìm được thích hợp nhân tộc công pháp tu luyện. Quan Âm Bồ Tát nhìn phía dưới, thần sắc có chút ngưng trọng để cho. Dù sao nhân tộc vốn là trong tam giới yếu nhất thế nhất tộc, vô luận tại thời đại kia, đều là tầng giới chốt nhất tồn tại. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì nhân tộc không thích hợp tu luyện, sinh mà suy nhược lâu ngày, vô pháp tăng cường bản thân. Nhưng nếu là làm cho nhân tộc tìm được rồi khi nào tu luyện của mình pháp, vâng vào nhân tộc kia vô cùng to lớn số lượng. Chẳng biết tại sao, Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên có một loại cảm giác. Bọn hắn đang cùng Thiên Đình tranh đoạt nhân tộc khí vật đâu, nhân tộc đây bỗng nhiên biến đổi mạnh, sẽ hướng bọn hắn tranh đoạt khí vận tạo thành ảnh hưởng đi. Chương 222, Thái cổ thánh thể. Hoang cổ cấm địa bên trong, loạn chiến vẫn, nhưng rất hiển nhiên nhân tộc đã chiếm cứ tự phong. Mấy trăm tên đã mở ra khổ hải, ôn dưỡng ra mạnh tuyển tu sĩ nhân tộc, kéo chặt lấy rồi bọn hắn. Bất kể là phật tổ, Thiên Đình, vẫn là yêu tộc, mỗi một cái đều bị gấp mấy trăm lần cùng nhân tộc của bọn họ vây công. Phật môn cùng Đình nhìn thấy những này, nhân tộc bên người khổ hải bệnh truyền yêu tộc những đại yêu nhóm, từng cái từng cái cũng có chút bối rối. Đây là nhân tộc sao? ại bọn hắn trong nhận thức, nhân tộc chính là nhân yếu đại biểu, là bị tức đoạt đối tượng. Nhưng bây giờ, nhân tộc cư nhiên cũng dám đối với yêu tộc xuất thủ. Công pháp của bọn họ tu luyện không đúng lắm. Ta cư nhiên không có cách nào xác định tu vi của bọn họ. Đây là có chuyện gì? Nưu Ma Vương nhìn lấy thủ hạ yêu tộc tin tức truyền đến, thần sắc nghi hoặc. Sức chiến đấu của bọn họ cao lớn nhất đại khái là nhân tiên sơ kỳ, nhưng phần lớn đều là luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, có thể cảnh giới này là chuyện gì xảy ra? Kim Sí Đại Bàng Vương nhìn thấy truyền về hình ảnh, cũng có chút không biết nó bởi vì trên thực tế, bọn hắn không biết nhân tộc cảnh giới cũng rất bình thường. Dù sao không phải là giống nhau tu luyện pháp, giả tiên tu luyện pháp cùng trong thế giới hiện thật tu luyện pháp cũng không giống nhau. Nhưng Kim Sí Đại Bàng Vương đoán chiến lược ngược lại 500 không sai. Ngoại trừ Tôn Tư Mạc là nhân tiên sơ kỳ chiến lực ra, những cái khác nhân tộc cũng phần lớn đều là vừa mới bước vào tu luyện luyện khí hóa thần cảnh chiến lực. Liên rất nhiều đại yêu nghi hoặc buồn bực thời điểm, trong chiến trường, dị tượng tăng vọt. Một đạo màu vàng ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện ở nhân tộc trong trận doanh. Ánh sáng phát ra rực rỡ, ra trận trận thanh kèm theo sấm chớp rền vang, cơ hội là trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là cái gì? Một phiến màu vàng khuhải. Vô số người nghiêng đầu, thần sắc hoảng sợ, ngay cả nguyên bản đang tại chiến đấu tất cả ở giữa chiến trường, đều không tránh khỏi rút ra chút thời gian, nghiêng đầu nhìn sang. Đó là Trình Sư Mặc. Tôn Tư Mặc kinh ngạc nói, "Sư Mặc?" Một tiếng kêu sợ hãi này đến từ Trình Giảo Kim, hắn cũng đã tới tại đây, tu luyện công pháp, vốn định sau khi rời khỏi đây lại tìm Trình Sư Mặc. Hắn cũng đã mở ra khuhải, xét lấy bữa to chém yêu tộc chém đang vui sướng đâu, không nghĩ đến cư nhân sẽ phát sinh loại thứ này. Trình Giạo Kim vội vã hướng bên kia chạy tới, kết quả mới vừa đi không bao lâu, "Sang, Aki, xem lũ lưới, sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn phía trước tất cả. Chỉ thấy nơi chân trời xa, vùng này màu vàng khổ hải bỗng nhiên tỏa ra thần quan và đạo, rực rỡ bừng bừng. Tiếp theo vùng này khổ hải bắt đầu lăn lộn, từng bước nhắc lên màu vàng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, lại kèm theo từng trận sấm chớp giàn vàng, kia bên trong đang sinh mãnh liệt biển lầm, sóng lớn ngập trời. Mãnh thiên địa này, nhất thời lên đinh biển âm, giống như là có hay không cân nhắc thần binh đang lao nhanh, màu vàng khổ hải bỗng nhiên tỏa ra, một cổ ba động kỳ dị trên phía bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Một khắc này, không chỉ là trong chiến trường, thậm chí ngay cả hoàng cổ cấm địa bên trong, đang cố gắng đánh chiếm cấm địa yên viên hoàng đế đều sức sợ, vội vàng nghiêng đầu. Chờ hắn tầm mắt vượt qua khoảng cách vô tận, thấy rõ bên kia trên chiến trường chuyện xảy ra sau đó, nhất thời hai mắt trợn tròn. Đây là Thái cổ thánh thể, một phiến màu vàng khổ hải, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là yên viên nhân hoàng, cái đó không xa bên chiến trường bên trên, đang suy tư làm sao trốn qua nhân tộc tầm mắt chạy đi hạ thiên viện, càng là hoàng sợ há to miệng. Bản hoàng thật là xu như chó. Đây là Thái cổ thánh thể, một nhân tộc, trong thân thể bạo phát loại này thần dị cảnh tượng, quả thực chưa bao giờ nghe. Không chỉ là biết nội tình hiên viên cùng Hạo Thiên Uyển, ở trong thiên đình, rất nhiều thần tiên cũng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn cảm giác trước mắt hết thảy các thứ này là bất khả tư nghĩ như vậy, một nhân tộc trên thân tại sao có thể có loại này khổng lồ dị tượng? Cuối cùng xảy ra cái gì? Nhân tộc trên thân chính là cái gì cảnh tượng? Ta có loại không đúng lắm cảm giác, là hắn tu luyện tu luyện pháp dẫn đạo đi ra ngoài sao? Vô luận thiên đình chúng thần tiên làm sao kinh ngạc, nghi hoặc, hoang cổ cấm địa bên trong, là đỉnh thai nhức góc biển gầm âm thanh. Giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Âm âm tiếng sóng, trung điệp không dứt, giờ này khắc này, Trình Sử mặc người xung quanh đều có một loại cảm giác, tựa hồ cũng không phải một đạo nhân ảnh, mà là đi tới bên bờ biển, đang đang đối mặt một phiến huynh ngông phập phồng vương dương. Trình Sử mặc đứng ở nơi đó, cũng có chút động, mấy nhiêu đầu này, thân thể thần hoa tỏa ra, rực rỡ chói mắt. Tại bên cạnh của hắn, màu vàng sóng lớn bay cuồng, thần mang lập lòe, lôi điện phun trào, tiếng gầm trời. Màu vàng kia vương dương, thật chẳng lẽ là cái này phàm nhân cảnh tượng? Vì cái gì khác như vậy điểm, hắn khổng lồ như vậy? Tôn Tư mặc nghi ngờ không thôi. Ping Ngạc nhìn trình sử mặc, người sau lúc này toàn thân rực rỡ người người, thần hoa lấp lánh. Hạo Thiên khuyền nằm sắp ở xa xa trên cây, nhìn phía trước một màn, gần như hóa đá. Người này tộc bên người lại dương, tại sao có màu vàng? Hạo Thiên khuyền bên cạnh, ngạo mãng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng biết, đại dương màu vàng nóng này hiển nhiên không bình thường. Bắt. Hạo Thiên khuyền dùng sức cho mình một cái tát, sắp thực tin chính mình không có ở nằm động. Sóng thần ngập trời, thanh như lôi chấn, kinh đạo vận trọng. cảm giác khô miệng khô lưới, hết thảy các thứ này giống như mộng dạng. Cư nhiên thật sự là đạn chỉ giả thiên bên trong thái cổ thánh thể. Thái cổ thánh thể, thể được xương thánh, có đủ loại vô địch có chút, nói thí dụ như vạn ta bất xâm, khắc chế dị tượng, đồng cấp vô địch, nhục thân vô địch, dưới tình huống bình thường thậm chí có thể tay không vỡ nát cùng cấp pháp bảo khác binh khí, tại đạn chỉ giả thiên thế giới bên trong, là có thể sánh ngang truyền thuyết bên trong đại đế với mạch. Nhìn thấy một màn này, hạo Thiên Huyền còn tại trong khiếp sợ đâu, ở bên cạnh hắn, Ngao Mãng bỗng nhiên lên tiếng. "Hạ Thiên Huyền, ta cảm giác không đúng lắm lên, nếu không chúng ta cùng nhau liên thủ xông đi ra ngoài đi." "Ta kim tiên cảnh, cậu thêm ngươi thái ớt kim tiên cảnh giới, tuy nói chúng ta đều bị tổn thương, Tuần nữa vô pháp động dùng pháp lực, nhưng nếu là tốc độ nhanh một chút mà nói, vẫn có rất cơ hội lớn chạy ra ngoài. Ngao Mãng thận trọng đề nghị, rất sợ Hạo Thiên Quyền không đáp ứng. Cứ việc Ngao Mãng là Kim Tiên, nhưng nơi ngực bị thương cái hang lớn kia còn xa chưa dưỡng hảo, cộng thêm đủ loại thương thế một đồng lớn, chỉ dựa vào chính hắn thật đúng là không nắm chắc từ mấy vạn người trong tộc chạy ra ngoài. Hạo Thiên Quyền sững sờ, liếc nhìn Ngao Mãng, hơi chút do dự sau đó, chậm rãi gật đầu một cái, ngữ khí thận trọng, "Ngươi nói không sai, cần phải thận trọng ít, không muốn cùng nhân tộc kết tử." Nga Mãng hưng phấn gật đầu, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị kể một ít liên quan tới chạy trốn chi tiết kế hoạch thời điểm, liền Bỗng Nhiên nhìn thấy Hạo Thiên khuyền một cái tắt vỗ vào trên người hắn, đem hắn toàn thân tu làm toàn bộ cầm giữ. Sau đó nắm lấy hắn liền hướng Trình Sử Mặc Phương hướng chạy tới. Căn giọng giống to. Chư vị nhân tộc các huynh đệ, bản hoàng bắt được một đầu lang a. Hắn vừa rồi tại bên trên muốn đánh lén các ngươi, bị bản hoàng bắt lại. Nga Mãng. Chương 223, đây trước mắt thần tích bỗng nhiên liền không tồn rồi. Hạo Thiên làm phản trước mấy phút. Thái cổ thánh thể hiện màu vàng khổ hải ở trong hư không tỏa ra. Lôi âm quần quần pháp tập vào sóng biển sóng dữ chấn động từ phương. Trong chiến trường, đủ loại tranh đấu rất nhanh sẽ tiếp tục lên, thậm chí bộc phát kịch liệt. Không có lý do gì khác, Thiên đỉnh Phật môn yêu tộc Tam phương thế lực đều phát giác không ổn. Rất hiển nhiên, cái này hoang cổ cấm địa đối với nhân tộc gia chỉ quá lớn, đặc biệt là cái kia toàn thần tạn ra kim quang nhân tộc, mặc dù không biết là cái gì, nhưng hiển nhiên không bình thường. Ngay tại hoang cổ cấm địa trong loạn chiến, bên ngoài rung động nhất vẫn là làm thuộc ở tại thần tích phía trước mọi người tộc. Bọn nguyên bản đợi, muốn đem bước vào tích thu được tu luyện công pháp, vốn nhìn thấy trong gương đồng đỗ phụ xuất trạng, cho là thua không nghi ngờ nhưng không nghĩ đến cái kia thoạt nhìn rụt rè e sợ nhân tộc, chẳng những không có bị một chiêu làm đến, ngược lại nghịch chuyển thế cục, tiêu diệt rồi một tên thiên binh. Mà từ đô phủ kéo ra loạn chiến mở màn, càng làm cho những người này tộc đều hết thần sắc hoặc sợ. Đặc biệt là đối với tam giới thế lực đã biết được không ít Lý Bạch, càng là thần sắc nức trẻ. Đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn vừa mới tu luyện không bao lâu đi, vài trăm người chung một chỗ, cư nhiên liền có thể cản cái tiếp theo thiên binh. Đặc biệt là cầm đầu người thiên binh kia, Lý Bạch cách gương đồng thấy đều thật sự rõ ràng, đây tuyệt đối là thiên tiên cảnh giới tồn tại. Mà bây giờ, cư nhiên bị nhân tộc sinh sinh cả lại. Cái kia cùng đối chiến lao đầu là ai? Vì sao ta chưa bao giờ từng biết? Lý Bạch tại đây khiếp sợ không thôi, nhưng mà trên thực tế Tôn Tư Mạc cũng không có hắn trong tưởng tượng thực lực cao như vậy. Tôn Tư Mạc hiện tại cũng chỉ đạo cung cảnh giới, cho dù đối phương vô pháp động dùng pháp lực, người bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một thiên tiên. Nếu thật đơn đã độc đấu, nhiều lắm là qua mấy chiêu, Tôn Tư Mạc liền tuyệt đối ổn thỏa bị tiêu diệt. Bây giờ có thể áp chế dẫn đầu thiên binh, thì vẫn là xung quanh gần ngàn người tộc liên thủ xuất thủ, cộng thêm Tôn Tư Mạc, lúc này mới miễn cưỡng đem áp chế tại hạ phòng, trên thực tế đánh còn có phần gian nan, còn lâu mới có được thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Nhân tộc tu vi đặt ở Tây Du thế giới bên trong quá thấp, xa xa diệt có nhân tiên điệu tiên các loại tu vi, nhưng mà giả thiên pháp thích hợp nhân tộc, là cực kỳ hiếm thấy trọng điểm ở tại phương diện chiến đấu tu luyện pháp. Đặc biệt là sơ kỳ giả thiên pháp, Luân Hải, Lão Cung, Tứ Cực, Hóa Long, đều trọng điểm ở tại tu luyện nhục thân, điều này sẽ đưa đến nhân tộc ngay từ đầu nhục thân tương đối lợi hại. Mà tại Hoang Cổ cấm địa bên trong, thế lực khắp nơi không có cách nào vận dụng tu vi, chỉ có thể dùng nhục thân, đối với hợp lại dĩ nhiên là nhục thân pháp lực đều có thể sử dụng nhân tộc tương đối chiếm ưu thế. Nhưng mà trên thực tế Tây Du bên trong cũng có tu luyện nhục thân pháp môn, ví dụ như Bác Cửu Huyền Công các loại, còn có bản cổ đại thần lấy lực làm đạo. Nhưng mà những công pháp này rất hiếm thấy, đều là cực phẩm, tại đây cũng không có người có tư cách nắm giữ. Nhưng ngay cả như vậy, đánh cái này không có pháp lực tiên tiên cấp bậc thiên minh cũng rất khó, còn dựa vào hoàng cổ cấm địa là nhân tộc cấm địa, đối với nhân tộc còn có giá trị hiệu quả. Những người ở bên ngoài xem ra, đặc biệt là thần tích bên trên những này dân chúng tầm thường trong mắt, đó cũng không giống nhau. Thiên binh, tại bọn hắn trong nhận thức, đó chính là bất bại đại danh tử. Hôm nay cư nhiên bị hoang cổ cấm địa bên trong đi người tu luyện tộc các chế, mà khởi cùng nhau bị áp chế còn có hơn 200 yêu quái, loại kiếp như núi yêu tộc, ngày thường mỗi một cái đều muốn mấy ngàn người liên thủ đối kháng, mỗi một lần vô luận thắng thua, đều chú định thương vong hơn nữa. Nhưng bây giờ, vừa vặn hơn trăm người liền có thể đem nó lại, hơn nữa đưa chúng nó áp chế ở hạ phong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy cái toàn thân bốc kim qua người, là lao trình như tử, trình xử mặc đi. Trên người hắn chuyện gì xảy ra? Thần tích bên trên, tân tốc bạo sắp tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nhìn một chút hoang cổ cấm địa bên trong loạn chiến, nhìn lại lần nữa biển người tấp nập, còn không để cho vào thần tích. Làm sao bỗng nhiên cảm giác thần tích không thơm cơ chứ? Dường như hoang cổ cấm địa khá hơn một chút ta. Trên thực tế, không chỉ là tần thuốc bảo, thần tích bên trên, rất nhiều nhân tộc cũng có chút do dự mở miệng. Không biết vì sao, ta cảm giác hoang cổ cấm địa dường như so với thần tích được a. Ta. ta cảm giác cũng vậy. Đây mới tu luyện mấy ngày à, cư nhiên liền có thể đến tới trình độ như vậy, cùng đại yêu tương chiến. Trời ơi trời ơi. Huynh đệ, mời muốn đi đâu? Đã nhanh đến phiên chúng ta, đã ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Ta muốn đi hoang cổ cấm địa. Đó là nhân hoàng lão khai phép cấm địa. Nói đúng, ta cũng bỗng nhiên muốn đi hoang cổ cấm địa rồi. Cuộc chiến đấu này quá đắc sắc, tuy nói thần tích cũng không kém, nhưng luôn cảm giác hoang cổ cấm địa muốn khá hơn một chút. Có một cái mở đầu, càng ngày càng nhiều người động đung đưa. Mà Tân Túc Bảo, càng là nhìn thấy gương đồng hai mắt lóe sáng, trực tiếp mang theo binh lính dưới quyền mình từ thần tích dãy núi bên trong đi ra ngoài, hướng phía trung nam một phương hướng đi tới. Đi hắn thần tích. Ta muốn đi hoang cổ cấm địa. Nhìn thấy tình huống phía dưới, trên bầu trời, Dương Tiến cùng Tham Lang Tình cũng chú ý đến điểm này, vẻ mặt của bọn họ có chút không đúng lắm rồi. Vốn là bọn hắn mở ra gương đồng, là vì nhớ làm cho nhân tộc biết hoang cổ cấm địa không thể tả, Thiên binh uy nghiêm cùng cường thịnh, không cẩu kim đầu. Nhưng hiện tại xem ra, dường như lên phản hiệu quả, không tốt lắm, đây hoang cổ cấm địa dường như không có kém như vậy như trong tưởng tượng, nhị Lang trấn quân, có muốn hay không chúng ta xin phép một chút Ngọc Đế, dứt khoát đem gương đồng đóng tốt hơn đi. Tham Lang Tinh Quan có chút lo lắng nói. Dương Tiễn không nói gì, hắn chỉ là cau mày, vừa định nói gì thời điểm, trong gương đồng liền bỗng nhiên chuyển tới một đạo phá la lớn giọng gào. Chư vị nhân tộc huynh đệ. bản hoang bắt được một đầu long a, hoang cổ cấm địa bên trong Hạo Thiên Quyền một giọng gào đến vô số tầm mắt, nhìn đến Vương Sa O áp áp một đám nhân tộc, ngao mãng vẻ mặt một bức. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Hạo Thiên Quyền sẽ ra tay với hắn, trực tiếp không có bất kỳ phòng bị liền bị nắm ở trong tay. "Hạo Thiên Quyền, ngươi điên sao? Ngươi muốn làm gì?" Ngao mãng hét lớn, mũi đều sắp tức điên, không phải đã nói một khối chạy chối chết sao, người làm sao đem ta bắt được rồi? Đương nhiên phải chạy trốn, nhưng bản hoàng cũng không có nói cùng ngươi cùng nhau chạy. Hạo Thiên vừa nói, một bên nắm lấy Ngao mãng nhanh chóng hướng về nhân tộc phương hướng áp sát. Mà nhìn thấy hạo thiên khuyển xuất hiện, rất nhiều người cũng vì đó xứng sở, đặc biệt là thiên đỉnh mọi người, hoàn toàn không ngờ tới hạo thiên khuyển tại sao lại xuất hiện giữa sân. Hạo thiên khuyển. Hắn từ đâu tới? Nhưng nghi hoặc sau đó chính là một hồi hương phấn. Có hạo thiên khuyển ở đây, có lẽ liền có thể vừa một đội kia thiên binh cứu ra, dù sao hạo thiên khuyển chính là thái ớt kim tiên cấp bậc chiến lực. Hơn nữa từ hắn chung khí 10 phần một giọng kia xem ra, hiển nhiên thụ thương không tính quá nặng, còn có lực đánh một trận. Toàn bộ thiên đỉnh thần tiên đều nhìn về hạo thiên Mà Hạo Thiên khuyển cũng đúng như dự đoán hướng phía nhân tộc trận doanh chính đối diện vào tới, mục tiêu hiển nhiên là toàn thân dị tượng trình sự mặc. Được, không nghĩ đến Hạo Thiên khuyển cư nhiên sẽ xuất hiện ở hoang cổ cấm điệu bí cảnh, lần này một đám tiên binh được cứu rồi. Không sai, Hạo Thiên khuyển hướng về phía nhân tộc kia đi qua, tuy rằng thật không biết trên người hắn chuyện gì xảy ra, nhưng bắt trước hắn lại nói. Hạo Thiên khuyển áo áo hét lớn, bay thẳng đến nhân tộc trận doanh vào tới, nhìn thấy hắn qua đây, các tộc thế lực phản ứng cũng không giống nhau. Tiên địa cầm đầu tiên binh nhìn thấy Hạo Thiên khuyển vọt tới, hai mắt nhất thời sáng lên. Ha, ha, ha lần này được cứu rồi. Theo ta rút lui. Cùng khiếu tiên thượng tiên tập hợp. Chương 224, kỳ thực là tam thánh mẫu phái ta tới. Nhìn thấy Hạo tiên khuyến xuống lại, thiên đình đoàn người hưng phấn tột đỉnh. Khiếu tiên thượng tiên cư nhiên cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt rồi. Cầm đầu thiên binh vui mừng quá đổi, đối mặt một đám người tộc, hắn gọi quả thực bó tay bó chân, lúc trước đều là bọn hắn thiên binh vây quanh đánh người khác, cái này còn là lần đầu tiên bị người khác vây công. Nếu là thật dạng này tiếp tục đánh xuống, hắn có lẽ thật vẫn sẽ bị bỏ mạng ở tại đây. Cho nên tại nhận giá Hạo tiên khuyến ngay lập tức, cầm đầu thiên liền quyết định thật nhanh lại tôn tư mạng, dựa vào một quyển đũi thổ thương, đem đánh bay mấy ngàn nước. Tiếp theo đánh vang ra xung quanh hơn mười người. Theo ta rút lui. Vâng. Dẫn đầu Thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám thủ hạ muốn rời khỏi, mà nhìn thấy một màn này, Tôn Tư Mạc đám người tộc chính là có chút nóng nảy. Cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ cùng Hạo Thiên khuyền tụ hợp. Tôn Tư Mạc giống to, lo lắng nhớ muốn trở lại, nhưng mà đối mặt đã liều mạng dẫn đầu Thiên binh, đường đường thiên tiên bạc phát, căn bản là chặn lại không xuống. Dẫn đầu Thiên binh mang theo một đám thiên binh, trực tiếp giết tới Hạo Thiên khuyền bên người. Bái kiến tiên. Đa tạ thượng tiên xuất thủ cứu giúp. Dẫn đầu Thiên binh hét lớn, toàn thân máu. Nhìn thấy Hạo Tiên khuyền vô cùng kích động, cảm giác mình rốt cuộc có thể được cứu, như muốn nước mắt vui mừng. Nhưng tiếp theo, Thiên Thiên binh này liền sử sốt. Bởi vì Hạo thiên khuyền bắt lấy trong tay Nga Mãng, ngay cả để ý tới đều không để ý hắn, trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng phía phía sau đánh bọc sườn nhân tộc chạy trốn đi. Vừa chạy còn một bên giống to. "Đừng ra tay! Đừng ra tay! Chư vị nhân tộc hinh đệ, bản hoàng là Hạo Thiên Quyền, Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn biết không? Vậy cùng ta là bạn bè, ta là tới giúp các ngươi nhân tộc đấy. Đối diện Tôn Tư Mạc nhìn thấy Thiên binh cùng Hạo Tiên khuyền tập hợp, vốn là tâm lý chầm xuống. Cảm thấy muốn chuyện xấu, hắn dù sao tu luyện đã lâu, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng nhãn quang ở chỗ nào, liếc mắt liền nhìn ra Hạo Thiên Quyền tu vi không kém, chuẩn bị cưỡng ép triệu tập nhân tộc ngăn lại. Nhưng nghe nói như vậy, Tôn Tư Mạc nhất thời sững sốt một chút. Tam Thánh Mẫu, Dương Tiền đại nhân. Lúc trước bên ngoài thành Trường An Đại Yêu công thành trận trên đó, Tôn Tư Mạc với tư cách trung nam sơn ẩn cư môn phái trưởng môn, dĩ nhiên là biết được, biết là Tam Thánh Mẫu cùng Kiếm Tiên Lý Bạch, cùng nhau giúp đỡ Trường An. Nghe khuyển, Tư Mạc lúc này mới nhớ tới. Hạo Thiên khuyển chủ nhân, tại trong truyền thuyết thần thoại hình như là nhị lang thần tới đây, mà Tam Thánh Mẫu giống như chính là nhị lang thần muội muội. Nhìn thấy Hạo Thiên Quyền, Tô Tư Mạc nhất thời có chút đắn đo bất định, mà đối diện Hạo Thiên Quyền, chính là chủ động lên tiếng. Hắn tới lui trong tay Nga Mãng, la hét: "Đây là bản hoàng trộm tới Nga Mãng, chính là Nam Hải Long Vương chi tử." Bản Hoàng nhìn thấy hắn tại trong rừng cây nhìn chằm chằm nhân tộc các ngươi trận doanh, so sánh nhất định là tập kích, ngay sau đó bản Hoàng xuất thủ, đem bắt xuống. Nghe nói như vậy, Nga Mãng nhất thời mao, nhất thời la hét: "Ngươi nói loạn, trời nói nhảm, ta không có, trời đất chứ dám." Nga Mãng mặc dù là kim tiên cảnh, Nhưng thụ thương rất nặng, đối mặt như vậy một đám người tộc, căn bản là không có đánh ý nghĩ. Hắn chỉ muốn bỏ chạy mệnh mà thôi. Trời mới biết đây Hạo Thiên khuyền vô liêm sỉ như vậy, trực tiếp bán đứng hắn, đây là đã từng giết tới Linh Sơn tổ 4 người một trong sao? Quá không biết xấu hổ. Nhưng Hạo Thiên khuyền cũng không có cho Ngao Maãng cơ hội giải thích, trực tiếp phong ấn Ngao Maãng, một chảo đem hắn vô hiện ra nguyên hình. Một đầu mấy ngàn thước dáng rất khổng lồ hoàng long xuất hiện ở giữa không trung, cuồn cuộn thuần không chút phong ra ngoài, để cho một đám người tộc nhất thời bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Long? Thật sự là long? Ngay cả Tôn Tư Mạc đều trừng lớn mắt. Hoàng Sở nhìn đến một màn này, bất quá đây con rồng này hiển nhiên thụ thương rất nặng, chợn mắt tựa hồ muốn nói cái gì, điên cuồng mấy mắt, hơn nữa vết thương chẳng chịt, còn chỗ này đi ả nhà, không, có nửa điểm lòng tộc có hy vọng. Kỳ thực lần này, chính là Tam Thánh Mẫu phái bản hoàng tới, chính là biết được nhân tộc các ngươi gặp nạn oan, ngay sau đó để cho bản hoàng tới ra tay. Hạo Thiên khuyễn bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Thật." Tôn Tư mặc một đám người có chút hoài nghi, nhìn chằm chằm Hạo Thiên khuyễn vết thương trên người, vậy trên thân ngươi những vết thương này xảy ra chuyện gì? Không phải tại hoang cổ cấm địa bên trong? Không cần để ý những chi tiết này. Bản hoàng nói chính xác 100%. Hạo Thiên khuyền hét lớn, đồng thời tiêu sái vung tay lên, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình. Chỉ thấy hắn tiện tay đem ngao mãng mất ở trên mặt đất, đột nhiên nghiêng đầu, bay thẳng đến phương xa chiến cuộc sẽ ra phá la giọng giống to lên. anh! Lũ kia một đám người xấu, các người có biết nơi đây là nhân tộc tu luyện thánh địa? Cứ nhiên dám cả gan lẫn vào trong đó, nơi này bảo địa vơ vép pháp bảo, quả thực tội không thể tha. Mau giao ra pháp bảo, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản hoàng có lẽ còn có thể bỏ qua cho các ngươi một mệnh." Hạo Thiên nói xong này, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang gia nhập chiến cuộc. Hướng phía đám Phật môn đệ tử đi ngay anh! Phật môn con lựa chọn, các ngươi không có nghe được bản hoàng nói sao?" Hạo Thiên khuyền vọt tới, một bên giống to đứng thẳng người lên, huyến hóa ra một cái to lớn chân chó, trực tiếp một cái tát che ngập bầu trời liền hướng phía một đám Phật môn đệ tử đập xuống. Đám này Phật môn đệ tử đã sớm chú ý đến Hạo Thiên khuyền, hôm nay nhìn hắn vọt tới, tự nhiên theo bản năng muốn nghe tránh, nhưng mà, Hạo Thiên khuyền bản thân chính là thái ất cảnh giới, tuy nói tại hoang cổ cấm địa bên trong, bị một đám hoang cổ đuổi theo đánh, suýt chút nữa không có đánh chết, nhưng cổ cấm địa đối với thái ất cảnh giới trở lên tồn tại, vô pháp hoàn toàn làm được pháp hiệu quả. Hạo Thiên vẫn có thể phát huy một chút pháp lực không? Thêm nữa bản thân hắn thái ớt cảnh giới, đám này tối đa bất quá thiên tiên cảnh giới Phật môn đệ tử, như thế nào là Hạo Thiên khuyền đối thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hạo Thiên khuyền trực tiếp đem một tên Phật môn đệ tử một cái tát đập vào mặt đất, mắt nhìn thấy liền toi thoát, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Nhìn thấy một mặt này, Linh Sơn lôi âm tự bên trong, một đám người trong Phật môn suýt chút nữa một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Con mụ đó, các người thiên đình có bị bệnh không? Tìm chết đừng tìm bên trên chúng ta a. Một cái tát, trực tiếp đem linh trong núi người cho giật quá. Hạo Thiên quyền. vô nhai, quay đầu lại là bờ chớ có cản trở như thế. Nga Phật Tử Bi, Hạo Thiên Uyển, ban đầu Linh Sơn nhất chiến, ngươi đánh cấp Phật môn ta xóa lợi bảo thác một chuyện còn chưa thanh toán, hôm nay lại bỏ ra tay, càng là tội thêm một bậc. Một đám Phật môn đệ tử chống đỡ nhân tộc vây công, đồng thời hướng Hạo Thiên Uyển gầm thét, toàn thân lông tơ từng chiếc đến dựng thẳng, khí ra mặt tái xanh. A Di Đà Phật, người chớ có sai lầm. Nhưng Hạo Thiên Uyển trỗ nào năm? Sáu quản nhiều như vậy? Các ngươi nói cái gì? Bản hoàng nghe không hiểu a. Hạo Thiên Uyển gian, trực tiếp lên đi răng rắc một hồi đánh. Bất quá chớp mắt chốc lát, liền đem này Phật môn đệ tử hết Không chỉ như thế, Hạo Thiên Quyền còn rơi xuống trảo như gió, đem đám này Phật môn đệ tử trên thân bảo bối toàn bộ lột sạch. Đây là hoang cổ cấm địa vốn là có bảo bối, tất cả thuộc về các ngươi. Nhưng những này cả xa tiền trưởng nhập châu, coi như quy bản hoàng tất cả. Trong cấm địa bảo bối, bản hoàng có hắc hoàng di tích, những bảo bối này ngay trước nhân tộc mặt tạm thời cầm đi không được, nhưng cầm yêu tộc Phật môn trên thân vốn là có bảo bối cũng có thể đi. Nhìn đến Hạo Thiên Quyền bộ kia quen thuộc bộ dáng, Linh Sơn đại lôi âm bên trên, một đám Phật môn đệ tử từng cái từng cái ra mặt phát xanh, suýt chút nữa không có một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Đây Hạo Thiên Quyền, thật đáng chết a. Chương 225, đây không còn sống cái sao. Hạo Thiên khuyền thủ thương rất nặng, tuy nói đối phó một đám người tộc có chút cố hết sức, nhưng dấu gì vẫn là Thái ất, đối phó mấy cái Phật môn đệ tử tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa hoang cổ cấm địa, đối với Thái ất sau hạn chế kỳ thực không có lớn như vậy, cơ bản đến Thái ất cảnh giới liền không làm sao bị hạn chế rồi. Hạo Thiên khuyền sợ dĩ thảm như vậy, nói cho cùng vẫn là bởi vì đụng phải kia một đám hano, kia dù sao đều là đạn chỉ gia thiên sĩ bên trong đã từng nghiên Hơn nữa Hạo còn chủ yếu là kiêng kỵ hiên viên hoàng, thật không dám quá đáng bại lộ thực lực của mình, dù sao hiên viên nhân hoàng chính là trong tay hiên viên kiếm là trong nhân tộc, chiến lực người mạnh nhất. Hiện tại đến danh giới vị trí, không có Hoang nô giúp đỡ nhân tộc, không cần quá mức kiêng kỵ viên, Hạo Thiên Quyền thái ất cảnh giới thực lực liền bậy ra. Tại làm Sạch một đám Phật môn đệ tử sau đó, Hạo Thiên Quyển bắt trước làm theo, hóa thành một vệt sáng, bắt đầu đánh tơi bởi còn dư lại yêu tộc. Hỗn loạn. Hạo Thiên Quyền, ngươi điên sao? Thiên Đình thật có bệnh hay sao? Hạo Thiên Quyền, ta thật nhìn làm ngươi, vốn tưởng rằng ngươi giết tới Linh Sơn không tám là yêu tộc một một tử, không nghĩ đến thế mà còn là Thiên Đình chính là tay sai. Đáng ghét a. Ta. ta đường đường một đời anh minh, cư nhiên chết ở một con chó cùng nhân tộc trong tay. Không cần ngươi tới ra tay, nhớ kỹ bản vương chính là kim sĩ sí đại bằng vương thủ hạ. A. Một cái cầm yêu, nói nói phân nửa liền bị Hạo Thiên quyển một chảo đập vào dưới đất, hắn tức giận nói, bản hoàng quản ngươi là cái kia đồ chơi thủ hạ, bất ở chỗ này qua loa tất tất. Trực tiếp đem bọn hắn đánh thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, sau đó vứt trên đất, mặc cho một đám người tộc xuất thủ, đem bọn hắn băng thành tám mảnh. Đặc biệt là mắng hắn cho sảng ấy, Hạo Thiên quyển đánh một trận tơi bời sau đó, để tay sau lưng chính là một cây đuốc ném lên, liền cho cốt đều cho dương. Vù vù ô. Ta rút cuộc báo thủ, cha, ta rút cuộc bị giúp ngươi báo thủ. Yêu tộc đều đang chết. Đa tạ Tam Thánh Ngô xuất thủ cứu rút, suy nghĩ nhiều hao Thiên đột tiên. Có Hạo Thiên khuyên gia nhập, nguyên bản là chiếm thượng phong loạn chiến, nhất thời thành nhân tộc chiến thắng thiên về một bên. Nhìn thấy Hạo Thiên khuyên vẫn ở chỗ cũ xuất thủ, nhân tộc nhất thời tin. Trên thực tế, vốn là nhìn thấy ngao mãng thời điểm, cộng thêm Tam Thánh mẹ quan hệ, bọn hắn đã tin mở rộng. Hôm nay đánh xuống, nhân tộc rất nhanh sẽ hoàn toàn tin tưởng. Đa tạ Hạo Thiên thượng tiên xuất thủ cứu rút. Quả nhiên ở trong tiên đình, không phải là đều là quỷ quỷ tuy tuy tiểu nhân vật, vẫn có như Tam Thánh Ngô, Thiên đột tiên, còn có hạ xuống thần tích to lớn người. Tôn Tư Mặc ôm quyền cảm ơn. Không nên khách khí. Hạo Thiên quyển chân chó vung lên, đứng thẳng người lên, nự khí kiên định mà ơ vàng, hoàn toàn không có nửa điểm đỏ mặt. Chúng ta Thiên Đình quản lý tam giới, há có lén lén lút lút quấy phá người? Bản hoàng lần này xuất hiện, chính là phụng tam thánh mẫu chi mệnh. Tới cứu viện giúp nhân hoàng. Nghe nói như vậy, một đám người tộc nhất thời cởi lên, mà Thiên Đình bên trong rất nhiều thần tiên, cũng thở ra một cái. Nguyên lai là dạng này, cao. Thật là cao a. Không là Hạo Thiên khuyển, đã từng qua tôn không đánh tới Linh Sơn, giết tới lôi âm tự tồn tại. Như vậy trải qua chẳng những có thể không bị thương cứu một đám thiên binh, bảo toàn thiên đỉnh mặt mũi, còn có thể thanh trừ thế lực đối nghịch, đem đám kia chướng mắt Phật môn con lựa chọp hết thẻ chơi chết. Lợi hại, Hạ Thiên khuyễn chiêu thứ ấy, ta cam bái Hạ phòng, không hổ là nhị lang chân quân đồng bọn kiêm sủng vật, quả nhiên đáng tin. Thiên đình thần tích phía trước, Tham Lang Tinh Quan trợ giải nói, phải không? Dương Tiễn sờ một cái đầu, nhìn phía dưới một mặt kia, luôn cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng cụ thể ở chỗ nào lại không nói ra được. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 phút đồng hồ sau đó, hang cổ cấm địa bí cảnh bên trong, loạn chiến đã kết thúc. Toàn bộ yêu tộc tiếp hết túi đầu, thi hài đầy đất, tựa như là núi yêu tộc thi thể ngã trên mặt đất, trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh, máu chảy thành sông. Vô số nhân tộc tại trên mặt đất khóc thít tê, cũng có người tộc quỷ gối đại yêu trên thân giờ thẳng lên trời thất giải. Bọn hắn đang ăn mừng đến từ không dễ thắng lợi. Bọn hắn đang hoan hô. Hơn 200 tên yêu tộc túi giết, đây là từ khi yêu tộc biến động đến nay, nhân tộc thắng lợi lớn nhất. Đây không chỉ đại biểu chỉ là một lần nhân tộc chiến thắng, thay thế bề ngoài bọn hắn về sau so đối mặt yêu tộc biến động, cũng sẽ không bao giờ thúc thủ vô sách, tùy ý làm thịt. Nhân hoàng và thuế. Bí cảnh bên trong, hoàng phía dưới Rải rác chảy máu cùng khói súng trên chiến trường, vô số nhân tộc tê tâm liệt phế giống to, gào to rung trời. Đối mặt tình cảnh này, chính là trong ngày thường lại trấn định người đều chịu đựng không nổi, mắt hổ rưng rưng, giơ thẳng lên trời giống to. Nhân hoàng lão tổ và thuế, hoang cổ cấm địa và thuế. Quân quân sóng âm chấn động từ phương. Đối mặt loại tình huống này, cầm đầu thiên binh, thận trọng đi tới Hạo Thiên khuyễn bên cạnh, thở ra một hơi dài, có chút vui mừng nói: "Thượng Tiên, chúng ta đi thôi, thừa dịp hiện tại." "Cái gì? Đừng gọi ta Thừa Tiên, đem trên thân bảo bối đều cho bản hoàng giao ra. Mấy người các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Hạo Thiên khuyền trận trắng mắt nói: "Ngươi sợ?" Cầm Đầu Thiên binh mặt đầy mờ mịt, vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, Hạo Thiên khuyền nghiêng đầu chính là một cái tát, thuần thủ, trực tiếp đem đám này Thiên binh cho đánh ngục, đánh sương mặt sương mũi, nửa chết nửa sống. Thiên Đình chúng thần: "Đây dường như, cùng trong dự liệu phát triển không quá giống nhau a." Cũng may Hạo Thiên khuyền không có thật hạ tử thủ, chỉ là đem bọn họ đánh gần chết, đem bảo bối vơ vét đi ra, chuẩn bị cho tôn tư mạc đám người. "Mẹ." Tùy tiện nói đôi câu đã muốn đi, không nhìn thấy bi cảnh xuất khẩu còn có một số người lớn tộc chẳng a. Hơn nữa đây hoang cổ cấm địa bên trong, nhưng vẫn là có hiên viên nhân hoàng ở đây. 980. Thật sự cho rằng đám nhân tộc này là kẻ ngu. Kết quả khi Hạo Thiên khuyên chuẩn bị đem mấy pháp bảo này còn cho nhân tộc thời điểm, lão nhân Tôn Tư Mặc cười ha hà đi ra. Không hổ là Hạo Thiên tự Tiên, quả nhiên đại nghĩa di thân, những bảo bối này coi như là biếu cho Hạo Thiên thượng tiên rồi. Hy vọng ngài tuyệt đối không nên từ chối. Vừa nói, Tôn Tư Mặc chỉ huy mấy ngàn người tộc nhường đường, đường hiển nhiên lúc trước là không hoàn toàn tin tưởng Hạo Thiên khuyên, cho tới bây giờ mới tin. Mà nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên Khuyển cũng đã minh bạch, sở trường một hơi sau đó, lao tâm tính tái phát, trong mắt quay tí một vòng, cười đem bảo bối nhét vào quần cổ. Hãn Dữ, đã như vậy, như vậy bản hoàng không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tổng mệ. Thực xa địa phương, Dương Tiến nhìn thấy một màn này, càng là một cái tắt bưng bít ở trên mặt, che mặt thở dài. Quả nhiên, ta đở cờ mở cũng biết con chó này không đáng tin tuệ. Xách mấy gần chết thiên binh, sau đó Hạo Thiên khuyến từ bí cảnh bên trong rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên bắt lấy cùng nháy mắt na mãng, cùng Tiến thượng tiên. Đừng tiến nữa, đừng tiến nữa. Đến lúc rời khỏi bí cảnh sau đó, cảm thụ được trong thân thể cường hãn pháp lực lưu động, Hạo Thiên khuyến cơ hồ nước mắt vui mừng, có loại lại lần nữa phục sinh cảm giác. Một giây kế tiếp, hắn liền dẫn một đám người biến mất tại Trung Nam Sơn bên trên. Mập tờ, trưởng quý từ nơi đó tìm đến kinh khủng như vậy bị cảnh. Lần sau cũng không tới nữa. Chương 226, ta cũng không muốn đem trưởng quý nói cho ngươi. Mới từ hoang cổ cấm địa đi ra, Hạo Thiên khuyễn liền một đường lao nhanh. Một mực chờ đến chạy trốn vị trí an toàn sau đó, Hạo Thiên khuyễn lúc này mới một cái tắt đập choáng ngăm ngãng, lột sạch trên người hắn tất cả bà bối, tiện tay mất ở trên mặt đất. Gia hỏa này dù sao cũng là Nam Hải Long Vương thái tử, dẫn thiên đỉnh không tốt lắm. Nói thế nào cũng coi là lão Long Vương ngao quảng cháu trai. Xem ở Lão Long Vương cùng hắn đều là tiệm sách bạn đọc mà nuôi, tha cho hắn một mệnh được rồi. Hơn nữa nếu như không thả, nói không chừng đi tới tiệm sách sẽ bị Lao kia Long đả kích trả thù. Đang suy nghĩ đâu, Hạ Thiên khuyễn phía trước không khí hơi dao động một chút, tiếp theo một đạo nhân ảnh thần sắc bất thiện đi ra. Không phải là người khác, chính là Dương Tiễn. Hạ Thiên khuyễn, ngươi cái tên này, tại sao lại xuất hiện ở nhân tộc bí cảnh bên trong? Dương Tiễn không hề có khách khí, trực tiếp đặt câu hỏi. Mà đối mặt Dương Tiễn, Hạ Thiên không chút nào sợ, bản hoàng tại bí cảnh bên trong sao á, không được à? Dương Tiễn ngược lại cũng không có tức giận, híp mắt hỏi: Trớ đối là nhìn thấy bảo bối tốt tiến vào đi cứ đi. Ngươi tính toán làm sao trở về Thiên Đình giang lộ, mấy cái này Thiên binh nói thế nào? Đối mặt Dương Tiễn chất vấn, Hạo Thiên khuyền tầm mắt hơi hơi chết đi một hồi, nhỏ giọng thầm thì, đây không đều còn chưa có chết sao? Sắp thực không có chết, nhưng ngươi muốn chết thêm một hồi nữa nhi, có thể đầy đủ liền chết. Thở dài một hơi, Dương Tiễn nắm lên Hạo Thiên khuyền, cũng không để ý hắn làm sao phản kháng vùng vây, mang theo hắn cùng một đám nửa chết nửa sống Thiên binh, bay thẳng đến không trung bay đi. Theo ta vào Thiên Đình. Sự kiện lần này, Thiên Đình có lời muốn hỏi. Ngay tại Hạo Thiên bị kéo đi đồng thời, Hoang cổ cấm địa sự tình rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Dù sao lần này không chỉ là Phật môn Tiên đỉnh có tham dự, các nơi đại yêu cũng đều phái người tiến vào hoang cổ cấm địa. Không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên sẽ là dạng này. Đây hoang cổ cấm địa không bình thường à, lại có thể áp chế pháp lực, ở bên trong tương đương với nhân tộc ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc muốn xoay người. Ta xem không hẳn vậy, cái này cấm địa cũng chỉ có thể lại bên trong mới có thể tạo tác dụng, nếu như đi ra sau đó, nhân tộc vẫn vẫn yếu. Lần này hoang cổ cấm địa sự kiện, cũng vẫn có không có đi yêu tộc, bọn hắn khi biết tin tức sau đó cũng là không biết đã. Cái gì? Nhân tộc cái kia bí cảnh Cư nhân Hỗ Thiết biết bao nhiêu ba đoàn thế lực. Đây Hiên Viên Nhân Hoàng, thứ nơi nào tìm đến như vậy cái bí cảnh. Cũng có người hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, hừ, Hiên Viên lần này hố không ít người à, sợ rằng sẽ bị mượn đi. Mà khi biết tin tức sau đó, bình tĩnh nhất đích lưu thuộc địa phủ. Nghe thấy nhân tộc trung nam sơn hoang cổ cấm địa bí cảnh tin tức sau đó, Diêm La Vương thận trọng được một nhóm, hoàn toàn không có bất kỳ kinh ngạc cảm giác. Hắn chỉ là tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý truyền tin tiểu quỷ đi xuống, tự mình biết hiểu rồi, sau đó phân phó như đầu mã diện, đem những tin tức này cho những người khác mấy điện vương truyền hồi. Nói cho bọn hắn biết một hồi là tốt, bạn Vương bận bịu thẩm phán oan hồn đi. Nưu Đầu Mã Diện vội vã đáp ứng, nhưng mà tại trước khi đi, lại bị Diêm La Vương gọi nhân rồi. Liên quan tới mấy ngày trước, có tuần tra tiểu quỷ báo cáo, tại luyện ngục doanh giới nhìn thấy mờ ảo địa tạng vương thân ảnh sư tình, các ngươi tra thế nào? Khởi bẩm Diêm La Vương đại nhân, nhỏ đã tại nhìn thấy tận mắt chi địa qua lại tìm mấy trăm lần, không có tìm được tí tẹo địa tạng vương vết tích, nhỏ cá nhân cho rằng, hơn phân nửa là tiểu quỷ kia nhìn lầm. Nưu Đầu Mã Diện vội vàng nói, cẩn thận là tốt rồi, lại đi tìm mấy lần, nếu như vẫn không có phát hiện còi thôi đi. Diêm La Vương cũng không ngẩng đầu lên phê trước đến đồ vật. Vâng, đại nhân. Một mực chờ đến nưu đầu mã diện sau khi đi rất lâu, Diêm La Vương mới có chút nhăn lông mày, nhìn thấy mới vừa từ sinh tử bộ bên trên tìm ra một nhóm tên họ, nhẹ giọng tự nói, "Gần nhất kia một khối bên trong, đến xét sự luyện ngục oan hồn quả thật có chút không đúng lắm a, làm sao ít đi nhiều như vậy? Đã là đến nay trăm năm ít nhất đi, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Cái ý niệm này bất quá chợt lóe liền biến mất, Diêm La Vương lắc đầu một cái, lầm bẩm, có chút tự giễu nói, "Điều này sao có thể, muốn ăn nút, trong tam giới chỗ đó cất giấu không tốt, Địa Tạng Vương làm sao có thể đến hết lần này tới lần khác chim không hiểu phân địa phủ." Đối mặt vô số năm đoan hồn còn chưa đối mặt đủ sao. Đại nhân, ngài làm sao? Phía dưới còn có thật nhiều xếp hàng chờ đến hồn phách. Đang lúc này, phán quan thận trọng hỏi, "Không có gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Gọi cái tiếp theo hồn phách lên đây đi." Diêm La Vương tại đây bởi vì mờ ảo địa tạng vương thân ảnh sự tình nghi hoặc, Hạo Thiên khuyền đã bị Dương Tiễn bắt lấy trở lại thiên đình. Dương Tiễn vốn là đem một đám thiên binh nơi sửa lại một chút vết thương, cho uống rồi bảo mệnh Tiên Đan, sau đó liền nắm lấy mặt không đi điện. Gặp qua Ngọc nhìn thấy đứng thẳng người lên, mặc lên quần của hoa ở tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong Hạo Thiên Quyền, Thiên Đình từng cái chúng thần tiên trố mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi nói là muốn trách phạt hắn đi, gia hỏa này vẫn tính là cứu Thiên Đình nguy nghiêm, không để cho Thiên Đình cùng Phật môn yêu tộc một dạng mất hết mặt mũi, giúp đỡ còn lại Thiên binh. Ngươi nói nếu như tưởng thưởng hắn đi, Hạo Thiên Quyền còn đem mình Thiên binh đánh nửa chết nửa sống, mười phần không có phẩm chất cấp đoạt bảo bối, đen ăn đen hạ thủ Phật môn yêu tộc. Đến cuối cùng, vẫn là Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu mở ra cục diện, hắn ho khan một cái, trực tiếp từ bỏ trách phạt hoặc là tưởng ngược lại hỏi: "Quế Hạo Thiên Quyển, người là khi nào đi vào cục diện?" Vì sao chúng ta đều chưa từng thấy qua ngươi đi vào? Hạo Thiên khuyến sững sở lão giả chết tiệt này chứng ra bài không theo hệ thống a. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Bản hoàng phát giác cái này hoang cổ cấm địa chỗ kỳ hoặc, sợ bị người phát hiện, cho nên lặng lẽ chạy vào trong. Chỗ kỳ hoặc, rất nhiều thần tiên sững sở tiếp theo dối rít gật đầu. Đây bí cảnh quả thật có chút kỳ hoặc, không phải nhưng có thể phong cấm pháp lực, bên trong còn rộng lớn như vậy, càng là có đủ loại không đúng lắm sự tính phát sinh. Đặc biệt là những địa đá kia cùng đủ loại dấu hiệu, hơn phân nửa đều là hiên viên mình làm ra, tương ứng là không tồn tại. Chỉ có điều Thiên viên nhân hoàng làm ra loại kia dấu hiệu, đến tột cùng là vì cái gì? Hoang cổ cấm địa vị trí nó cốt, nguy hiểm quá nhiều, tại loại này địa phương quỷ quái thiết lập lừa gạt dấu hiệu, đám nhân tộc đi qua, dựa vào điểm bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, không đã sớm ngã củ tội sao? Đây không phải là tự tương mâu thuẫn sao? Hạo Thiên Uyển, liên quan tới cái này hoang cổ cấm địa, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Chu Tước lăng quang phần quần, bỗng nhiên bất thình lình mở miệng. Nàng nhìn chằm hai con mắt hiện lên màu đỏ hà, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoặc. Thà tha tâm thông, là truyền thừa cùng Long Hán thời đại phụ tộc. Tuy rằng không quá thuần thục, nhìn không rõ lắm, nhưng luôn là cảm giác, ngươi giống như là che giấu chuyện gì trọng yếu, ngươi có phải hay không biết đây hoang cổ bí cảnh lai lịch?" Thà Tâm thông thất. Nghe nói như vậy, Nguyên Bản rất bình tĩnh Hạo Thiên khuyền trong lòng nhất thời một lổi. FML. Chẳng lẽ các nàng này có thể nhìn thấu bản hoàng ý nghĩ? Bản hoàng tự nhiên biết đây hoang cổ bí cảnh lai lịch, đây chính là tiệm sách trưởng quỹ đại thủ đô, nhưng bản hoàng cũng không muốn đem ngươi đây đàn bà thối giới thiệu cho trưởng quý. Nhìn thấy Hạo Thiên bộ dáng kia, quân nhất thời càng thêm chắc chắn, nàng thon dài hai con mắt hơi hừ lên. Liên quan tới cái này hoang cổ bí cảnh Hạo Thiên Uyển, ngươi đến tụt cũng biết được bao nhiêu? ủng hộ phá lù mạng tiểu thuyết, bè phả lũ. Con, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 227, có thể kình lừa rồi. Thả Tâm Thông. Đây là một loại đặc biệt pháp thuật, tại thượng cổ thời kỳ liền đã thất truyền, cho dù là Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cũng chỉ là học hơi có chút da lông mà thôi. Nhưng đã đủ, nàng có thể nhìn ra Hạo Thiên Uyển biết được một ít liên quan tới hoang cổ cấm địa tin tức. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân mắt, "Hạo Thiên Uyển, vì sao biết được có liên quan hoang cổ cấm địa sự tình, mà chưa cùng Tiên Đình nói rõ? Có phải hay không làm phản Tiên Đình sao?" Nghe nói như vậy, Hạo Thiên Quyền nhất thời có chút nóng nảy. Đây đỉnh trụ Mộ cũng không thể bị cái nút ta, hắn tự nhiên biết hoang cổ cấm địa lai lịch, là trưởng quy thi triển đại thủ bút. Vậy do Hạo Thiên Quyền tính cách, làm sao có thể dễ dàng như vậy đem bảo bối tiệm sách nói ra? Nhưng hiển nhiên Chu Tức Lăng Quang Thần Quân cũng không phải dễ gấm, dưới tình thế cấp bách, Hạo Thiên Quyền chỉ đành phải mở ra lừa dối lại pháp. Bản hoàng sát thực biết một ít có liên quan hoang cổ cấm địa sự tình. Hạo Thiên Quyền ho khan một cái, nghiêm túc nói: "Nghe nói như vậy, một đám thiên đỉnh thần tiên nhất thời cặp mắt lên. Mau nói đi." Liên quan tới hoang cổ cấm địa, bản hoàng biết một ít tin tức, trốn cấm địa này cũng không phải là hiên viên nhân hoàng tự mình luyện chế đi ra, tương ứng là hắn tìm ra. Hạo Thiên khuyền trầm giọng nói, nghe nói như vậy, một 193 quần thần tiên gật đầu một cái, điểm này bọn hắn cũng có suy đoán, chỉ dựa vào hiên viên nhân hoàng mình là không có khả năng chế ra. Nhưng mà, hiên viên là từ nơi nào tìm đến một cái như vậy cấm địa? Vì sao bên trong một ít cảnh vật, pháp bảo, thậm chí là thực vật, ta đều chưa từng thấy qua. Ngọc đế khẽ nhíu mày hỏi. Cái này bản hoàng cũng không biết. Hạo Thiên khuyền lắc đầu một cái, nửa thật nửa giả nói ra, liên quan tới hoang cổ cấm địa cụ thể đến từ nơi nào, ta cũng không biết, đây là bản hoàng tại một bản vỡ vụn cổ tịch bên trên tìm được. Cái này hoang cổ cấm địa, rất có thể đến từ một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác? Thiên đình một đám thần tiên đều nhíu mày. Quả thực ông đường, coi đời này vì sao lại có mặt khác thế giới nói chuyện. Bang cổ đại thần khai thiên tích địa, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, thiên phù âm dương, làm sao còn có nó thế giới của hắn. Thất tinh bắt đầu một trong phá quân tinh quan khẽ nhíu mày, lắc đầu phủ nhận. Hạo thiên quyền, ngươi là nói cái gì thế giới? Lại là từ nơi nào tìm được quyển sách này? Nguyệt Lao cũng có chút tóc mẩy, hồng hoang thế giới mênh mông vô biên, từ khi một cái thế giới diện hóa, cần kinh nghiệm chứ bao nhiêu gian nàn cùng biến ảo. Loại chuyện này, hã có thể nói lung tung. 3.000 ba thần ma, long hán sơ kiếp, vu yêu đại kiếp, phong thần nhất chiến. Cho đến ngày nay, phương này thế giới mới từ từ yên ổn, trên đời tại sao có thể có nó thế giới của hắn. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lắc đầu một cái. Nhìn thấy một đám thần tiên rối rít nghị luận, Hạ Thiên Quyền biết đây lừa rối đã dạy rồi mấy phần tác dụng, bởi vì ở trong tiệm sách xem qua sách nguyên nhân, Hạ Thiên Quyền não động so sánh những thần tiên này lớn hơn, lúc này thấy hình dáng nhất thời tiếp tục lừa dối. Bán cổ đại thần khai thiên tích địa không sai, nhưng người nào có thể bảo đảm bàn cổ đại thần, khai thiên sau đó còn sinh ra hồng hoang một cái này thế giới đâu? Hoặc là ai có thể bảo đảm mở hoàn mỹ như vậy, không có khác nhỏ bé mảnh đàn sinh. Lúc hai thiên vỡ nát nhỏ bé mảnh, có lẽ không sẽ rất lớn, nhưng trải qua thời gian dài như vậy diễn biến, cũng chú định bất phàm, đồ vật bên trong chưa thấy qua, cũng chẳng có gì lạ đi. Đây Nghe nói như vậy, một đám thần tiên hơi ngốc trệ, chân mày từng bước khóa. Loại chuyện này bọn hắn thật đúng là chưa từng nghĩ a. Theo lý thuyết bản cổ đại thần khai thiên mà, sắp thực rất không có khả năng khống chế tốt như vậy, cũng không phải là không thể được vỡ nát một ít nhỏ thế giới toái phiến ra ngoài. Mắt nhìn thấy lửa dối có hiệu quả, hạo Thiên khuyễn đứng thẳng người lên, mặc lên quần cộc hoa, tại Lăng Tiêu bảo điện đi qua đi lại. Hoặc có lẽ là, chư vị có ai có biết hỗn độn lúc trước là cái gì? Bản cổ đại thần đản sinh trước, thật chỉ là một mảnh hỗn độn Loại vấn đề này liền cùng gà có trước hay là trứng có trước một dạng. Người không nghĩ còn khá Suy nghĩ một chút cũng rất dễ dàng bị mang lệch, chui vào giúp vào sừng châu. Trong ngày thường những thần tiên này phần lớn đều là tu luyện, luyện đan, quản lý mình một chút buồn phận sự tình, nhiều lắm là chính là cùng Phật môn lục đục với nhau, nghĩ một hồi làm sao tranh đoạt nhân gian khí vận, áp chế Phật môn của thời. Ai rảnh rỗi không gì sẽ nhớ loại chuyện này. Nhìn thấy một đám thần tiên cao mày bộ dáng, Hạo Thiên khuyến trong lòng may mắn vô cùng. May nhờ con mụ nó ở trong tiệm sách nhiều nhìn một hồi sách, có thể nghĩ ra loại này kỳ kỳ quái quái phương pháp lựa bịp. Bản Hoang cảm thấy, cái này hoang cổ cấm địa, rất có thể chính là hỗn độn lúc trước, hoặc là tiểu thế giới toái phiến bên trong đạn sinh di tích. Không biết các ngươi có phát hiện không, cái kia bí cảnh bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nói thí dụ như tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, đủ loại cường đại đến mạnh nổ nhân tộc, đủ loại di tích ở đá. Hạo Thiên khuyễn thao thao bất tuyệt, dựa vào mình ở trong tiệm sách xem qua sách, náo đại động ưu thế, đem một đám thần tiên lừa dối đầu choang váng, toàn bộ đều chui vào ví dụ như hỗn độn lúc trước là cái gì? Trên thế giới chỉ có hồng hoang một cái thế giới sao? Loại này chú định vô pháp tìm ra câu trả lời trong vấn đề mặt, rốt cuộc xem như lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi. Đợi đến cuối cùng, Hạo Thiên mới nói câu hữu dụng, xem như làm chứng. Đối với Hoang Cổ Cấm Địa, bản hoàng còn có cái cuối cùng phát hiện, bên trong loại kia cấm pháp hiệu quả, đối với Thái Ức Kim Tiên cảnh giới trở lên tồn tại, hạn chế khá tiểu, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới liền có thể tại Hoang Cổ Cấm Địa bên trong vận dụng tu vi. Nếu như Ngọc Đế bệ hạ không tin, có thể phái mây tên Thái Ức cảnh giới thượng tiên, cùng bản hoàng lại lần nữa đi một lần Hoang Cổ Cấm Địa, lấy thám trong đó hảo diệu. Hạo Thiên khuyên nghĩa chính luôn từ vừa nói, trên thực tế hắn chính là muốn đi lại kiếm bọn, từ đầu đến cuối hắn đều nhớ Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Kinh đâu, lần này đề nghị mang theo mấy cái Thái Ức vào trong, trên thực tế cũng chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem Vô Thủy Kinh mang ra ngoài. Đồ chơi kia, có thể ổn quả chính là vô thượng bảo bối a. Thiên đình một đám thần tiên hơi chút thương nghị, cảm thấy xác thực khả thi, nếu như Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tại Hoang Cổ Cấm điệu bên trong không bị ảnh hưởng, xác thực có thể đi nhiều tìm tòi nghiên cứu một loại. Dù sao kia Hoang Cổ Cấm điệu bên trong kỳ quái đồ quả thực có chút nhiều, cứ việc hơn phân nửa là giả, nhưng vẫn là muốn đi xác nhận một chút tốt hơn. Thiên đình bên này, còn ở chỗ nào thương nghị, chuẩn bị phái ai cùng Hạo Thiên khuyễn cùng đi lãng thám Hoang Cổ Cấm Địa. Mà tại nhân gian giới, Hoang Cổ Cấm Địa bên trong, hiền viên nhân hoàng nhìn phía xa đại thắng, ở đấy lòng đã quật khởi mầm mọi người tộc, tâm tình thoải mái. Lần này nhân tộc của khởi, có thể tất cả đều là làm phiền trưởng quý a. Chờ đến Hoang Cổ Cấm Địa sự tình kết thúc sau đó, ta có lẽ muốn đi theo trưởng quỹ đạo nhất dưới ta, dù sao không có Hoang Cổ Cấm Địa, sẽ không có lần này nhân tộc đại họa toàn thắng. Hiên viên nhân hoàng vẫn còn ở nơi này lẩm bẩm, chuẩn bị mang theo trọng lễ, ngày kế đi tiệm sách đạo tại trưởng quý, bỗng nhiên phía sau chuyển đến một đạo thanh âm dễ nghe. Oa, đây chính là trưởng quý gọi là Hoang Cổ Cấm Địa. Thoạt nhìn rất tốt bộ dạng a. Chương 228, Hoang Cổ Cấm Địa còn có thể thu về sao? Một giọng nói, tại Hoang Cổ Cấm Địa vị trí nồng cốt vang dội. Hiên viên nhân hoàng sửng quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một đạo nhân hành đi tới. Người này vóc dáng con dài, trên người mặc trường bảo màu đỏ vàng, dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan thật giống như xuất tử thượng thương chi thủ điêu khắc. Nàng tóc dài như thác nước phiêu tán, bên hông buộc đến một cái tươi đẹp màu đỏ thấm gai lưng thơ tằm, như lửa ánh mắt, buộc phát đem nàng tình tế như tuyết da thịt làm nổi lên óng ánh trong suốt, thật giống như một bức tuyệt mỹ trong bức họa đi ra dáng mạo. Gặp qua nhân hoàng lão tổ. Thấy Hiên Viên nhìn sang, nữ tử có nhiều chút câu nệ cuối người. "Ngươi không phải ở trong tiệm sách đọc sách sao?" Nhìn trước mắt Tây Lương vương, Hiên Viên có chút ngậu. "Nàng tại sao lại ở chỗ này?" Hơn nữa mình tốn sức Thiên Tân vạn khổ mới tới Hoang Cổ Cấm Địa vị trí này cốt, Tây Lương Nữ Vương một cái kim tiền, là làm sao qua được? "Áo, Nhân Hoàng lão tổ tông, là trưởng quỹ để cho ta tới, nói cho ta biết Hoang Cổ Cấm Địa có một trận pháp, có thể từ lối ra thẳng đến ở đây." Tây Lương Nữ Vương chỉ chỉ dưới chân một cái tế đàn, có chút câu nệ. "Trưởng quỹ để cho người tới, khó trách." Hiên Viên Hoàng đế sáng tỏ, nếu như lời của trưởng quỹ xác thực cũng không sao hào kinh ngạc, dù sao trốn Cấm Địa này vốn là hắn lấy ra. Tây Lương Nữ Vương nu thuận đầu, đồng thời tâm lý có chút hoan Cho tới bây giờ, Tây Lương Nữ Vương mới biết trong tiệm sách lão nhân kia lại chính là Hiên Viên lão tổ, là theo thần nông lão tổ một dạng, nhân tộc tam Hoàng một trong. Khó trách trưởng quỹ đặc biệt để ta đến đi một chuyến chân. Vốn là Lâm Hiên phân phó Tây Lương Nữ Vương lúc tới, Tây Lương Nữ Vương vẫn là cự tuyệt, đọc sách thấy đang hát đâu, ai phản ứng đến hắn. Nhưng làm sao, cuối cùng trưởng quỹ nói giảm miễn ngày mai vào cửa phí nó quả thực quá thấp rồi. Trưởng quỹ gọi ngươi tới làm gì? Hiên Viên hiếu kỳ nói đem Tây Lương Nữ Vương kéo về từ thế. Hàng áo Chưởng quỹ đề ta đến cho lão tổ ngài mang một câu nói, nói cái này hoang cổ cấm địa sẽ ở 3 ngày sau bị thu về, để cho lão tổ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tây Lương nữ vương vội vàng nói, nghe nói như vậy, Hiên viên hoàng đế sững sốt một hồi lâu. Tiếp theo hắn nhìn thấy Tây Lương nữ vương, chậm rãi đánh ra một chuỗi dấu hỏi. Hoang cổ cấm địa sẽ bị lại lần nữa thu hồi đi? Đồ chơi này còn có thể bị thu về a? Hiên viên hoàng đế lúc ấy liền kinh động, nhưng nghĩ lại, rất nhanh cũng vậy xong. Loại trí bảo này chi địa, hiển nhiên cũng sẽ không trường tồn, đồ vật bên trong đều quá mức trân quý. Liên Tính trưởng quỹ lại giàu đổ đức vách, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem một cái bảo địa như thế chắp tay tặng người. Huống chi, người bọn họ tộc đã tại trốn cấm địa này lấy được quá nhiều đồ quý máu, nếu như vẫn chiếm cấm địa không thả, quả thực có chút không biết điều. Trên thực tế đây là hiên viên hoàng đế nghĩ quá rồi. Đối với hoang cổ cấm địa, Lâm Hiên chưa nói tới hiếm lạ không lạ gì, loại này chân quý cấm địa kiểu cơ duyên, lập tức không thể nào thời gian dài tồn tại. Đặc biệt là giống như hoang cổ cấm địa loại này, có thể xuất hiện hai 3 xung quanh đã là cực hạn. Tây Lương Nữ Vương cũng không có ở nơi này dừng lại bao lâu, lại đem tin tức cho biết hiên viên sau đó. Nàng liền vô cùng lo lắng trở lại cửa hàng, tiếp tục xem sách đi tới. Mà đến lúc Tây Lương Nữ Vương đi không lâu sau, Hiên Viên Nhân Hoàng cũng từ Hoang Cổ Cấm Điệu bên trong rời khỏi, hắn đi tới trong thành Trưởng An, tìm được Thần Nông, hơn nữa đem trên người mình phát sinh hết thể đều cùng Thần Nông nói một lần. "Nguyên lai là dạng này sao, ta biết ngay cái này Hoang Cổ Cấm Điệu nhất định cùng Trưởng Quý Hệ có liên quan, làm sao? Cho người đi tiệm sách vừa nhìn, không, có sai đi." Nho nhỏ trong hiệu thuốc, Thần Nông một bên tự cấp một lao già đạo thuốc, vừa cùng Hiên Viên cười nói. Hiên Viên đầu một cái, có chút cảm thán, "Xem thử, thật không biết Trưởng Quý cùng là thần thánh phương nào." Hôm nay nếu như nói hắn chính là mấy vị kêu hóa thân, ta đều sẽ không chút nào kinh ngạc. Hoang cổ cấm điệu bên trong chuyện xảy ra, ta đã nghe nói, đây là nhân tộc chúng ta quật khởi cơ hội, thần ông hai con mắt tròng vắt. Thời gian kế tiếp, ta tiếp tục tại nhân gian hóa phàm lịch luyện, tìm kiếm tinh hỏa hàn giống, mà hiên viên ngươi liền phụ trợ giảng đạo nhân gian, chắc hẳn không bao lâu, nhân tộc chúng ta liền có thể từng bước đứng lên. Hơn nữa có thời gian, đem Phục Hy cũng gọi ra một lần, để cho hắn cũng đi tiệm sách quan sát một loại, nghĩ đến nhất định cũng sẽ có đại thu hoạch. Hiên viên nhân hoàng gật đầu một cái, hắn cũng chính là cái ý nghĩ này, cần đem Phục Hy cũng gọi ra. Chỉ là đáng tiếc là Lúc nãy chuyển tin tư đến, mấy ngày nữa, Hoang Cổ Bí cảnh liền sẽ bị trưởng quỹ lại lần nữa thu hồi đi. Lại lần nữa thu hồi đi. Thần nông sửng sốt, nhưng hắn cũng rất nhanh tự thái. Không sao, chúng ta đã thu được thích hợp nhân tộc công pháp tu luyện, đây mới thực sự là làm cho nhân tộc quật khởi cơ hội. Mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta tìm thêm một ít tộc nhân vào trong là tốt, chọn một ít có thiên phú người, chỉ cần bọn hắn học xong, không bao lâu, nhiều lắm là trong năm, liền sẽ tại nhân gian bên trong nợ hóa cái trái. Không cầu kim đấu. Hơn nữa cái kia tên là Trình Sử Mặc thanh niên, cần phải chú ý nhiều một chút, đó là một loại tên là Thái cổ thánh thể thể chất Đặc thủ. Thần nông gật đầu một cái, kế mới bắt đầu thương nghị đủ loại nho nhỏ chi tiết, đồng thời suy nghĩ làm sao để cho Phục Hy cũng từ hỏa vận động bên trong đi ra. Dù sao lập tức ba người hoàng đã có hai cái ở bên ngoài, nếu như cái thứ ba cũng đi ra ngoài mà nói, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sau đó một đoạn thời gian, Hiên viên hoàng đế khẩn cấp đi một bên tứ phương, hỏi thăm tìm rồi rất nhiều nhân gian giới địa phương, tìm một nhóm người có thiên phú tộc, đem bọn họ dẫn tới hoang cổ cấm địa. Đồng thời thần nông cũng đang trưởng an thành phủ cận tìm kiếm, nơi này là nhân tộc khí vận dày đặc nhất chỗ, cũng chọn lựa một nhóm người bước vào hoang cổ cấm địa tu luyện. Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh Đỗ Như Hồi đám người đều bị Thần Nông lấy đại thủ đoạn đưa tới rồi Hoang Cổ Cấm Điệp. Lý Bạch cũng bị Thần Nông đưa vào một lần, cảm ngộ một ít, thành công đã đột phá tới Điệu Tiên sơ cấp, trở thành nhân tộc trên lịch sử, hạng 4 đột phá tới Điệu Tiên nhân tộc. Hắn đột phá một ngày kia, kiếm khí ngút trời, một đạo huy hoàng kiếm khí bắn tung tóe lên trời, như muốn đem bầu trời chia ra làm hai, chém xuống thiên hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những kẻ bị đưa vào Hoang Cổ Cấm Điệp nhân tộc đều đang khẩn trương tu luyện, đem hết toàn lực Thiên tu pháp, cấp bách. cuộc, sau 6 ngày, Hoang cổ cấm địa đột nhiên sáng lên một phiến chói mắt tinh quang, toàn bộ ở tại bên trong người tu luyện tộc đều bị một cỗ không thể chống đỡ lực lượng đẩy ra ngoài. Hoang cổ cấm địa hóa thành một đạo lưu quang, trong sát na biến mất tại trong thiên địa, lộ ra nguyên bản phía dưới trung nam sơn sơn mạch. Lần nữa người tu luyện tộc đều ăn ý hướng phía trung nam sơn không người bãi thật sâu, tiếp theo chậm rãi rời khỏi, bắt đầu dựa theo hiên viên nhân hoàng phân phó, đem sở học mình tất cả, toàn bộ truyền thụ ra ngoài. Đến lúc hoang cổ cấm địa biến mất 3 ngày sau đó, thiên thiên thiên Hạ Thiên mấy đến, hai con mắt trống vắt, muốn đem vô thủy kinh lấy ra. Cả người Hạo Thiên Quyền mang theo trời đi tới Trung Nam Sơn thời điểm, lại trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bản hoàng hoang cổ cấm địa đâu? Chạy đi nơi nào dưới? Chương 229: Trích tiên như mưa rơi xuống nhân gian. Hạo Thiên Quyền mang theo mấy tên thái ớt kim tiên cảnh giới thiên binh xuống, tính toán lần nữa bước vào hoàng cổ bí cảnh, kết quả phát hiện hoàng cổ bí cảnh sớm đã biến mất. Ngay tại Hạo Thiên Quyền hai mắt ngậm bước thời điểm. Đại đường trong thành Trường An, cũng tổ chức một đợt chưa từng có trong lịch sử triều hội. Trường An trên dưới, phẩm là toàn bộ quan chức nhân viên, bất luận ít thước, bất luận tác, nhưng phẩm là có một chút quyền lực người, đều hội tụ tại hoàng thành lúc trước. Thậm chí ngay cả một ít không có quan chức địa chủ, thương nhân cũng bị gọi tới, cũng có tọa vị tại tích ngoài địa vị. trí. Đây là chuyện trước đó chưa từng có, tại các đời đại đường trên lịch sử, chưa bao giờ có thận trọng như vậy triệu hội. Hôm nay đã là cuối mùa thu thời tiết, cơ hồ mùa đông, phía trước hoàng cung cơ hồ có thể đông rất cá nhân. Nhưng bây giờ, toàn bộ bị gọi tới người, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, cho dù là năm quá cổ hy lão nhân, đều ngồi ở chỗ đó, hết sức đem lưng thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng nhìn thấy hoàng cung sâu bên trong. Bọn hắn sợ rĩ như thế, đều là đã nhận được một cái tin. Nhân tộc có tu luyện pháp, không phải đến từ thiên đình không phải đến từ thần tích, mà là đến từ hoang cổ cấm địa, đến từ nhân hoàng lão tổ, hiên viên thị ban cho tu luyện pháp, mà tại hoàng cung trong đại điện. Trong đại đường toàn bộ hiển quý quan viên, đều hết hội tụ tập hợp tại đây. Bọn hắn lặng lặng ngồi ở phòng trước, trang phục lộng lây thăm dự, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Mà tại đại điện phân cuối, tất ngồi hiện nay Đường Thái Tông, Lý Thế Dân. Kim Loan đại điện, nghiêm túc vô cùng, mà Lý Thế Dân cũng gắt gao nắm chặt nắm tay, tâm tình của hắn cũng chưa từng đến hôm nay một loại kích động. Bên trên một lần kích động như vậy, vẫn là quả nhân lúc lên ngôi đi. Lý Thế Dân lặng yên suy nghĩ. Đối mặt yêu tộc biến động, Lý Thế Dân đã làm được một cái thế tục hoàng đế có thể làm tất cả. Hắn phái quân đội, thu nhận nạn dân, thu hoạch thành lương thực, đại khai quốc kho. Nhưng đối mặt như núi yêu tộc, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đối mặt bọn hắn Lý Thế Dân từ đầu đến cuối có một loại cảm giác bất lực. Cho nên hắn ban đầu tại trên tường thành nhìn thấy kiếm tiên Lý Bạch mới có thể kích động như vậy, nghe nói thiên đình hạ xuống thần tích mới có thể lập tức phái quân đội đi bảo. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã qua. Lý Thế Dân long bảo phía dưới, song quyền nắm chặt. Với tư cách đại đường hoàng đế, hắn tự nhiên cũng bị hiên viên trọng chúng. Với tư cách ngoại trừ đại chiến gia nhóm thứ hai bước vào Hoàng cổ cấm địa. Nhìn thấy hang cổ cấm địa bên trong nguyên bản chỉ xuất hiện tại mộng ảo bên trong cảnh tượng chân thực diễn ra sau đó, Lý Thế Dân cũng biết, một cái đại thế mới sắp mở ra, nhân tộc, sẽ không tiếp tục như thế yếu đuối đi xuống, mà còn dân của hắn cũng sẽ không bao giờ bị những kia hung man yêu tộc không chút kiêng kỵ tàn sát rồi. Canh giờ đã đến, bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu. Bắt đầu đi. Vâng, bệ hạ. Thuống theo Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, trong hoàng cung không có từ đâu tới dâng lên một trận cuồng phong. Không chỉ là hoàng cung, toàn bộ trong thành Trường An cũng bỗng nhiên bị đầy cổ quần phong vết sạch. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới gió? Ngay tại Trường An thành bên trong vô số người nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên có một cái bóng từ trên bầu trời rơi xuống. Đó là một đạo nhân ảnh. Hắn ngự kiếm mà đến, lưng đeo một cái đỏ thắm hồ lô rượu, tiêu sái giống như tiên nhân, hắn lây xuống bên hông hồ lô, đem một hớp rượu lớn nước, tiếp theo cởi lớn hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ, hướng phía Trường An thành phía trên lại lần nữa rạch một cái. Trời không sinh ta lý Thái Bạch, kiếm đạo vạn của như đêm dài. Kiếm đến. Hướng theo Lý Bạch hét to một tiếng, trong thành Trường An Đông Nam Tây Bắc đột nhiên bay ra mấy vạn trôi lạnh lẽo trường kiếm, lắc lắc xoáy xoáy như bốn làn sóng mênh mụ, xông lên trời không. Lý Bạch Điệu tiên sơ kỳ pháp lực không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong thiên địa chợt hiện. Rang rắc. Giống như mênh mông tiếng sấm. Mênh mông kiếm khí, từ đây mấy vạn trôi trên trường kiếm bay ra, sông lên trời không, từ trái sang phải, trực tiếp một kiếm đem Cửu Tiên tầng mây chia ra làm hai. Trường An thành bên trong, vô số nhân tộc nhìn thấy đây hoảng sợ một màn. Bọn hắn có vài người nhận ra không trung nam tử, vừa định kinh hô, đã nhìn thấy càng làm cho người ta thêm rung động một màn. Một chút xíu ánh sáng, bỗng nhiên từ phá vỡ trong biển mây xuất hiện. Kia đồng dạng là từng đạo nhân ảnh. Bọn hắn dọc theo phá vỡ hải vân rơi xuống. Tước Trừng có mây trong nói, mỗi một đạo thân ảnh bên cạnh đều còn cuốn từng mạn từng mạn hiện lên sóng lớn đại dương, sau lưng có một vũng sứa trong. Bọn hắn từng bước đứng lại tại Trường An thành phía trên, tay áo lay động như đám mây che trời, đánh sơ sắc khắp trời mây trôi không. Mà đang đứng đầu sau đó, một đạo bóng người màu vàng óng từ trời rơi xuống, hắn quát một tiếng, một phiến màu vàng khổ hải tỏa ra, kèm theo tiếng sấm cùng thét, sóng biển biên chào cuồn cuộn sóng âm, nhiên vang vọng đất trời. Trích tiên như mưa rơi xuống nhân gian một cái lại một cái thẻ tre, rơi xuống từ trên không, tán lạc tại trong thành Trường An. Vô số người vội vã nhặt lên, phát hiện phía trên có khắp từng hàng chữ nhỏ, mỗi một chữ đều như du long nằm hàng, ăn vào gỗ sâu ba phần, khí thế bức người. Cùng lúc đó, lý thế dân lời nói cũng dống nhiên tại Trường An thành bên trong văng lên. Lên thiên lộ, đạp ca đi, đạn chỉ giả thiên. Yêu tộc biến động, làm thiên hạ loạn lạc, khiến cho đại đường ta dân chúng lầm than. May mắn được nhân hoàng lão tổ hiền viên xuất thủ, bố trí hoang cổ cấm địa, đưa đến nhân tộc hảo kiệt bước vào, kiếm vương pháp tu luyện này. Nay tu pháp, tên là giả thiên pháp. Là nhân Hoàng lao tổ cùng tam giới một đại dạng có năng lực bên trong cầu. Nay tu luyện pháp vì nhân tộc ta ứng vận mà sinh, có thể để cho tu luyện giả mỗi người như lòng, có thể để cho phương này tiên hạ nhân tộc đều hết tu luyện. Tiến vào ngày, quả nhân lấy Thái Tông chi danh, tự mình tuyên bố đại đường trên dưới. Từ hôm nay trở đi, đại đường vào khoảng các nơi quận trường tri địa, xây dựng học phủ, phàm đại đường ta có nhân, vô luận đấu niên cũng hoặc lão giả, đều có thể nhập học phủ đào tạo chuyên sâu, tu tập giả thiên pháp. Trong thành trung an, tiến tính im lặng. Một giây kế tiếp, liền đột nhiên bạo phát ra. Ba. ba ra trời lòng đất lở màn hô. Giả pháp Đây chính là bệ hạ nói tu luyện pháp sao? Có hắn, chúng ta cũng có thể tu luyện, chúng ta cũng có thể đối kháng yêu tộc. Nho nhỏ cửa tiệm thuốc, Thần ông cùng Hiên Viên một người bưng một chén tử phụ cận cứu tế lương thực chô đó nhận tới cháu trắng, chính đang trên bậc thang phủ phụ phụ hướng. Nhìn đến lơ lửng giữa không chung, đại cũng chỉ là sơ bộ mở ra khổ hải danh tuyển, rõ ràng không có bay qua, thân nơi trên cao gượng chống đến bảy ra trích tiên bộ dáng khích lệ nhân tộc, mà bản thân nhưng bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệnh một đám tu luyện giả. Thần Đông cùng Hiên Viên nhiên cười lên, bọn hắn một người làm một chén cháu trắng, sau đó đụng một cái chén. Nguyên nhân tộc ta thiếu hữu sở ý Lão có chút môi. Nguyên nhân tộc ta không còn những ngựa, không còn lưu ly. Nguyên nhân tộc ta chọn đời hưng thịnh. Chương 230, Già Thiên Pháp thịnh hành. Phổ biến Già Thiên Pháp sự tình, không gần như chỉ ở Trường An thành bên trong tuyên bố đi ra, thậm chỉ chuyển khắp đại đường, đại đường cương vực nơi ở, toàn bộ nhân tộc đều biết được rồi tin tức này. Cái gì? Thích hợp nhân tộc ta tu luyện pháp. Thật đã tồn tại sao? Ta không ở Trường An trong cuộc sống, cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Biên cương đất quân doanh, tiếp nhân đắc nhìn thấy hừ, hừ phấn cầm lấy tin tức chạy tới tháng tử, hai con mắt người rử rỡ. Bởi vì gần nhất yếu thú biến động, Thiên Đình thần tích nguyên nhân, rất nhiều nhân tộc đều bắt đầu từng bước tiếp xúc chân chính tăng giới, biết được nguyên bản miệng miệng truyền lưu thần thoại, không phải là chỉ là thần thoại, mà là xác thực tồn tại. Cho nên đối với nhân hoàng lão tổ tìm tới tu luyện pháp một chuyện, bọn hắn đều rất tin không nghi ngờ. Quá tốt. Cứ nhiên là trong truyền thuyết nhân hoàng lão tổ xuất thủ, Thiên Đình thần tích vụ cuối cùng không có thuộc về nhân tộc chúng ta, lần này nhân tộc chúng ta cũng có tu luyện pháp. Tại qua một đoạn thời gian, tại qua một đoạn thời gian chúng ta đối mặt yêu tộc, liền không phải đầy đủ không có lực phản kháng rồi. Trường An thành phương xa, La Thành ngồi ở trên ngựa nhìn thấy tin tức thần sắc phấn chấn. Hắn vốn là đang đang hộ tống một nhóm người tộc thoát đi yêu thú tàn phá chi địa, hôm nay hưng phấn không thôi. Chính sứ mặc tiểu tử kia, cư nhiên giác tỉnh không chín rồi cái gì thái cổ thánh thể. Bị nhân hoàng tộc xem trọng, thật là gặp vận may a. Từng đạo tin tức chuyển ra ngoài, không chỉ là đại đường quan viên, thậm chí là phổ thông đích nhân tộc, cũng toàn bộ biết được tin tức này. Toàn bộ cổ trưởng đều lấy được một phần tu luyện pháp, đồng thời còn có thừa cấp bách chạy tới từ hoàng cổ cấm địa người đi ra ngoài tộc, bọn hắn đem nhậ nhóm đầu tiên giảng sư, cấp nơi bắt đầu tu luyện học đường, thu nhận nhân tộc đệ tử. Nhất Minh Minh quan bình, cũng đem tin tức truyền tới mỗi một cái ở nông góc. Từ hôm nay trở đi, Phạm là đại đường ta có nhân dân, đều cần thiết vào học đường, nhận một phần có giả thiên pháp sơ bộ phương pháp tu luyện, tự mình tu hành không nghỉ. Khắc ban bố mới nhất nhất pháp lệnh, phàm đại đường ta có nhân dân, 5 tuổi thời điểm, đều cần nhập học đường khảo hạch, nhìn có hay không sửa chữa thiên phú kia. Nếu có, có thể nhập học đường, miễn đi cả nhà cung phụng 10 năm. Nếu có thể tại 30 tuổi lúc trước khai phế khổ hải, có thể miễn cả nhà cung phụng 30 năm. Nếu có thể tại trước 20 tuổi khai phế khổ hải, có thể thưởng ruộng tốt mẫu, không thể toàn tập phụng 40 năm. Nếu có thể tại 10 tuổi lúc trước khai phế hải, tất có thể nhập hoàng cung, từ hiện nay Trình Quốc công tri tử, trình sử mặc đại nhân tự mình chỉ đạo, ra mắt thánh thượng. Sau khi tu luyện thành, thưởng tứ bình quan viên bẩm lộc. Nếu vốn có quan chức người, tất làm quan thăng hai phẩm. Tin tức này vừa ra tới, đại đường trên dưới, vô số thần dân nhẹ cẳng hoan hô. Chơi không tuyệt nhân ta, Chơi chăm sóc thương sinh a. Một ít nguyên bản người có học, trực tiếp vứt bỏ sách trong tái quyển, cầm lên vừa tới tay tu luyện công pháp, liền bắt đầu vùi đầu học hành cực khổ. Học cái gì cơ, làm cái gì hát? Tu giả thiên đình thần châu sinh. Một gian nho nhỏ trong phòng, còn là thiếu niên Vương Duy Đúng giờ đèn học hành cực khổ ra thiên pháp, bên cạnh một cái quyển sổ nhỏ bên trên, ký trở đầy mình đủ loại cảm ngộ. Rất xa bờ biển, một tên thanh niên mặc cáo bào đen, tại đang dựa vào ánh trăng quan sát che hóa pháp, vẹn vẹn tu hành chưa tới mấy canh giờ, lòng bàn tay của hắn liền có một chút hào quang chợt hiện, chiếu sáng phạm vi mấy mét chi địa, thanh niên ngóng về nơi xa xăm minh nguyệt, giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha. Trên biển sinh minh nguyệt, chân trời tổng cộng lúc này. Này ra thiên pháp, đơn giản bao chính là ta mở cửu linh lượng thân chế ta riêng. Biên hoang một nơi binh mã trong dịch, nghe vậy tộc biến động, bỏ văn theo võ một cái tên là Hạ Chi Trương thanh niên cùng xung quanh chiến hữu cùng nhau tại đèn dưới phân giải gia tiên pháp, cũng không lâu lắm, bụng của hắn khổ hại địa phương, Liên có từng trận sóng cả thanh âm truyền đến. Chiêu chiêu hữu đường, thiên tỷ và quốc, liệt tổ ứng mệnh, tứ tông thuần tắc, thân tích vô cương, chúng ta đồng đức, chẳng tôn kế tự, hưởng thần phối cực. Thanh niên hạ chi chương tự mình lẩm bẩm, sóng cả quần quần chi thân, bộc phát có thể thấy rõ ràng. Loại chuyện này phát sinh ở đại đường các nơi, thậm chí từng bước bắt đầu lấy đại đường làm trung tâm, bắt đầu hướng phía nam chiêm bộ châu các nơi tán. Nhân gian chi hỏa, thị vượng phù thoạt nhìn có phần hương thịnh, nhưng chỉ có rất ít người, như Tam Hoàng, Lý Bạch, Tôn Tư Mạc chờ người mới có thể biết, nhân tộc quật khởi đạo lộ, vẫn gánh nặng đường xa. Nhân tộc lần này lấy được giả thiên pháp, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có trước mặt nhất mấy cảnh giới, nếu không có cơ duyên, nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện đến có thể so với luyện hư hợp đạo cảnh giới chiến lược. Hơn nữa lần này hoang cổ cấm địa xuất hiện quá vội vàng, cứ việc có người tộc đã nhận được không ít bảo bối, nhưng cũng không quá tốt chi vật. Tu luyện pháp cũng không hoàn toàn, hơn nữa lần này đủ loại tri thức, thần thông cũng nhận được quá ít, phần lớn chỉ có đơn giản nhất vận dụng. Chỉ có tu luyện pháp Không có đồng bộ kỹ năng và công pháp, nhân tộc còn cần nỗ lực. Giống như là Giả Thiên Pháp bên trong cửu bí, Vô Thủy Kinh, Thôn Thiên Ma Công chờ đỉnh cấp truyền thừa, càng làm một chút cũng không có. Chỉ có một ít đơn giản liên quan tới khổ hải, thần điều, còn có đạo cùng, tứ cực cảnh giới đơn giản rằng giải, thậm chí ngay cả Hóa Long cảnh giới công pháp cũng không có. Cũng may cái thế giới này tiên khí dư thừa, nhân tộc tu luyện Giả Thiên Pháp làm ít công to. Một lần này Giả Thiên Pháp xuất hiện ở Tây Du thế giới, cũng không cùng nguyên bản đạn chỉ Giả Thiên trong thế giới mở rộng, cũng hướng theo cái thế giới này phát sinh một ít biến hóa. Tam rồi bên trong cũng không linh khí tồn tại, mà là không chố không phiêu đãng dư thừa tiên khí, không là linh khí, so với linh khí càng thêm thích hợp tu luyện. Nhân tộc có thích hợp tu luyện của mình pháp sau đó, có thể mang tiên khí chuyển hóa thành pháp lực chứa đựng tại trong thân thể, cho nên tốc độ tu luyện ngược lại có phần nhanh chóng. Ngắn ngủi mười mấy ngày, nhân tộc liền lại xuất hiện một nhóm cổ hải, thần truyền cảnh giới thế tại. Bọn hắn có thể tiến hành thời gian ngắn ngủi phi hành. Đến lúc này, nhân tộc đối mặt yêu tộc biến động, cuộc không phải thuốc thủ vô sách, ngồi chờ chết tình huống, cái này cùng gia tiên pháp sơ kỳ nhấn mạnh thân tu luyện có liên quan. Cứ việc cùng yêu tộc đối nghịch còn xa xa không làm được, nhưng rốt cuộc đã coi như là có có thể miễn cưỡng chạy trốn vô liếng. Nhưng mà, nắm giữ loại lực lượng này, cuối cùng chỉ là tại Nam Chiêm Bộ Châu đại đường số ít địa khu. Tứ Châu chi địa, những nhân tộc khác khu vực vẫn bị yêu tộc tàn phá đến, Thiên Đình vẫn ở chỗ cũ không chút kiêng kỹ thu các người của những địa phương kia tộc khí vận. Mà khi trong đại đường có người tộc có thể tu luyện, cũng có thể từ yêu tộc dưới tay trốn chết tin tức chuyển đến Thiên Đình bên trong thì, có không ít thần tiên nhíu mày một cái. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là không có lựa chọn ra tay, mà là lựa chọn tiếp tục chú ý Dù sao so sánh toàn bộ nhân tộc lại nói, chỉ là một cái đại đường quả thực không tính là cái gì. Nhân tộc tu luyện thì thế nào? Tích lực tình huống tất khả năng dễ dàng như vậy thay đổi. Giống như là Tây Lương nữ nhi quốc, bên trong còn có kim tiên cảnh giới nhân tộc đâu, cũng không có thấy thế nào. Theo hắn nhóm đi là tốt, chú ý một hồi là được, liên tục nhiều lần tại đường chiều phụ cận động thủ, đều mất hết bại, trước tiên đem trọng điểm đặt ở Bắc đều Lô Châu cùng đồng tháng Thần Châu. Nam Thiên Bộ Châu đại đường, quan sát một đoạn thời gian rồi hay nói, còn có một chương. Chương 231, Dương Tiến vào tiệm sách. Trong đại đường, tu luyện chi phong đại thịnh. Mà tại rất xa Nam Hải Long trong cùng, bị Hạo Thiên khuyễn một cái tát đập choáng nga ngãng, nhịn hơn nửa tháng, đây mới rốt cục miễn cưỡng tỉnh lại. Tỉnh lại nga ngãng, đem tại hoang cổ cấm địa bên trong chuyện xảy ra nói một lần. Lúc này Ngao Quảng cùng Tiểu Bạch Long còn còn chưa rời khỏi, người trước nghe xong những chuyện này sau đó, Hơi Long Mi liền nhíu lại. Đúng như dự đoán, trốn cấm điệu này quả thật cùng trưởng quý có liên quan a, ta liền nói loại này cổ xưa cấm địa, chỉ bằng một cái hiên viên, nói cái gì cũng không lấy ra được sao. Trưởng quý cũng thật là rộng lượng, loại bảo bối này đều có thể cho viên, nếu để cho Long tộc ta thật tốt, cho nhân tộc thì có ích lợi gì. Ngao Quảng cũng không biết hoang cổ cấm địa lúc này đã bị thu hồi, Ngao Quảng chỉ là lắc lắc đầu, đương nhiên đối với Nam Hải Long Vương nói, ta muốn đi một cái tiệm sách đọc sách một hồi, ngươi có muốn đi chung hay không một lần? Tiệm sách? Nam Hải Long Vương sững sốt một chút. Hừ, ta cảm thấy lần này hiên viên trên thân chuyện xảy ra, vô cùng có khả năng cùng cái kia tiệm sách có liên quan. Ngao Quảng gật đầu một cái, xảy ra bất ngờ tin tức, ngược lại để cho Nam Hải Long Vương ngây ngẩn cả người. Cùng tiệm sách có liên quan? Có ý gì? Nếu ta không có đoán sai, đây hoang cổ bí cảnh, hẳn đúng là tiệm sách trưởng quỹ cấp cho hiên viên nhân hoàng sử dụng. Đối với tiệm sách sự tình, Ngao Quảng cũng không tính cùng người quá nhiều nói, nhưng lúc này Long đỉnh vừa mới thiết lập không bao lâu, quá cần phải tăng cường thực lực. Hơn nữa Nam Hải Long Vương là theo hắn làm bằng sắt cùng nhau làm phản Thiên Đình giao tình, tiệm sách bí mật có thể nói cho hắn biết. Đến mức Tiểu Bạch Long cùng Na Mãng đều là cháu của hắn, nói cho bọn hắn biết cũng không có quan hệ. Ngao Quảng hiếm thấy phát một lần điện tâm, nhưng Nam Hải Long Vương chính là hư suy nghĩ, hoàn toàn một bộ không tin bộ dáng, hắn nhìn thấy Ngao Quảng. "Ngao Quảng, đầu óc ngươi không sốt bị hồ đồ rồi đi, loại bảo bối kia sẽ có người cam lòng cho mượn đi. Thêm gì nữa tiệm sách Trường Quý, lợi hại như vậy" Ta làm sao chưa nghe nói qua. Tại Nữ Nhi Quốc, tên là Vạn Giới tiệm sách." Ngao Quảng nói. "Nữ Nhi Quốc?" Nghe thấy chỗ này, Nam Hải Long Vương nhất thời liếc mắt, hiện tại Long đỉnh vừa thiết lập đầu, người đi Nữ Nhi Quốc làm gì sao? Không muốn mê muội mất cả ý chí a." Long tính Quân Âm, nhìn thấy Nam Hải Long Vương bộ dáng này, Ngao Quảng không cần đầu góc cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cũng lười giải thích, trực tiếp mang theo Tiểu Bạch Long quay đầu đốt đi. "Kia lần sau sẽ bàn đi, bất quá nhắc nhở nếu người đi, tốt nhất đừng nói những lời này, không thì sẽ bị đánh rất thảm." "Đã biết, ta mới sẽ không đi." Nam Hải Long Vương nhúng nhúng Bất quá gần nhất Thiên đỉnh luôn là rảnh rỗi không có việc gì tới trên biển tìm chúng ta long đỉnh chuyện, cẩn thận mỗi ít, không nên bị cái đám người nhìn thấy, nếu không còn có thể có chút phiền phức. Đã biết, nếu gặp phải Thiên đỉnh người ta sẽ tiện tay làm thịt. Ngao Quảng bởi vì biết được tiền căn hậu quả, sẽ nghiện phạm muốn đi tiệm sách đọc sách, mà tại bên kia, đại đường trung nam sơn phụ cận, Hạo Thiên quyển rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm hoang cổ cấm địa ý nghĩ, đặt nông ngồi trên mặt đất. Trời giết! Hoang cổ cấm địa đâu? Bản hoang hoang cổ cấm địa chạy đi nơi nào? Vô thủy kinh, Thanh đồng tiên điện, Cửu Long kéo con tải. Không có, cũng bị mất nha. Trong rừng núi, Hạo Thiên khuyền nằm trên đất, bi thiết văn phần. Vốn tưởng rằng Hoang Cổ cấm địa biến mất, chỉ là hiên viên nhân hoàn một cái phép che mắt, hắn nhất định có thể tìm ra, nhưng không nghĩ đến tại đây tìm gần như nửa tháng, cư nhiên vẫn một không phát hiện. Cái này khiến Hạo Thiên khuyền có chút số đồ. Cái này hiên viên hoàng đế, đến tận cùng đem đồ vật nút ở nơi đó rồi, bản hoàng vẫn thật là không tin không tìm được. Hạo Thiên khuyền kêu gào, từ quần quơ hoa bên trong móc ra ngoài rồi đủ loại trận pháp, từ chân núi bắt đầu, cơ hồ là một tấc một tấc bắt đầu lục soát vơ vét của dân sạch rõ ràng chính là quyết tâm muốn tìm ra. Nhưng Hạo Thiên chủ định làm chuyện vô Bởi vì hoang cổ cấm địa đã sớm bị Lâm Hiên lấy đi, mà cùng Hạo Thiên khuyền một dạng không hiểu, còn có giữa không trung một mực lén lút đi theo Hạo Thiên khuyền hơn nửa tháng Dương Tiễn. Ta biết ngay chó này con trên thân tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Nhìn đến ở phía dưới mù quáng, thảm thức lục soát Hạo Thiên khuyền, Dương Tiễn mặt đầy đều là vâng luôn. Hắn đối với Hạo Thiên khuyền biết bao hiểu rõ. Tại Thiên đỉnh lăng tiêu bảo điện kia một loại ngôn nữ, Hạo Thiên khuyền có lẽ có thể lừa bịp rồi người khác, nhưng làm sao lừa bịp rồi Dương Tiễn? Cho nên lại biết hoang cổ cấm địa không thấy tin tức sau đó, Dương Tiễn vẫn đi theo sau lưng. Hôm nay vừa nhìn, đúng như dự đoán liên quan tới cái kia hoang cổ cấm địa, Hạo Thiên khuyền nhất định biết cái gì? Tiệm sách, trưởng quỷ, hoang cổ cấm địa. Chó này con đến tụng cùng tại nhắc tới cái gì? Dương Tiễn đầu đầy đều là dấu hỏi. Nhưng lúc này, Dương Tiễn không có đi xuống truy hỏi, bởi vì hắn coi như là đi xuống, dựa vào Hạo Thiên khuyền tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không nói, còn không bằng len lén theo ở phía sau nhìn chằm chằm đi. Thời gian một phân phân đi qua. Hạo Thiên khuyền ở phía dưới dùng trận pháp từng khúc lục Trung Nam Sơn, mà trên tầng mây, Dương Tiễn cứ như vậy kiên ngồi tính toán tu tập, hiển nhiên quyết tâm muốn tìm ra Hạo Thiên khuyền nổi điên lý do. 3 ba ngày sau, Hạo Thiên khuyền rốt của sụp đổ. Mộp mộp tờ, thật không có. Ra như vậy đại nhất cái cấm địa đây. Nhìn đến Minh Ngông Trung Nam Sơn, Hạo Thiên khuyền khóc không ra nước mắt. Đến cuối cùng, hắn không thể không đón nhận hoang cổ cấm địa biến mất sự thật, ngay tại hắn mặt đầy thương tâm, chuẩn bị trở về thiên đỉnh thời điểm, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ai? Không đúng, trốn cấm địa này là từ trong tiệm sách đi ra ngoài, trưởng quỹ kia nhất định biết chút ít cái gì đi. Ta đỡ cờ mở tại đây ngu đốn xuất loạn tìm cái gì? Trực tiếp đi hỏi trưởng quỹ không được chứ? Bất một hồi, Hạo Thiên khuyền trực tiếp cho mình một cái tát, sau đó dựng lên từng văn, hóa thành một sáng bay thẳng đến nữ nhi quốc phương hướng vào tới. Mà trên bầu trời Dương Tiễn cũng mở mắt ra, bình tĩnh đánh đám mây, truy tại phía sau. Chó này con, rốt cuộc lộ ra chân tướng a. Dương Tiễn hư suy nghĩ không có hảo ý nói. Nhưng mà, chờ Dương Tiễn nhìn thấy Hạo thiên khiển chó đi mục đích sau đó, chính là có chút bối rối. Đây là nữ nhi quốc. Đúng rồi, tại thần tích sau khi xuất hiện không bao lâu, ta tựa hồ cảm nhận được qua Hạo thiên khiển ở chó này khí tức. Nhưng nó một con chó con, tới nơi này làm gì? Tuy nói tam giới bên trong đều biết do nhi quốc tồn tại, nhưng rất ít có thần tiên tới nơi này. Bởi vì nơi này thường xuyên bị trận pháp bao phủ, các đời Tây Lương nữ vương ở chỗ này đều có thể bộ phát ra thái ớt cảnh giới chiến lực, là nhân tộc trung cực vì khó giải quyết tồn tại. Khoảng cách lần trước đến nữ nhi quốc đã không biết mấy ngàn năm trước đi. Thở dài một tiếng, Dương Tiễn nhìn thấy Hạo Tiên khuyên hạ hẻm nhỏ, đi vào tiệm sách bên trong. Chờ Dương Tiễn định thần nhìn lại tiệm sách cửa đôi liễn sau đó, nhất thời nhịn không được bật cười thân. Thiên làm bản cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn? Đưa mắt nhìn xuống Thương Sinh, Dương Tiến chậm rãi từ trong tầng mây rơi xuống, đứng tại tiệm sách cánh cửa, Vương cầm nhìn một hồi đôi liễn sau đó, bật cười lắc đầu. Sách này cửa hàng trưởng quỷ, ngã cũng có hứng thú. Lắc lắc đầu, Dương Tiến chậm rãi gõ cửa chính. Chương 232, trưởng quỷ lại muốn ra tay. Trưởng quỷ, kêu hoang cổ cấm địa có phải là ngươi hay không cho lấy đi? Tiệm sách bên trong, thở hỗn hển Hạo Thiên khuyễn thả xuống một cái thái ớt cảnh giới pháp bảo, hoài nghi không chừng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên vẫn giống như ngày, nhìn, ống tay áo không có chút nào để ý tới Hạo Thiên khuyễn ý tứ. Trưởng nhìn xem, chúng ta đều quen như vậy cho tiết lộ cái tin thôi. Có phải hay không Hiên viên đã mang theo Hoang Cổ Cấm Địa chạy tới những địa phương khác, không ở Trung Nam Sơn sao? Hạo Thiên Quyền bần khăn mãn sống tới. Lâm Hiên liếc nhìn mặt đầy hoài nghi gấp đến độ không được, nhưng lại không dám lớn tiếng chất vấn, chỉ dám ở chỗ nào nói xa nói gần Hạo Thiên Quyền, khẽ lắc đầu một cái. Người bây giờ còn có tâm tình nhớ Hoang Cổ Cấm Địa sự tình, không có chú ý tới mình sau lưng đi theo cái cái đuôi sao? Nếu ta nhớ không lầm, đã là hai lần rồi. Dứt tiếng, Lâm Hiên nhìn thấy Hạo Thiên Quyền sững một chút, tiếp theo vội vã nghiêng đầu nhìn về phía tiệm sách cánh cửa, sắc mặt nhất thời trắng đi. Cốc cốc cốc. Giáng hỏi tiệm sách có thể có người ở. Dương Tiến thanh âm tại cánh cửa vang dội. Lâm Hiên chậm rãi đứng dậy, liền muốn trước đi mở cửa, kết quả mới đứng lên đến, Hạo Thiên khuyền liền gào gào hét lớn bắt được ống quần của hắn. Trưởng quý đấy. Mở cửa khác. Vô luận hắn ra bao nhiêu bà bối, bản hoàng gia gấp đôi không nhường hắn đi vào. Lâm Hiên đối với lời này còn chưa phản ứng, ngoài phòng Dương Tiến tất nhất thời khí cời lên. Được ngươi chó con, liền nói với ta như vậy nói. Ta biết ngay tiểu tử ngươi gần nhất có cái gì không đúng, hôm nay nói cái gì cũng phải đánh ngươi một trận, từ thật khai ra. Ngoại phòng Dương Tiến muôn mạch, trực tiếp đẩy cửa ra. Liếc mắt liền nhìn thấy trong tiệm sách Hạo Thiên Uyển, đánh thẳng tính vào trong giáo huấn hắn một trận đâu, một đạo nhân ảnh liền im lặng xuất hiện ở trước người của hắn. Tiệm sách bên trong, không được độc thủ. Một đạo thanh âm dễ nghe vang rồi, thuận theo mà tới còn có một bộ thanh sam. Lâm Hiên tay áo lay động, thanh sam bạch bảo, một đầu như mực tóc dài xõa. Hắn đứng tại tiệm sách cánh cửa, chỉ là theo tay vung lên, liền đem Dương Tiến từ tiệm sách bên trong đuổi ra ngoài. Nhìn thấy tam giới này bên trong nổi danh chiến thắng, Lâm Hiên ngự khí vô vị, nếu như chống lại, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy bộ này cảnh tượng, Dương Tiến hơi sử sờ. Ngược lại không phải là bởi vì Hạo Thiên Uyển Mà là bởi vì trước mắt Lâm Hiên quả thực của quái, tại Dương Tiện trong mắt, nam tử trước mắt rõ ràng không có bất kỳ pháp lực, không có bất kỳ tu vi nào, thậm chí ngay cả thân thể thoạt nhìn đều nhân yếu vô cùng. Vì sao có thể mang nó rời ra? Giữa lúc Dương Tiện chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn bỗng nhiên thân thể giật nảy mình dùng mình một cái, hai con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khoảng phương xa không trùng, bỗng nhiên có một chút hắc mang xuất hiện. Tiếp theo tại trong nháy mắt mở rộng, kèm theo cuồn cuộn long uy, một đạo nhân ảnh từ trời rơi xuống. Hắn cao quan lý, tóc đen phi tán, trên người mặc hắc kim trường bào. Tống tay thảo treo mấy chục cái màu vàng thần long, giống như lúc có thể nhìn thấy có đạo đạo long văn lấp loé. Hai con mắt xích kim thụ đồng bên trong hào quang ngân vạn, giống như có vô tận tinh quang vần quanh. Nam thử chậm rãi rơi xuống đất, hoàn toàn không thấy tiệm sách trước cánh cửa Dương Tiễn, mở miệng cười cho Lâm Hiên chào hỏi. Trường Quý, từ biệt nhiều ngày, rất lâu không thấy a." "Sát thực rất lâu không thấy." Lâm Hiên gật đầu. "Ha ha ha, hôm nay Ngao Mỗ lại tới làm phiền, nhìn chớ có ghét bỏ a." Người tới cười lớn. "Chính là từ Nam Hải Long cung một đường chạy tới Long Vương Ngao Quảng. Nga Quảng." cười lớn tiến đến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Tiễn. Giang Hai cánh tay muốn cùng Lâm Hiên mang đến thật to ôm, kết quả bị Lâm Hiên phiêu nhiên tránh ra. Ngao Quảng cũng là không xấu hổ, ngược lại lớn cười tiếp tục đi về phía trước, ha ha ha, trưởng quỹ, lần này qua đây, bản đế còn mang theo tiểu bệ lòng, kết quả gia hỏa kia nửa đường đúng lúc đụng phải đường tăng mấy người, ngay sau đó liền ở lại nơi đó nói chuyện cũ rồi, chờ có rảnh bản đế lại đề cử hắn thư đến cửa hàng xem một chút. Được. Lâm Hiên gật đầu một cái, đồng thời một cái nắm ngao quảng cổ áo, nó từ trong tiệm sách ném ra ra, giọng bình thản so sánh. Ngươi giống như là quên cái gì? Cố gắng lừa gạt qua quan không giao vào cửa phí ngao quảng. Nhất thời cười lớn nón náo đầu, vừa nói quên quên, một bên đau lòng giao ra một kiện đại là cảnh giới dự thảo, vạn phần mong đợi đi tới tiệm sách. Lâm Nghiên gật đầu một cái, nhận lấy pháp bảo, làm bộ liền phải đóng cửa vào trong. Chờ đã, đợi đã nào? Ngươi có phải hay không quên cá nhân? Đây là có chuyện gì? Ngoài cửa Dương Tiến bội và năm lấy cửa chính, chợt mắt hoàn toàn kinh động. Đây tình huống gì? Vừa mới cái kia là ngạo còn đi, tuyệt đối là ngạo còn đi. Thành lập Thần Đình phản kháng tiên đình, tổ có viễn cổ tổ long huyết mạch, đại bại thiên binh, mấy ngày trước còn dường như trọng môn. Gia hỏa này vì sao lại ở chỗ này? Thiên đỉnh không phải để cho Thiên Lý Nhãn Tuấn Phong nhĩ, ngày đêm không ngừng giám thị tứ hải sao? Hắn tại sao lại xuất hiện nơi này? Dương Tiến hiện tại vẻ mặt mộc mạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là Thiên đỉnh Nghị Lang huyện thành chân quân, là Thiên đỉnh tối cường tiên một người trong, cứ việc một số thời khắc không quá vui Thiên đỉnh Tắc Phong, nhưng đối với Long tộc lại có phần không vui, đặc biệt là Ngao Quảng. Gia hỏa này có từng tại trên Đông Hải tiêu diệt rồi mười mấy vạn thiên binh tướng tướng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Dương Tiến nhiên dâng lên một đạo hạ quang, nổi cùng chơi biểu tình tiếp hết mất. Một cổ trúc thần tiên quần pháp lực trên người hắn lan tràn ra. Không khí dâng lên từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn. Tuy nhiên tại đây, có thể nhìn thấy Ngạo Quảng. Dương Tiến trong mắt chiến ý sôi sục. Hắn đã tại thái ớt cảnh giới đỉnh cao dừng lại vô số năm, vô luận như thế nào đều không được đột phá. Mắt thấy ban đầu Tôn Hầu Tử đều đã tiến giai rồi lại la, tam giới bên trong phong ba phun trào, đủ loại phía sau màn đại năng từng cái một ngày ra, Dương Tiến tuy rằng ngoài mặt may mà, nhưng trong lòng của hắn trên thực tế đã sớm lòng như lửa đốt. Trải qua nhiều loại luận chứng sau đó, Dương cho là mình không hề thiếu tu vi, mà là thiếu hụt một đợt niệm vui tràn chiến đấu. Mãi đến sinh tử ở tại ngoài suy tính một trận chiến đấu, Từ khi 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung sau đó, tam giới bên trong, hắn đã quá lâu không có niềm vui tràn chế đánh một trận. Mà lúc này Ngao Quảng, đúng lúc có thể làm đối thủ của hắn cùng mục tiêu. Giang giắc, mây mù chuyển động. hướng theo Dương Tiễn chiến ý sôi sục, trên bầu trời, đột nhiên không có từ trước đến nay tụ lại lên một đám mây đen. Côn phong. Không có dấu hiệu nào tại nữ nhi quốc hoàng thành bên trong dâng lên. Nữ nhi quốc trong hoàng thành, vô số nữ tử hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nghi hoặc vô cùng. Gió nổi lên. Trời muốn mưa sao? Tiệm sách cánh cửa, Dương Tiễn hít sâu hơi. Trong hai tròng mắt bỗng nhiên có tam đôi cổ xưa tử kim hoa văn xuất hiện, bọn chúng xoay chầm chậm đến, cổ lão, khoáng đạt, thần bí. Dương Tiễn ống tay áo không gió mà chuyển động, lúc này Dương Tiễn nơi đó còn có phân nửa bình thường không có quỹ cụ. Hắn ống tay áo vung lên, hướng về phía đi vào trong tiệm sắc mặt, hướng Hạo Thiên khuyễn chào hỏi Nga Quảng, lạnh giọng quát lớn. "Yêu Long Nga Quảng, theo ta, vào Thiên Đình chịu phạt." Bằng không, bản tinh quân. Ngay tại Dương Tiễn nhiệt huyết lên đầu, khát chiến một trận, phát ra tuyên thời điểm. Còn chưa hoàn toàn nói xong, liền bỗng nhiên bị một đạo không quá bình tĩnh thanh âm cắt "Ta nói câu nào, ngươi không nghe thấy sao?" tiệm sách bên trong, ngăn chặn đập thủ. Lâm Hiên mặt không biểu tình, ngữ khí không kiên nhẫn, nói xong câu đó, hắn liền bộp một tiếng đóng lại sách cửa tiệm. Lưu lại cánh cửa một cái dương tiễn, tại trong gió thu từng bước lấp trệ. Chương 233, có rảnh nhất định phải đập chết cái này cậu tử. Lời đồn nhân gian dưới cuối thu bắt đầu vào mùa đông lạnh lạnh gió lạnh, có thể lạnh giết thiếu niên. Lúc này chống rống lậu hạng tiệm sách cửa dương tiễn, liền có như vậy một loại cảm giác vô hình. Hắn mang một bầu nhiệt huyết, khao khát chiến, tự mình đột phá, kiếm trì ngao quảng, đối phương lại đùng một hồi liền đóng cửa. Cái này Thiến Dương Tiễn có loại mình là kẻ ngu cảm giác. Đem cửa mở ra cho ta." Dương Tiễn sạm mặt lại đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng Na Quảng, áp xuống trong lòng cô này phiền muộn, trầm giọng nói: "Yêu long Na Quảng, Người tư lập thần đỉnh, xúc phạm thiên điều, càng thêm cùng trên Đông Hải thiết kế chôn giết mười mấy vạn thiên binh thiên tướng, tội không thể tha. Hôm nay tam giới hỗn loạn, hỗn loạn bất an, cũng không do ở nơi này làm sảng làm bậy. Thiên đình đi khắp tam giới, chưa tìm được ngươi chi dấu hiệu, chưa từng nghĩ cư nhiên ở đất này phát hiện." Dương Tiễn hai con mắt trống vắt, màu vàng tím hoa văn bộ phát liệt, hắn ống tay áo một cái, ngự khí băng hàn. "Mau cùng ta đi đến Thiên đình, bị xử tử chịu tội." Có lẽ còn có thể lưu lại mệnh. Trái lại tiệm sách bên trong, Ngao Quảng đã đi ngã kệ sách bên trên, hắn hai mắt sáng lên cầm lên hoàn mị thế giới. Bộ kia dáng vẻ hưng phấn căn bản không giống như là một cái thành lập tứ hải thần đỉnh, dựng thẳng đối kháng thiên đỉnh cờ lớn đệ nhất nhân. Càng giống như là một đã nhận được yêu quý bảo bối phạm nhân, hắn ôm lấy sách, thư thư phục phục giúp vào rồi góc, ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Tiễn. Giữa lúc Dương Tiễn cho rằng hắn phải nói, thời điểm xuất thủ, không ngờ tới Ngao Quảng một giây kế tiếp liền túi đầu, chân nhi chi lật ra trang thứ nhất. Một kiện cùng cảnh pháp bảo một này, muốn quý trọng thời gian a, hỗn ta nên lúc rạng sáng sẽ chờ tiến bảo. Giữa trưa 10 đến, tự nhiên thiệt thòi quá nhiều à. Không có chút nào hiểu ý tứ. Dương Tiễn chán nổi cơn xanh lên, toàn thân pháp lực từng bước rối loạn lên. Hắn là thiên đình chiến thần, khi nào có người dám như vậy mặc kệ hắn. Mắt thấy đây Dương Tiễn dạng này, đầu tiên cảm giác không đúng lắm chính là Hạo Thiên Uyển, hắn vừa há miệng muốn nói cái gì, rất sợ Dương Tiễn ở trong tiệm sách kích động, kết quả Dương Tiễn vẫn lạnh lùng nhẫn nhịn hắn một cái. Hạo Thiên Uyển, người đã sớm biết yêu Long Ngao Quảng đã tại nơi đây nhiều ngày đi. Không muốn giải bày, chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ cùng ngươi tính toán. Dứt lời, Dương Tiễn liền muốn đạp vào tiệm sách, bắt được Ngao Quảng. Kết quả một đạo thân ảnh lại lần nữa ngăn ở trước người hắn. "Ta nói rồi một lần, không thể tại tiệm sách sinh sự." Lâm Hiên lạnh lùng nói, đồng thời theo tay vung lên, đem muốn lên đến quyển Can Hạo thiên quyển đứng im một chỗ. Mà Dương Tiễn nhìn thấy Lâm Hiên, chậm rãi nói, "Ngươi muốn cản ta? Chỉ là không có một cái chút nào cảnh giới phạm nhân." Lâm Hiên liếc nhìn Dương Tiễn, cảm giác được trong cơ thể hắn mênh mông pháp lực, nhìn sơ qua một cái thì biết do hắn đã là thái ất đỉnh phong tu vi. Mắt nhìn thấy Dương Tiễn hạ quyết tâm muốn ra tay, Lâm Hiên cũng lười quá nhiều tính toán, chuẩn bị đánh hắn một trận trước rồi hay nói. "Trưởng quỳ đấy." Hạ thủ lưu tình. Hạo Thiên Quyền không có phát động, nhưng còn có thể giống to. Lâm Hiên gật đầu một cái, rất lạnh nhạt đáp lại một câu: "Tội không đáng chết, nhưng ta cũng có một chút thời gian không có đối thủ, liền khi hoạt động một chút gần cốt." Vừa nghe nói như vậy, Hạo Thiên Quyền nhất thời bông lòng xuống. Mà Hạo Thiên Quyền vừa bông lòng, Lâm Hiên đã nhìn thấy Dương Tiễn rõ ràng khí cười lên, chỉ đến Lâm Hiên liền nói: "Hạo Thiên Quyền, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không phải người trước mắt đối thủ? Tuy nói không quá trắng ngươi lúc trước là dùng đủ loại thủ đoạn ngăn trở ta, nhưng thật cho rằng bản tình quân dễ dàng như vậy đối phó." Hoàng đường cực kỳ. Lếp nhìn Dương Tiễn chỉ bản thân tay, Lâm Hiên nói: "Tội thêm một bậc." À, chỉ là một cái tiệm sách, thật là khẩu khí thật là lớn à, bản tinh quân hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Ôi chào. Dương Tiễn nói vừa nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì Lâm Hiên một cái liền đem Dương Tiễn lôi vào trong tiệm sách. Sau đó Lâm Hiên rơ lên chỉ một quả đấm, thành thật không khách khí hướng phía Dương Tiễn một quyền nền xuống. trong thấy năm đấm đập tới, Dương Tiễn nhất thời khinh thường cười, chậm rãi như vậy quần chiều, chưa từng có phân nửa pháp lực, làm sao có thể đánh đến bản tinh quân. Dương Tiễ muốn dùng đưa pháp lực một quyền lên đón, kết quả ra quyền sau đó chợt phát hiện quả đấm của mình thật sự là chậm lợi hại, đồng thời vốn quanh quần bên người pháp lực, tại sao lại đông nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Chờ chút, quả đấm này chấm như vậy, căn bản là. Dương Tiễn vừa kịp phản ứng, đã nhìn thấy năm đấm tại trước mắt không ngừng mở rộng. Bắt. Ôi chao. Một quyền đập vào Dương Tiễn trên hốc mắt, Lâm Hiên giơ quả đấm lên, năm lấy Dương Tiễn chính là răng rắc một hồi luận đánh. Ân hả? Xảy ra chuyện gì? Bản tinh quân pháp lực. Chờ một chút, phàm nhân, ngươi trước hết chờ một chút. Răng rắc. Đây là sao? Quyền đi, không sao. Cậu xem như không có pháp lực ta vậy." Giang Dác, "Không đúng lắm a, Phạm nhân ở nơi này mà đến tuột cùng bộ hạ trận pháp gì? Không cầu kiếm đấu." Giang Dác, Dương Tiễn tại đây bị Lâm Hiên nhéo cổ một hồi Giang Dác đánh tới bờ, ngay từ đầu Dương Tiên còn rất cứng rắn, nhưng qua không có mấy phần loại, hắn cảm giác có chút không chịu nổi, phát hiện sự tình không đúng lắm lên. "Không." Dương tay, "Đủ rồi. Bản tinh quân là Thiên Đình Nghị Lang hiển thành chân quân, ngươi sao dám vô lý?" Giang Dác, "Thật coi bản chân quân dễ khi dễ." Tạm tiêm lưỡi huyền tương. tiêm lưỡi huyền tương. "Về đút giờ nờ giờ liếc binh khí của ta đây." Răng rắc. Lâm Hiên một hồi đánh tơi bẩy xuống, Dương Tiễn thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt sưng lên lên, đặc biệt là tấm kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, tam quyền lưỡng cực đi xuống, trực tiếp liền sưng lên thành một cái đầu heo. Dương Tiễn tận lực phản kháng, nhưng mà tùy ý hắn cố gắng như thế nào, liền là không có cách nào chặn Lâm Hiên quả đấm của. Lại bị liên tục đánh tơi bẩy rồi sau gần nửa giờ, Dương Tiễn rốt cuộc không chịu nổi. "A." Dương tay, "Phàm nhân, ta cho người biết." Răng rắc. "Trưởng quỷ, dừng tay đi, ta không nên xung động." "A." "Dừng tay a." "Hạo Thiên Quyền, chính ở chỗ này ngỡ ra làm cái gì?" Mau lên đây giúp ta gầm hắn a. Nghe nói như vậy, Phương Sa đứng xem Hạo Thiên Quyền nhất thời liếc mắt, "Giúp ngươi đi lên gầm Trường Quỷ, ngươi muốn chết vì sao phải gọi bản hoàng?" Đang nghe được Lâm Hiên nói câu kia tội không đáng chết sau đó, Hạo Thiên Quyền lúc này hoàn toàn không có lo lắng, ngược lại nhìn thấy vốn đè xuống đất đánh tơi bởi Dương Tiễn, trong lòng nổi lên rồi một loại kiểu khác khoái cảm. Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên ha ha cười lên, từ trong quần đùi lục lọi nửa ngày, tìm ra một khóa ánh vàng lấp lánh bảo, bảo. "Dương Tiễn a, Dương Tiễn, ngươi cũng có bị đánh tơi bởi một ngày a, ha, ha, ha Vừa cười, Hạo Thiên Quyền khởi động bảo, Dương Tiễn nhất thời dâng lên một cộ cảm giác khô hòn. Hạo Thiên Quyền, người muốn làm gì? Thu hình a." Hạo Thiên Quyền hằn đương nhiên nói, đem quý giá này một màn đi xuống. Nghe nói như vậy, Dương Tiễn trực tiếp một khẩu lao huyết bắn ra ngoài, cũng không biết là bị Hạo Thiên Quyền khí vẫn là bị Lâm Hiên cho đánh. Tóm lại đến cuối cùng, Lâm Hiên đem Dương Tiễn ném ra tiệm sách cánh cửa thì, nghe được Dương Tiễn yếu ớt một câu chửi rủa. Thế đéo nào, có rảnh nhất định phải đập chết chó này con. Trái lại Hạo Thiên Quyền chính là liếc mắt, nhỏ giọng lẩm Trưởng Quỷ ngũ bức. Chương 234, muội muội là trưởng Quỷ đồ đệ. Dương Tiến bị một hồi đánh đánh thành đầu heo, tiếp theo bị Lâm Hiên bắt chít một tiếng ném ra tiệm sách. Hoàn toàn không có nửa điểm hiển thánh chân quân có phong thái. Đối với một màn này, tiệm sách bên trong, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Đặc biệt là Ngao Quảng, vốn là cùng Thiên Đình không hợp nhau lắm, cộng thêm ban đầu hắn cũng là được Lâm Hiên một hồi loạn đánh mới đàn hòa xuống. Hôm nay nhìn thấy Dương Tiễn cũng bị đánh một trận, Ngao Quảng trong tâm nhất thời thoải mái rất nhiều. Không sợ mình thảm, chỉ sợ không có ai so với chính mình thảm hại hơn. Lúc trước bản thân bị bạo đánh một trận sau đó, dấu gì còn có thể đứng phải không? Xem đây Dương Tiễn, gọi hắn rảnh rỗi không gì khiêu khích trưởng quỷ, đứng lên cũng không nổi. Trái lại Tây Lương vương đã chẳng biết lúc nào nằm ở tủ sách bên trên, nhìn thấy bên ngoài đôi mắt đẹp lấp lánh. Thì ra là như vậy, ta nói vì cần gì phải cảm nhận được có người từ bên ngoài đi vào, nguyên lai là Thiên Đình Thần Tiên a. Ngáy ngáy mắt to, Tây Lương Nữ Vương nhìn một chút nhẹ như mây gió trở về phía sau Quỷ Lâm Hiền, nhất thời nhớ tới lúc ấy mình lần đầu tiên tới tiệm sách thì tình hình, dường như cũng là Trưởng quỹ ở đánh tơi bởi một cái thần tiên. Lúc đó mình, đối với trong tam giới chuyện biết còn không nhiều, mỗi ngày con đắm chìm trong buồn kẻ vô vị tấu chương phê chữa bên trong. Chỉ có tại phát hiện Trưởng Quỷ sau đó, Nàng kia không thú vị thời gian mới trở nên thú vị lên, thậm chí ngay cả tấu chương đều không phê rồi. Sách của nơi này quả thực quá đẹp. Đi tới tiệm sách cánh cửa, Tây Lương Nữ Vương ngồi trồn hổm xuống, không dám ra ngoài, dù sao tiến vào tới một lần liền phải hao tốn một kiện kim tiên khí, nàng lấy ra một viên năng lượng, có cần hay không cứu mạng tiên đan? Rất rẻ, một cái chỉ lấy 2 ngôi cái kim tiên khí. Nghe nói như vậy, Dương Tiễn suýt chút nữa không có lại một miệng lao huyết bắn ra ngoài. Ngươi thật cho rằng ta là kẻ ngu à. Một cái điệu tiên cảnh giới tiên đan, muốn ta 2 cái kim khí. Dương Tiễn hít sâu một hơi, từ dưới đất bỏ dậy, Có chút run rẩy lắc đầu ngồi tính toán. Trải qua một hồi đánh tới bẩy, Dương Tiến Đại Khái đã biết được một vài thứ, biết Lâm Hiên tuyệt đối không giống bề ngoài một dạng đơn giản, không thể nói trước chính là một vị tồn tại hóa thân, hoặc là bên trên cổ thời đại đại năng. Nhìn thấy bộ này tình hình, Tây Lương Nữ Vương lại thở dài, đây cũng không không ngu nhà, nhưng hắn tại sao sẽ khiêu khích trưởng quỷ nhất? Nói xong, Tây Lương Nữ Vương lại thích lòng khinh nhủ, không sao, ta lúc đầu lần đầu tiên tới tiệm sách thời điểm, còn nhìn thấy một con gà cũng bị đánh tơi bời rồi, nhìn thoáng chút. Nói xong Tây Lương Nữ Vương liền đi, trái lại Dương Tiến chính là ôm ngực rên một tiếng. Một con gà Hắn đường đường nghị lang chân quân thì đã luân lạc tới cùng một con gà đánh đồng với nhau sao. Ngươi cái này còn không như không tới quen a. Giữa lúc Dương Tiễn có chút tự bế thời điểm, chẳng nghe một đạo thanh âm quen thuộc. Nhị ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Dương Tiến nghe được thanh âm này, nhất thời sức sở, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy từ Gia Diện hướng tiệm sách đi tới Dương Tiễn. "Tiểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dương Tiến có chút ngộng, hoàn toàn không có dự liệu được lại ở chỗ này gặp phải Dương Tiễn. Ban đầu bên ngoài thành Trường An, nàng không phải tiếp chạm đất Tảng Vương và người khác cùng rời đi sao? Dương Tiến trong lúc nhất thời đầu có chút quay vòng bất linh. Nàng la đi theo ta đến tới nơi này, ngươi cũng đi theo ta qua đây, hai người các ngươi còn thật không hổ là thân huynh muội a." Hạo Thiên khuyễn thanh âm sâu kín vừa đúng vang lên. Dương Tiễn sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới đây một gốc. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn có chút khóc không ra nước mắt lên, cư nhiên tại đây đụng phải tiểu muội của mình, còn bị nàng nhìn thấy thê thảm như vậy một màn, bản chân quân mặt mũi hôm nay xem như đầy đủ đều mất hết ta. Lại không quản thần sắc nhợt túng, ngốc Trệ tại chỗ Dương Tiễn, trong tiệm sách mặt, Tây nữ vương lại tiến tới Lâm trước mặt. "Hắc hắc, xuất thủ quả nhiên à, chính là lợi hại, đánh thiên đỉnh thần tiên đều không có sức đánh trả chút nào." Tây Lương Nữ Vương tiến tới Lâm Hiên trước người, lệnh hốt cười nói, mỹ lệ vóc dáng không hề hướng Lâm Hiên trên thân rắn. Chỉ có điều Lâm Hiên không chút nào an bộ này, hắn mặt không biểu tình đem Tây Lương Nữ Vương từ trên thân kéo xuống đến, có chuyện nói chuyện. Khô khục, gì đó, trưởng quỹ, gần nhất đọc sách tiêu xài quá lớn, mấy ngày nay quốc khố có chút chống không, mà trước đó vài ngày cùng quốc sư đề nghị chủ động tấn công phủ cận yêu tộc thu liễm tài bảo lại bị bắt bỏ. Nghe nói như vậy, Lâm Hiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, tấn công phủ cận yêu tộc, thu tài bảo. Gần nhất không phải là yêu tộc nổi loạn thời điểm sao? Đình làm lên tầng dưới. Không có chủ động muốn yêu tộc đến đánh nữ nhi ngươi quốc cũng là không tệ rồi, ngươi lại còn suy nghĩ phản công yêu tộc. Nhân tộc Tam Hoàng mong đợi vô số năm tháng hy vọng suýt nữa bị ngươi thực hiện à, ngự vương bệ hạ. Thiếu đánh những ý niệm này, yêu tộc nội tình xa so với ngươi nghĩ sâu. Không Lâm Hiên nhàn nhạt nói, đang xem sách Long Vương ngao quảng, nghe nói như vậy, nhất thời cũng gật đầu một cái. Xác thực như thế, tuyệt đối không nên khinh thường yêu tộc, đây gọi là yêu tộc biến động, chẳng qua là thiên đỉnh tiêu toa rồi cấp thấp nhất một đám yêu tộc, liền làm cho nhân tộc dân chúng lâm than vị cao thẩm yêu tộc, căn bản sẽ không nghe thiên đình mệnh lệnh, mặc dù không giống thừa nhận, nhưng có chút yêu vương, nhưng vòng đơn đầu nói cho dù đối mặt lòng Long ta, đều không yếu thế chút nào. Dạ ngày sau, nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương có chút phiền não năm tóc, có chút tủ dụ cúi đầu lên, chu miệng nhỏ trở lại kệ sách phía sau cùng. Không đi cướp, từ đâu tới bảo bối đến xem sách ta, quốc sư làm sao lại không hiểu đâu, hơn nữa cấp yêu tộc thì thế nào, lại không phạm pháp, hơn nữa tại đây không phải có trưởng quý chỗ dựa sao, ta cũng không có nói phải ra tay. Lâm Hiên không thể không nói nói. Đã biết, trưởng quý thật nhỏ mọn. Tiệm sách bên trong vẫn như cũ bình thường đánh lộn, không có chút rung động nào. Trái lại, Sách bên ngoài cửa điểm, Dương Tiến chính là bỗng nhiên trừng lớn mắt. Người nói cái gì? Đây trong tiệm sách, không chỉ là Đông Hải Long Vương đã tới, Địa Tạng Vương, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng đã tới. Dương Tiến vẻ mặt năm, sáu ngượng bức mà hỏi. Dương Tiễn gật đầu một cái, rất kiên nhẫn giải thích, ban đầu hắn đi vào tiệm sách sau đó, Hạo Thiên quyển liền đem đã tới tiệm sách rất nhiều nhân vật, đều cùng Dương Tiễn nói một lần, thời đó Dương Tiễn cũng là có phần kinh hãi một hồi, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Chớ đã, ta nhớ được ban đầu bên ngoài thành Trường An, Địa Tạng Vương tại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thủ hạ mang đi ngươi thời điểm, dường như nói qua, hắn tính với ngươi là đồng môn, chung một chỗ đọc qua sách, là tiểu sư muội của nàng cái gì? Dương Tiến một bên lẩm bẩm, ánh mắt từng bước trở to. Đồng môn, sư muội, tiệm sách. Dương Tiến đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn tiệm sách bên trên tiêu bài, đồng tử bỗng nhiên mở rộng. Tiểu muội, ngươi sẽ không phải là người trưởng quỹ này đệ tử đi. Nói cách khác, ban nãy ta bị Địa Tạng Vương sư phó đánh. Chương 235, Nhân sinh thủy trung đông. Nghe được Dương Tiễn mấy câu nói cùng tình況, Dương nhất thời vào sâu đậm chấn động. Địa Tạng Vương là ai? Đây chính là đã Từng Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát một trong, dám giết bên trên linh sơn, ngay trước Phật Môn mặt lập địa thành ma ngâm nhân. Mà sư phó của hắn, lại chính là trước mắt người trưởng quý này. Dương Tiến nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được mình chốc mắt này đánh tơi bời bị đánh rõ ràng. Khó trách dám để cho Long Vương vào trong, khó trách Hạo thiên khuyễn nhìn thấy Ngao Quảng cũng không có dám nói nhiều. Loại cấp bậc này ma nhân, ai dám trêu chọc? Sợ rằng tiên đỉnh đều không nguyện cùng với đối địch. Tuyệt đối là từ thượng cổ thời đại Hồng Hoang liền sống sót, thậm chí là khai thiên sau đó Hồng Mông thời đại nói ma nhân. Như vậy thì có thể giải thích ta vì sao nhìn không thấu trưởng quỹ tu vi, loại kia tồn tại há lại chúng ta có thể nhìn thấu. Hơn nữa lúc trước một hồi đánh tới bậy, hiển nhiên không có dùng pháp lực, đây là hạ thủ lưu tình a. Trở Dương tiến lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nhi thì, trong mắt loại kia hoài nghi rõ ràng không có, thay vào đó là một loại kính sợ cùng tôn trọng. Nhìn đến nhà mình nhị ca bộ dạng, Dương Thiển cũng biết hắn nghĩ sai, lập tức bất đắc gì nói: "Nghị ca, người nhớ đã đi đâu, chung một chỗ xem qua sách, đã được trưởng quỹ chỉ điểm, có thể tính là sư huynh đệ, nhưng không có nghĩa là chính là ngươi nghĩ loại kia sư đồ a." Hảo hảo giải thích một loại sau đó, Dương Tiễn mới không có hiểu rõ ra, nhưng trong mắt thần quang lại bộc phát sáng rực tôn trọng. Nhìn thấy trận này, Dương Tiễn chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở, cũng may trưởng quý tuy rằng ngày thường có phần lãnh đạo, nhưng trên thực tế cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy sống chung. Một bên cho Dương Tiễn sức thuốc, Dương Tiễn le lưới một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, trưởng quý hạ thủ quá ác. Cá. Lâm Hiên không trả lời. Ngược lại là Tây Lương nữ vương nghe được, lộ ra một cái đầu nhỏ, nâng đỡ mắt kính, "Đúng không? Ta cũng cảm thấy phải. Lần sau để cho trưởng quý tiện nghi nhiều chút vào cửa phí. Không, ta không phải nói vào cửa phí sự tình, cứ việc chuyện này trưởng quý cũng thật đáng ghét." Nghe Thối Dương Thiền Nhà ra tâm sự, Dương Tiến sửng sốt một chút. Tiểu muội ngữ khí ngay lên, bề ngoài như có chút không đúng lắm a, có cổ phần, núp liệu vị đạo. Dương Tiến ánh mắt chợt sắc bén lên. Hắn hơi chút nghi nhẫm, chậm rãi nói, "Tiểu muội à, giống như trưởng quý loại cấp bậc này tồn tại, chúng ta cũng không cần tùy tiện trêu cho tốt. Bọn họ đâu, đặng pháp quá cao, pháp lực quá sâu, nhu đổ đều quá nhiều. Người còn quá tuổi nhỏ, nghe nhị ca khuyên một câu, không muốn nhớ một ít không thiết hợp thực tế ý nghĩ, an an tâm tâm tu luyện, ngày sau tìm một phổ phổ thông thông người ta." Dương Tiến tận tình vừa nói, trái lại Dương Tiền tắt liếc mắt, nhớ lại thần điêu hiệp nữ bên trong lý mặc sầu, cái kia vì tình nơi vùi lấp cổ mộ phái nữ tử hiếm thấy, bái nó ban tặng, nàng căn bản đối với tình tình ái ái gì không có nửa điểm tư luyến. Nhị ca ngơi nghĩ quá rồi, vốn nữ hiệp trong tâm chỉ có hành hiệp trượng nghĩa. Cuối cùng, Dương Tiến vẫn là nộp một phần thái ớt cảnh giới dư liệu, tiến vào tiệm sách. Tiệm sách bên trong, có thể tùy ý lựa chọn tư tịch, mỗi một vốn đều ở phía dưới có đối ứng giá cả. Lâm Hiên nhận lấy dư liệu, từ tốn nói, lần này Dương Tiến đã có kinh nghiệm, nghiêm túc gật đầu một cái, không nói gì lời thừa thải. Nhưng Dương Tiễn cuối cùng hay là đến đến Huyền Huyền Quệ Sách lúc trước, một bên cho rằng lựa chọn sử dụng thư tịch bộ dạng, vừa hướng Ngao Quảng lạnh lùng nói: "Ngao Quảng, ngươi đã từng đả thương ta, giết ta mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, món nợ này không thể không tính." Nhưng Bản Tinh Quân cũng là có coi như thần tiên, tại tiệm sách bên trong nơi nhìn thấy tất cả, Bản Tinh Quân đều sẽ không nói ra đi, cũng không lại ở chỗ này lộng thủ, Mai phủ. "Mà ta hy vọng từ tiệm sách bên trong sau khi đi ra ngoài, ngươi có thể cùng ta công bằng nhất chiến." Trái lại bên kia, hoàn toàn không để ý bộ dáng của hắn, hoàn toàn đắm chìm trong trong sách, không rút ra được mắt. Dương Tiến cái trán râng lên mấy quặm rõ ràng hạ tuyến. Mắt nhìn thấy Dương Tiến liền muốn bộc phát thời điểm, Ngao Quảng rốt cuộc nói chuyện. "A, a ha ha ha." "Dương Tiễn, lúc nào cảnh giới của ngươi đã tới đại la cảnh, ở chỗ bản đế đến đàm?" Ngao Quảng lật sách, giọng nói vô cùng độ khinh thường. Dương Tiến hai mắt tóe lửa, trong lòng nhất thời sông lên một cổ tà hỏa, suýt nữa có quặp tam tiêm lưỡng nhận thương một thương đầu đâm đi lên. "Ngươi giễu cợt liền giễu cợt đi, kia ha, ha gì?" Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, khịt sâu một hơi hỏi, "Hiền viễn nhân hoàng hoàng cổ cấm địa sự tình, phải chăng có ngươi long tộc ở sau lưng giở trò?" Bản đế ngược lại cảm thấy là các ngươi thiên đỉnh đang trợ trò trả đứa. Ngao Quảng khinh thường nói: kia tu luyện công pháp, có phải hay không các ngươi giúp đỡ nhân tộc?" Dương Tiến hỏi: "Có phải hay không bản đế cho, quản ngươi chuyện gì?" Ngao Quảng nhàn nhạt nói. Tại tiệm sách bên trong Ngao Quảng hoàn toàn không có long đế uy nghiêm, giọng nói vô cùng độ muốn an đòn, mỗi một câu nói đều đem người vào chỗ chết hận. Đơn giản hai hai câu, liên khí Dương Tiến tà hỏa dâng trào. Cũng may cuối cùng vẫn là Lâm Hiên lên tiếng. Muốn gây gỗ mà nói, ra ngoài. Lâm Hiên một cái, hai người nhất thời đàng hoàng, mỗi người lạnh rên một tiếng. Ngoại Quảng vui đầu tiếp tục xem sách, Dương Tiến chính là nghiêng đầu bắt đầu xem lướt qua trên giá sách thư tịch. Đây vừa nhìn không sao cả, nhìn sau đó, nhất thời sửng sốt một chút. Những sách này đều là cái gì? Hắn tự nhiên một bản đều chưa có xem qua. Dương Tiến được Xưng Tiên đỉnh chiến thắng, nhưng lòng háo thắng rất mạnh, ngoại trừ vật lý, thi tử ca phú cũng là mọi thứ tinh thông, vô số tuyến người xuống, hắn đã sớm đọc nhiều tam giới quần thư. Đạn chỉ giả thiên, cầu ma, hoàn mỹ thế giới, đấu phá bầu trời, tiên lịch. Dương Tiến hai mắt sáng lên, nhưng bây giờ trước mắt hàng này trên giá sách sách, đừng nói nhìn, áp ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đây ngộ không chuyện là thứ đồ gì? Cho Tôn Hầu tử viết sách. Dương Tiến khỏe miệng co giật, nhưng mà chờ hắn nhìn thấy phía dưới giá cả sau đó, nhất thời lại kinh động. Đắc như vậy, tự nhiên lấy thiên tiên khí, kim tiên khí vì giá cả, còn luận canh giờ. Dương Tiến kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới Lâm Hiên thân phận sau đó, nhất thời lại xong rồi, thân phận quý trọng như vậy người, bọn hắn tàng thư thư tịch, nghĩ đến cũng nhất định không tầm thường. Hạo Thiên quyển, ngươi còn có bảo vật sao? Cho ta." Dương Tiễn nói, đang xem sách Hạo Thiên quyển liếc Dương một cái, sau đó ném ra một kiện kim tiên cảnh pháp bảo. Sau đó Liên một kiện, liên một kiện, chớ hòng mơ tưởng không cần trả lại cho ta." Hạo Thiên khuyễn lung dung nói. Dương Tiễn mặt đầy vương non, nhặt lấy chi sau kế tục lục soát tìm. mà cũng không biết là không là bởi vì từ nơi sâu xa nhân quả quan hệ. Dương Tiễn tìm lát nữa sau đó, cuối cùng vẫn trở lại huyền huyền kệ sách lúc trước, cũng ngừng lại, nhìn thấy một quyển sách, có chút hiếu kỳ hai xuống. "Hả? Nhân sinh trường hận thủy trường đông." Tên của quyển sách này có chút cổ quái a. Chương 236, ta muốn đi giơ dao chém người viết sách." Dương Tiễn đứng tại kệ sách lúc trước, chậm rãi lấy xuống thư tịch. Bản này cũng bất hậu nặng, chỉ có khoảng 2 tấc, nhưng chế tạo cực kỳ hoàn hảo, vừa mới lấy xuống, liền cho người một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Năm cái thiên tiên khí một cái giờ, giá tiền này có chút đắt. Hơi hơi nhà ra tâm sư rồi một câu, Dương Tiễn thấy được mặt bìa giới thiệu, chính là bỗng nhiên sững sốt một chút. Có thể hát, có thể khóc, đáng tiếc, đáng thương, đáng tiếc, đáng vui Dương Tiễn. Người cuối cùng cũng thu được người nằm mơ ngụ dị cầu một phiến vàng thảo trên đất, lần nữa dưới đất không cần lại lưng đeo cái gì mà ngủ say, nhưng có lẽ, tại nhiều năm sau, có thể là 10 năm hoặc 100 năm hoặc ngàn năm sau đó, sẽ có một cái hoặc thương tích khắp người, hoặc cúi yếu, hoặc không thể nói Hắc Huyền đi tới nơi này. Đến lúc đó, Thỉnh Ngươi sờ một cái đầu của hắn, để cho hắn tại chân ngươi một bên ngủ đông, liền đã đầy đủ. Nhìn thấy đây tam hành chữ, Dương Tiễn nhất thời nheo lại mắt. "Hả? Cư nhiên là có liên quan ta một quyển sách? Đây là lấy ta vì nguyên hình nơi biên soạn một cuốn sách? Haha, ha, thật là nhãn quang cao minh a, không sai. Khó trách có thể mua hơn 5 cái thiên tiên khí một canh giờ." Dương Tiễn chậm rãi cười lên, song quên hết rồi mình ngay từ đầu nhà ra tâm sư thư tịch đắc sự tình. Mà chờ hắn nhìn thấy mặt bìa sau đó, càng là vì thế mà kinh ngạc. Đó là một cái nam tử, vóc dáng con dài, tóc đen phi tán, mi tâm có một đạo màu vàng dựng thẳng văn, hai con mắt thâm trầm mãnh rực rỡ, giống như là dựng dục một phiến tinh thần. Tay hắn nắm tam tiêm lưỡng nhận thương đứng tại tầng tầng trong mê ngủ, đưa lưng về phía Thương Sinh, lưng thẳng tắp, phản phất lưng đeo trọn phiến thế giới, một cổ không thể vòng xoà so hào hùng, bỗng nhiên từ phòng trên mặt hiện lên. Sinh động như thật. Đây mà địa, chỉ có loại này mặt địa mới xứng được với bản thần quân a. Dương Tiễn hai con mắt phát quang, xong quên hết rồi mình còn ở trong tiệm sách, hắn nâng sách, có chút hưng phấn. Xem đây mà địa, nhìn thêm chút nữa quyển kiêng không chuyện. Tiệu coi như là một cái gì? Một cái cầm lấy cây vậy bát hầu sao? Tổ không chịu được, chỉ có loại này hoàn mỹ thư tịch mới có thể xứng với bản thần quân. Dương Tiễn nâng sách, mang đầy bụng tâm tình kích động, thận trọng lật ra trang thứ nhất. Thần tiên có nghĩa là trường sinh, lại không có nghĩa là không chết. Đơn thuần sau lưng, thường thường là quá mức tàn khốc chân thực, người, quỷ, thần, vậy không bằng phải. Phá nuôi cứu mẹ, chính là tam giới trong truyền thuyết biểu tượng, mà kia một chiếc lóe lên đến bảo liên đăng, càng tượng trưng truyền thuyết cùng tốt đẹp. Nhưng ai nào biết, thành tựu đây truyền kỳ cùng đây tội trùng là như thế nào một đầu máu tanh và âm lưu lộ. Dương Tiến nhìn thấy những lời này, chậm rãi gật đầu, thần tiên có nghĩa là trường sinh, lại không, có nghĩa là không chết, ai nói không phải sao? Cũng không phải là thần tiên liền có thể tiêu dao, không chết phía sau, thường thường tràn ngập quá nhiều âm u. Có thể viết ra câu nói này người, nghĩ đến nhất định đạo pháp cao thâm. Nhưng bảo liên đang chính là tiểu muội ta hộ thân trí bảo, chỉ có rất ít người mới có thể biết, trong sách này làm sao lại biết to? Hơn nữa phá núi cứu mẹ lại là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không nhớ rõ trong tam giới như vậy cái chuyện thuyết ta. Hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, Dương Tiến nhất thời đối với quyển sách này càng hiếu kỳ hơn. Dương Tiến không kịp đợi mở ra quyển sách này, tràn đầy mong đợi mở ra chương 1, muốn nhìn một chút trong quyển sách này là như cái ca tụng mình công lao vĩ đại. Nhớ tại nhân gian giới bên trong, bản thân quân danh tiếng, là có phần vang dội đi. Không nghĩ đến, lại có thể có người trả lại cho bản tinh quân sáng tác rồi một quyển sách a. Haha, chờ một hồi có lẽ có thể hỏi một chút trường quý, là vị nào nhân kiệt đặt bút sách này. Nhưng mà Dương Tiến loại tâm tình này, tại mở sách sau đó trang thứ nhất, liền từng bước thay đổi. Dương tiến tay, tại chạm vào trầm hương hầu thì miễn cưỡng dừng lại. Mấy ngàn năm chiến đấu bản năng, để cho hắn trọng thương sau khi vẫn kiếm đến trầm hương cái này sơ hở chí mạng. Có thể vậy thì như thế nào đâu? Hết thể đều đến nên lúc kết thúc, toàn thắng chỉ có thể là đứa bé này, tuy rằng hai tử này cách kỳ vọng của mình còn có chênh lệch không nhỏ. Nhìn thấy tại đây, Dương Tiến cảm giác có chút không đúng lắm, đúng như dự đoán, chờ hắn nhìn thấy phía dưới một đoạn sau đó, nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Khoe miệng của hắn một bên thoáng qua khổ sở nụ cười, mắt thấy trầm hương một trường in lại trước ngực của mình. Thân thể từ trời cao rơi xuống, rơi thẳng trong suối, vang lên mạng lớn bọt nước. Hắn phun một ngụm máu tươi sắp xuất hiện đến, lại phấn khởi sau cùng khí lực, gắng gượng ngạo nghễ đứng ở bên dòng suối trên nham thạch. Rốt cuộc có thể kết thúc. Nhìn thấy những lời này, Dương Tiến vẻ mặt ngộp bức. Không phải, cái gì có thể kết thúc? Ngươi trông xem hắn sơ hở chí mạng, vì sao không ra tay? Này cũng bị thương nặng còn muốn lưu tình sao? Còn có cái này gọi trầm hương chính là thứ đồ gì? Nghe tên này chính là cái phạm nhân đi. Bản thân quân cư nhiên bị hắn một trường khắc ở trước ngực. Dương Tiến tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ không tốt ý nghĩ, hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đúng như dự đoán, mình cư nhiên bị một cái phàm nhân đánh bại. Dương Tiến buồn bực vô cùng tiếp tục nhìn xuống. Chợt nghe đến gầm lên một tiếng, lúc này mới chú ý tới Trầm Hương đã dương lên thần phủ. Hắn lại hướng bốn phía nhìn lại. Mai Sơn huynh đệ đang hở hững đứng xem, mấy ngàn năm huynh đệ, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy chán ghét. Tôn Lộ không cùng chư bát giới cầm lấy từ trên người hắn té xuống bảo liên đang đàm tiếu, khi thì hướng về hắn chỉ chỉ chỏ chỏ. Mã Long bắt cùng tiểu Ngọc trong con mắt, tất chỉ có trùng thiên thù hận. Chỉ có xa xa Hạo Thiên khuyện chạy nước mắt, gian Nan lại cố chấp, từng tấc mà hướng bên này giãy dụa qua đến, tứ chi bợ vì gầy cho xương núi đá mà máu tươi ly dính. Danh điểm quá nhiều ta cũng không biết nên như thế nào nhả ra tâm sư A Huy. Dương Tiễn nhìn thấy bọn này, mặt đây đều là viết kép một bức. Hắn là thiên đình chiến thắng, chiến vô bất thắng, ngoại trừ cổ lao thời đại sống được đại thần ra, hắn là trong tam giới mạnh nhất chiến thần. Chớ nhìn hắn tại Hạo Thiên khuyễn trước người không có ngay ngắn, nhưng từ phong thần thời đại sau đó vô số túy nguyệt, duy nhất có thể cùng hắn tiếp vài chiều, cũng bất quá cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người mà thôi. Mà bây giờ trong sách là ý gì? Một cái tên là Trầm Hương Phạm nhân cầm lấy thân phụ, là có thể đánh chết ta? Huân nữa Mai Sơn huynh đệ cùng ta quan hệ cũng không tiện à, ban đầu phong thần trong chiến dịch, bọn họ là thường triều chi binh, ta là Chu triều chi thần, còn là mới nhìn đến mấy người bọn hắn chết đấy, cuối cùng cũng xác thực che thần. Nhưng cái gì mấy ngàn năm huynh đệ, chế loạn tạo cái gì? Đặc biệt là Tôn Ngộ Không cùng chữ bát giới, bọn hắn lại đứng tại bên trên cái quỷ gì? Vậy công ta cũng cùng bọn chúng có liên quan sao? Chỉ có cuối cùng một đoạn kia, Hạo Thiên khuyễn chảy nước mắt, cố chấp chật vật từng tấc từng tấc hướng tại đây giấy rựa bò qua đến, để cho Dương Tiễn tâm đầu áp. Như nếu thật đụng phải loại tình huống này, Hạo Thiên khuyễn cũng lớn đội sẽ là như thế chứ? Tuy nói trong ngày thường đánh lộn không ra thể thống gì, vô số năm tuyết nguyệt, nói cho cùng, ngoại trừ tiểu muội, cũng chỉ có Hạo Thiên quyển một mực tại bên cạnh của ta, không rời không bỏ, từ nhỏ yếu không nghe thấy đến cường thịnh ở tại tam giới chư thiên. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nhìn thấy Hạo Thiên quyển, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, trong lòng dâng lên một tia cảm động vác. Nhưng mà tiếp theo, Hạo Thiên quyển liền đột nhiên nghĩ là phát giác cái gì tựa như, đột nhiên từ trong sách ngẩng đầu lên, run lên vì lạnh, mặc lên quần cộc hoa che đáy cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Dương Tiễn, bản hoàng đối với ngươi không có hứng thú à, muốn bảo bối không có cửa. Ngươi làm gì vậy dùng loại kia kịch lệ tẩm ánh mắt nhìn thấy bản hoàng." Dương Tiến nụ cười ngưng kết, chậm rãi cúi đầu, trong tâm không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ phẫn uất. "Không có gì, có rảnh chúng ta cùng đi lạn địa phủ, tra một chút sinh tử bộ bên trên có hay không cái gọi Trầm Hương phàm nhân, ta nghĩ đánh chết hắn. Nhân tiện chém chết viết quyển sách này ra hỏa." Chương 237, đây vương mẫu không đúng lắm a." Dương Tiến bưng sách, gương mặt phẫn uất, nhưng chẳng biết tại sao, Dương Tiến cũng không có từ đấy thả xuống, ngược lại trong lòng nổi lên rồi một loại khắc thượng tâm tình, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng nhìn một chút, Dương Tiến biểu tình thì càng thêm không khá hơn. Bởi vì tại bản này, nhân sinh trường hận thủy trường đông bên trong, mình ngư nhiên thật sự là bị thua, dùng bỏ cái pháp lực đều không còn, tu vi tận tán kết cục. Mà chờ hắn nhìn thấy phía sau tiểu muội của mình Dương Tiễn cùng một cái tên là Lưu Ngạn Xương phàm nhân nam tử kết hôn, sinh ra con trai chính là lúc trước trẻ nát hắn cái kia trầm hương sau đó, Dương Tiến càng là không bình tĩnh. Đây thứ đồ gì? Tiểu muội làm sao có thể thích Phạm nhân? Hơn nữa còn sinh một cháu ngoại bổ ta. Vậy bảo Liên đang tiểu muội bảo bố đừng ngay, ngay cả ta cũng không để cho chạm, làm sao có thể lưu cho hắn? Dương Tiễn vẻ mặt ngẫm suy nghĩ liếc nhìn ở phía sau kệ sách bên trong cùng tây lương nữ vương dựa chung một chỗ nâng sách cười duyên dương thiện, Dương Thiện trong tâm hạ quyết tâm muốn tới địa phủ, tìm ra cái này gọi Lưu Ngạn Dương đấy. Nói cái gì cũng phải trớn áp. Trên thực tế, Dương Thiện cũng không biết, cái này gọi là Lưu Ngạn Dương đã sớm bị Dương Thiền đánh sợ vỡ mật, khỏi cần phải nói, chỉ là hiện tại mỗi lần đi ngang qua cửa thôn Tam Thánh Mâu Miếu đều sẽ nơm nớp lo sợ quỷ xuống giật đầu. Hơn nữa Dương Thiền từ khi nhìn Lý Mạc Sở bởi vì tình tình ái, ái mà diễn sinh ra 337 bi kịch sau đó, đã sớm đối với tình này yêu các loại sự tình vô cảm, sao có thể có thể thích phàm nhân. Ngược lại thì gần nhất từng bước bắt đầu cùng Tây Lương Nữ Vương đánh thành một phiến, ở người phía sau thường nghe thời giới, mỗi ngày nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt dần dần trở nên không có hào ý. Lại không nói Dương, Thiển, Dương Tiễn, Dương Tiến ở bên kia nâng sách, từng bước vào mê. Quyển sách này viết không tồi a, mỗi một chút chuyện đều vừa đúng, nhưng mà, vì sao bên trong nội dung cốt chuyện như vậy không tìm cầu vui? Vừa nói, Dương Tiến nhìn thấy phía sau mình bởi vì sau khi chiến bại bộ dáng thê thảm, đặc biệt là nhìn thấy mình hành động bất tiện, tại nhân gian giới ăn xin thậm chí bị một tên ăn mày côn đồ khiển trách thời điểm, càng là trong lòng phát đổ, hai mắt lẩn ra. Tiếng bước chân nặng nghề chuyển đến, mấy người đổi mưa xông vào, một cái đỉnh đạc thanh âm la lên, "Uy, lao bất tử, còn người nữa, tiểu hắc quỷ, bên trên phần tử, hôm nay thu hoạch đầy đủ mẹ hắn lấy ra." Một người khác đi tới, tại Dương Tiễn trên thân đá một cước, ngạt nhiên nói, "Ồ, tiểu tử này cư nhiên sống lại." "Hắc quỷ, ngoại ngoại của ngươi, thật đúng là có một tay." Dương Tiễn ánh mắt chợt co rút, sắc bén như dao. Mấy ngàn năm nay, ai dám dùng đây càn rỡ như thế thái độ đối với hắn? Nhưng tay chân chút nào không nghe sai khiến, mà Hạo Thiên Quyền, con liều mạng đem hắn hướng sau lưng che đưa, cũng không dám đối với mấy người kia hô quát một tiếng. Bản thân quân khi nào sẽ thê thảm bộ dáng kia sao?" Dương Tiễn trong lòng một hồi phát đổ. Tuy nói Dương Tiễn đọc đủ thứ thi thư vô số, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy lấy mình là chủ giác thư tịch, đây lần đầu, không kèm hãm được liền đem mình mang vào rồi. Thấy có phần ngơ ngẩn, nhưng Dương Tiễn cũng đã đắm chìm trong trong sách, hai mắt nằm ở trên trang sách, càng là chẳng biết lúc nào đã khóa đến trong góc, cùng Hạo Thiên quyển vai sánh vai ngồi. Mà chờ Dương Tiễn nhìn thấy đồng dạng là pháp lực toàn bộ mất đi, nhưng vẫn không có vứt bỏ hắn, tại hắn vô pháp nhúc nhích thời điểm, không ăn xin đến bảo đảm hắn Hạo là hai mắt nhận. Ông cụ lại thầm, cầu các ngươi đáng thương đáng hưởng. Nhà mình mấy cái đi. Đem chủ nhân nằm ngang tấm gỗ xe dùng sợi dây kéo ra phía sau mình, Hạo Thiên khuyền quỷ dưới đất, tứ chi chạm đất chậm rãi di động, vừa trèo một bên ăn xín đấy. Mồ hôi từ trên mặt hắn từng giọt mà lăn xuống, dây từng đốt hãm sâu vào vai, hỏa lạt lật đầu. Hạo Thiên khuyền phát ra một tiếng khàn khàn kêu gào, xoay người lại ôm lấy Dương Tiễn, từ trong đám người chân phát cuồng chạy ra ngoài. Dương Tiễn thân thể không dừng được rung động, tay chân là khác thường lạnh lẽo. Hạo Thiên khuyền chọn ít người ngõ hẻm ta qua, là phách, khóc, lẩm bẩm ngừng lại, "Thật xin lỗi chủ nhân, thật xin lỗi. Có thể ta không có kết nào. Ta không có pháp lực rồi." Ta không thể nhìn người chết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xem người ta hạo thiên quyển, nhìn thêm chút nữa nhà mình cậu tử, đây xác định là cái sao?" Dương Tiến lẩm bẩm, tiếp tục nhìn xuống, nhưng nhìn một chút, ánh mắt của hắn liền từng bước lại thay đổi. Khi Dương Tiến nhìn thấy trong sách khi còn nhỏ mình cùng Dương Tiền sống nương tựa lẫn nhau, tại mênh mông trong rừng hoang vùng vĩ muốn sống lúc cảnh tượng, chính là không có từ trước đến nay thở dài một tiếng. ép, tuy nói cùng không hoàn toàn cùng trong sách nhất trí, nhưng trên thực tế Dương Tiến tại lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi rồi cha mẹ cùng đại ca. Cho dù Dương Tiến trời sinh thần mục, linh trí sớm mở, nhưng qua nhiều năm như thế Hắn từ lâu mất đi đối với cha mẹ tất cả ký ức, bao nhiêu năm không nghĩ khởi ba người bọn hắn sao? 1000 năm, Một 1000 năm, vẫn là lâu hơn. Nhìn thấy tại đây, Dương Tiễn trong tâm dâng lên một tia chua xót. Các người Dương Tiễn tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy Phong Thần chi hậu, Vương Mẫu Nương Nương vị quân thế, đem chính mình coi làm quân cờ, đảm nhiệm thiên đỉnh tư pháp thần quân, đem chính mình coi là trong tay nàng đao kiếm, bởi vậy chôn vô số bi kịch thì, Dương Tiễn chính là hơi lông mi liền nhíu lại. Vương Mẫu Nương Nương, thật máu lạnh như vậy cùng quả quyết. Với tư cách thiên đỉnh nữ quan đứng đầu, Dương Tiến rất ít cùng Vương Mẫu Nương Nương giao thiệp. Nhưng những năm gần đây, Nếu nói là Dương Tiễn đối với Thiên đỉnh bên trong kiên kỵ người có ai, Vương Mẫu Nương Nương tuyệt đối thuộc về một người trong đó. Phong Thần chi chiến sau đó, Vương Mẫu làm sao ngồi lên Thiên đỉnh nữ quan vị trí đầu não đường, chính là Dương Tiễn đều không biết huyền bí trong đó. Đến lúc Dương Tiễn nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương, khiến cho hắn tuyên án Phong Thần chi chiến bên trong Vũ Thành Vương, cưỡng ép trở xuống giới loạn tội loại này không có chứng cứ tội danh, tuyên án Đông Nhạc Sơn Thần Hoàng Phi hộ thời điểm, càng là cau mày, lấy quyền áp người. Mà chờ Dương Tiễn nhìn thấy trong sách Vương Mẫu vì cây lập thiên thiên nghiệm, trực tiếp Tư Thông nữ, nữ áp sau đó, càng là sắc mặt khó coi. Cuốn nữa dẫn đến trong sách mình bị kịch nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân cuối cùng cũng chính là vương mẫu tư tâm quái phá. Dương Tiễn cau mày, đương nhiên sau lưng liền bốc lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cứ việc Dương Tiến biết sách cuối cùng là sách, không thể coi là thật, nhưng ai có thể bảo đảm không có mấy phần đạo lý đâu? Dương Tiễn, hậu thích quyền, chính là trong tam giới hắn cuối cùng lo lắng tồn tại, hắn chọn đời nỗ lực tu luyện là vì cái gì, còn không phải là vì bảo vệ để bọn hắn cả đời chu toàn. Trong sách nơi nhắc đến sự tình, đừng nói có một phần khả năng tồn tại, cho dù chỉ có phần nửa khả năng, Dương Tiễn đều quyết không cho phép phát sinh. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Như thế bi kịch làm sao có thể diễn ra? Cho dù là một phần vạn khả năng cũng không được. Dương Tiến một bên lẩm bẩm, bỗng nhiên thức tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện, Vương Mẫu Nương Nương tại ở trong Thiên đỉnh giống như đã bao phủ quá nhiều quyền thế. Dường như đây mấy lần Thiên đỉnh hội nghị, tứ phương thần đều là bị Vương Mẫu nơi gọi tới tham gia hội nghị đấy. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính, Thất Tinh bắt đầu Quan, tựa hồ cũng cùng Vương Mẫu quan hệ rất tốt. Càng nghĩ càng không đúng lắm, nguyên bản tại Dương Tiến trong mắt không có gì lạ Vương Mẫu, bỗng nhiên bắt đầu trở nên nguy hiểm lên. Nhưng rất nhanh, Dương Tiến liền cúi đầu, chậm rãi năm đấm. Lý Tính, Thất Tinh bắt đầu quan còn dễ đối phó, nhưng tứ phương thần đều là bên trên cổ thời đại, là Thiên Đình khai sáng lúc trước liền đã tồn tại thần tiên, đã sớm tiến giai đại la, vô luận đối đầu một cái kia hắn cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là, ai biết Vương Mâu sau lưng còn có bao nhiêu thần tiên cùng với như bọn. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là thực lực của ta chưa tới a. Nếu như thực lực của ta đủ, cần gì phải bởi vì loại chuyện này lo hâu. Chương 238, Dương Tiến đọc xong xinh đẹp. Sau đó 3 4 ngày bên trong, Dương Tiến cũng chuyện đương nhiên gia nhập tiệm sách Đại Quân. Bởi vì ngày thứ nhất bị Lâm Hiên thu thập một hồi, cho nên mấy ngày kế tiếp Dương Tiến có phần thành thật, mỗi ngày đều trời chưa sáng liền thành thành thật thật đợi chờ ở cửa. Thậm chí vì tiếp tục xem sách, ngày đó buổi tối hắn trả về rồi thiên đình một chuyến, đặc biệt từ trong phòng kho tìm không ít bảo bởi đến, không, có lý do gì khác, Hạ Thiên khiển con chó kia con sống chết vắt chảy ra nước. Đến mức Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, mấy ngày nay ngược lại không có làm sao cùng Dương Tiến làm ổn. Đi ra tiệm sách sau đó mười phần ăn ý chia nhau rời khỏi. Bước vào tiệm sách sau đó tất hai người không can thiệp chuyện của nhau. Hiển nhiên không muốn tại tiệm sách phụ cận xảy ra xung đột, rất sợ về sau không có cách nào xem sách. Xem nhân sinh trường hận thủy trường đông bên trong Hạo Thiên Uyển, nhìn thêm chút nữa ra hoàn này, luôn cảm giác khác biệt cũng quá lớn. Mà đến lúc Dương Tiễn nhìn xong nhân sinh trường hận thủy trường đông sau đó, coi như là hắn, cũng đều bị trong sách nội dung cốt truyện cho ngợp không được, đánh sau khi xem xong, cả người đều bắt đầu không tốt lắm. Bệnh chắc chắc, nâng sách ở trong góc, cả ngày lầm bẩm ta còn chưa đủ mạnh, ta cần phải trở nên mạnh, vạn ác vướng mẫu, vạn ác thiên đình các loại sự tình. Đặc biệt là Dương Tiễn một lần lại một lần thỉnh nhìn Quyển, bộ kia kín bộ dáng, trực tiếp đem Hạo toàn thân không được tự nhiên, cả da đầu. Hạo Thiên Uyển, nếu có kiếp sau, Người ta tiếp tục làm minh đệ. Nam nhi đến chết tâm như sát, liền tính hao hết tâm huyết, cũng tử vô lệ không hối hận. Dương Tiến vừa nhìn sách, một bên lầm bẩm lẩm bầm trong sách đủ loại lời nói, rõ ràng bị ngược không được, nhưng hết lần này tới lần khác chính là còn đắm chìm trong bên trong. Mệnh số, ta nhưng xưa nay không tin cái gì mệnh số. Thiên hạ sự tình, chỉ có dựa vào mình mới chịu nổi tranh thủ, yêu người, cũng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thủ hộ. Sinh diệt vô thường, có mạnh mẽ hơn nữa cơ giả, cuối cùng vẫn là yếu đất. Có lẽ trăm ngàn năm sau đó, phủ đầy bụi đống giấy lộn bên trong, Còn sẽ có liên quan tới người này lẽ kẻ truyền thuyết, nhưng từng tích chữ qua sinh mệnh, lại đã sớm trán nạn chết đi, không giữ được một chút dấu vết. Tiểu muội, yên tâm, có nhị ca ở đây, nhất định bảo vệ được ngươi một đời chu toàn, cách mấy ngày ta liền đi làm thịt cái phạm nhân kia. Vương Mẫu, Thiên Đình, ta hiện tại có lẽ thực lực không đủ, nhưng đây không phải là vĩnh viễn, ta nhất định phải mức độ tra rõ sau lưng ngươi đến tột cùng cất dấu âm mưu quỷ cái gì. Dương Tiễn nút ở góc nâng sách lẩm bẩm, tựa như mê muội tựa như. Ngay từ đầu may mà, nhưng Dương Tiễn nuối một ngày cả ngày tại đây đui tới, rốt cuộc lại lại qua vài ngày nữa sau đó, Hạo Thiên khuyến rốt của mau có chút không nhịn được, đi tới Dương Tiền bên cạnh lầm ẩm. "Dương Tiễn, ngươi có không có cảm thấy Dương Tiễn gần nhất có phải hay không có chút không quá bình thường?" "Nào chỉ là không bình thường, nhị ca đó là đọc sách nhìn điên rồi sao? Ngươi và ta nói hắn cùng địa tạng vương một dạng nhập ma rồi ta đều tin. Đúng không? Ngươi có phương pháp gì sao?" "Giã Hỏa này cả ngày tại bản hoàng bên cạnh nhất tới, bản hoàng đọc sách đều nhìn không yên ổn rồi." Hạo Thiên khuyên vô lực nói, "Phương pháp sao?" Ngay tại Dương Tiền khổ sở suy nghĩ thời điểm, bên cạnh vùi đầu một bản tiểu thuyết tình cảm bên trong Tây Lương Nữ Vương nhiên lên tiếng. Tại tiệm sách bên trong đọc sách, không phải có thể thu được một phần cơ duyên sao? Ngươi biết hai cổ chân quân nhìn quyển sách kia thu được vật gì không? Thu được cái gì? Bạn này hoàng đến còn thật không biết, nhưng trong tiệm sách cơ duyên không phải ngẫu nhân sao, khả năng rất tốt, nhưng cũng có khả năng vô dụ. Hạo Thiên khuyễn sững sốt một chút nói ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhị Lang chân quân không phải một mực tại nhắc tới thực lực không đủ nha, đã như vậy, ta nghĩ cho hắn đổi một quyển sách như thế nào? Gần nhất Dương Tiễn một mực tại chỗ đó tất tất, kỳ thực tranh cãi tây lương nữ vương cũng nghe phiền, ngay sau đó thuận nói. Nói thí dụ như lão Long Vương chi nhìn đàng trước quyển sách kia, dường như cũng rất không tệ. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên khuyền sử sờ, liếc nhìn trong góc nâng sách cùng Dương Tiễn khoảng cách trên thực tế cũng không xa Nga Quảng. Người sau trong tay lúc này đang ngân một bản bình thường tiểu thuyết võ hiệp, thấy lông nhợt, hoàn toàn không có chú ý tới Hạo Thiên khuyền đám người ánh mắt. Ngao Quảng vốn là tính toán nhìn hoàn mỹ thế giới, kết quả hỏi lại Lâm Hiên, tiếp theo bộ phận đi ra còn phải qua một ít thời gian. Đây có thể nấu Hoàng Ngao Quảng, nhưng thật vất vả tới một lần, đi hiển nhiên là không có khả năng đi. Nhưng cuốn này hoàn mỹ thế giới còn chưa xem xong, hiển nhiên không thể nhìn những thứ khác huyền huyễn tư tịch, truy liền phải đợi xong, không thì một bản chưa xem xong chờ đợi liền đòi mạng hắn rồi, hai quyển vẫn không thể ngọn cụ đòi. Ngay sau đó, Ngao Quảng liền chạy tới Tây Lương Nữ Vương bên kia kệ sách, tìm mấy quyển võ hiệp loại thư tịch trở về, chuẩn bị giải giải sách nghiện. Không nghĩ đến cầm lên một loạt nhìn cũng thực không tồi, nhìn một chút liền viện. Cầu kim đậu. Loại này võ hiệp loại thư tịch rất tiện nghi, một bản cũng không có bao nhiêu, thoạt nhìn rất thoải mái, hắn từng bước có chút đã minh bạch Tây Lương Nữ Vương tại sao lại như vậy thích nhìn loại này tiện nghi kê sách. Hết trong khu vực quản lý sự tình không có huyền huyễn như vậy chiều dâng sóng dậy, nhưng mà đặc sắc vật vẫn, không kém chút nào a. Ngao ý nghĩ đến, quên hết rồi hiện tại là Long đỉnh sáng lập sơ kỳ, một đống lớn truyện còn đang chờ hắn đâu. Hoàn toàn quên mình đắm chìm trong trong sách, thấy phi thường cao hứng. Đặc biệt là trong sách thỉnh thoảng còn có thể vang ra đi ý thiên kiếm, đồ long đao gì, càng làm cho Ngao Quảng có phần cao hứng. Cứ việc loại vật này trên thực tế đối với Ngao Quảng không hề có chức dụng. Nhìn đến Ngao Quảng bộ dáng như vậy, Hạ Thiên khuyễn nhún vai một cái. Hắn đã từ Lâm Hiên chỗ nào biết được, hoàn mỹ thế giới cùng hắn đạn chỉ giả thiên đều là một cái thế giới quan, hắn cũng muốn nhìn rất lâu rồi. Nhưng đạn chỉ giả thiên hắn còn chưa nhìn đủ đây, thế giới xỉ tự nhiên không gấp, muốn ở lại bản tiếp theo. Bất quá nếu như Dương Tiễn nói, xem sẽ không có vấn đề gì đi. Ngay sau đó, Hạo Tiên khuyễn liền đi tới Dương Tiễn trước người, hướng hắn nói ra: "Dương Tiễn, còn có một quyển sách không sai, cùng bản hoàng trong tay bản này cùng thuộc về một cái thế giới quan, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Cùng trong tay ngươi bản này cùng thuộc về một cái thế giới quan." Dương Tiễn sửng sở, theo bản năng hỏi: "Sách gì? Hoàn Mỹ thế giới?" Dương Tiễn khẽ cau mày, nhân sinh trường hận thủy trường đông tuy rằng thật ngược, nhưng hắn trên thực tế nhìn là đau cũng quái hoạt. Một bên bởi vì trong sách vương mẫu mà phẫn nộ tức giận mắng, cũng một bên đắm chìm vào trong đó, đó là một cái thế giới khác mình. Đọc sách chính là trải nghiệm một chính mình khác nhân sinh quy tích, để cho hắn rút ra đôi mủ. Nhưng đây hoàn mỹ thế giới là cái gì? Cùng hắn có quan hệ sao? Hiện tại hắn cũng không rảnh rỗi nhìn một ít cuốn tác sách, bản này nhân sinh trường hận hắn còn phải nhìn lâu cái hơn 10 lần đi. Dương Tiễn đang muốn cự tuyệt, Hạ Thiên khuyễn bỗng nhiên lại lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Nhân tiện nhắc tới, Ngao Quảng cũng là nhìn quyển sách này, từ đó cảm nộ rất nhiều, thực lực mức độ lớn đề thằng, hơn nữa phản tổ kích hoạch tổ lòng huyết mạch. Dương Tiễn một tiếng hợp lại sách trong tay, trầm nói: "Bản này hoàn mỹ thế giới ở chỗ nào vào?" Chương 239, trọng đồng bốn là vội đường. Ngao Quảng nhìn sách, Dương Tiễn trong mắt thoáng qua một tiêu hiếu kỳ. Trải qua hơn ngày tại tiệm sách bên trong kiến thức, Dương Tiễn đã biết được rất nhiều về bí, giống như Hạo Thiên Quyển, Địa Tạng Vương, Tuôn Ngộ không các loại, đều chịu qua rồi trưởng quỹ chỉ điểm. Tuy rằng bọn hắn không có nói là bị loại nào chỉ điểm, nhưng hơn phân nửa là đọc sách lĩnh ngộ được. Nếu Ngao Quảng là nhìn cái này bản thư tịch sau đó, thu được cơ duyên, kia nếu như bản thần quân đến xem, nhất định chắc chắn mạnh hơn. Dương Tiễn hai con mắt trong vắt, khó lại ở tâm tình động, dựa theo Hạo Thiên khuyên chỉ thị, đi tới kệ sách lúc trước, tìm được kia vốn tên là Mỹ Thế Giới thư tịch. Mặt bìa chính là một phiến cổ xưa mãng núi rừng hoang vu, cũng không một người tồn tại, với mắt đều là âm man. Hả? Đây mặt bịa bên trong cảnh tượng, ta có phải hay không ở chỗ nào thấy qua? Loại cảm giác này cùng khi trước hoang cổ cấm địa có chút giống nhau a. Không đúng, cái này dường như càng thêm cổ lão. Lẩm bẩm lẩm bẩm, Dương Tiễn đầu tiên nhìn tiểu đối với quyển sách này dâng lên hiếu kỳ. Chăm rãi xem sách, bản này hoàn mỹ thế giới cùng nhân sinh trường hận thủy trường đông không giống nhau. Nó vào tay nặng nghề, rắn chắc, đóng sách cực kỳ tuyệt đẹp, có phần hoàn toàn mới, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy quyển sách này, hắn lại có một loại nắm thời gian như nước chảy cảm giác. Rõ ràng là một bạn sẽ mới, lại giống như là trong năm tháng sống qua vô số thời gian, mỗi góc đều chạy sôi vừa dậy vừa nặng thì riêng ký túc. Đây là có chuyện gì? Một quyển sách mà tôi, làm sao như thế? Dương Tiễn càng phát giác thú vị lên, hiếu kỳ lật ra trang thứ nhất. Một viên trần có thể lập biển, một cọ cổ chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lỡ đất. Quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc săn sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Dân dân chỉ riêng ba câu nói. Một cổ tràn trề chứa địch bá khí, tự nhiên mà sinh. Vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, Dương Tiễn hô hấp liền vì một trong chất Một viên Trần có thể lập biển, một quọng cổ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Dương Tiến hai con mắt hơi hiếp. nguyên bản hắn chỉ là mang hiếu kỳ, muốn mở ra vừa nhìn quyển sách này, tìm vời nghiên cứu ngao quảng biến cường bí mật. Nhưng hiện tại xem ra, quyển sách này so với hắn nghĩ càng thêm cuồng vọng, càng thêm bá đạo. Nhìn thấy những lời này, Dương Tiến phảng phất nhìn thấy lúc còn trẻ mình. Tài hoa xuất chúng, tư thế oai hùng bộc phát, trong tay tam tiêm lưỡng nhật thường, tự tin tiên hạ không chỗ có thể cản, không chỗ không thể đi. Khi đó hắn, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tiêu sái nhất tối phong thần nhất chiến hiển thân phong thần, được xưng Sắt Phong Thiên đỉnh đệ nhất chiến thần, nhưng bây giờ sao sao? Các tộc Mộc Như rừng, thế đạo biến động, mình trước kia đối thủ từng cái một bắt đầu có khởi, mà mình vẫn như cũ chỉ trệ không tiến. Thậm chí năm đó bại tướng dưới tay Tôn Ngọc Không đều đã dám cùng giết tới Linh Sơn, tức giận mắng phật tổ. Mà mình lại cả ngày hôn mê sống qua ngày, thậm chí ngay cả bên người tiểu muội, Hạo Thiên Huyền cũng có thể không che chở được. Hô. Thở dài một cái, Dương Tiễn bình phục một hồi tâm tình, chậm rãi lật ra trang thứ nhất. Tôi luyện thân thể, bàn với cảnh, động thiên cảnh giới, hóa linh cảnh. Đây là cái gì? Đại khái cũng là giống như hiện nay tu luyện cảnh giới đi, chính là không biết nếu để ở chỗ này là như cảnh giới gì. Cổ xưa tiểu thô lạc, bú sữa mẹ tiểu lải hoa, ha ha ha, trong cái thế giới này dường như không có thần Phật tồn tại, nhân tộc sùng bái là một loại gọi là tế linh độ vật. Ân ân, đây tế linh đại khái cũng cùng thần Phật giống như vậy, dựa vào nhân tộc tín ngưỡng hương hỏa, có thể tu bổ thương thế, gia tăng tu vi. Dương Tiến nhìn thấy hoàn mỹ thế giới, nhìn một chút liền nhìn vào, bị trong sách đủ loại thiết lập hấp dẫn, đặc biệt là hắn nhìn thấy trong sách cái kia liễu thần sau đó, hơi nheo lại mắt. Ồ Cái này gọi liêu Thần thật là tốt giống như không bình thường a. Ha Haha, đúng như dự đoán, đây Liễu Thần chính là nút ở nơi này, bốn tộc xâm phạm đều bị một cái màu vàng cảnh liêu xuyên thủng. Cái này gọi Hoang Hạo tiểu mãi hoa có chút ý tứ, gọi là sơn bạo không có gì, điểm nhiều cũng chỉ cái kim tiên cảnh gì đó đi, ngã không biết liêu Thần nói hư thần giới là thứ gì. Dương Tiễn xem sách, càng xem càng hiếu kỳ, từng bước bắt đầu quên mình vốn là chỉ là muốn càng ngộ, thu được tu vi. Người trường hận thủy trường đông cùng hoàn thế giới hoàn toàn là hai cái loại hình, người trước Dương Tiễn nhìn bị ngượng không được, mà người sau Dương Tiễn nhìn chính là hai mắt phát quang. Hắn ôm lấy sách, nồng nhiệt, một đầu đâm vào rồi trong sách, bước vào toàn bộ thư đến cửa hàng đọc sách người vết xe đổ. Ngay từ đầu, Dương Tiến có phần thưởng thức hoang hạo, bởi vì hắn cũng cùng mình một dạng, trở nhỏ không thấy cha mẹ, tại trong rừng hoang lộng lộng đồng đổng trưởng thành. Nhưng hoang hạo lại có nhiều chỗ không quá phù hợp khẩu vị của hắn. Quả nhiên là bởi vì đứa trẻ nguyên do sao, mới vào hư thần giới, không nên cùng bên trong người đối nghịch, cái này gọi tinh bích ông cụ, điều ra hai người, vừa nhìn liền không bình thường, cần phải cẩn thận lỗi kéo mới phải, mà ngươi cư nhiên trực tiếp chính diện cứng rắn hận. Mà chờ hắn nhìn thấy hoangạo cái này bị hại tử, vượt vào hư thần giới trừ trên truyền tống trận báo thạch, đánh nát nguyên thủy thông đạo, sau đó đánh vỡ mới bắt đầu ghi chép địa, giày vò một trận, đến cuối cùng bị ném ra ngoài sau đó, nhất thời có chút vung non. Đây chính là còn trẻ rốt nát kết quả. Hoàn Mỹ thế giới cũng giống như vậy, Dương Tiễn vừa nhìn chính là chừng mấy ngày, mỗi ngày đều trả không nhớ cơm không nghĩ, đúng giờ ngồi chờ ở cửa Lâm Hiên mở cửa. Cứ như vậy tiếp tục xem rồi chừng mấy ngày sau đó, Dương Tiễn rốt cuộc phát hiện trong sách một người khác vật. Hả? Trọng đông người thạch nghị. Đến lúc Dương Tiễn nhìn thấy thạch nghị cái nhân vật này sau đó, nhất thời hơi nheo lại mắt. So sánh hoàng hậu Thạch Nghị tâm trí kiên định, hành động lén lút, xuất thủ tàn nhẫn, tại sinh sinh đoàn hoang hạo chí tôn cốt sau đó, chẳng những không có nhăn nhăn nhỏ nhỏ, mà là trực tiếp thừa nhận, mang theo một loại hơi thở cực kỳ đặc biệt. Tuy nói Dương Tiễn không quá vui thạch nghị hành động, nhưng không thể không thừa nhận, cái này tên là Thạch Nghị thiếu niên, tuyệt đối là hoang hạo trưởng thành trên đường một đại kinh địch. Quan trọng nhất là, đây là Thạch Nghị cũng như hắn giống như vậy, có trời sinh thần mục. Chỉ bất quá hắn chính là ngạch tâm thần mục đích, Nghị chính là thượng cổ trọng đồng. Nhìn thấy Nghị tích, Dương Tiến đang cảm thán, cũng đang cảnh cáo mình. Tại nhân sinh trường hận thủy trường bên trong, mình cũng là bởi vì lòng dạ yếu. Không có đầy đủ thực lực mới sẽ tạo thành về sau bi kịch. Nếu như có đủ thực lực, đối mặt trong tam giới lại lần nữa nguy gấp, chỗ nào còn cần phải mượn cái gì vương mẫu lực lượng. Chỗ nào còn cần gì mỗi ngày vắt hết óc nghĩ đủ phương cách bảo toàn tiểu Ngụy tính mạng. Tất cả không nhanh người, tiếp chém sạch rơi xuống. Dương Tiễn thở dài một hơi, tiếp tục nhìn xuống, từng bước khẩn trương lên. Bởi vì Hoang Hạo đã lại lần nữa ngưng luyện chí tốt cốt, song qua lại lần nữa trở ngại, tại hư thần giới chi cổ lão trên lôi đài, ở tại thạch nghị chiến đấu. Kiên một trận chiến đấu, đủ loại thủ đoạn cùng xuất hiện, kỳ lân bộ, côn bằng pháp, đánh cho trời đất mù mịt, toàn bộ hư thần giới đều chấn động theo. Mà tại trang sách trước, Dương Tiến càng là nín thở, nằm sấp trên tầng tây, một chữ một cái, nhìn tỉ mỉ, cơ hội không dám tiếp tục mở ra trang kế tiếp. Khi hắn nhìn thấy Thạch Nghị vận dụng trọng đồng, phát động Tiên Phú thần thông, Hoàng Hạo vận dụng trí tôn cốt, đánh ra luân hồi quyền thời điểm, càng là kích động tột đỉnh. Nhưng mà một giây kế tiếp, Dương Tiến liền cứ ngắc ngay tại chỗ. Hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ trong tiệm sách vang dội. "Hả? Trời chết! Không có. Tình huống gì? Tới đây sẽ không có. Cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc a, chính đang cao hứng đâu, làm sao lại hết rồi?" Chương 240, Trọng đổng cùng chí tôn cái kia mạnh hơn nhìn thấy thời điểm mấu chốt nhất, sẽ hết rồi. Dương Tiễn ôm lấy sách trừng lớn mắt, thiếu điều một hơi không có lên đến. Hắn sờ một hồi từ trong góc bật khởi, ôm lấy sách liền chạy tới Lâm Hiên trước mặt, thở mạnh, "Trưởng quỹ, quyển sách này, hoàn mỹ thế giới vẫn chưa hết cái đi. Tiếp theo bộ phận đâu?" Lâm Hiên đối với lần này rất bình tĩnh, Dương Tiễn lấy ra sách thời điểm, hắn liền đoán được sẽ có loại tình huống này. Hắn lật sách vẻ mặt đạm nhiên, "Chưa hề kết thúc, sau mấy tháng có thể tới đây bắt mỹ thế giới như đạn chỉ giả thiên một dạng, chính là một cái khủng lô hỗn loạn, Lâm Hiên thời có thể trao đổi đi ra. Nhưng Long Dê còn chưa vén đủ đây." Lâm Hiên làm sao có thể một kia ý thức đem sách toàn bộ thả ra? Từng quyển, chậm rãi treo ra bên ngoài thả, mới là kế hoạch lâu dài. Lâm Hiên tại đây rất bình tĩnh, nhưng Dương Tiến nghe lời này một cái, sắp thực thiếu chút nữa bật khóc. Đứng ở tiệm sách chừng mấy ngày, mỗi ngày đều đúng giờ thẻ thì 11 rưỡi đến xem, nhìn thẳng tại cao hứng, kết quả sách không có. Cảm giác này giống như mùa hè ăn dưa hấu ướp đá, vừa gần một nửa, ăn đang thoải mái đầu, một giây kế tiếp dưa hấu liền bị người đoạt. Hơn nữa nói cho người mấy tháng sau đó mới có thể ăn một cẩu. Loại cảm thụ đó, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dậy bằng lời nói ôm lấy sách, tràn đầy không cam lòng trở lại trong góc ngồi xuống, Dương Tiến lại từ phía sau bắt đầu ôn tập rồi lên hư thần giới Hoang Hạo Thạch Nghị lại chiến. Nhìn thấy quyết đấu cuối cùng, Dương Tiến thở thật dài một cái. Hẳn dự đoán chừng cuối cùng sẽ là Thạch Nghị thắng được đi, dù sao? Thạch Nghị thắng được. Quả thực mỉm cười, người thắng nhất định là Hoang Hạo không thể nghi ngờ. Nói vừa mới nói giống như vậy, liền bị bên cạnh Thanh Âm cắt đứt, Dương Tiến bất thiện nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Ngao Quảng nâng một quyển sách, cũng đầu lên nhìn lại, biểu tình nghiêm túc. Thạch Nghị cũng rất mạnh. Hắn có kỳ lân bảo thuật, chính là Long tộc ta thống lĩnh xuống yêu tộc một đại phân bộ bảo thuật, có thể triệt tiêu Hoang Hạo có côn bằng bảo thuật, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, sư phó của hắn Liêu Thần, cuối cùng cũng là yêu tộc, Sở Dĩ phải thắng lợi. Nghe nói như vậy, Dương Tiến nhất thời không vui, Hoang Hạo sư phó vẫn là yêu tộc liền sẽ thắng lợi. Quả thực nực cười, ngươi nghe nói qua trọng đồng chính là vô địch đường một câu nói này sao? Nếu để cho Thạch Nghị trưởng thành, đừng nói Hoang Hạo rồi, chính là cái kia Liêu Thần, cũng chú định sẽ bị thua tại trọng đổng chi dưới. Ngao Quảng hai con mắt đột nhiên sắc bén lên. Hắn chậm rãi để tay xuống bên trong võ hiệp thư tịch, chỉnh sửa quần áo một chút, nhìn chằm chằm Dương Tiễn, đưa ra ba ngón tay. Bản đề nâng 3 giờ ví dụ. Thứ nhất, Thạch Nghị khi còn nhỏ từng đào đi Hoang Hạo chí tốt cốt, đây là sự thật không thể chối cãi, chính là sợ hãi cùng tham lam biểu hiện. Thứ hai, Thạch Nghị tại hư thần giới bên trong rất nhiều ghi chép đều bị Hoang Hạo phá vỡ, hơn nữa Hoang Hạo còn có nguyên thủy chân giải, đây là một kiện đại sát khí. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Thạch Nghị không có một cái hảo sư phó, Hoang Hạo sư phó Liêu Thần chính là ở tại Long tộc ta thống lĩnh xuống tộc. Chỉ là cái này xuất thân, liền cao hơn rồi Thạch Nghị vô số lần." Đây bao giờ, đủ để chứng minh Hoang Hạo tất thắng. Dương Tiễn đối với lần này chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nói hưu nói vượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Quảng cùng Dương Tiễn giữa hai người, đột nhiên bạo phát ra một hồi đôi chút răng rắc kia lựa địa quang. Dương Tiễn, Thạch Nghị vô địch, bởi vì hắn có trọng đồng vô địch. Ngao Quảng, Hoang Hạo vô địch, bởi vì hắn có yếu tố ta sư tôn. Dương Tiễn, Hoang Hạo là phá vỡ không ít thạch nghị đi chép, nhưng đây chính là mấy năm trước kia, lần này tu đã sớm tăng mấy lần, há có thể cùng mà nói. Ngao Quảng, quả thực cười, nghe nói qua đại một ngày cùng thổi, lên mấy giảm. Trong những năm này khôi phục trí tôn cốt hoàng hậu, so sánh thạch nghị tuyệt đối tiến bộ càng nhanh hơn. Hoang đường, Dương Tiến phất ống tay háo một cái, trong mắt tránh ngọn lửa, hắn nhìn chằm chằm ngao quảng lớn tiếng quát lớn, trọng đồng chính là vôi đường, đôi trong mắt này chính là thiên phú thần thông, có thể diễn hóa thiên địa khai phách con dị tượng, hoang hạo lấy cái gì? Thô tục. Ngao quảng không sợ chút nào, hắn cũng chớp mắt, mặt đỏ tía tai, chỉ đến Dương Tiến đầu lớn gọi, ngươi là cho rằng như vậy sao? Tại Liêu Thần dưới sự chỉ đạo, chí tôn nhất bản trọng sinh, thêm nữa hoàng hậu so nhiều hơn một yêu tộc bảo thuật, loại này thiên đại ưu thế, làm sao suy nghi bổ? quả thực nực cười, lúc nào yêu tộc bảo thuật như bức như vậy rồi, thành nghị mới phải mạnh nhất. Dương Tiến giận quá thành cười, cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Tiến tiếp tục gọi, ngươi có thể nghe nói câu nào, trọng đồng vô địch, chính là thượng cổ tiên vương, thánh hiền mới sẽ có được, trí tôn cốt, trên lịch sử xuất hiện cũng không ít, mà trọng đồng, trên lịch sử đi ra thiệt nghị, chỉ có một vị, tượng trưng cho thần thoại bất bại. Ngao Quảng chính là thạng một hồi đứng lên, mặt đỏ, trên trán nổi gân xanh, dựa vào lý lẽ biện nói, ngươi có biết hoàng hậu tại bên trong đại hoang, thu bao nhiêu cổ yêu tộc máu tươi, lúc này mới đúc nên này một bức vô địch thân thể. Thậm chí có toan yêu huyết Tuy rằng không bằng lòng tộc ta chân quý, nhưng cuối cùng thuộc về Long tộc ta thống linh yêu tộc, nho nhỏ trọng đồng, khởi là đối thủ. Ầm. Một giây kế tiếp, Dương Tiễn trực tiếp đụng đầu vào Ngao Quảng trên đầu, người sau cũng không sợ chút nào, loạng choạng vừa lên tiến lên nghênh đón. Hai người đụng bốn la đầu một hồi choáng váng, nhưng bây giờ đây chung tình huống, bọn hắn làm sao lùi về sau. Đỡ lấy ra đầu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái mặt đỏ tiện hai. thành nghị Nưu Bức. Hoang Hạo Nưu Bức. Nhìn thấy đây hai quái lạ liền tranh chấp lên hai người, Hạo Thiên quyển luôn. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải ở trong tiệm sách, hai gia hỏa này tuyệt đối sẽ bợ vậy đánh nhau đi đều bắt đầu sẵn tay náo rồi. Này cũng có thể cải vả. Tuy nói không biết hoàn mỹ thế giới cái dạng gì, nhưng một cái trong thế giới quan, rõ ràng là Hắc Hoàng mạnh hơn a." Hạo Thiên khuyễn thản nhiên nói, thằng đưa tới rồi Dương Tiễn cùng Ngao Quảng hai người trợn mắt nhìn. Người nói cái gì? Trọng đồng là vô địch. Hắc Hoàng là ai?" Cũng xứng cùng Hoang Hạo nhớ nói so sánh nhau. Dương Tiễn cùng Ngao Quảng đồng loạt nói ra. Nhưng nói lời này sau đó, hai người nhất thời sửng sở, tiếp theo tiếp tục như đầu, tiếp tục lẫn nhau hạ lên, từng cái một khí huyết trên ô Trái lại Hạo Thiên khuyển, chính là chân mày tao lại, bị chọc giận quá mà cười lên lên. Ua. Hát hoàng không xứng. Trọng đồng vô địch. Nhân sinh đạo sư bị vũ nhục, hạo thiên khuyển đứng thẳng người lên, nhấp nhấp quần cốc hoa, tại chân chó bên trên nổ bãi nước miếng, chuẩn bị nổi lên lời nói phương ra. Kết quả lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào rồi một đạo nhân ảnh, để cho hát hoàng trước mắt nhất thời sáng lên. Hả? Đây không phải là cái kia triệu hoán gia hoang cổ cấm địa, bản hoàng bạn đọc lâu năm sau. hắn lại đến. chương 241, vì một quyển sách đánh nhau. Tiệm sách ra, đi tới đến người không phải là người khác, chính là hiên viên hoàng đế Từ khi Hoang Cổ Cấm Địa sự kiện sau khi kết thúc, Hiên Viên Hoàng Đế vẫn nghĩ đến nói cảm ơn, nhưng một mực không phân thân ra được. Dù sao nhân tộc sơ bộ thu được tu luyện công pháp, cần thiết người quá nhiều đến chỉ đạo, chỉ dựa vào nhóm kia mấy vạn người tộc, bỏ vào đường kim thiên hạ, đừng nói nam chiếm bộ trâu rồi, coi như là ném vào trong đại đường, đều không nổi lên được bao lớn một nước, xa xa không đủ. Tuy nói Hiên Viên không thể nào vứt bỏ hiện nay tu vi, chuyển tu giả thiên pháp, nhưng hắn đối với giả thiên pháp nghiên cứu, lại hết sức sâu sắc. Hảo nói không qua trường, hiện nay trên đời, ngoại trừ Lâm Hiên, đối với giả tiên pháp nghiên cứu nhất thấu triệt người, chính là Hiên Viên rồi. Những ngày gần đây, Hiên viên hoàng đế tự mình chọn lựa một nhóm có thiên phú tu lệ giả, ví dụ như Đỗ phủ, La Thành, Bạch Cư Dịch, Tần Thúc Bảo, Trình Sử Mặc và người khác dạy một loại sau đó, lúc này mới vội vã chạy tới. Nhân tộc như thế nào? Nhìn thấy hiên viên đi tới, Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Dù sao gia hỏa này là đại La tu vi, mỗi lần tới đều là một đại La cảnh bảo bối, Lâm Hiên cũng không ghét hắn. Hiên viên không trả lời ngay, phản mà lùi sau một bước, túi đầu cuối cùng, nhân tộc không việc gì, đã từng bước bắt đầu xoay chuyển lộn bại cục diện, lần này biến, đa tạ trưởng quỹ xuất thủ tương trợ. Lâm Hiên đối đầu không tránh, bị như vậy thì lẽ Khế cười nói, "Nhân hoàng không cần như thế, tỉ mỉ mà nói, người ta cũng rất có căn nguyên, thi lễ qua đi, chuyện này vậy." Hiên viên tự nhiên không biết Lâm Hiên trong lời nói ý tứ, không biết coi như trước mắt hắn cái này vô cùng thần bí trưởng quý, cũng là loại người một thành viên, lần này nhân tộc quật khởi cũng là Lâm Hiên kế hoạch một trong. Hắn chỉ là khi Lâm Hiên xuất thân cao quý, chính là từ thời cổ sống sót đại năng, tâm tư rộng đến. Trên thực tế, hiên viên cùng thần nông cũng không phải không có hoài nghi tới Lâm Hiên, bọn hắn làm làm nhân hoàng, tự nhiên không ngu, nhưng cuối cùng bọn hắn lại hủy bỏ. Bởi vì nếu là vì bố cục, liền lấy ra một tòa hoàng cổ cấm địa, cho nhân tộc sáng tác tu luyện pháp, không khỏi xuất thủ quá lớn, quá xa hoa. Trưởng quý, đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Hiên Viên Hoàng Đế chắp tay nói. Lâm Hiên khẽ gật đầu một cái, cười nói, "Lần này tới là muốn tiếp tục đọc sách." "Ha ha ha, quả nhiên không gạt được Trưởng quý. Hiên Viên Hoàng Đế cười nói, "Sách nghiệp phạm, nhiều hơn cái dày." Nhìn trường quý tha thứ. Lâm Hiên cười mỉm gật đầu, nhìn thấy Hiên Viên, e sợ sợ không chỉ như thế. Này. Ý đồ bị nhìn xuyên, Hiên Viên Hoàng Đế cũng không nhiều lắm lúng túng, chỉ là cười ha ha đến, "Quả nhiên không gạt được Trưởng Quỷ." Lần này đến trước còn muốn hỏi một chút có được hay không để cho còn giữ lại người tiếp theo cũng tới lần này xem một chút nói tới chỗ này hiên viên hoàng đế có chút đỏ mặt hắn nói còn giữ lại người tiếp theo Dĩ nhiên là phục hy nhân hoàng mình cùng thần ông đã ở trong tiệm sách thu được lợi ích khổng lồ rồi mà bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ không phải nhưng có thể thu được cơ duyên mà lại có thể nhìn thấy có tốt để bọn hắn cũng vì đó quên mình thư tịch hai người hoàng đều đến tập hợp chỗ tốt nếu như còn muốn người thứ ba hoàng qua đây trên thực tế chuyện này vừa nhắc tới đến ngay cả trung thành thần ông ra mặt đều có chútếm Hồng nhưng không có cách nào A muốn mặt mình vẫn là muốn người tộc chúng sinh mệnh. Đương nhiên, nếu như trưởng quỷ lại bỏ, cũng không có vấn đề. Ha ha. Hiên Viên vừa nói xong rồi không quên bổ túc. Lâm Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn thấy hắn, thẳng nhìn Hiên Viên một gương mặt giàn mua ra mặt đỏ lên. Đến cuối cùng, Lâm Hiên cuối cùng mở miệng, để cho Hiên Viên thở dài một cái. Không mắc không mắc. Hiên Viên vội vã la lên, hoa dâm tóc ngắn dưới, mặt mơ kích động đỏ hồng hồng một phiến, hắn xoa xoa tay. Vậy cái gì? Trưởng quỹ, nếu đều giúp ân tình lớn như vậy rồi, có thể hay không? Đây giả thiên pháp. Ta có một chút chỗ không hiểu. Nhìn thấy một lòng vì nhân tộc nú đồ, sống không biết bao nhiêu vạn năm lão nhân, đỏ mặt mo bất cứ giá nào không cần, cũng phải vì nhân tộc nhu cầu phúc lợi hỏi tham gia thiên pháp hiên viên. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi, không có đối với nhân tộc thất vọng qua sao? Hiên viên hoàng đế sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, trưởng quý thế nào nói ra lời này? Vô luận như thế nào vùng vậy, đều chưa từng làm cho nhân tộc quật khởi, vô luận như thế nào bản ba, cũng chưa chắc có mình, thần nông tinh hoa chẩm, nếu liệu nguyên cuối cùng không biết ngày nào, chính là đây giả thiên pháp tu luyện thành công, đều chẳng qua là như muối bỏ biển, đường phía sau, ta xác thực biết, nhưng không thấy được thích hợp người ở đây tộc. Thiên hạ biến động, nhân tộc suy nhược lâu này, nhưng dù cho như thế, trong cuộc sống hoàng triệu bên trong vẫn lục đục với nhau, lẫn nhau tàn sát, chu môn rượu thì thối, đường có xương chết quổng. Lâm Hiên chậm rãi vừa nói, nữ khí vô vị, đối mặt loại này đỡ không nổi nhân tộc, ngươi coi thật không có thất vọng qua. Đường phía sau không thích hợp nhân tộc, chúng ta có thể mình tìm. Hiên Viên hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt giống như là lừng lánh ánh sáng. Ngàn vạn năm qua, nhân tộc không chỉ có trưởng quý nói những này, trong cuộc sống cuối cùng cũng có người có thể vì hài đồng ở tại trong gió tuyết cầu rượu, có người có thể làm cha mẹ lão nhân cùng vách đá hái thuốc cũng có gió lưu lạc con vì tình cảm chân thành quay đầu, ngàn kim bất hoán. Giữa núi rừng, có hiệp khách rút giao tương trợ, đưa sinh tử cùng ngoài suy tính, miếu đường bên trên, cung thư sinh vị dân trở lệnh, từng chức khí phách sáng lên nốt. Hiên viên hoàng đế hai con mắt buộc phát lóe sáng, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên. Thơ ca phú đàm, cầm kỳ thư họa, trong cuộc sống cuối cùng là tốt đẹp hơn sa ảm đạm vô quang, tinh hà phía dưới, tiện tay cuối thập, đều là rực rỡ tinh hoa. Ta chỉ biết đối với mình thất vọng." Hai người bọn họ. Cũng là như thế. Lâm Hiên gật đầu một cái, cười nói, "Thiện." Hiên viên hoàng đế cũng là cười một tiếng, tiếp theo tiến đến đến. Cùng Lâm Hiên tại đây hỏi tham giả thiên Pháp chỗ không hiểu. Mà ở phía sau phương xa, Hạo Thiên quyển mặt đầy phiền muộn, ở bên cạnh hắn Dương Tiễn cùng Ngao Quảng vẫn tranh luận đỏ hai mặt đỏ, tại Hoang Hạo cùng Thạch Nghị cái kia mạnh về vấn đề, hai người có chừng, có mực không lường. Lao đầu này, lại theo trưởng quỹ bức bức gì chứ? Giả bộ một người có án học, hai gia hỏa này cãi nhau âm thanh lớn như vậy, hoàn toàn không nghe được bên kia nói cái gì. Một mực chờ đến Hiên Viên Hoàng đế hỏi xong Lâm Hiên, thỉnh giáo sau khi xong, Hạo quyển lúc này mới liên tục không ngừng đi qua, đem mình bạn đọc lâu năm lôi qua đây, đứng thẳng người lên, câu kiến đáp bối. Huynh đệ, ngươi xem qua đạn chỉ giả tiên đi đến, cùng hai người này nói một chút, Hắc Hoàng có phải hay không toàn bộ trong sách, mạnh nhất tồn tại, nhất nhân vật nằm mạng. Đối với Hạo Thiên Uyển, Hiên Viên Hoàng đế vẫn là không ghét, dù sao mình có thể nhìn đạn chỉ Già Tiên, cũng có nó để cử nguyên nhân ở bên trong. Ngay sau đó hắn nhìn phía trước Ngao Quảng cùng Dương Tiễn, hắng giọng một cái, toàn bộ thư tịch sau đó tổng, nhân tộc ta Diệp Hắc, mới phải nhu bức nhất tồn tại. Hạo Thiên khuyễn nghe vậy nhất thời liếc mắt, vừa muốn nói gì, liền bỗng nhiên nhìn thấy phía trước chính đang cãi và hai người dừng lại. Đồng loạt nghiêng đầu, nhìn thấy lão nhân, hai mắt trợn to sử. Hiên Viên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên Quyền nghe vậy nhất thời liếc mắt, không chút nghĩ ngợi đến, cái gì sâu xa. Đây là bản hoàng bạn đọc lâu năm, cũng là nhìn. Ừ, chờ một chút. Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên lùi sau một bước, nhìn thấy Hiên Viên Hoàng Đế, hai mắt trợn to. Hả? Vừa mới cái đồ chơi gì? Hiên Viên Hoàng Đế. Chương 242, đi địa phủ đi một lần. Mặc dù nói ngươi là nhân hoàng, miễn cưỡng coi là một tiền bối, nhưng cuối cùng bất đồng tổng. Ngao Quảng rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, hắn dẫn đầu mở miệng trước, nhìn thấy Hiên Viên Hoàng Đế, cực tận khinh thường cười một tiếng. A, mặc dù không biết Diệp Hắc là ai, Nhưng trưởng quý nói, quyển kia đạn chỉ giả tiên, chính là hoàn mỹ thế giới sau thế giới, ngươi cảm thấy chỉ là một cái diệp hắc sẽ là hoàng hậu đối thủ. Quả thực nực cười. Ngao Quảng nói, "Hừ, trên con đường tu hành, đặt giả vi tiên. Ngươi ngay cả những lời này đều không có nghe nói tới sao?" Hiên Viên Hoàng đế rất bình tĩnh phản bác, "Hai người các ngươi cái vã cái cái gì? Cái gì diệp hắc, hoang hạo, bọn hắn tính là cái gì? Thành nghị mới phải thiên mệnh chi tử, chú định vô địch." Dương Tiễn nhìn thấy Ngao Quảng, ngứ khí cao ngạo, cùng trọng đồng người sống tại một thời đại là hoàng hậu uy kích. Toàn bộ thiên tài tại Trọng Đồng chiếu rọi xuống, chú định ám đạm vô quang. Khái nghị, Trọng Đồng vô địch. Hiên viên hoàng đế nghe vậy chân mày cau lại, Diệp Hắc có phong cách vô địch, nắm giữ truyền thuyết bên trong thái cổ thánh thể, màu vàng khổ hải lan ra, đại thành sau đó lại có thể nhục thân không ngừng đại đế, cần gì phải sự cường hãn. Hiên viên hoàng đế vừa dứt lời, Dương Tiến lập tức phản bác, trợn mắt nói, đại đế tính cái gì? Trọng Đồng chi huy, có thể mô phỏng theo khai thiên tích địa đại uy thế, không người nào có thể địch. Một bên nói bậy nói bạ, hoang hạ mới phải người mạnh nhất, chí tôn vô địch, càng thêm ta học vô số yêu tộc thuật, há có thất bại lý lẽ ngoạc quản cứng cổ, lớn tiếng quát lớn. Trang diện từng bước vô cùng sốt ruột lên, ba đạo nhân ảnh từng bước bắt đầu cấp trên, Hiên Viên Nhân Hoàng ngay từ đầu còn rất nhạt 590 định dự vào lý lẽ biện luận. Nhưng càng về sau, Hiên Viên Hoàng đế cũng được không tên lây nhiễm. Vén tay đào lên, thở hổn hển, nước miếng bắn tung tóe. Diệp hát vô địch, Hoang Hạo như bức. trọng đồng người không bại. Ba người ở trong tiệm sách tranh luận mặt đỏ tới mang hai, nhìn tư thế kia. Nếu không phải ở trong tiệm sách, tuyệt đối sẽ lẫn nhau mở kéo triệt để đánh nhau. Mà bên cạnh, Hạo Thiên khuyễn tất vẻ mặt ngơ ngác, nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai tranh luận không nghỉ hiên viên hoàng đế, đầy đầu đều là ngu rốt. Bản hoàng bạn đọc lâu năm, chính là nhân hoàng. Thu được hoang cổ cấm địa cấm địa cơ duyên, chính là hiên viên, lao đầu này. Tại tiệm sách hàng cuối cùng, Dương Thiền cũng tò mò bắn ra một cái đầu, đẹp mắt mắt to chờ đợi cãi nhau ba người. Đây chính là nhân hoàng. Hừ, cùng ta trong tưởng tượng không phù hợp a, có chút điệu rối. Dương Thiền nhìn thấy hiên viên hoàng đế nhạ ra tâm sự. Không nghĩ đến đi, vị này cư nhiên là hiên viên nhân hoàng. Tây nữ vương trêu ghẹo đó trưởng quý gọi lúc ta đi. Nhìn thấy sau đó ta cũng sợ hết hồn à. Đúng vậy à, không nghĩ đến à, đây lại chính là hiên viên hoàng đế, thật xá, quá hối hận rồi. Hạo Thiên quyển lầm bấm nói, "Yên tâm đi, hiên viên hoàng đế tuy nói là nhân tộc sát phạt thịnh nhất một vị, nhưng tính khí cũng không kém, người tại hoang cổ cấm địa bên trong giúp nhân tộc, hắn sẽ không ra tay với người, không cần sợ hãi." Tây Lương nữ vương quy lơn, sớm biết lao đầu kia chính là hiên viên hoàng đế, tại bí cảnh lý bản hoàn còn sợ gì? Trực tiếp trắng trợn cướp đoạt là được Như vậy bó tay bó chân, ít đi bao nhiêu bà buổi, chờ giết." Hạo Thiên quyển kêu thảm một tiếng. Tây Lương Nữ Vương biểu tình nhất thời cứng ngắt ở trên mặt, nét cười đẹp mắt cũng đứng im bất động, giống như là hóa đá tựa như, thật lâu sau đó mới tức giận nói, "Ngươi liền chút tiền đồ này rồi." Hạo Thiên khuyễn tại đây dơ thẳng lên trời thở dài, hối hận tại hoang cổ cấm địa bên trong bó tay tay chân, tự nhiên bỏ lỡ bao nhiêu bảo bối. Bên kia, ba người vẫn như cũ tranh cái nước bọt bay loạn, từng cái một đều kìm nén đến đỏ mắt, liều mạng nhận định mình ủng hộ người mạnh, ai cũng không chịu nhả ra. Một mực chờ đến sát trời dần dần vãn, lúc nửa đêm, tiệm sách đóng cửa sau đó, Lâm Hiên mới vung tay lên đem ba cái ôn áo không ngừng giá hỏa cho ném ra ngoài. Có thể cho dù ra tiệm sách Ba người vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ, chết không chịu vừa. Lại náo rồi lát nữa sau đó, ba người mỗi người mới thở hổn hển rời khỏi. Ngao Quảng, chờ chút lần có phần dưới, nhất định để cho người biết hoang hảo mới phải tối cường. Dương Tiễn, ha ha ha, quả thực nực cười. Trọng đông chính là vô địa đường. Hiên Viên, Diệp Hắc có thiên đế tư chất, không kém gì bất luận người nào. Mỗi người quăng ra một câu lời đắc, ba người đây mới chia nhau rời đi. Ngao Quảng là hướng phía Đông Hải đi tới, hắn đã ở chỗ này rồi chừng mấy ngày, nếu như không quay lại đi, nhận định thần đỉnh liền vỡ tổ. Má Hiên Viên hoàng đế tuy rằng chỉ đợi rồi một ngày, Nhưng nhân tộc chưa nhiều chuyện đều phải chờ đến hắn xử lý. Chỉ có điều đến lúc rời khỏi Thật Lâu Tỉnh táo lại sau đó, Hiên Viên Hoàng đế mới chợt tỉnh lộ rồi, lần này tới tiệm sách dường như một chút sách không thấy, nhất thời đau lòng không được. Nhưng lần này tới thu hoạch vẫn như cũ rất lớn à, sau khi trở về, có thể cùng thần nông thương lượng một chút, để cho phục Hy cũng mau lại đầy tiệm sách rồi. Mà Dương Tiễn, chính là khí hai mắt đỏ lên, không có trở lại Thiên đỉnh, là quay đầu nhìn về địa phủ phương hướng đi, chuẩn bị đi tìm Diêm La Vương, bay vụn vụ sinh tử bộ. Tiện tay rạch một cái Quân quân pháp lực xuất hiện, Dương Tiến trước người không trùng, nhất thời hiện ra một cái cánh cửa màu đen, môn hộ mở ra, phía sau mặt liên tiếp một cái đen nhèm thâm thúy thế giới. Vừa bước một bước vào, Ngao Quảng liền từ nhân gian giới bên trên đi tới trong địa phủ. Đen nhánh thế giới, khô khốc mặt đất, vô số ưu hồn nghiêm nặng phách hành tàu ở phía trên, Dương Tiến toàn thân ánh vàng lấp lánh, nhìn thấy bốn phía, bất đắc gì lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không thích đứng tại đây, thật không biết điệu Tạm Vương nguyên bản kia toàn thân vật khí, là làm sao ở chỗ này lâu như vậy. Thoáng phân biệt phương hướng một chút, Dương Tiến liền dựng lên từng văn, phía địa phủ bay đi. Nhưng mà liền ngay tại Dương Tiến bay bay thời điểm, bỗng nhiên hơi lông mi liền nhíu lại, phát hiện hai mắt tựa hổ có hơi chua chát cảm giác. Hả? Là gần nhất đọc sách nhìn thế giới nhiều hơn sao? Dương Tiến rủi rủi mắt, mà chờ hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, chợt phát hiện cực xa địa phương, tự nhiên hiện lên 3 giờ quang mang, tại đen nhánh địa phủ ở bên trong lóe mắt. Dương Tiến sửng sở, đó là cái gì? Nhưng mà chờ Dương Tiến lại lần nữa nhìn kỹ lại thời điểm, nhưng lại phát hiện kia 3 giờ quang mang biến mất. Dương Tiến vẻ mặt ngộng, dùng sức dụi dụi mắt, tình gì? Vừa mới bên kia giống như có vật gì tại đi lại hướng phía bốn phía quan sát lần nữa, Dương Tiễn quả thực không hề có những phát hiện khác, lập tức chỉ đánh phải vứt bỏ, đi trước tìm Diêm La Vương một hồi. Lúc này nếu có người ở Dương Tiễn vụ cận mà nói, không khó phát hiện Dương Tiễn hai con mắt từng bước xuất hiện biến hóa. Một cái trong con mắt, chậm rãi bắt đầu có hai cái con người xuất hiện. Đây chính là trọng đồng sắp hiện ra dấu hiệu. Ngay tại lúc đó, địa phủ tít ngoài địa vị trí, có ba đạo nhân ảnh chính đang trong cánh đồng hoang vu đi đi lại lại, chính là Dương Tiễn lúc trước trọng đồng hiện ra hơi có chút sau đó nhìn thấy kia ba cái điểm sáng. Mà đây ba cái điểm sáng không phải là người khác, chính là Linh Sơn tổ bốn người bên trong địa tạng vương, chư bác dưới. Tôn Lộc Không: "Đang đi, Nguyên Bản tại phía trước nhất Địa Tạng Vương bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn xa Dương Tiễn Nguyên Bản vị trí hiện thời, trong hai tròng mắt mà quang ngũ trời. Làm sao?" Tôn Lộc Không nghi ngờ nói. Vừa mới giống như nhận thấy được có cái gì tại nhìn về bên này. Địa Tạng Vương cẩn thận nói: "Nghe nói như vậy, chứ bắt giới nhất thời sắc mặt khổ đau, đại ca của ta, nơi này địa phủ bao nhiêu ngày rồi, chúng ta có thể hay không đừng cẩn thận như vậy. Đây cũng đã là địa phủ tít ngoài rìa rồi, chính là Thập Điện Diêm La Vương Đô không sẽ theo bên này kiểm tra, nơi nào sẽ có người rảnh rỗi không có việc gì tới tại đây. Không thể không cẩn thận." Chư Bát Giới bắt rồi nói như thế nào, Địa Tạng Vương chính là cố chấp dừng bước, bắt đầu ở trên mặt đất tỉ mỉ khắc chế trận pháp. Dù sao lần này chúng ta chuyện cần làm, không thể so với giết tới Linh Sơn muốn thoải mái a. Chư Bát Giới Tôn Ngộ không thấy vậy, nhất thời liếc mắt, biết Địa Tạng Vương nằm sắp xuống đất ma thuộc tính lại tái phát, đoạn đường này xuống, hắn đã trước mắt bao nhiêu trận pháp. Đến giúp đỡ, đem khối này Phật châu đặt ở khuôn vị. Địa Tạng Vương nói. Chư Bát Giới Tôn Ngộ không hai người mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật thở dài, đi lên đi theo bố trí trận pháp. Hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi. Chương 243 Còn không phải là bởi vì các ngươi không có trưởng quỹ, địa tạng vương bên này nằm sắp xuống đất ma tính cách phát động, tại tứ xứ điên cuồng bố trí trận pháp cấm chế. Bên kia, Dương Tiến cũng đã tới Diêm La điện ra. Đây là một phiến có phần u ám đại điện, quần quần trung điện. Tuy nói lấy điện làm tên, nhưng trên thực tế vẫn một mảnh khu kiến trúc, tựa như một phiến u ám sơn mạch nằm rạp xuống tại mặt đất bên trên, lạnh leo rét thấu xương. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từ đông nam, tây bắc bốn phương hướng đều có cửa vào, từng cái hỗn đang từ phương chào đạo mà đến, bọn chúng hai mắt vô thần, cử động mờ mịt. Đến mức phương hướng chính đông lối vào, tất cao lớn lạ thường nghiêm mật. Rộng rãi như núi, trên cửa khắc rõ vô số nòng nọc bản nghiêm nặng phù lệ, có thể chứa mấy ngàn hồn phách song song bước vào. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ môn quan. Dương Tiễn chậm rãi đến gần quỷ môn quan, tự nhiên có quỷ bộ nhìn thấy, mà đồng thời, như đầu Mã Diện cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Dương Tiễn tại cái cửa, cấp bách vội vàng lên đón. Gặp qua nhị lang hiển thánh chân quân, không biết chân quân đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Mã Diện vội vã cúi người. Như đầu Mã Diện, các ngươi làm sao từ bên ngoài đến? Dương Tiễn rất hiển nhiên cũng nhận thức đây hai địa phủ nổi danh có lại, lập tức hỏi Mấy ngày trước đây địa ngục có một nơi địa phương vắng vẻ hồn phách số lượng giảm bớt, điện chủ đại nhân phái hai ta trước đi kiểm tra, hôm nay trở về, không có phát hiện gì thường Đấu Nhu cung kính nói. Dương Tiến gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây là địa phủ sự tình, hắn không nên hỏi nhiều. "Diêm La Vương có thể ở trong điện?" Dương Tiến hỏi. "Hồi bẩm thượng tiên, ở, tiểu nhân đi luôn tỉnh địa chủ." "Không cần, bản thân ta đi tìm là tốt, hắn bây giờ đang ở Sâm La đại điện." Dương Tiến lắc đầu một cái hỏi. "Không có, giờ này, điện chủ đại nhân ở hậu điện, đang nghỉ ngơi." Mã Diện vội vàng nói cũng không có bao nhiêu nói, dù sao Dương Tiến đã không phải là lần đầu tiên tới rồi, bọn hắn cũng đều nhận thức. Dương Tiến gật đầu một cái, phiêu nhiên mà đến. Các người Dương Tiến đi tới hậu điện thời điểm, đúng lúc nhìn thấy hai nam tử ngồi ở bên trên bàn uống rượu, gặp hắn đến sau đó, dối rít cười đứng dậy. Ha ha ha, Nghị Lang thượng tiên đại gia đến chơi, không có tựa xa tiếp đón. Diêm La Vương cười đứng dậy, tại Dương Tiến bước vào Diêm La điện thời điểm, Diêm La Vương liền nhận thấy được hắn. Rất lâu không thấy, nhị Lang thượng tiên, người ta bên trên một lần gặp mặt, còn mà lại còn là phong thần chi chiến thời kỳ đi. Một người đàn ông khác, Luân Vương cũng cười nói: Mười lai chuyển Luân Vương cũng đang. Dương Tiễn cười chấp tay. Địa phủ này thập đại Diêm La Vương, cùng thuộc về tại Thiên Đình thành lập chi sơ liền đã tồn tại, là xưa nhất Thiên Đình Phật Tiên, bất luận thực lực, đơn luận tư lịch còn cao hơn hắn bên trên không nhỏ. Hôm nay lấy lễ để tiếp đón, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không mặt lạnh, huống chi lần này đến còn có việc muốn nhờ. Không biết Diêm La Vương đại nhân có thể hay không mượn Sinh Tử Bộ cùng Dương Tiễn xem một chút. Dương Tiễn không hề có lựa gạt ra góc quanh, trực tiếp hỏi: "Sinh Bộ." Nghị Lang thượng tiên thật là vô sự không đăng tam bảo điện a. Diêm La Vương sững cười lắc đầu một cái. Diêm La Vương hơi chút do dự, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh chuyển Luân Vương liền vây tay cắt đứt, không phải là một sinh tử bộ sao, cả ngày để ở nơi đó cũng không có thấy thế nào, ban đầu cũng không phải bị kia hầu tử đến lần nhìn. "Đừng sam luôn." Diêm La Vương nhất thời nghẹn một cái, tức giận nói, "Đó là diễn trò hiểu không?" "Diễn trò." "Nói không diễn trò, giống như người đánh thắng được kia tựa như con thủy, bắt hầu dâu gì cũng là thái ất đỉnh phong, đừng cho là ta không rõ, người đây bao nhiêu vạn năm rồi, tu vi còn không phải giống như ta, thái ất trung kỳ không được tiến thêm." Truyền Luân Vương dương dương đáp ý nói. Diêm La Vương nghe nói như vậy, nhất thời liếc mắt, đây đỡ cở mở có cái gì tốt cao hứng. Các bạn không cẩn thận, vô định hối thứ. Hãn <cười> nếu dạng này nhị lang thượng tiên ở chỗ này chờ chốc lát, đi đi một chút sẽ trở lại. Diêm La Vương tỏ dài. Dương Tiễn lần nữa đã cảm ơn. Dương Tiễn chắp tay nói, cũng không lâu lắm, Diêm La Vương sẽ cầm một bản sách thật dày đi tới, Dương Tiễn nói cảm ơn sau đó, bắt đầu lần nhìn. Nhị lang thượng tiên, đây là muốn tìm người giữa giới nhân tộc. Không sai, là một cái tên là Lưu Ngạn Dương nam tử. Tìm được. Nguyên lai like tại đây, Hoa Sơn phủ cận Lưu gia thôn sao? Dương Tiễn nhìn thấy sinh tử bộ, lẩm bẩm nói. Giá hỏa này là ai? chân quân làm sao còn tới nơi này tìm phạm nhân? Ta xem một chút. Còn có 62 tuổi thọ mệnh, 82 tuổi về chấu tiết tổ. Diêm la vương vừa nhìn sinh tử bộ nói. Vậy liền cho đi con số lẻ, còn dư lại 2 năm đi. Dương tiễn thuận miệng nói tiếp. Diêm la vương. Ha ha ha, đùa, đùa, đa tạ Diêm la vương đại nhân lần này tương trợ. Nếu đã biết được người này nơi ở, Dương tiến tự mình ra tay liền có thể. Dương Tiến cười đem sách trả lại. Sinh tử bộ, chính là hồng hoang ba sách một trong. Cầu kim đầu Cuốn thứ nhất là Thiên thư Phong thần bảng, đã sớm hướng theo Khương tử nhà Phong thần sau đó chẳng biết đi đâu. Cuốn thứ hai là Điệu thư Sơn Hải kinh, tại Ngũ Quan Tràng, đại tiên trấn nguyên tử trong tay. Mà cuốn thứ ba tất chính là Nhân thư sinh tử bộ rồi, thân nơi địa phủ, có vô cùng lão diệu, há có thể tùy tiện phát hoạt. Hầu từ năm đó đại náo địa phủ, sắp thực là đủ xài sinh tử bộ, nhưng đó là diễn trò, chờ nó đi sau đó lại thay đổi trở về, nên là nhiều ít vẫn là bao nhiêu. Không sao, liền tính vô pháp phất hoạt, ngươi cũng không sống được bao lâu rồi. Dương Tiễn thanh rất nhỏ, Diêm La Vương hai người đều không quá nghe rõ. Trái lại Dương Tiến biết được Lưu Ngạn Dương tin tức sau đó, trong tâm giống như là ăn một viên thuốc can thần, cười nói: "Hôm nay có bao nhiêu cái rẫy, Dương Tiến rời đi nơi này, không khái rẫy nữa hai vị tâm sự." "Không." Nói xong Dương Tiến sẽ phải rời khỏi, đi tìm cái kia Lưu Ngạn Dương đánh một trận tới bẩy, kết quả còn chưa rời khỏi, liền bị chuyển Luân Vương kéo ngồi xuống. "Hắn nhị lang đột tiên, gấp như vậy rời khỏi làm sao? Ngược lại hiện tại lại không có chuyện gì, ngươi không cảm thấy tam giới gần nhất có chút cổ quái sao?" Truyền Luân Vương đạo. "Cổ quái? Cổ quái gì?" Dương Tiến sững sốt một chút. "Đều là cổ quái a. Vốn là Linh Sơn thời gian, Tôn Nộ không chừa bác rồi đánh tới Linh Sơn, sau đó là điệu tạng vương nhập ma, dựa vào long tộc tạc phản, thiên đình kế hoạch 5 lần 7 lượt thất bại, thẳng đến gần nhất kia hiên viên hoàng cổ cấm điện. Nhiều chuyện như vậy, còn nói không giả quái. Nếu như thả trước kia, mỗi một cái đều là ngàn năm không ra, vạn năm không ra sự kiện. Mà bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi chưa tới 2 3 năm, liền sự kiện tần phát, có thể không giả quái sao? Chuyện Luân Vương vừa nói, một bên cau mày, nhìn thấy Dương Tiễn, đối với những việc này, nhị Lang có cái gì ý nghĩ không? Ta luôn cảm giác một cái hỗn loạn đại thế sắp đến rồi. Gần nhất, mấy người chúng ta thương lượng, muốn đi mặt đất chuyển rời một chút, nhị Lang thượng tiên cũng có nơi nào để cư sao? Nghe được những lời này, Dương Tiến ngoài mặt không có gì phản ứng, mà trong lòng chính là lẩm bẩm. Những này đều cùng tiệm sách có liên quan à, nếu như các ngươi biết tiệm sách, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá trưởng quỹ cũng còn thật là lợi hại à, chẳng lẽ những chuyện này đều cùng hắn có quan hệ. Theo liền nghĩ đến nhớ, Dương Tiến liền lắc lắc đầu, đem những này hôn tạp ý nghĩ quang ra ngoài. Quản hắn khí gió cùng trưởng quỹ không có quan hệ, chỉ cần không phá giày bản thần quân đi tiệm sách đọc sách là tốt rồi tiến lên. Chương 244, chúng ta làm nhiều tiền. Dương Tiến bị chuyển luân cương năm lấy, tại Diêm La điện lý thuyết rồi rất lâu mới có thể thoát thân rời khỏi. Xem như nói chuyện tiệm xong, lúc trước không rõ, không nghĩ đến chuyển luân Vương là như vậy cái máy thu thành. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Dương Tiến nhanh chóng hóa thành một vệ sáng rời khỏi, chuẩn bị tìm cái gần một chút địa phương, trở về nhân gian dương giới. Mà ngay tại Dương Tiến tại địa phủ bên trong xẹt qua lưu quang, chuẩn bị lúc rời đi. Cách cách chỗ này cực kỳ rất xa luyện ngục danh giới, hoang vu mặt đất bên trên. Địa tạng vương trong mắt nhiên bạo phát đen quang, đột nghiêng đầu nhìn về vị trí, nheo lại con ngươi. Rốt cuộc phát hiện, lai like là ngươi a. Địa Tạng Vương, ngươi lại đã phát hiện gì? Chẳng lẽ phụ cận còn có nguy hiểm? Tôn Ngộ không có chút vô lực nói. Không để ý Tôn Ngộ không nhả ra tâm sự, Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, lúc trước bạn tọa cùng các ngươi nói qua, từng cảm nhận được tựa hồ có ánh mắt tại nhìn chăm chú, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ? Lam Hại lao chư ta tại chỗ bố trí nửa ngày trước pháp, đương nhiên nhớ. Chư bắt giới hư suy nghĩ nói, là ai? Lúc trước kia đạo ánh mắt là Dương Tiễn. Địa Tạng Vương cũng không có dấu giếm. Như vậy thì không kỳ quái, Dương Tiễn trời sinh thần mục, sắc thực thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng nhìn ngươi bộ như hiện tại, ngươi không lo lắng? Tôn Nộ không nghi hoặc hỏi, lấy Địa Tạng Vương nằm sắp xuống đất ma tính cách, lại biết chuyện này sau đó làm sao cũng không khả năng thờ ơ bất động mới được. Đương nhiên sẽ không, bản tọa chẩn pháp đã sớm đem một ít vết tích xóa bỏ hầu như không còn, đừng nói là Dương Tiễn thần mục rồi, coi như là cho hắn thêm ba con mắt thần, đều giống nhau vô pháp nhìn thấu, Địa Tạng Vương chuyển thân, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Dương Tiễn đến địa phủ làm gì sao? Chư bắt rồi có chút buồn bực nói. Ai biết? Tôn Nộ không nún núm bay. Tuy nói tiêu diệt Dương Tiễn mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng ngay sau đó thời cơ không đúng, dù sao đã đến nơi này. Vừa nói, Địa Tạng Vương rốt cuộc dừng bước. Mà tại địa tạng vương phía trước, vẫn như cũng một phiến hoang dã, đen như mực, mặt đất khô khốc, khốc, phía trên có hay không cân nhắc hú hồn lệ quỷ đang lảng vãng, thoạt nhìn cùng bình thường luyện ngục độc nhất vô nhị. Nơi này chính là mục tiêu, đây là địa phương nào? Trư Bát Giới tò mò hỏi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, tu vi của hắn dù sao so với Trư Bát Giới cao hơn đến không ít, cảm giác được nơi đây dị thường tình trạng. Hắn nhắm hai mắt lại, chờ lại lần nữa mở ra sau đó, hai bó kim quang vàng rực bỗng nhiên chiếu sáng tại đây. Rõ ràng là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình. Sau khi Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn nhìn qua sau đó, hắn liền trực tiếp bị phía trước một màn cho kinh hãi. Đây là cái gì? Mê Ngông Như Yên to lớn trận pháp lớn, trung điểm phía trước mấy trăm ngàn dặm. Trận pháp này chôn giấu tại dưới đất, chôn sâu xuống mặt đất không biết bao sâu, cứ việc Tôn Ngộ Không đối với trận pháp biết rất ít, nhưng cũng có thể rõ ràng nhận biết trận pháp to lớn đại uy lực. Mỗi một tốc đất đều khắp đầy cổ xương hoa văn, nó là từ mấy vạn cái sinh sắn trận pháp đem lẫn nhau đôi thế tích lũy mà thành, lấy tại đây làm trung tâm, cơ hồ phạm vi mấy trăm ngàn dặm vì đường kính dưới mặt đất, đều chôn giấu trận pháp. Không chỉ là dưới đất, thậm chí ngay cả không trung đều không miễn trận pháp bao vây rồi. Giống như là một quả cầu, đem tại đây vướng vàng bạo phủ. Tôn Ngộ Không sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình trên đường tới cũng trải rộng trận pháp, mặc dù có thể đi tới, toàn bộ là bởi vì tiếp chạm đất Tàng Vương đi một đầu an toàn nhất đường. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã phát hiện, thân nơi trong trận pháp, hắn phản phất có thể nghe thấy phạm âm ca hát, Phật âm lẩm bẩm. Tại đây thế nào sẽ có Phật môn trận pháp cùng phong ấn? Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi. Lúc này Trư Bát Giới cũng phát hiện xung quanh có cái gì không đúng, cũng nhìn thấy trận pháp, nhất thời hai cái con người con suýt chút nữa không có đông xuất hiện. Mẹ a, chỗ này cái đồ chơi gì? Thứ gì? Làm sao nhiều như vậy trận pháp bao phủ? Đây là phong ấn cái gì? Nào ứ Máu, hai chân như nhún ra, mắt nhìn thấy Trư Bát Giới liền muốn vận dụng hàng chư bí rời khỏi. Tôn Ngộ Không vội vã nhớ năm lấy hắn, lo lắng nói, đừng lúc đích, cẩn thận xung quanh trận pháp đều là." "Hả?" Tôn Ngộ Không một chảo này chính là bắt hụt, đến lúc trở lại bình thường sau đó, nhìn thấy Trư Bát Giới cư nhiên đã chạy đến trận pháp phía ngoài cùng, hiển nhiên là đã vận dụng hàng chư bí. Bản từ này, làm gì cái gì không được, chạy trốn ngược lại rất nhanh. "Hầu ca, ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì? Mau ra đây a." Trư Bát Giới lo lắng nói. Tôn Ngộ Không không để ý đến Trư Bát Giới, mà là nhìn thấy Địa Tạng Vương, nghi hoặc hỏi, "Địa Tạng Vương, đây là Phật môn trận pháp đi, ngươi dẫn chúng ta tới chốt như vậy làm gì sao?" Dường như thật nguy hiểm. Tôn Ngộ không ngược lại không có hoài nghi Tạng Vương cố ý hại hắn, bởi vì dựa vào Địa Tạng Vương tu vi, hoàn toàn không cần thiết tốn công tôn sức như vậy. Địa Tạng Vương cũng không có vàng go, gật đầu một cái, "Tại đây xác thực là Phật môn trận pháp không thể nghi ngờ, nhưng lai lịch rất lớn." "Lai lịch rất lớn?" "Có ý gì?" Tôn Ngộ không nghi hoặc. Nơi này trận pháp quá cổ rồi, không phải hiện đang bố trí xuống, mỗi một cái Phật văn đều là xưa nhất tồn tại, đang trấn áp luyện thời điểm bản tọa đã từng tới tại đây, phát hiện tại đây, chuyện chúng ta muốn làm, cùng cái phong ấn này có liên quan. Tôn nộ không nhảy cảm phát giác vô chốt. không sai, bản tọa hoài nghi trận pháp này là cổ lao thời đại liền bố trí tới, có thể là cổ phật xuất thủ, thậm chí không chỉ là một cái cổ phần, mấy cái cổ phật phong lớn. Lần này có ý tứ, ngươi biết bên trong phong ấn cái gì? Tôn nộ không nhìn thấy phía dưới, nhéo cảm nói, hai mắt kim quang lập loé. Không biết. Nói tới chỗ này, Địa Tạm Vương trong mắt cũng thoáng qua một đạo tinh mang, ban đầu bản tọa lần đầu phát hiện thì, chuyên môn nghiên cứu ra cái trận pháp Muốn đi vào nơi đây xem một chút, nhưng kết quả phát hiện trận pháp này là tuyệt đối phong lớn ngạch, không có bất kỳ phương pháp giải khai, sát từ nói, liền để cho bố trận pháp giả tự mình đến, cũng không cách nào tháo gỡ. Muốn đi vào, chỉ có phá hư một đường, nhưng mà trận pháp này chính là dùng Phật môn khí vận nút thành, phá hư sau đó, không những sẽ bẻ gãy tổn hại khí ba, tám vận, hơn nữa còn sẽ tạo thành khác ảnh hưởng không tốt. Ngay sau đó ban đầu người liền không có hạ thủ. Tôn Ngộ không hỏi. Không sai, khi đó bản tọa còn chưa hề biết Phật môn bộ mặt thật, bị lừa gạt lừa gạt, một lòng hướng về Phật, hôm nay xem ra thật là nực cười, may nhờ đi qua tiệm sách Nếu không nói không chừng đến bây giờ vẫn bị Phật môn xem như công cụ lợi dụng." Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, "Tôn hộ không nôn núi bay, ngươi còn nói có ảnh hưởng không tốt, nếu như phá vỡ trận pháp, còn có cái gì những ảnh hưởng khác? Ngoại chứ để cho Phật môn khí vận trên phạm vi lớn bị tổn thương ra, còn có thể để cho Phật môn một đám tín ngưỡng người, trọng nhập luân hồi bị ngăn trở. Tối thiểu có thể để cho nhị thành Phật môn đệ tử chuyển sinh sau đó, cả đời vô pháp tu được chính đạo Phật quả." Chương 245: Có thể gọi hắn tới có nổi. Tối thiểu có thể để cho nhị thành Phật môn đệ tử chuyển sinh sau đó cả đời vô pháp tu được chính đạo Phật quả. Nghe nói như vậy, Tô Nội không lúc ấy liền kinh động. Khó trách nói làm cái đại sự a. Đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa a. Phải biết Phật môn với tư cách có thể cùng Huyền môn đánh nhau tam giới môn phái, càng là nắm trong tay hơn một nửa cái Tây Như Hạ Châu thổ địa. Không nên coi thường rồi đây nhị thành khái niệm. Đây nhẹ nhàng hai chữ, liên đại biểu mấy chục triệu Phật môn đệ tử, vô pháp sửa chính quả. Nếu thật muốn có thể thành công rồi, tuyệt đối sẽ làm cho Phật môn tức đến hộp máu muộm, so với giết tới Linh Sơn tới Tần Nhẫn. Người trước chỉ là để cho Phật môn hao tổn chút man mũi, hao tổn cơ bản không lớn, mà người sau, chính là kết kết thật thật giao động Phật môn căn cơ. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ tại đây phá hủy, Phật môn hết độ sẽ tiêu la như sấm, đuổi giết bọn hắn đến tam giới bất kỳ sói xỉnh nào. Nhưng chính là dạng này mới đúng a." Tôn Ngộ Không hai con mắt phát quang, nhếch miệng lên một cái lạnh thấu xương độ cong. "Trận pháp này như thế nào phá mở?" Trư Bát Giới lúc này cũng đã lại lần nữa dùng hàng chữa bí đã trở về, nhìn thấy giới 12 phương trận pháp hai mắt phát quang, hưng phấn hỏi. Địa Tạng Vương không có trả lời, chỉ là phất ống tay háo một cái, trường bào bay phất phới, vô tận ma khí thần thông, từng bước tại cái này to lớn trận pháp lớn bên ngoài, bao phủ ra một tầng hắc vụ nhà nhà. Hắc vụ từng bắp ngương tụ làm trận pháp, tiếp theo đột nhiên sáng lên, triệt để đem nơi đây cùng xung quanh luyện ngục ngăn cách lên. Các đức thiên địa, tuy nói xa không đạt được loại kia chuẩn thánh trên ý nghĩa tự xưng nhất giới, nhưng ngắn ngủi đem hai vùng cách ly vẫn là không thành vấn đề, tại đây vô luận làm ra dạng gì động tĩnh, mấy ngày bên trong, tam giới không người nào có thể phát hiện. Đến mức làm sao mở ra? Địa Tạng Vương chậm rãi vén lên ống tay áo, toàn thân ma khí bỗng nhiên như biển sôi sụp, ở phía trên tạo thành một phiến quần quần đám mây màu đen. Áp lực nặng nề, bỗng nhiên bao phủ tại đây. Ông ngông. Một giây kế tiếp, toàn bộ Phật môn trận pháp đều tại đây cổ ma khí phía dưới Hiện ra. Nhìn thấy những trận pháp này, Địa Tạng Vương niết miệng lên một tia cười lạnh, hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng, trong trong mắt giống như có đen lôi thiểm thước. Bạo lực phá là được. Ha ha ha. Lao Tôn ta yêu thích. Tôn Ngộ không cười lớn một tiếng, đại la nhất trọng thiên sơ cảnh pháp lực, không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Hắn tử trong thai móc ra kim cô đồng, đung đưa khắp trời tím đen yêu khí, hướng phía trung tâm trận pháp, trực tiếp một cột đập xuống. Chư Giới cũng không yếu thế chút nào, đi qua địa Tạng Vương luyện sau đó, cảnh giới của hắn cũng đã cảm thấy thai sơ kỳ. Nói riêng về thực lực đại khái cũng chỉ cùng Hạo Thiên khuyễn không sai biệt lắm. Nhưng nếu là để cho chư Bát Giới vận dụng có hàng chư bí mà nói, trong vòng một khắc đồng hồ, loại kia tuyệt điên tốc độ, chính là địa tạng vương đều không theo kịp. Đó dù sao cũng là hàng chư bí. Có thể lên nhảy cửu tiên, dưới mặt cửu u, bất luận cái gì một chỗ, đều có thể đi được. Cực điểm thăng hoa, khi tốc độ đột phá thế gian cực hạn, đó chính là thời gian diễn hóa. Chỉ tiếc chiêu này đối với thể lực yêu cầu quá lớn, dẫn đến chư Bát Giới vô pháp thời gian dài vận dụng, vận dụng thời gian càng dài, tốc độ liền sẽ càng chậm. Nhưng tại lúc này chuông bên trong, chư Bát Giới tốc độ, tuyệt đối là tổ ba người bên trong nhanh nhất khoảng hắn hai chân dâng lên mảng lớn cổ xưa Đường Vân, bước ra một bước, giống như là thời gian đều dừng lại, trực tiếp mặc kệ khắp trời Đường Vân trận pháp, một bước liền đi đến trận pháp trung tâm nhất, hướng phía vị trí nằm cốt, trực tiếp một cào này đập xuống. Cho ta lão trừ nát. Ẩm. Liên miên bạo tạc, vô cùng dao động. Mên ngông cực kỳ ma khí cùng yêu khí, tại đây vang vọng, nhưng đều bị Điệp Tạng Vương trước đây bố trí thủ đoạn nơi che đậy. Ba người liên thủ, thế công cùng bạo bá đạo. Nhưng mà, để cho Điệp Tạng Vương ba người không nghĩ tới là, phía dưới trận pháp hơi quá ở tại khó giải quyết. Đối mặt bọn hắn như bạo công kích, Đường đạo Phật quang dâng lên, bắt đầu cùng bọn chúng đối kháng. Đó là từng mảng từng mảng như yên hải vậy sương mù, nội đồng bệnh giữa không trùng, tại khô cạn mặt đất, ma khí màu đen, tím đen yêu khí bên trong, cực kỳ nổi bật. Nếu như nhìn kỹ lại, không khó phát hiện, những tia màu vàng sương mù, cư nhiên đều là từng cái so sánh sâu còn muốn nhỏ bé hoa văn. Như vậy một phiến, đâu chỉ hàng tỷ. Bọn hắn huyền hóa ra vô số Phật môn thủ đoạn, sinh sinh ngăn cản linh sơn tổ ba người tấn công. Gào, gào. không đã hiện hóa ra rồi ma viên bản tướng, mấy chục vạn trượng hầu tự thiên lập địa, một gậy đập xuống, thậm chí ngay cả không khí đều dâng lên mảng lớn sóng gợn pháp lực quẩn quẩn như biển, nhưng đập vào màu vàng xương mù bên trên lại bị sinh sinh ngăn lại. Chư bắt giới cũng bị ngăn cản, hắn ngược lại không có bị ngăn lại, mà là đinh ba công kích không tạo nên hiệu quả, một phút đồng hồ sớm liền đi qua, hắn hiện tại mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đăm đăm. Thậm chí ngay cả địa tạ vương công kích đánh tới đi, cũng hiệu quả quá nhỏ, hắn lại la nhị trọng thiên cảnh giới pháp lực không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài, hóa thành hai cái thao thiên ma trượng, như một thế giới đổ xuống. Nhưng mà, vô luận hắn chôn vùi bao nhiêu mỏ vàng hoa văn, phía dưới trận pháp lại sẽ cấp tốc sinh thành, suy nghĩ bộ đi ra, đem công kích của hắn toàn bộ chặn. Ý địa Tạng Vương làm sao thủ đoạn cùng xuất hiện, chính là không có tí tiêu hiệu quả. Mấy canh giờ sau đó, Linh Sơn tổ ba người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Nhìn phía xa không có nát đã hỏng bao nhiêu trận pháp, mắt lớn chừng mắt nhỏ. "Kì, thính sai a." Tôn Lộ không nhìn thấy hai tay của mình, một hồi nghe răng khỏe miệng, hắn miệng huồng bị đánh nước. mà chưa bắt giới càng là mẹ không được, ngã quáp xuống đất bên trên, thở mạnh, thậm chí ngay cả nói sông khí lực cũng bị mất. Chỉ có Điệu Tạng Vương, nhất là bình tĩnh, hắn trực tiếp quay đầu thu hồi ngút trời ma khí, quay đầu bước đi, không có tí lưu luyến. "Chớ đã, Điệu Tạng Vương, lúc này đi sao?" Kế hoạch này liền vông ra sao? Tôn Ngộ Không vội vã bắt lấy chư bắt giới đổi theo. Tự nhiên không thể nào vứt bỏ, bản tọa đã dấu hiệu nơi đây, lần sau lúc đến sẽ không lãng phí quá nhiều công phu. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, bản tọa cảnh giới đủ rồi, nhưng thiếu hụt loại kia cực kỳ 217 thủ đoạn công kích, có thể mang nó phá hư. Dạng này a, vậy làm thế nào? Lẽ nào tiếp tục lại đi Trường An tu luyện mấy tháng? Hiện tại đi tới sẽ bị thiên đình phát hiện đi. Tôn Ngộ Không vọ đầu bức ai, hoàn toàn không nghĩ ra đối sách. Không đi Trường An, có biện pháp. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói. Hả? Biện pháp gì? Rất đơn giản. Đi tiệm sách một chuyến, mặt dày chỉnh giáo trưởng quỹ liền có thể. Địa Tạng Vương đạm nhiên trả lời, "Tôn hộ không xứng sở, tiếp theo cao hứng vô tay một cái." "Đúng vậy, Lao tôn ta làm sao không nghĩ đến, hơn nữa lần này đi tới tiệm sách, nhân tiện có thể kéo Hạo Thiên quyền a." "Hả? Kéo hắn làm gì?" Lần này đến phiên Địa Tạng Vương không hiểu lắm rồi. "Vậy cầu tử hiểu trận pháp a, hơn nữa có thể lừa hắn tới quăng nồi." Địa Tạng Vương, "Không sai." Địa Tạng Vương ba người địa phủ chuyến đi gặp được nhiều chút khốn cảnh, chuẩn bị trở về tiệm sách đọc sách, thuận tiện mặt dày chỉnh giáo Lâm Hiên mà tại nhân gian giới, một cái tên là Lưu Gia thôn trong thôn. Dương Tiến cũng đã tới tại đây. Trăng sáng sao thưa, hắn đứng ở một cái lao trên nhánh cây, cách bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa trong tốp lều hồ đèn lồng một người tuổi còn trẻ nam tử. Chân mày cau lại, khoe miệng một nhũ, ngón tay bóp rắc rung động. Giữa ngươi thế đéo nào? Gọi Lưu Ngạn Dương a. Chương 246, liền muốn ngài 12 cái đồng tiền. Lưu Gia thôn. Trăng sáng sao thưa, Lưu Ngạn Dương chính đang trong phòng của nhà mình làm việc trong tầm tay, tại ánh nến dưới gián lên đèn lồng, sắc mặt Trên thực tế Lưu Ngạn Dương tại Lưu Gia thôn cũng không tính là khổ. Cha mẹ sau khi qua đời, hắn dựa vào tổ tiên chuyển xuống hồ đèn lồng tay nghệ, cũng miễn cưỡng tại Lưu gia trang bên trong lăn lộn cái trung đẳng tài nghệ. Mấy tháng trước, Lưu Ngạn Xương thu thập vàng vọ, tính toán vào thủ đô đi thi. Tuy nói 10 năm này hắn không chút nghiêm túc đọc sách, chỉ là cài nõm nhìn thêm vài lần, thuộc về nửa chai tử mặc nước loạn đi lang thang, nhưng Lưu Ngạn Xương rất có tự tin. Hắn cảm thấy, dựa vào tài hoa của mình, không nói là Trạng Nguyên, bên trong cái tiến sĩ hắn không có vấn đề gì. Xưa nay những kia Trạng Nguyên cũng nhân tác phẩm, hắn thấy cũng cứ như vậy, mạnh hơn hắn có hạn. Kết quả không nghĩ đến mới vừa đi ra thôn không bao lâu, lại gặp phải một cái quay tròn chuyển đèn hoa sen, tự hồ sau đó nghe nói gọi bảo liền đăng, nó mang theo một cái cô gái tuyệt mỹ đi tới. Có câu nói thật tốt, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Lưu Ngạn xương đầu tiên nhìn nhìn thấy nữ tử kia, cũng cảm giác nàng cùng mình hữu duyên. Lưu Ngạn xương hắng giọng một cái, chuẩn bị đem mình đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, chờ đợi đi vào thủ đô câu dẫn nữ tử sử dụng vẻ độc lên. Kết quả còn chưa nói, cái kia cô gái tuyệt mỹ liền dơ quả đấm lên đập tới. Sau đó chính là một đoạn nghĩ lại mà kinh khổ ký ức, đến bây giờ hồi tưởng lại đều sợ đầu từng trận đau. Chờ Lưu Ngạn Dương sau khi tỉnh lại, đã sớm không biết đi qua bao nhiêu ngày. Mình đang sưng mặt sưng mũi nằm ở ven đường thối giữa thảo hố bên trong. Lúc đó Lưu Ngạn Dương kia thật là khóc không ra nước mắt, tiếp tục vào thủ đô đi thi là không có trông cậy vào, không phải nói nữ tử nhất thích đọc sách người sao? Mình lớn lên cũng không tính là kẻ a. Vì sao ngay cả một câu nói đều không nói liền bị đánh tơi bởi sao? Chờ Lưu Ngạn Dương sau khi trở lại, nghe nói bên ngoài thành trường An Yêu tộc biến động, mở ra một trận đại chiến sau đó, nhất thời lại có một loại may mắn, biết là Tam Thánh Mẫu, Lý Bạch hai người xuất thủ, cứu vất đường chiều hoàng thành trường An. Mà chờ Lưu Ngạn Dương thấy rất rõ quan địa phương gián đi ra ngoài báo cáo, Lý Bạch cùng Tam Thánh Mẹ tướng mạo đồ họa sau đó Nhất thời cả người đều ngốc, kia đánh tới bởi hắn, lại chính là truyền thuyết bên trong Tam Thánh Mẫu. Lúc đó Lưu Ngạn Dương liền sợ đái cả quần, liên tục xác nhận trên bản vẽ Dương Tiễn sau đó, hắn trực tiếp như một làn khói trở về nhà, sống lưng lạnh cả người. Đánh kia sau đó, Lưu Ngạn Dương chính là tiêu chuẩn không ra khỏi cửa, chính là ở nhà, rất sợ tiếp tục bị Dương Tiễn tìm tới cửa. Một mực chờ đến gần nhất, hắn mới dám ra ngoài chuyển rời một chút, nhưng phạm vi giới hạn lưu ra chàng, tuyệt đối không ra cửa thôn. Mấy ngày gần đây ngược lại không tệ rồi, yêu tộc biến động cũng ít. Dường như các nơi đều an ổn, nghe nói Trường An thành phủ cận ra một đại sự gì, bắt đầu có người tộc tu luyện pháp xuất hiện. Lưu Ngạn Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Lưu Ngạn Dương chỉ là một phổ thông đích nhân tộc, hắn thấy tu luyện cái gì, cùng hắn cách biệt quá xa. Loại đồ vật này vừa mệt vừa khổ không chiếm được chỗ tốt, đại đường sở dĩ để bọn hắn tu luyện, còn không phải là vì để bọn hắn nhanh lên một chút biến cường, sau đó ra ngoài giúp chống cự yêu tộc. Tu luyện, hắn mới sẽ không đi tu luyện đây. Sửa chữa vậy tốt, đi cho huyện lão gia bọn hắn liều mạng. Còn nhân hoàng cấp cho tu luyện pháp Thật coi hắn là sa mạc đứa chân trâu kẻ ngu si à, hắn Lưu Ngạn xương chính là người có học, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa. Nhân hoàng đó là trong truyền thuyết thần thoại gì đó, làm sao có thể tồn tại. Hoán trách, Lưu Ngạn xương còn đắc ý uống một hớp rượu. Lưu Ngạn xương ngược lại hy vọng đồ bỏ yêu tộc biến động bao lâu một ít, dù sao khế động loạn, mọi người vẫn liền thật không dám bôi đen mũi đi, hắn đèn lồng gần nhất lượng tiêu thụ rõ ràng tăng lên. Đến mức kia gọi là yêu tộc. Già sao chưa từng gặp qua? Cùng ta có quan hệ gì? Một bên lên đèn lồng, vừa nghĩ tới hôm nay cửa thôn kéo một nhóm chạy nạn lưu dân, nhớ bên trong giống như không cái tốt tiểu nữ Nếu như tấm rựa sạch sẽ bạch bạch, lớn lên cũng coi là không sai, không biết có thể hay không dùng một túi mét mua lại làm nhang hoàn. Giữa lúc Lưu Ngạn Dương nghĩ như vậy thời điểm, cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Có người ở sao? Ta là đến mua đèn lồng. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Đến. Lưu Ngạn Dương đứng dậy qua đi mở cửa, mà chờ hắn nhìn thấy cửa nhân ảnh sau đó, chính là hai mắt tỏa sáng. Đó là một cái thanh niên nam tử, trên người mặc hiện trường bào màu đen, vóc dáng phong dài, khuôn mặt lãng, bên hông treo ngọc dát thủy ngọc, trong tay một cái mặt tát, cả người tràn đầy một loại tựa như là núi tử tại khí chất nhất định là một công tử nhà giàu ca. Loại người này, nhất định không thiếu tiền. Nhớ tới cửa thôn chạy nạn nữ tử, Lưu Nạn xương một đống tay, vội vàng mời người đi vào, muốn đem tiền kiếm lời đi ra, hắn cười nói, "Công tử mời vào, công tử là đến mua đèn lồng." "Vậy ngài chính là đến đối với địa Nhi. Chúng ta Lưu ra cửa hàng làm được đèn lồng, đây tuyệt đối là mười giảm tám hương bên trong người đứng đầu hàng, không phải ta thổi, đèn này lồng coi như là thả tại thủ đô đi tới, người nào là đứng đầu món hàng tốt, ai nhìn thấy cũng phải đưa ngón tay cái, tuy rằng giá cả đắt chút, nhưng tuyệt đối công đạo. Tiền không là vấn đề." Dương Tiễn gật đầu một cái, lắc cây quạt đi vào, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngạn xương. Đây đống đồ vật chính là Lưu Ngạn xương. Ngay tại Dương Tiễn quan sát Lưu Ngạn xương thời điểm, Lưu Ngạn xương chính đang hưng phấn cho hắn chào hàng đèn lồng. Vị công tử ca này, vừa nhìn chính là xuất thân giàu sang người ta, nhất định phải cầm tốt nhất đèn lồng phải không? Ngài muốn bao nhiêu? Dương Tiễn quan sát đến bốn phía, thuận miệng nói. Người nói trước đi dưới, trong phủ muốn mua không ít. Trời ơi, được rồi. Nghe lời này một cái, Lưu Ngạn Dương nhất thời cặp mắt phát quang. Kia vị công tử này, ngài tới xem một chút, loại này đèn lồng như thế nào? Là là thượng hạng lao đảo một làm đèn xương, tại một du bên trong ngâm 77 49 ngày, muốn đúng là một cái bền bỉ, càng thêm trừ tà tránh nạ. Đèn này lồng giấy càng là thượng hạng có tranh biên chế, thứ tự làm việc rừng mùm giả, tuyệt đối là gió thổi không phá, mưa rơi không ướp. Như loại này đèn lồng, xem ở ngài lần đầu tiên tới mặt mũi, liền muốn ngài là 12 cái đồng tiền. Nghe nói như vậy, Dương Tiễn nhất thời liếc lưu ngạn xương một cái. Dương Tiễn là ai? Thiên đình nhị lang hiển thánh chân quân, mặc dù đối với nhân tộc không hiểu thế nào nhưng nếu hắn muốn biết, thậm chí không cần thiết bấm ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng đau xót, nhân tộc rất nhiều chuyện đều sẽ tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Lấy hiện nay đường chiều tài nghệ, một cái đồng tiền đủ để mua 5 cân đại mét. 12 cái đồng tiền chính là 60 cân đại mét, đủ một cái phổ thông đích nhân tộc gia đình, hơn một tháng khẩu phần lương được mua. Mà Lưu Ngạn Dương mới vừa nát đèn lồng, có thể bán lượng cái đồng tiền chính là đình này. Nhìn thấy Dương Tiễn không có trả lời, Lưu Ngạn Dương nhất thời lại nói, tiền này xác thực là mắc tiền một tí, nhưng bây giờ thời điểm không giống nhau phải không? Yêu tộc biến động a. Đây đại buổi tối, không có đèn lồng có thể đi sao? Vậy cũng không đến mức như thế chứ. Dương Tiễn tuận miệng nói. Trời ơi, công tử đây thì không đúng, đặc biệt thời kỳ đặc biệt ra cả. Cũng ngài nói thật đi, gần nhất nhìn thấy cửa thôn đến một nhóm người, nhỏ so không lại công tử, đây không phải là nhớ tăng thêm cái thân thiếp nhà hoàn sao. Lưu ngạn xương đối với Dương Tiến ngáy mắt. Nhìn thấy hắn bộ răng kia, Dương Tiến mặt không biểu tình, kỳ thực ở trong lòng cười lạnh. Quả thật không phải hàng tốt gì, nhân tộc đều loại thời điểm này rồi, còn đang suy nghĩ quyển mã thanh sắc sự tình Bên ngoài nhân tộc đánh muốn sông muốn chết, tuy rằng đứng tại phía đối lập, nhưng ngay cả hiên viên hoàng đế đều đánh bạc ra mặt không yêu cầu trưởng quý tương trợ, mà ngươi vẫn còn ở nơi này phát run tranh tài. Chương 247, trấn áp hầm cầu 1 và 5. Nhẹ nhàng gõ mặt tát, Dương Tiễn đang suy nghĩ làm sao chỉnh trị người này làm cho hạ giận thời điểm, Lưu Ngạn Xương bỗng nhiên lại xuống tới, nhỏ giọng nói ra: "Công tử, ngươi gần nhất có nghe nói hay không qua tu luyện pháp sự tỉnh? Chính là kia để cho tất cả mọi người tộc đều tu luyện sự tỉnh. Biết, làm sao?" Dương Tiễn lặng lẽ nói: "Làm sao còn rồi?" "Công tử, đừng nhìn ta là một người làm ăn." Nhưng cùng lúc cũng là một người có học. Cái này gọi là tu luyện pháp a, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lưu Ngạn xương khuyết đại nói ra, tu luyện trường sinh, chỗ nào tốt như vậy? Nhất định là nhìn thấy yêu tộc biến động không dễ chơi rồi, lúc này mới lấy ra công pháp, chuẩn bị để cho chúng ta đám này khổ cấp cấp người tu luyện, sau đó đi bán mỹ a. Đây không phải là người hoàng truyền xuống sao? Dương Tiến hỏi. Nhân hoàng? À, trên đời không có chuyện người nào hoàng, ta ngược lại thật ra thấy qua thần tiên, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân hoàng, nếu là thật có, hắn làm sao không còn sớm đi ra? Sớm đã làm gì? Công tử hôm nay tới tiệm nhỏ mua đèn lồng. Đây chính là duyên phận, nghe ta khuyên một câu, công pháp kia à, ngàn vạn lần chớ tu luyện, tu luyện liền là chịu chết. Lưu ngạn xương thần bí nói ra, thần sắc khinh thường, thậm chí còn nổ bãi nước miếng. Nghe thấy những này, cho dù là cùng hiên viên hoàng đế đứng tại phía đối lập, Dương Tiễn cũng không khỏi đối với hắn cảm thấy một tia không đáng. Liên loại nhân tổng này, còn cứu làm gì sao? Trực tiếp giết không phải càng tốt sao sao? Chúng ta cũng không trắng bán ngải cái này để lồng, chỉ cần ngải mua 10 cái lấy 617 bên trên, ta liền nói cho công tử cái tin tức động trời Lưu Ngạn Dương lấm lét nhìn trái phải rồi bốn phía một cái, cẩn thận nhỏ giọng, thần thần bí bí nói ra ta đã gặp qua thần tiên, truyền thuyết bên trong tam thánh mẫu. Chuyện này ta cho tới bây giờ không có đối với người khác nhắc qua, đối với công tử ngươi đã nói. Nghe nói như vậy, Dương Tiễn xem như triệt để tâm tính có chút nổ, hiện tại Dương Tiễn tâm tình liền cùng ăn phải con rồi cất tựa như. Tại đây chê hiên viên thì tôi, còn muốn chết mà không được chết nhắc tới tự muội. Dương Tiễn gặp qua muốn chết, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua như vậy có thể muốn chết đấy. Nhìn thấy cuối cùng đem bí mật nói ra, mà vì vậy mà hưng phấn không thôi Lưu Ngạn Dương, Dương Tiễn lấy mặc cắt vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay tâm tình cực kém, ngựa khí băng hàn. Ngươi có biết ta là ai không? Lưu Ngạn Dương sững sờ, không phản ứng kịp, theo bản năng nói, trên chấn chương viên ngoại nhà người. Dương Tiến Vốn định nói ra tên của mình tới, nhưng nhìn thấy Lưu Ngạn Dương, hắn cảm thấy nếu như đem mình tên nói ra tuyệt đối là một vũ nhục. Cho nên Dương Tiến theo tay vung lên, chỉ là một thanh liền đem Lưu Ngạn Dương gọi tới. Một cái tắt trực tiếp tắt đi lên. A! Một đạo thanh em vang rồi, kèm theo một tiếng kêu đau. Dương Tiến là ai? Liên tính hắn đã hết sức khống chế, nhưng một tát này hay là trực tiếp đem Lưu Ngạn Dương rút ở không trung đánh hết mấy cái nhi. Tám tiếng khỏa răng hàm băng nhi một tiếng liền bay ra ngoài. Phục. Lưu Ngạn xương há mồm phun ra một đốm máu, được ở trên tường, mắt nổ đông đóm. Chỉ cảm thấy mỗi một lần hô hấp phổi đều tràn đầy bầm máu, chờ đợi hai cái con có mắt, chỉ là thở ra thì nhiều, gần khi thiếu. Mắt nhìn thấy một cái tát thiếu chút nữa bị đập chết. Dương Tiễn tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn, hắn móc ra một viên đan năng dược, vẻ bề thanh tẩy, 8 khối, đem một nhanh con lại đan tiến vào trong những hắn. Lưu Ngạn Dương ăn thuốc sau đó, phản ứng đầu tiên không phải cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp nhảy lên, hướng phía cánh cửa chạy tới, đồng thời hét lớn. Giết người! giết người, có người muốn giết người, nhưng mà chờ Lưu Ngạn Dương chạy ra cửa sau đó, lại kích linh linh dùng mình một cái, Đen nhánh tối lạ, không có một chút đèn cùng như ảnh. Không trung phiêu đãng màu đen đặc mê đen, tướng tinh ánh sáng cùng ánh chăng toàn bộ che lấp. Gió lạnh từng trận, Dương Tiến chẳng biết lúc nào đi tới Lưu Ngạn Dương phía trên, trực tiếp một cước dâm ở trên mặt hắn, đem lại lần nữa đã dẫm vào trong bùn đất. Yên tâm, ngươi không dễ dàng như vậy chết. Dương Tiến nhàn nhạt nói, lại là một cước đá vào Lưu Ngạn Dương đem cả người toàn đi, mà Dương Tiến viên đan dược đó có hiệu quả. Cường hãn dược lực điên quẳng chữa trị thân thể của hắn. Lưu Ngạn xương chỉ là một cái phạm nhân, làm sao tiếp nhận qua loại đau khổ này? Hắn nước mắt nước mũi cùng nhau rơi xuống, kêu thảm thiết tại trên mặt đất lăn lột, lan qua lăn lại, máu lẫn vào bùn đất dính vẻ mặt. "A, ngươi là yêu tộc." "Đúng rồi, yêu tộc biến động, khó trách ngươi sẽ tìm tới ta, nhất định là bởi vì ta gặp qua thần tiên, trên thân có thần tiên vị đạo có phải hay không?" "Muốn giết ngươi đi tìm Tam Thánh Mẫu giết ta?" "Tìm ta làm cái gì?" Lưu Ngạn Dương hét lớn, khóc ròng ròng, lăn lộn đầy đất. Nhưng hắn nói chưa dứt lời đây nhắc tới Dương Tiến nhất thời lửa giận trong lòng được gọi là một cái chầm chậm tăng vào ta. Liên Đồ chơi này, Idol cờ mở viết cứt chó đồ chơi, còn không bằng hợp ý trưởng quý đây này. Dương Tiễn khí cười, nhìn thấy Lưu Ngạn Xương chỉ cảm thấy buồn nôn. Không đúng, trưởng quý cũng không được. Vừa nghĩ tới ở trong tiệm sách nhìn thấy một màn kia, Dương Tiến nhìn về Lâm Hiên ánh mắt, Dương Tiến liền toàn thân không được tự nhiên. Hắn tiểu muội làm sao có thể bị trưởng quý bắt góc? Vô luận ai cũng không được. Nhưng nghĩ tới mình ở trong tiệm sách bị Lâm Hiên một hồi đánh tơi bời sau đó, Dương Tiến nhất thời càng thêm giận không chỗ phát tiết. Đờ mở, ta thật giống như không đánh lại trưởng quý đó a. Nghe đến đây, Dương Tiễn nhất thời càng đến tức giận, nhìn trên mặt đất lăn lộn Lưu Ngạn Dương, Dương Tiễn nhất thời đem còn giữ lại đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng hắn. Sau đó xốc lên đến chính là răng rắc một hồi đánh tới bầy. Ta không đánh lại trưởng quỷ, vẫn không đánh thắng cái người sao? Đang bị đánh tơi bởi trong quá trình, Lưu Ngạn Dương rốt cuộc biết người đến là ai? Cứ nhiên là truyền thuyết bên trong nhị lang thần, tam thánh mẹ anh ruột, Dương Tiễn. Biết chuyện này sau đó, Lưu Ngạn Dương nhất thời khóc, bật khóc. Ta đây là đến cái gì tám đời hết môi a? Lần đầu tiên gặp phải Tam Thánh Mộ đại nhân, liền bị vô duyên vô cớ bị đánh một trận tơi bởi, làm trên mãi vào thủ đô đi thi không nói, còn trong lòng lưu lại bóng ma. Mà. mà lần này, lại bị ca ca hắn tự nhiên bạo đánh một trận. Còn thay đổi đa dạng đến đánh ta, đến đến tột cùng là vì cái gì? Một nhà này con đầu có ma bệnh đi. Ta không phải là nhìn nhiều mắt Tam Thánh mẫu sao, đây cũng là tội sao? Lưu Ngạn xương bật khóc, hoàn toàn không biết đến tột cùng bởi vì sao. Hắn giống như là bổ nhiệm tựa như, mặc cho Dương Tiễn đánh tơi bời, ánh mắt đờ Mà ngay tại Lưu Ngạn Dương bị Dương Tiễn đi hấp hối thời điểm, Dương Tiễn nhiên dừng tay, theo dõi hắn, lực khí bất định. Nếu như như vậy sẽ ngươi, hơi bị quá mức tiện nghi ngươi. Lưu Ngạn xương hai mắt sáng lên, trong mắt giấy lên hy vọng sống sót. Đây là tha ta một mạng ý tứ. Đại nạn không chết tất có hậu phục a. Nhưng mà chờ Lưu Ngạn Dương liếc thấy Dương Tiễn dẫn hắn hướng một cái hầm cầu đi tới sau đó, hắn nhất thời có chút luôn cuống. Chờ đã, người sẽ không phải là. Không, không. Nhưng Dương Tiễn nơi đó sẽ để ý tới Lưu Ngạn xương vùng ấy, hắn trực tiếp nắm lấy Lưu Ngạn xương, một cước đem đem hắn rơi vào trong hầm cầu. Phù phù một tiếng, mắt tối ngắt trời. Cho dù là bị Dương Tiến đánh thoát, tả, Lưu Ngạn Xương vẫn là bị cổ kia mùi túi gay mùi sông giấy rửa ra bên ngoài chẹo. Kết quả bị Dương Tiến cách không một trường vô rồi trở về. Phu phu một hồi, Lưu Ngạn Xương trực tiếp bị giìm lặn rồi. Hắn kêu thảm nhớ bỏ ra ngoài, kết quả Dương Tiến lại bỏ lại một cái bảo châu, đồng thời còn có khắp trời phù văn. Nơi đây không phá, tất cả người không chết, người lúc trước không phải nói hiên viên cho tu luyện pháp vô pháp trường sinh sao? Dương Tiến tiện tay đánh ra một phiến đường văn, có trị liệu, có giam cầm, vừa có thể để phòng ngừa Lưu Ngạn Xương tự sát tử vong, cũng sắp nó vững vàng giam cầm tại trong hằng cầu nhìn thấy Lưu Ngạn Dương ánh mắt tuyệt vọng, Dương Tiến cười lạnh một tiếng, "Ở chỗ này an tính ở lại đi, cảm tạ ta ban cho người trường sinh." Trấn áp hầm cầu một và năm. Chương 248, tiểu thất hạ phàm, ta muốn đi nữ nhi quốc. Dương Tiến tại Lưu Gia thôn một mực bố trí đến rất vãn. Vì bảo đảm hầm cầu bên cạnh trận pháp có thể vạn năm lưu chuyển, Dương Tiến tới tới lui lui kiểm tra vài chục lần, xác định Lưu Ngạn Dương tại trong hầm cầu không có chết cũng ra không được, hơn nữa mỗi ngày còn mạnh hơn chế duy trì tỉnh táo sau đó. Dương Tiến lúc này mới hài lòng rời khỏi. Mà đến lúc hắn rời khỏi Lưu Gia thôn sau đó, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác đến từ nơi sâu xa có cái gì bởi vì quá quyết mở. Dắp rối phức tạp, một loại biến ảo sau đó, Dương Tiễn không có từ trước đến nay cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Nhân quả loại chuyện này, nói nó phức tạp, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là đơn thuần có nguyên nhân, nhất định có quả. Nhưng ngươi còn nói nó đơn giản đi, nhưng cho dù là tại hồng hoang nhất thịnh vượng cái kia tuyết nguyệt, đều không người nào dám nói hiểu rõ nhân quả. Như vậy cũng tốt so sánh hiệu ứng hồ điệp, không có người nào biết rõ mình hôm nay hành động này sẽ trong tương lai tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Dương Tiễn tuy rằng rất mạnh, nhưng theo lý mà nói lấy cấp bậc của hắn không thể nào làm được chặt đứt nhân quả nhưng mà tiệm sách tham gia phía dưới, Dương Tiến lại cưỡng ép đem nhân quả cho xoay trở lại. Đến lúc này sau đó, tam giới bên trong liền triệt để thiếu một tên là Bảo Liên đang truyền thuyết cố sự, thiếu một tên là Trầm Hương Nam tử. Mà Lưu ra trang phụ cận, tất nhiều hơn một cái vài chục năm chưa hề có ra vụ án, nhiều cái một cái hồ sơn hầm cầu quỷ vật ở nông thôn truyền thuyết. Dương Tiến tự nhiên không biết rõ mình tiện tay mà làm có thể tạo thành cái gì, hắn chỉ là cảm giác mình tâm tình thật tốt, ý nghĩ thông suốt, nguyên bản muốn đã đến Thái Ức phong bình cảnh, cư nhiên mơ có dãn ra cảm giác. Cái này khiến Dương Tiễn mừng rỡ khôn xiết. Hắn hướng phía phương xa tiệm sách lắc lắc ngắt lại. Lần này, đa tạ trưởng quý rồi. Lần này trở về sau đó, chắc hẳn không ra trăm năm, ta cũng định có thể nhập đại la cảnh giới. Trừ đi một cái cản trở phiền, tu vi còn có điều gia tăng, tâm tình thật tốt dương tiến hừ hốc nhi hướng thiên đình đi đi. Đi ngang qua Nam Thiên môn thời điểm, tự linh thần còn cười cùng Dương Tiễn chào hỏi. "Nhị lang chân quân, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy?" "Ha ha ha, không có gì, không đề cập tới cũng được, chẳng qua là cảnh giới có cảm giác ngộ dãn ra mà thôi." Dương Tiễn cười nói, khoát khoát tay rời khỏi. Mà ngay tại Dương Tiễn đi qua Nam Thiên môn thời điểm, Hắn đột nhiên cảm giác đến cực xa địa phương, có một hồi vi không thể lao dao động. Đây là cái gì dao động? Làm sao như thế ẩn nút? Có chút hiếu kỳ, Dương Tiến hai con mắt hơi nướng tụ, tiếp tục đi nhìn như không biết chút nào, nhưng trên thực tế cũng tại bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Một cái hô hấp sau đó, Dương Tiến rốt cuộc phát giác khác thường. Đó là một cái nữ tử, dơ một kiện che giấu tác dụng pháp bảo, giống như là một khối đại bố trí, để cho mình trong suốt, đang lòng dạ nham hiểm thận trọng tại rời bước chân. Nhìn hình dạng của nàng, tựa hồ là tính toán từ nam thiên môn dưới kiếm ra đi, không định để cho cự linh thần nhìn thấy. Dương Tiến hai con mắt hơi nướng tụ, lơ đáng quét mắt, rốt cuộc thấy rõ pháp bảo xuống nhân ảnh. Đó là một cái nhiều lắm là mười mấy tuổi tiểu nữ hải, đại khái chưa tới Dương Tiến nửa cao, xinh đáng yêu tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, buộc cái tiểu mã đôi, đại ánh mắt trong ngáy mắt, hoàn toàn liền là một bộ không kềm chế được thế sự bộ dáng. Nàng đang bao bọc một khối đại bố trí, hai tay cật lực giờ, có hình tứ phương mở ra bao bọc mình. Sợ bị người khác phát hiện, tiểu nữ hải đang từng tấp từng tấp biến chuyển đến, cơ bản một giây động, tức, mệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Dương Tiến kéo ra khóe miệng. Thất tiên nữ bên trong tiểu thất, gia hòa này Đầu không dùng được sao? Nhìn nàng bộ dáng kia, là từ bảy tiên cung bên trong bắt đầu từng tấp từng tấp chuyển đi ra ngoài đi. Là chuẩn bị chạy ra nam thiên môn a, vẫn là phải mệt chết mình đâu. Nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt lơ đãng quét qua, dấu đang ẩn nút pháp bảo xuống tiểu nữ hài nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tiểu thất lầm bẩm lẩm bẩm, thậm chí muốn chắp hai tay niệm Phật chú, đáng tiếc là hai tay bận bịu ném ra đại bố trí pháp bảo, vọt lên, cao không ra tay. Dương Tiện lắc lắc đầu, nhìn bộ dáng đáng thương kia, cũng lười trần, trực tiếp nghiêng đầu tiếp tục đi. Mà thất tiên nữ tiểu thất, chính là thở dài một cái. Nhìn thấy Dương Tiến rời đi phương hướng, trái tim nhỏ hùng hăng vặn. Đi, đi. Nhưng Tiểu Thất luôn cảm giác có điểm địa phương không đúng lắm, sẽ không bị nhị Lang Chân Quân nhìn thấy đi. Đứng tại chỗ giơ pháp bảo, thiếu nữ đầu dao động cùng chống lắp tựa như. "Sẽ không, sẽ không." Dọc theo đường đi có thật nhiều thần tiên đều chỉ là nghi hoặc hướng Tiểu Thất ở đây nhìn lại, cũng không có phát hiện. Trời Lang Chân Quân cũng nhất định không phát hiện được. Ta pháp bảo này chính là thiên tiên cảnh giới pháp bảo. Thiếu nữ lời thề son sát nói, mà ở phía xa cánh cửa cự linh thần, chính là khẽ miệng giật một cái. "A, thiên tiên cảnh giới thật lợi hại đi." Câu kim độ Nhìn thấy tiếp tục từng tấc từng tấc biến chuyển tới thất thiên nữ, Cự Linh Thần chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi cầm một thiên tiên cảnh giới pháp bảo tại đây che lớp thân hình, hữu dụng không? Thiên đỉnh nam thiên môn sau đó, ngay cả thiên tướng thấp nhất cũng phải là thiên tiên cảnh giới tồn tại a. Ta nói, ngươi xác định xung quanh đi ngang qua thần tiên không có phát hiện ngươi, không phải bọn hắn xem ngươi bộ dáng kia đáng thương mà không nói. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Cự Linh Thần nhìn thấy nỗ lực từng tấc từng tấc đi ra ngoài thất nữ, đều có chút không đành lòng Mắt nhìn thấy mồ hôi đầm đìa, lén lén lút lút, một chút xíu một chút xíu bước tiểu thất, Cự Linh Thần dứt khoát Liền như vậy, Thật đáng thương, để cho nàng đi qua đi, ngược lại hạ phàm cũng không phải chuyện lớn gì, quay đầu thông báo một hồi liền kéo xuống. Không, không chút nào biết mình nỗ lực hoàn toàn vô dụng, chú định sẽ bị thông báo thiếu nữ vẫn từng tấp từng tấp di chuyển. Trải qua rất dài hai canh giờ nỗ lực, cuối cùng từ Nam Thiên Môn bên ngoài chạy ra ngoài, lại cẩn thận rời một hồi, mắt nhìn thấy không nhìn thấy Nam Thiên Môn sau đó, tiểu thất rốt cuộc một cái vén lên phát bảo. Đôi mắt to xinh đẹp lập loè vẻ hưng phấn. Rốt cuộc chạy tới. Ha ha ha, ta rốt cuộc chạy tới. Không có bị các tỷ tỷ phát hiện, cũng không có bị các thần tiên phát hiện, càng là không có bị tò con nhìn thấy. Lần này trở xuống đến, không có bất kỳ nhiệm vụ, ta có thể đi nhân gian giới chạy hết. Tiểu Thất hưng phấn hết lớn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé bên trên tràn đầy tràn trề đều là hai chữ, tay chính là hạnh phúc. Hô hở a a a. Nàng hít sâu một hơi, đầy mắt say mê cùng lẩm mà lẩm mờ, a, nhân gian giới không khí đều phải so với thiên đình muốn càng thêm ngon. Nhưng rất nhanh, tiểu Thất liền lay bắt tay chỉ, lông mày hơi nhăn. Thế nhưng, nhân gian giới có thật nhiều quốc gia, tiểu Thất nên đi nơi đó chơi. Đi nữ nhi đi. Nghe nói trong đó là nhân gian nhân tộc đạo viên chi địa, bọn chúng đều là người cực đẹp, các tỷ tỷ đều nói qua nhiều lần rốt cuộc có thể đi xuống chơi rồi. Nữ Nhi Quốc, ta tới rồi. Thiếu nữ một bên hô to, một bên dựng lên một đóa nho nhỏ đứng ngay, thậm chí còn không quên rồi tiếp tục khoát thêm mình khối kia đại bố trí, vô địch thiên tiên cảnh pháp bảo, trực tiếp liền hướng phía Tây Lương Nữ Quốc phe đối nghịch hướng về chạy tới. Nàng hoàn toàn không biết đường. Núi. Chương 249, ta có ý kiến. Lại không nói hướng phía Nữ Nhi Quốc hướng ngược lại tiến phát tiểu thất, ở trong thiên đình, Dương Tiến vừa trở lại nhị lang chân quân phủ đệ, còn chưa ngồi nóng đi đâu, ngoài cửa liền đến một người quen. Nguyên lão, sao ngươi lại tới đây? Ngoài cửa lão đầu không phải là người khác, chính là người lão Ngự lao cung kính không người chào, cười ha hả nói, nhị lang chân quân, Vương Mẫu có chỉ, cho người đi giao chỉ, bàn thảo tất cả công việc, gọi ta." Dương Tiễn lúc ấy liền nhướng mày một cái. Hắn cùng Vương Mẫu quan hệ, từ trước đến giờ không thể nói không tốt lắm. Bởi vì không biết Vương Mẫu lai lịch, cho nên Dương Tiễn trên thực tế vẫn luôn có lòng phòng bị. Mà chờ nhìn nhân sinh trường hận thủy trường đông sau đó, Dương Tiễn càng đối với Vương Mẫu có phần cảnh giác. Đặc biệt là thật tại nhân gian giới tìm được Lưu Ngạn dương, hơn nữa nghe hắn nói thấy qua Dương Tiễn sau đó, càng làm cho hắn chắc chắn trong sách một ý chuyện không phải là không có lựa làm sao có khó. Nhưng Dương Tiễn còn không đến mức trực tiếp liền căng thủ Vương Mẫu, hắn chỉ là hoài nghi. Vương Mẫu tìm hắn muốn làm gì? Nếu như có chuyện gì, một loại tìm hắn không đều là ngọc để sao? Nhưng Dương Tiễn cũng không có cự tuyệt, hắn mang đi vào tìm tội kết quả tâm tình, gật đầu đáp ứng. Được. Chờ Dương Tiễn đi theo Nguyệt lão cùng đi đến giao trì sau đó, tất phát hiện tại đây đã tụ tập đến không ít người. Có Thất Tinh bác Đẩu Quan, 28 tinh túc, Lữ động Tân trở Bất Tiên, Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong nhị và người khác, còn có tất cả thần tiên. Thậm chí ngay cả tứ phương thần một trong Chu Tức Lăng thần quân tới, đang cùng hằng nga cười nói luận cái gì. Làm sao nhiều người như vậy Lý tính không đến. Dương Tiễn cau mày, còn nhớ rõ ban đầu Đông Hải nhất chiến sao? Na Cha gần nhất rốt cuộc thương thế nhanh khỏi rồi, sắp thức tỉnh, Thiên Vương Chính đang na cha phụ cận trở đợi nó khỏi bệnh đi. Một giọng nói chuyển đến, quay đầu nhìn lại, chính là Tham Lang Tây Quan. "Tham Lang, người tại sao trở lại?" Phía dưới thần tích không tiếp tục. "Ta sau khi đi chỗ đó không phải người chủ trì sao?" Dương Tiễn sững sốt một chút. "Còn chủ trì cái gì, có hiên viên hoàng đế khiến cho kia vừa ra, nơi nào còn có người tiếp tục đi thần tích? Cơ bản không có ai đi tới, thương hỏa có còn lớn không?" Tham Lang thở dài nói. Thật lợi hại như vậy sao?" Dương Tiễn hơi ngạc nhiên, đồng thời lại đúng Lâm Hiên đánh giá lại cao một tầng, bởi vì công pháp kia hiển nhiên là Lâm Hiên tìm ra. "Không sao, cuối cùng chỉ là đại đường một chỗ mà thôi, liền Nam Thiên Bộ Châu đều không lan trản, hơn nữa công pháp này, coi như là để bọn hắn nhân tộc tu luyện thì đã có sao? Vốn cũng không thế nào công pháp, còn có người không muốn tu luyện, thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào." Tham Lang tinh quan lắc đầu nói. Haha, cái này ta ngược lại là có thể lý giải." Nhớ tới Lưu Ngạn Sương, Dương Tiễn lắc đầu một cái, cũng không muốn đem tiệm sách sự tình nói ra, cuối cùng đem nói quẹo trở về. Ngươi biết lần này Vương Mẫu triệu tập hội nghị vì cái gì sao? Không biết, người tới cũng không tính quá nhiều, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không coi là gian xảo tập hội nghị, triệu tập chúng thần, chỉ có ngọc đế bệ hạ mới có thể làm được. Tham Lang nún nún vai nói. Dương Tiễn gật đầu một cái, không hỏi nhiều, tại sao chỉ bên trong tìm một không người vị trí, lặng lặng chờ đợi lần nữa. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc có tiếng thanh âm vang lên rồi. Một tên trên người mặc kim hồng sắc phượng áo choàng trung niên nữ tử, chậm rãi đứng lên, nàng cũng không tính là mỹ, vóc dáng đều đặn, một đôi dài trong mắt như có hào quang tỏa ra. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tiết lộ ra một loại cực đoan dung dung hoa quý chi nghi hình thái, xa không tầm thường người có thể so sánh được. Đứng lên không phải là người khác, chính là Vương Mẫu. Hôm nay giao chỉ tụ hợp một chút, quấy giày chư vị tiên ra rồi, nếu có bất tiện, kính xin chư vị tiên ra nhiều hơn đảm đương. Vương Mẫu cười nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời có thật nhiều thần tiên cười lên. Không sao, Vương Mẫu nương, nương chúng ta vốn là không chuyện quan trọng trong người, huống chi như thế giao chỉ chi thỉnh biết, nơi nào sẽ để bỏ. Câu cũng không được, về sau còn hy vọng Vương Mẫu nương nương nhiều hơn tổ chức mới được. Ha ha, như thế rất tốt. Vương Mỗ nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển nói nói ra, lần này triệu khai hội nghị, không phải là chỉ là tùy ý tâm sự, mà là có chuyện muốn cùng các vị thương gia thương nghị. Nghe nói như vậy, tất cả thần tiên hơi đứng thẳng lưng cái, đoan chính tư thế ngồi. Chư vị tiên gia đều đã biết, ta huyền môn kế hoạch, 5 lần 7 lượt hành động bị ngăn trở, trước tiên có Long tộc tạo phản, sau có Hiên Viên nhân hoàng. Như thế chi dấu hiệu, tại ta huyền môn sáng lập đến nay, là trước giờ chưa từng có chi khôn cảnh, tuy nói hôm nay tình thế đã có chuyển biến tốt, nhưng trên thực tế, vẫn ở tại trong nguy cơ. Phật môn hưng thịnh, huyền môn suy sụp, nếu tiếp tục cứ tiếp như thế, khó có thể ngăn cản sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Nghe nói như vậy, rất nhiều thần tiên gật đầu một cái. Vương Mẫu lời nói này vẫn tính là dễ nghe rồi, hiện nay Huyền môn ở đâu là đã có chuyển biến tốt à, hoàn toàn không có chuyển biến tốt đi nơi nào, cơ bản cùng ban đầu không sai biệt lắm. Nhân tộc Hương Hỏa cường thịnh nhất đại đường, hai lần kế hoạch thất bại, đã đệ thiên đỉnh rất khó đối với Nam Chiêm bộ châu xuất thủ. Cứ việc ngoại trừ Phật môn Tây Như Hạ châu ra, ngoài ra còn có hai cái đại châu có thể thu hoạch dẫn mất, nhưng Nam Chiêm bộ châu đại đường mới phải đầu to. Nếu tiếp tục tiếp, đến lúc đường tam tạm giành được Tây Kinh trở về, thật chính là khó có thể ngăn trở Phật môn quật khởi. Đối mặt loại tình này, Ta nghĩ tới rồi một cái phương pháp, có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng không biết đến tuột cùng tốt hay xấu, chưa hề tại hội nghị nâng lên cùng, muốn trước một bước nghe một hồi chư vị đề nghị. Vương Mẫu nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, rất nhiều thần tiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Vương Mẫu nương nương chỉ nói không sao cả. Chỉ có Dương Tiễn, sắc mặt có điểm không đúng lên, mà chờ hắn nghe thấy Vương Mẫu nói sau đó, càng là sắc mặt một hồi biến ảo. Nguyên nhân không nàng, bởi vì Vương Mẫu nói, thật cùng hắn đoán lắc đác. Chỉ thấy Vương Mẫu khẽ hít một cái, trong mắt buộc phát ra một hồi vô hình hào quang, nàng chậm rãi nói, "Phật môn có thanh quy giới luật, long tộc đều có thuộc ở tại quy tắc của mình, ngay cả yêu tộc có bất thành văn chi quy định. Chỉ có chúng ta Thiên Đình, Cương thịnh nhất huyền môn, cũng không bất luận cái gì quy cụ tồn tại. Tuy nói nhân tộc tích nếu, rơi ở phía sau, nhưng hắn muốn, hai nhóm có một câu nói nói không sai, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Đường Chiêu sở dĩ như thế hưng thịnh, quy củ là quan trọng, nếu là không có quy củ trói buộc, ta Thiên Đình huyền môn, cuối cùng giống như là quân ô hợp." Nói tới chỗ này, Vương Mẫu chậm rãi nheo lại con ngươi, nhẹ giọng nói, Đã như vậy, vậy chúng ta có cần hay không giảng buộc mình, đoàn kết lại. Chế định một cái thuộc về chúng ta Thiên Đình quy cụ đâu? Chế định một cái ràng buộc chúng ta Thiên Đình. Thiên Điều. Vừa nghe nói như vậy, tất cả thần tiên chậm rãi lông mi liền nhíu lại. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nói chuyện, một giọng nói liền nhất trước tiên văng lên. Chế định Thiên Đình Thiên Điều. A, ta không đồng ý. Chương 250, ngộng bức vương mẫu năng lượng. Giao chỉ chi địa, thiên quang miểu miểu. Mây mù bao phủ phía dưới, vô số thần tiên đầu, hướng phía thanh niên khởi nguồn lại, thần sắc kinh ngạc. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Dương Thiến rồi. Tại ngay từ đầu đi tới giao trì hội nghị thời điểm, Dương Tiễn cũng cảm giác được chút có cái gì không đúng, không quá rõ Vương Mẫu tại sao triệu khai hội nghị. Vương Mẫu lúc nói chuyện, Dương Tiễn trong lòng có cái gì không đúng liền buộc phát rõ ràng. Tới rồi cuối cùng, không nghĩ đến Dương Tiễn nhất không muốn thấy sự tình, thật phát sinh. Thật bị trong sách nói nói chúng. Đây Vương Mẫu, thật muốn chế định thiên điều. Đây làm sao để cho Dương Tiễn nhận đồng rồi? Tại Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông bên trong, không nói hắn hết thể bị kịch màn mượn, nhưng sở dĩ tạo thành Dương Tiễn bi kịch, ít nhất có tứ thành là thiên điều, có tứ thành là Vương Mẫu. Vừa nhìn sách Dương Tiễn vốn đang không cho rằng sẽ xuất hiện loại kêu hoang đường tình huống, chế định thiên điều quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không nghĩ đến, Vương Mẫu thật dám nói. Thật vẫn bị trưởng quỹ trong sách nói nói chúng. Chẳng lẽ, chuyện về sau cũng sẽ tiếp tục dọc theo trong sách cố sự phát triển? Tuyệt đối không thể. Trên trời dưới đất tứ hải bát hoang, sao có thể có thể có người dám đả thương nô tiểu muội, tổn thương ta hạo thiên quyền? Dương Tiễn hai con mắt du lên, một cổ khó có thể tưởng tượng khí thế, bỗng nhiên từ trên người hắn tạn mắt ra. Ta huyền môn đạn sinh vô là giáo giải thích thiên hạ, vẫn là tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống, đều dùng bãi tự do. Sáng lập thiên điều, giang vực thiên đình mọi người, loại quy củ này, biết bao hoang đường. Hơn nữa ta huyền môn mọi người, tự nhiên sớm đã có thoải mái tự mình chi quy củ, cần gì phải ngoại lực tham gia. Dương Tiễn ngứ khi âm vang, luồn ngữ chấn động, phản phất chỉ là nghe, gần giống như đạo âm đang vang vọng, có như sấm rền run rẩy run rẩy. Lúc này Dương Tiễn, hoàn toàn không nhìn ra là cái kia đem phàm nhân chấn áp tại trong hầm cầu thanh niên, mà là một vị chân chính chiến thần, hai con mắt lang liệt, thật giống như cựu thiên huyền băng. Chờ thời gian ngắn ngủi sau đó, rất nhiều thần tiên đều hồi thần lại, khóe miệng co giật. Vãi, cái này Dương Tiễn nhiên nổi điên làm gì a? rảnh rỗi không gì bỗng nhiên Hận Vương Mẫu làm gì? Nàng chỉ là thuận miệng đưa ra ý kiến, ngươi làm gì vậy Thượng Cương Thượng tuyến kéo tới xiển tiệt hai giáo sáng lập chi bản ý sao? Nhìn thấy Dương Tiễn phản ứng lớn như vậy, trên thực tế không chỉ là tham lang tinh quan sử sốt, ngay cả Vương Mẫu cũng có một chút bức. Ta chính là thuận miệng nói a, ngươi không đồng ý còi thôi đi sao? Lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết dạng này muốn ta không xuống đài được sao? Ta dẫu gì là Vương Mẫu nương lương, rất nhiều nữ quan đứng đầu a. Trời đất chứ dám, cái này Vương Mẫu năng lương, trên thực tế cũng không có quá lớn dạ tầm. chẳng qua là cảm thấy, mình dẫu gì là Vương Mẫu năng lương Rất nhiều nữ quan đứng đầu. Mỗi lần hội nghị đều tại nơi đó nhàn rỗi nhìn, không nói ra được cái gì để nghị hữu dụng, làm gấp không có sức lực, có chút khó chịu. Mà vào hôm nay, thật vất vả vắt hết óc, nghĩ ra cái tính là hữu dụng phương pháp, Hoan Thiên hỷ Điệu tìm tới rất nhiều người, muốn nói bên trên nói chuyện, chứng minh mình một chút cái này Vương Mẫu nương nương không phải gọi không, không phải bọn hắn trong tương tượng như vậy phế vật. Thậm chí vì luyện tập loại kia nắm chắc phần thắng cảm giác, Vương Mẫu còn đặc biệt nghiên cứu rất lâu. Kết quả lúc này mới vừa tràn đầy lòng tin nói chuyện đâu, tiếng nói còn đang giao trì bên trong vang vọng không dời xuống. Đây Dương Tiễn liền trực tiếp cứng rắn hạt tới cùng một bạo trượng tựa như chận mắt phương má, mắt nhìn thấy đâm một cái liền muốn nổ. Vương Mẫu nương nương tại đây mà bức, nhưng Dương Tiễn không biết a. Tên này ở trong tiệm sách nhìn lời bạn, đã hoàn toàn lâm vào âm mưu của chính mình luận bên trong. Điều này cũng hết cách rồi, Dương Tiễn nghịch lần chính là Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Quyền, không đụng chạm may mà, vừa chạm vào đụng nói hắn tuyệt đối lý trí bốc hơi 100%. Nhìn nhân sinh trường Hận thủy trường Đông sau đó, Dương Tiễn cả người đều lâm vào không tốt cảnh giới, tiêu chừng mấy ngày, lúc này mới rựa vào để cử hoàn mỹ thế giới đi ra. Hôm nay Vương Mẫu nhắc tới tiên điểu, Dương Tiễn lúc ấy liền nổ. Tại châu bảo tạ Vốn là Vương Mẫu tại Thiên Đình bên trong đủ loại thành kỷ, trong nháy mắt tại Dương Tiễn trong mắt đầy đủ thay đổi. Thiên Đình mỗi lần hội nghị nàng đều chưa từng mở miệng, chỉ là ngồi ngay ngắn cao vị, vốn là chỉ là qua quyết bình thường cảnh tượng, hôm nay tại Dương Tiễn xem ra, đó chính là mai phục, đó chính là tụ lực, đó chính là một con rắn độc. Chờ đợi đầy đủ thời cơ, cắn một cái đi lên, độc tài Thiên Đình đại quyền. Thật là lòng dạ độc ác a. Long dạ đàn bà là độc các nhất. Dương Tiễn trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm, nhận định để cho Vương Mẫu nương nương đã biết không biết có thể hay không khí phun ra một ngụm máu đến. Khục khục Dương Tiễn, chúng ta nhỏ giọng một chút. Không cần thiết kích động như thế. Ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh Tham Lang tình quan lúng túng ho khan, hắn cũng bị Dương Tiễn giật mình. Chuyện này sao có thể tùy ý nói bữa. Dương Tiễn chân mày cau lại, mi tâm thần mục dựng thẳng văn như muốn tránh mở. Nhìn hắn tư thế kia, còn kém móc ra tam tiêm lưỡng nhận thương một hồi chọc chết các vị đang ngồi rồi. Nhưng mà Dương Tiễn dạng này, Vương Mẫu nương nương may mà chính là có chút lúng túng, mà dưới tay nàng những kia thiên đình nữ quan, tất từng cái từng cái mày liễu thẳng rồi. Đây Dương Tiễn, cũng quá không chút kiêng kỵ đi. Khi thật sự coi chính mình là thiên đình nhất chiến thần, liền tại đây lại dám phạm thượng sao? Còn dám hận Vương Mẫu Nhất nói chuyện trước đúng là Hằng Nga. Nàng mặc đến một bộ màu xanh nhạt quần ràm, da thịt như hoàn mỹ nhất dương chi bạch ngọc giống như vậy, hiện lên chỉ riêng sáng bóng. Tóc dài như thác nước, Hằng Nga không có quá nhiều ăn mặc, chỉ là có một đầu màu lam dây buộc, đem chưa tới nắm trà truyện cuốn eo nhỏ thu gọn lên. Nàng mỗi một cái động tác đều giống như đẹp nhất bức họa, không đơn thuần là dung mạo, loại tiêu đạm nhiên cùng điểm tĩnh khí chất nói là tam giới bên trong tuyệt không có một điều chút nào không qua lắm. Phản phất lại nóng nảy dáng mạo, chỉ cần nhìn thấy nàng một cái, tâm hồ liền sẽ im lặng bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, Hằng Nga tiên tử mày liễu dựng thẳng, nhẹ giọng quát tra: Phật môn quật khởi, mặc dù có thực lực bản thân ở bên trong, nhưng mà dựa vào là nghiêm thủ giới luật. Hàng Nga cho rằng, Thiên đỉnh chế định tiên điều chính là trăm lợi mà không có một hại. Đến mức Nhị Lang chân quân nói huyền môn sáng lập chi sơ hai kiện chủ ý cùng với Tương Bác sự tình, càng là lời nói vô căn cứ, hai vị tổ sư ý tứ, há lại người dương tiên có thể tính toán. Chế lập Thiên đỉnh tiên điều, hàng Nga cho rằng rất tốt. Hàng Nga nói cái gì? Lúc này đã lọt vào lý trí bốc hơi trạng thái dưng ra, cái gì cũng không nghe thấy, hắn chỉ là toàn thân đều tản ra một cỗ bất thiện khí thức, hai con mắt băng hàn nhìn chầm chầm Nga, trong đầu tràn đầy đều là làm sao một thương tối đi xuống. Đây Hằng Nga, tình huống gì? Đã bị Vương Mẫu đồng hóa sao? Chương 251, cưỡng ép trục xuất Dương Tiễn. Dương Tiễn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hằng Nga, trước tiên hận Vương Mẫu, sau đó nhìn chăm chú Hằng Nga, nếu như lúc này Dương Tiễn hơi yên tĩnh một chút, liền không khó phát hiện cử động của mình quả thực có chút khác người. Hơn nữa hướng theo Hằng Nga mấy câu nói, rất nhiều thần tiên thần sắc lộ vẻ do dự. Chế định xâm nghiêm thiên điều, chói buộc tự mình, sắp thực không thoải mái, không, có ai sẽ thích. Nhưng không thể không thừa nhận, cứ như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt, bọn họ đều là thần tiên, cáo giả, cái liền lĩnh ngộ Vương Mẫu ý của nữ nữ. Nếu như lập ra thiên điều, chặt chẽ trước hành, có lẽ có thể thay đổi chúng ta huyền môn lập tức tình trạng, để cho ngày hôm nay đỉnh bộ phát bằng kết, hưng thịnh." Văn Xương tinh quan bưng cằm, nhẹ giọng nói, "Từ khi phong thần đánh một trận xong, ta huyền môn quả thực bị tổn thương nghiêm trọng a." Nghe nói như vậy, một đám thần tiên rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng xác thực muốn đoàn kết lại rồi, cần muốn nữa thúc một chút mình. Nếu không phải là bởi vì phong thần thời kỳ, huyền môn xiển giáo, Tiệt giáo hai môn bên trong đại chiến, dẫn đến huyền chiến rất xuống trượng, nơi đó có Phật môn, cơ hội của khởi. Nhưng thiên điều loại vận này, tại thiên đình phủ biến động Nhất định sẽ có người yêu thích, cũng có người phản đối." Lữ Động Tân cao mày nói. "Không sao, chúng ta có thể từ từ đến, chậm rãi chế định quy tắc, không nhất thời vội vã." Chu Tước lăng quang thần quân nói ra, nàng cũng cảm thấy Vương Mẫu nương nương đề nghị này không sai. Vương Mẫu nương nương nhìn phía dưới thảo luận tất cả thần tiên, ngoài mặt vẫn ung dung hoa quý, kỳ thực trong lòng tối tối thở phào nhẹ nhõm. Xem như đưa ra cái đề nghị hữu dụng. Vương Mẫu tại đây vừa thở phào nhẹ nhõm, còn không thu hồi đi tâm đâu, Dương tiến ở bên kia lại lên tiếng. "Chư vị, chế định tiên điều biết bao đường, ta huyền môn đệ tử sinh giữa thiên địa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn noi theo nhân tộc một bộ kia?" Biết bao hương đường. Dương Tiễn lạnh lùng nói, liền nghĩ tới ở trong tiệm sách nhìn thấy nhân sinh trường hận thủy trường đông hình ảnh, hắn phảng phất nhìn thấy bản thân bị vương mẫu một hồi lợi dụng hãm hại, cuối cùng rơi vào cái pháp lực mất hết an xin kết cục, nhất thời dùng mình một cái, ngựa khí kiên định hơn. Chế định thiên điều một chuyện, quả quyết không có thể thi chuyển. Dương Tiễn một câu nói, lại lần nữa để cho nguyên bản hơi hoạt lạc điểm giao chỉ lâm vào băng điểm. Rất nhiều thần tiên đều mờ mịt nhìn thấy Dương Tiễn, bọn hắn không biết Dương Tiễn ở trong tiệm sách nhìn sách truyện, hoàn toàn không hiểu Dương Tiễn hôm nay cuối cùng uống lộn thuốc gì. Phải biết, Vương Mẫu nương nương chính là nữ quan đứng đầu, quyền cao chức trọng, ngươi thật vẫn phải chuẩn bị chết hận đi xuống. Vương Mẫu nương nương cũng hơi lông mi liền níu lại, cảm thấy Dương Tiễn hôm nay là không phải đến cố ý gây chuyện, mình lúc trước cũng không có tội lỗi hà. Nhìn đến Vương Mẫu bộ dạng, Dương Tiễn còn tưởng rằng nàng suy nghĩ làm sao đối phó mình đâu, khi quyết định từng bước cấp sát. Kết quả lúc này, Chu Tước lang quan thần quân bỗng nhiên đi ra, nhìn thấy Dương Tiễn, ngựa khí vô vị. "Dương Tiễn, đây là giao trì địa, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm." Ta rất bình tĩnh, ta chỉ biết là chế lập thiên đình giáo điều, chính là cực lớn không ổn." Dương Tiễn trầm nói. Không ổn. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cười một tiếng, tiếp theo lắc đầu một cái, "Dương Tiễn, chuyện này cuối cùng sẽ chính thức cùng Thiên Đình hội nghị nhắc tới, lần này giao trì thị hội bất quá thương nghị, ngươi nếu phản đối, đều thì sẽ cùng Ngọc Đế lẫn nhau nói đi." Lời nói vừa ra, hiển nhiên bằng hạ lệnh trục khách, ý tứ chính là ngươi không đồng ý quên đi, chúng ta tại đây thương lượng, ngươi đi trước là được. Nhưng Dương Tiễn làm sao có thể rời khỏi? Nếu để cho bọn hắn tiếp tục tại giao trì thịnh hội bên trong muốn nói, dựa vào Vương Mẫu nương nương bà trốn bất lặng tuyệt đối có thể thu được đại đa số thần tiên ủng hộ. Đều thì đến chân chính Thiên hội nghị bên trên, Nắp quan tài luận định, nơi nào còn có hắn phần nói chuyện lượng. Nhất thiết phải đem bóp giết từ trong trứng nước. Làm sao? Khó chưa hề, ngươi còn muốn đại náo giao trì hay sao? Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cười một tiếng, hiển nhiên nhìn ra Dương Tiện ý nghị trong lòng. Nàng theo tay vung lên, một cổ vô hình pháp lực từ nàng trong cửa tay áo lao ra, hóa thành một cổ cự lực, muốn đem Dương Tiễn cưỡng ép thỉnh nơi giao trì. Nhưng mà Dương Tiễn hai con mắt ngưng tụ, không tránh công nhượng, đồng dạng tay áo một hồi, một tiếng nổ, trực tiếp đem Chu Tước Lăng Quang Thần Quân pháp lực đánh tan vị vô hình. Nhìn thấy một màn này, vô số thần tiên vị đó sững sốt một chút. Đây là, tình huống gì? Phải biết, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân chính là Thiên Đình Tứ Phương Thần một trong, là bên trên cổ thời đại liền đã tồn tại thần linh, Thiên Đình Tứ Phương Thần căn cơ, có thể truy tố đến Hồng Hoang nhất Hồng Ngông mới bắt đầu thời điểm. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân Trường Nam, Khống Hỏa, toàn thân tu vi sớm đã đến đại la cảnh giới, chính là Thiên đỉnh bên trong đứng đầu chiến lực, tại Thiên đỉnh sáng lập lúc trước, chính là sớm đã thành danh vô số năm. Địa vị liền cùng Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát độc nhất vô nhị. Dương Tiến Đâu, hắn mặc dù có chiến thần chi danh, nhưng trên thực tế chính là phong thần thời kỳ thành danh người, vô luận tuổi hoặc là tu vi, đều không là Chu Tước Lang Quang Thần Quân đối thủ. Nhưng bây giờ Liên Tính Chu Tước Lăng Quang Thần Quân không dùng toàn lực, nhưng vậy tùy một đòn, cũng có thể là đại la cảnh giới, Dương Tiễn cư nhiên đó được. Người khác thắc phục. Người đại la bình cảnh, giản ra. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cũng hơi lông mày. Áp xuống trong thân thể sao động bất an pháp lực, Dương Tiễn hít sâu một hơi, có một chút giãn ra mấy ngày trước, may mắn được đến một vị tiền bối chỉ điểm, nhiều lắm là trong năm, liền có thể tiến giai đại la cảnh. Lời này vừa nói ra, giao chỉ gần dặm nhiều thần tiên nhất thời xôn xao. Sắp tiến giai đại la. Bình cảnh giãn ra. Dương Tiễn đã tại thái cảnh giới đỉnh phong thẻ rồi mấy ngàn năm, chuyện này thiên đình trên dưới đã sớm biết. Nhưng không nghĩ đến, ngay hôm nay Dương Tiến cư nhiên bình cảnh ra, sắp tiến giai đại la rồi. Khó trách, Dương Tiến có thể miễn cưỡng chặn Chu Tước Lăng Quang Thần Quân một đòn. Chỉ có Chu Tước thần quân, có chút nhăn lông mày, tiền bối chỉ điểm. Nhân gian giới bên trong người gặp là ai? Thứ lỗi không thể trả lời. Dương Tiến nói. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lắc đầu một cái, một cổ nóng bỏng pháp lực dao động, từng bước từ trên người nàng lan ra. Màu đỏ đầm đầy lửa, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân hai con mắt lên ngọn lửa nhạt, nhạt đỏ như trái quất, nàng hai tay sau lưng, ba búi tóc đen bồng ngự khí trầm ổn thể. Vẫn không nguyện rời khỏi sao? Đã như vậy, ta liền thừa cơ hội này hơi chỉ điểm một chút đi, sau mấy trăm năm, ngươi liền có thể một bên dương thương, một bên cảnh giới đại la cảnh rồi." Dương Tiễn nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên có rụt lại. Giống như là có một vị cổ xưa cự thú mở ra hai con mắt, vượt qua thời gian trường hà, tại năm tháng phần cuối nhìn xuống. Mên ngông man hoang chi khí sông tới mặt, nóng bỏng pháp lực, để cho Dương Tiễn trong nháy mắt lông tơ đến dựng thẳng, dương trảo như núi uy áp, như nước vậy hình dáng lang, lang ra, trong không khí dâng lên màu đỏ thẫm sóng gợn, càng làm cho Dương như muốn ngất tờ. "Là cái này, chân chính đại la cảnh giới." Dương Tiễn tại đây đối mặt đại kiếp, mà xung quanh rất nhiều thần tiên ánh mắt, tất nhất thời sáng lên. Lần này giao chỉ hội nghị, có thể nhìn thấy Chu Tước Lăng Quang Thần Quân xuất thủ sao? Không ổn công a. Chương 252, Thượng Thương Tiếc Quang, Bộ Thiên Thuật. Giao chỉ hội nghị, Thiên Quang Bao phủ. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân và táo tung bay, màu đỏ vần quanh, nóng bỏng pháp lực cũng không để cho nàng lạnh lùng dung nhan có chút ấm trở lại, ngược lại để cho nàng nhiều hơn một cổ anh võ chi khí. Như một vòng thượng cổ thần thú, trọng lâm thế gian. Lăng Quang Thần Quân a, thật muốn ra tay. Nhất định là, ngoại Quân, còn có ai có thể đối phó Dương Tiễn? Dương Tiễn hôm nay không biết uống thuốc gì, lần này sợ rằng phải bị thu thập một đứa. Thỉnh cầu giao chỉ bên trong, một đám thần tiên ở chỗ nào thảo luận, tuy rằng Chu Tức Lăng Quang Thần Quân không đem uy áp nhằm vào bọn họ, nhưng chỉ là tản ra dư âm, liền để bọn hắn cảm nhận được to lớn uy áp. Rất hiển nhiên, không có ai cho rằng Dương Tiễn có thể thắng lợi. Trên thực tế, Dương Tiễn mình cũng không cho là mình có thể lấy thắng, dù sao hai người chênh lệch quả thực quá lớn. Nhưng mà Dương Tiễn lại không thể lùi về sau, dù sao đến liên quan đến trên người của Hàn Nếu như không đi tiệm sách, chưa có xem qua nhân sinh trường hận thủy trường may mà, hôm nay nhìn rồi một lần, Làm sao để cho hắn chịu đáp ứng vương mẫu sáng lập thiên điều? Áp lực nặng nề, để cho Dương Tiến bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay cả động một ngón tay, đều cần vượt quá ngày thường gấp mấy lần khí lực mới có thể làm được. Cuối cùng, hay là thực lực chưa tới? Dương Tiến trong tâm thâm thầm hắn hít sâu một hơi, toàn thân thần lực sôi sục, pháp lực lưu chuyển, một bộ mồ bạc con giáp dạ dày, chậm rãi từ trên người hắn nổi lên. Phất ống tay áo một cái, tam tiêm lưỡng nhận 557 thương hiện nhiên hiện thân trong tay tâm. Mây đỏ bay lên, vầng sáng lưu chuyển, một có chút hàm ý từ Dương Tiễn trên thân mắt ra, lan tràn động quyết tán. Hiển nhiên Dương Tiễn đã chuẩn bị vận dụng toàn lực. Dù sao Tứ Phương Thần Chính là ổn thỏa đại la cảnh, thực lực có thể so với Phật môn tứ đại bổ tát tồn tại. Song mà đối diện Chu Tước Lăng Quang Thần Quân hiển nhiên không đem Dương Tiễn để trong lòng, nàng vừa vặn đứng ở nơi đó, không có nghiêm túc, liền để cho Dương Tiễn như gặp đại địch. Đại La cảnh cùng nửa bước đại la, cuối cùng có không thể vượt qua khoảng cách, thoạt nhìn ngươi còn không chút quá nhận thức rõ ràng. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân chắp hai tay sau lưng đứng tại không trung, ánh lửa bay lên giữa, đẹp hứng, ý nói. "Bất quá cũng không sao, sớm mở mang kiến thức một chút, cuối cùng không có chỗ xấu, ngươi biết ta vì sao không cùng ngươi đi bên ngoài đánh nhau sao?" Lời này không đợi nói xong, Dương Tiễn Đồng Tử liền bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vã nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy Chu Tước Lăng Quang Thần Quân hiện thân, một cái làm quyển sông tới mặt, còn kèm theo một vòng màu đỏ đại nhật. Bởi vì không cần quá mức phiền toái, người ta chi tranh, nhiều lắm là nửa cái hô hấp mà thôi. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân thênh nghiêm vang dội, quần quần cực đoan nóng bỏng pháp lực, còn chưa đến Dương Tiễn trước người, liền đã làm cho hắn như bị kim châm, hô hấp trong sát na đình chỉ. Giao trong ao, chỉ có số rất ít thái ớt cảnh người, như Lữ Độc Tham Lang, Phá Quân trở thực lực, có thể nhìn thấy một màn này. Bọn hắn kịp phản ứng sau đó, vô bất vị chi im lặng phần sắc khẽ biến, đây chính là thái ớt cảnh giới thực lực. Quả nhiên cường hãn, đáng tiếc, Dương Tiến hiện tại còn còn chưa tiến đến giai, xa xa không phải là đối thủ. Lữ động tân lập đầu. Nếu như Dương Tiến tiến giai đại la cảnh, có lẽ còn có thể cùng Chu Tức thần quân nhất chiến, nhưng chỉ vẹn vẹn là bình cảnh ra, kém quá nhiều. Phá quân tinh quan tự dài. Đồng thời, Dương Tiến cũng đã ý thức được rồi tình huống nguy cơ. Không tránh thoát, tuyệt đối không tránh thoát một đòn này. Nếu thật bị Chu Tức lăng quang thần quân đánh chúng tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, đến lúc đó đừng nói 100 năm rồi, chính là một tháng đều đủ để để cho vương mẫu đại khái quỷ kế được như ý, thành lập tiên điểu. Tại năm đâm đến trước, Dương Tiễn tâm tư thay đổi thật nhanh, cơ hồ là trong sát na liền làm ra quyết định, chỉ có thể nghịch kháng. Trong lúc nguy cấp, Dương Tiễn cái chán thần văn lưu truyện, một cổ quần quần uy áp chấm dại dâng lên. Giữa lúc Dương Tiễn chuẩn bị mở ra trán mình trời sinh thần mục, cùng Chu Tước Lăng Quang thần quân liễu mạ một kích thời điểm, Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác đến cặp mắt mình, nổi lên cổ đau đớn cảm giác. Tiếp theo một giây kế tiếp, nóng dục nhiên tại Cái này thịnh, không có, có bất kỳ triệu chứng nào liền xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đây cổ tiên quang. Ánh sang chói mắt, tại chỗ liền kinh hãi giao trì thánh địa thần tiên, cường thịnh bạch quang, thậm chí để bọn hắn đều không thể không nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, liền hai con mắt như bị kim châm. Kia sáng này một mực kéo dài mấy giây, mà chờ tất cả sau khi kết thúc, chúng thần tiên vội vã nghiêng đầu nhìn lại. Đây là, xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn không gì. Rất nhiều thần tiên có chút ngột. Dương Tiễn cùng mỗi người đứng ở bên. quân đứng ở giữa không trùng, nhìn thấy Dương Tiễn, mặt cười sợ hãn, hơi có chút mất tự nhiên. Cầm người tất cả bụi trần lắng xuống sau đó, rất nhiều thần tiên đều bất thình lình trợn to cặp mắt. Chu Tước Lăng Quang thần quân tay áo lay động, mà tại nàng một cái màu đỏ ống tay áo bên trên, chính là chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai cái to bằng miệng chén lộ lớn. Vừa mới tiên quang là Dương Tiễn tản mắt ra. Tuy nhiên, đánh lùi Chu Tước Lăng Quang thần quân. Trời sinh thần mục, vừa mới tiên quang là Dương Tiễn thần mục phát ra sao? Toàn bộ thần tiên ngạc nhiên, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt, bị phía trước phát sinh một màn chấn động đến, lúc trước tiên quang là chuyện gì xảy ra? Chu thần quân chính là không để ý nhiều như vậy, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng nặc hết sức tiên quang, bỗng nhiên từ dương tiến lồng ngực chỗ đó tỏa ra, tiếp theo chậm rãi lan tràn ra. Dương Tiến lên ngực, bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo đạo bạch nồng nhiệt quang mang, lúc này làm cho cả giao trì vì đó rung dậy. Mặt đất rạn nước, tiên chỉ sụp đổ, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên đỉnh đều nghe được đây đạo vang động to lớn. Vậy một bên là cái gì? Là giao trì thánh địa bên kia sao? Hơn 10 đạo cổ sáng màu trắng, là vương mẫu nương nương tiến ra sao? Vẫn là có chuyện gì xảy ra? Thật lan đồng đậm tiên quang, đi liếc mắt nhìn. Tại giao chỉ, là vương mẫu nương nương linh ngộ mới pháp thuật thần thông sao? Ở trong thiên đỉnh, rất nhiều thần tiên tử trong phụ đệ đi ra, nhìn thấy kia vài đạo tự hồ muốn xuyên thủng trời cao quá mang, mang theo nồng nặc nhất tiên khí, để cho vô số thần tiên khiếp sợ. Bọn hắn rồi rít dựng lên độn mây, nhanh chóng hướng phía giao chỉ bảo địa bay tới. Mà tại giao trong ao, tất cả mọi người đều kinh hãi, mở to con người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Thật khủng bố. Dương Tiễn lồng ngực kia là chuyện gì xảy ra, trời sinh mạch tâm thần mục đích, hai con mắt của hắn cũng lạ không giống tầm thường sao? này, không chỉ là Chu Tức lăng quang thần quân, tất cả thần tiên kinh động. Ngay cả Dương Tiễn mình cũng kinh động. Hắn rung động túi đầu xuống, nhìn thấy mình lồng ngực địa phương, thần sắc ngộp bức. Nơi đó có một phiến bí mật ma ma đường vân. Lông lực của hắn phát quang, giống như thái dương mới lên, lao ra một cổ thần hà, cũng không phải cỡ nào hừng hực. Nhưng loại khí tức đó quá kinh khủng, đánh tan đẩy trời đám mây. Đồng thời, Dương Tiễn còn cảm nhận được một loại ảo diệu thần quang tại thân thể bên trong lưu động, mang theo sinh cơ bừng bừng. Đây là, thành nghị ngược đến trí tôn cốt bên trong thượng thương kết quang. Còn có vô thượng thần thông, bộ thiên thuật. Chương 253, nữ đại thần khí tức. Trường quang bao phủ. Quân quần tiên khí khởi bao phủ tại đây, giao chỉ với tư cách thiên đỉnh trọng địa, nguyên bản là có nồng nặc tiên khí. Nhưng Dương Tiễn trên thân tiên quang, càng thêm nồng nặc, càng thêm rực rỡ. Dương Tiễn toàn thân đều bắt đầu phát quang, đặc biệt là lồng ngực vị trí, như có một vòng mặt trời sáng trói dâng lên, chiếu sáng trong cuộc sống, không thể nhìn thẳng. Thập phương tiên điệu giai chiến, nhìn đến Dương Tiễn, toàn bộ thần tiên đều vô cùng khiếp sợ, sau lưng lạnh cả người, cũng không nói lên được là vì sao. Chỉ có Dương Tiễn, nhìn thấy mình lồng ngực vị trí chấn động mạnh ranh. Đây là thần thông thượng thượng quang. Dương Tiễn có thể cảm thụ được Trong lồng ngực nơi không có chí tôn cốt, nhưng lại có một cổ lực lượng vô danh, trong đó quanh quần ly khai, tản ra từng trận cường hãn khí tức. Mà Dương Tiễn trong chỗ tối tâm có thể cảm ra đến, cổ lực lượng này chính là mẹ hoàn mỹ thế giới bên trong, trọng đông người thạch nghị từ hoàng hạo chỗ đó đoạt được chí tôn cốt thần thông. Thượng thương tiếp quang, mà thân thể hắn bên trong một loại khác cường hãn dao động, chính là bộ thiên thuận. Dương Thành lập sở dĩ rõ ràng như thế, cũng là bởi vì hắn lúc đi, đúng dịp thấy thạch nghị hoàng hạo đại chiến đây. Thậm chí vì nghị tối cường, thậm chí còn cùng quảng viên náo rồi nửa ngày. Thượng thương tiếp quang, bộ thiên thuận. Dương Tiến hai con mắt thần quang sáng rực. Lông ngực của hắn phát quang, giống như là đến từ cổ lão thời đại tiên quang, thịch liệt bên trong mang theo khí tức hủy diệt, để cho giao trong giao tất cả thần tiên, đều không có từ trước đến nay cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo. Đây là xảy ra chuyện gì, không chỉ là cổ xưa tiên quang, ta phảng phất tại Dương Tiến trong thân thể, cảm nhận được dị chủng khí tức quen thuộc. Lữ Động thân bỗng nhiên cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiến. Ta cũng có loại cảm giác này, Dương Tiến trên thân có cổ phần khí tức quen thuộc. Thật kỳ quái, đó là cái gì? Chỉ chốc lát sau, khoảng cách Dương gần nhất Tham Lang tiên quan, giống như là đã biết cái gì. Hai mắt trận to có như châu linh, chờ chút, đây là Bộ Thiên tri Đạo. Tình huống gì, dương tiến trên thân thế nào sẽ có Bộ Thiên tri Đạo? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tham Lang, xung quanh tất cả thần tiên cũng nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Không đúng, chỉ là phòng theo. Loại kia thần vận không giống với nữ hoa đại thần bù đắp thiên địa sức mạnh vô thượng, chỉ là một kia tương tự khí tức. Chu Tước Lang quang thần quân bỗng nhiên lên tiếng, nàng mắt vượng hơi run rẩy. Nhưng lập tức khiến cho cùng nữ oa nương nương đạo pháp xa, nhưng chỉ cần có một tia thần vận ở đây, vậy cũng cực độ đáng sợ, ta thật tại hơi thở kia bên trong nhìn thấy tiên điệu tại giạn lư. Phạm Phật có vô số mà phong thủy lự đang xoay tròn. Đây là tình huống gì? Dương Tiễn lại còn có dạng này, một loại thần thông. Thiên Lý Nhãn có chút mộp, hắn nhìn thấy Dương Tiễn bên người tiên quang quá cường thịnh rồi, cháy sạch hư không mật mèo, giống như là muốn sổ đổ. Phòng theo bộ tiên lực lượng, cái này khiến thần tiên sợ hãi, rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tuy rằng, Dương Tiễn đây tiên pháp, khoảng cách nữ hoa nương nương bộ tiên đại đạo còn kém 10 dặm, chỉ là có một tia giống nhau mà tôi, cũng diễn sinh ra được một loại đặc biệt thần thuật, nhưng mà cực kỳ khiến người hoảng sợ. Nữ hoa nương nương là ai cơ chứ? Thế nhân cho dù phòng theo nó 1%, liền đủ để ngạo mạn nhìn quần tiên rồi. Mà hoàn Mỹ bên trong bộ thiên thuật, vừa vặn liền có nữ hoa nương nương đạo pháp một tia tương tự thần vận. Hai người chăm sông đổ về một bể, vừa vặn thuộc về một loại nói. Một đám xem cuộc chiến thần tiên đều sợ ngất người. Dương Tiến không chỉ là trời sinh có ngạch tâm thần mục đích, ngay cả thiên phú của hắn cũng là mãnh liệt như vậy sao? Lại có thể bắt chước bên trên cổ đại thần nữ hoa nương nương, sáng tạo ra một loại đặc biệt bộ thiên thuật. Biết bao không bố, khó trách có tự tin có thể ở trong vòng trăm năm tiến giai đại la. Ngoại trừ bộ thiên thuật, trên người của hắn những phù văn này cũng không đứng lắm, đặc biệt là bộ ngực hắn nơi đánh ra thần quang. Quang sáng chói, dao động kinh người, có thần tiên cẩn thận đến, vô cùng rung động. Lại có thể thế nào? Bất quá lượng loại pháp thuật thần thông mà tôi. Lúc trước ngươi xuyên thủng ta ống tay háo, lần này cũng sẽ không lại bị ngươi độ phải. Chu Tước lăng quang thần quân rất lạnh nhạt, thân thể lại lần nữa lướt ngang biến mất đi tới Dương Tiễn trước người, cũng không có lấy ra pháp bảo gì, cũng vô ích là chiêu thức gì, chính là bình bình đạm đạm một tay háo quét ra. Nhưng mà, mở, Dương Tiễn nơi lực bỗng nhiên nở rộ hào quang, hắn nhấc lên một chút đầu, một tiếng thấp kêu to, chỗ nào đánh ra một đạo dục rỡ tiến quang, như đạo âm nộ vang. Tiên quang sáng rực, giống như là đến từ trời cao thần uy, đánh xung quanh không khí đều dâng lên mạng lớn sóng gọn. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân nhướng mày một cái, phất tay áo như muốn đánh bay, nhưng mà ngay tại ống tay áo đụng chạm tiên quang trong nháy mắt, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân sắc mặt thay đổi. Quá, tiên quang thật rất đáng sợ, bay ra ngoài sau đó, như một vết sáng, bắn trúng vương xa màu vàng nhạt giao trì bảo sơn, so sánh tiên tiên cảnh pháp bảo còn cứng rắn một thạch toàn bộ bụi, Đây là tất cả tiên nhất tri ý nghĩ, bởi vì mang, xuyên qua lại lần nữa đánh xuyên nàng ống tay áo. Lần này, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân biểu tình rốt cuộc có chút nương trọng, đứng ở nơi đó, nhìn thấy mình ống tay áo. Hiện trường cũng một hồi trầm mặc, nguyên bản cho rằng Dương Tiễn sẽ dứt khoát thua hết, ở trung quanh nghị luận thần tiền cũng đều yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn. Dương Tiễn lên ngực, tiên quang vẫn tồn tại như cũ, quay về mở miệng. Chỗ đó phảng phất có một trùng sáng, giống như là có hốn độn bao phủ, nhìn không rõ lắm, tiên khởi ba phủ. Mà thân thể của hắn rốt bắt đầu trở nên đen nhẹm, rõ ràng bất ổn rồi, tản ra một loại khí tức quái dị, giống như là pháp bảo tự, nhưng lại tuyệt đối không phải là kiếp người đáng sợ, chọc đám người trái tim đập tình thịch. Xong rất nhanh, thân thể của hắn lại hóa thành màu bạc, một cổ trắng tinh hào quang chạy xuống, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, mà sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra hào quang. Cùng lúc đó, Dương Tiễn nơi ngực, lại có một cổ cường đại khí tức hủy diệt tỏa ra, giống như là đi tới vạn vật vỡ vụn tơi tả, hết thảy đều như hạt bụi, phảng phất chư thần hoàn hôn. Người kia Đường là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Chu Tước lăng thần quân lông mày khẩn thúc, nàng sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy Đường Vân. Hết thảy các thứ này Dương Tiễn tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn không có trả lời Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lời nói, ngược lại bày ra một cái tấn công tư thế. Cái này khiến Chu Tước Lăng Quang Thần Quân nhất thời cười lạnh. Dựa vào một đôi không biết nguyên do đường vân, liền níu toan một bước lên trời, khiêu chiến đại la. Quả thực như cười. Coi như là có bắt chước nữ hoa đại thần bổ thiên sáng tạo ra được pháp thuật thần thông, cũng bất quá nhiều lắm là nửa bước đại la. Đại la cùng nửa bước đại la khoảng, giống như danh trời. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân một bước đi ra, toàn thân pháp lực sôi sục, xông trong mi tâm lao ra một màu đỏ thần vũ, không phải pháp bảo, hơn hẳn pháp bảo, bay thẳng đến Dương Tiễn Tràng một cái đến. Cái này có chút đột nhiên, Dương Tiễn vốn là thực lực liền so không lại Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, hắn hiện tại nhiều lắm là la nửa bước đại la, đối mặt cái này thần vũ, thành thật không khách khí, trực tiếp bị đánh trúng rồi. Bắt, màu đỏ thân thần vũ, nhìn như mềm mại, nhưng cứng rắn vô cùng, một cái vẫy đôi, quất vào Dương Tiễn chiến lực, tại chỗ để cho Dương Tiễn ho ra máu, thân thể bay ngang, hơn lượng phát ra gậy xương thanh âm uổng. Chương 254, trưởng Quy nhu bức. Khu. Dương Tiễn cắn răng, đồng thời nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía tư phương, trong tay trưởng kích càng quét, miễn cưỡng chặn lại thần vũ lần thứ hai quét xuống, thân thể lưu chuyển, nơi ngực bạo phát quang vánh hai lần, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Tư nhiên thật có thể. Dương Tiễn mừng rỡ khôn kẻ siết, không nghĩ đến đây thượng thương tiếp quang uy lực đáng sợ như vậy. Trên thực tế, đây cũng không phải là tất cả đều là thượng thương tiếp quang công lao. Dĩ nhiên, thượng thương tiếp quang uy lực sát thực cái người, có thể so với một ít định cấp pháp thuật, nhưng Dương Tiễn thực lực bản thân liền không tầm thường. Hắn đại la cảnh bình cảnh đã giãn ra, vốn là có thể kháng trụ một ít không nặng công kích, có thượng thương tiếp quang tương trợ, như hồ mặc cánh, đánh bay Chu một cộng vũ, cũng không tính lùng. Nhưng điều này cũng đủ để cho thần tiên kinh ngạc. Rất tốt, Dương Tiễn Trên thân ngươi loại pháp thuật này không sai, độc đáo." Chu Tước Lăng Quang Thần Quân nói ra, đồng thời thân thể phát ánh sáng, một bước liền đi tới Dương Tiễn trước người, nho nhỏ làm quyền, mang theo ngút trời ánh lửa. Xì. Sì. Một quyền liền làm cho cả giao trì chấn động lên, Dương Tiễn cực lực né tránh, nhưng vẫn bị cọ chúng qua cánh tay, lúc này rắc rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Lúc này Chu Tước Lăng Quang Thần Quân không có từ đấy thu tay lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng người yêu kiểu, không biết vận dụng pháp thuật gì, tránh Dương Tiễn ngực thương kết đồng kịp Dương Tiễn, lại là một thần vũ đập xuống. Ầm. Lần này Dương Tiễn không tránh khỏi rồi chỉ có thể dùng tam tiêm lưỡng nhận thương đó nữa, kết quả cự lực chuyển đến, tiếng răng rắc vang rọi, một cái cánh tay suýt chút nữa không gãy rồi. Hơn nữa, lần này đẩy tam tiêm lưỡng nhận thương liền đập vào ngực phải của hắn, lúc này gãy xương, lom xuống một mảng lớn. Khóe miệng của hắn không ngừng ho khan, bọt máu phun ra một khẩu lại một miệng, đụng nát giao chỉ mảng lớn nền tảng, nhìn Vương xa Vương Mẫu nương nương khỏe mắt có gắp. Tức giận a, không phải nói tiện tay động thủ là tốt sao? Làm sao đem ta giao chỉ cho biến thành dạng này? Trong tâm một hồi cuồn phốn, nhưng Vương Mẫu ngoài mặt còn phải duy trì bình tĩnh, nàng rất lạnh nhạt nói, xem như vậy, Dương Tiến sợ là đã bị thua. Rất nhiều thần tiên gật đầu một cái. Bọn hắn cũng cho rằng như vậy, Dương Tiễn thực lực không đủ, cảnh giới chưa tới, có thể chống đỡ lâu như vậy đã là rất không tệ rồi. Dương Tiễn bay ngược ra ngoài, đụng nát mạng lớn màu xanh nhạt nền tảng, nguyên bản như tranh vẽ giao chỉ thủy liên bị đụng rách nát khắp trốn, gặp cự lực, chia 5:7. Phanh. Chu Tước lăng quang thần quân đuổi theo, một cước đạp xuống, cương mãnh vô cùng, hoàn toàn không giống như là nửa tử, ngược lại giống như là thần thú Chu Tước, rực rỡ mà chói mắt, qua Dương Tiễn nhị căn tử đi qua, đập lên mặt đất, tại đây vỡ nát. Loạn thạch tung tóe. Dương Tiễn thở hổn mặt đất lư ngang như giao long bàn biến chuyển, tránh ngủ nhọn. Quả nhiên, tháng bại đã phân rồi, có thần tiên thở dài. Hàn đương nhiên, Dương Tiễn không thắng nổi. Có thần tiên nói ra, nhìn thấy Dương Tiễn một nửa quỷ xuống mặt, toàn thân đẫm máu, nhưng cũng cảm nhận được chấn động. Nhưng mà, liên tiếp theo một cái chớp mắt giữa, phản phất thời gian bị định cách, đủ loại cảnh tượng tiếp hết đứng im bất động. Bay xuống la sen, vỡ nát núi đá, tích lên hơi nước, đều bị định cách, nội đồng bệnh giữa không trùng, thời gian giống như là bị chậm lại vô số lần. Rất nhiều thần tiên thở dài, như sấm thần âm, chu tước ngọn lửa tiêu đốt, thanh âm cũng giống là biến mất, tại đây lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Tại giao trong ao, Chu Tước lăng quang thần quân liệt diễm sản sinh, bệ nghệ từ phương. Mà tại bên kia, Dương Tiễn toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi hành lưu, chất vật nửa quỷ, phản phất tùy thời có thể không được tựa như. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, thời gian giống như là bị thả chậm, giống như là bị cố định, mỗi một cái cảnh tượng đều đang thay đổi được chậm chậm, cơ hồ đứng im bất động. Đây là làm sao? Thật là quỷ dị. Rất nhiều thần tiên cảm giác cũng giống là thay đổi, lâm vào một loại quỷ dị trong hình ảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, chỉ có chu tức lăng quang thần quân còn có thể động, nhưng nàng lại không có ngăn cản, trong mắt thần mang bà phát. Đây là nữ hoa nương nương bổ ý trời. Ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng vang lênh lảnh vang lên, phá vỡ đây một tiếng lặng ngắn ngủi. Giống như là một khối ngọc thạch bị đánh vỡ, một tiếng giòn vang, rơi xuống đất, vết nước răng đầy, mà sau đó triệt để nổ nát vụn. Đây ổn định hình ảnh hồi phục. Thời gian bắt đầu khôi phục, tiếp theo từng bước biến thành tốc độ bình thường. Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy, chúng thần tiên kia lại đại biến, bao vây tham lang mấy cái thái ớt cảnh giới thần tiên sắc mặt đều có biến hóa, lúc nãy thời gian giống như dừng lại. Bọn hắn cũng bị bao phủ, thời gian bị như ngừng lại chỗ đó, giống như là có cái gì phát sinh biến hóa. Lữ động Tân thì thầm, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc, xung quanh thần tiên cũng đều kinh động. Bởi vì ở phía xa, Dương Tiến đã đứng lên, giao trong ao, nguyên bản tán lạc huyết dịch bắt đầu lại lần nữa trở lại thân thể của hắn, đồng thời xương cốt cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, cơ hội là đơn giản hai cái hô hấp, Dương Tiễn liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. "Khảo, đây là tình huống gì?" Rất nhiều thần tiên đều thừa ra, ngay cả hàng nga cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, đây là cái thủ đoạn là gì, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hai cái hô hấp hoàn toàn phục hồi như cũ bản thân, đây là cái thủ đoạn là gì? Rõ ràng vừa mới đều sắp không xong rồi, đây đất đều là máu, trên thân tất cả đều là vết thương, có Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lưu lại lực lượng ngăn cản phục hồi như cũ. Đây cũng không phải là lẽ thường có thể giải thích, bởi vì toàn bộ thần tiên đều nhìn thấy, Dương Tiến vốn là hết đối với không có có lực đánh một trận, bị Chu Tước Lăng Quang Thần Quân đã đánh cho gần chết. Nhưng vào giờ phút này, Dương Tiến lại lần nữa lên rồi, hai con mắt trừng vắt. Đây chính là ngươi kia phòng theo nữ đại thần bộ ý trời, nghiên cứu ra được thần thông, thật đúng là vụ bè, chỉ có một kia thần vận mà thôi. Chu Tức Lăng Quang Thần Quân nói ra. Trái lại Dương Tiễn, chính là hương phấn vô cùng, chính hắn hoàn toàn không ngờ tới chiêu thức ấy. Bộ Thiên Thuật, bộ Thiên Thuật, thật là có thể cải tử hồi sinh, tác dụng thần kỳ vô cùng. Một kẻ hấp hối sắp chết khôi phục, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giải thích thế nào thông. Một lại bị thương đều biến mất hết, không có để lại bất luận cái gì, ngay cả nguyên bản bám vào chu tức hỏa diễm đều biến mất, không, có lưu lại tí tẹo, không biết dấu vết. Thật không hổ là trưởng quý cấp cho bảo bối a. Tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Nhìn thấy trên người mình phát sinh tất cả bốn, 8, Dương Tiễn mới muốn ngửa mặt lên trời thét lại trái lại Chu Tức Lăng Quang Thần Quân bên kia. "Thú vị, xem ra ta cần phải nghiêm túc một chút." Chu Tức Lăng Quang Thần Quân vừa nói, chậm rãi đi ra, không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu đỏ tiểu đỉnh, nâng ở lòng bàn tay. Mà Dương tiến hai con mắt cũng nếu mặt trời nhỏ tựa như, rực rỡ đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn đã mở ra mình trời sinh thần mục, chỗ nào phản phất tại thiếu đốt, nhìn kỹ mà nói, kia cư nhiên là từng cái phụ văn tạo thành ánh sáng. Có thượng thương kiếp quang, có bộ thiên thuật trong người, Dương Tiễn đã đối với thực lực của mình có tự tin, đối mặt Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, nó coi như là thua, cũng tuyệt đối sẽ không thua quá thảm. Đã như vậy, làm sao có thể cho trưởng quỹ mất thể diện. Đây chính là bổ thiên thuật đuổi theo thương kiếp quang lần đầu xuất chiến. Dương Tiễn hít sâu một hơi, khi thế toàn lực bạo phát. Đến chiến. Chương 255: Tiệm sách bị đại thần theo dõi. Ngay tại Dương Tiễn vận dụng bổ thiên pháp, tạm thời ngưng trệ thời gian, tu bổ tự thân thời điểm. Khoảng cách thiên đình cực kỳ xa xôi chi địa. Nơi này là một phiến không biết chỗ, ở tại hồng hoang bên trong, nhưng lại không ở hồng hoang bên trong. Tại đây cũng là một phiến không ánh sáng chi địa, chỉ có hòa hợp sương mù trôi lơ lửng ở tại đây. Không có tinh thần, tự nhiên cũng chỉ không nhìn thấy Nhật Nguyệt, trắng xám nhị sắc tạo thành nơi này nhảm chán cảnh tượng. Có hỗn độn khí tại đây tràn ngập, tại trắng xám nhị sắc xương ngủ giữa di chuyển, nặng trụy và cân, không có có tồn tại thẳng tới đây là nơi nào, cũng không có tồn tại phát hiện qua tại đây. Ngoại trừ ở chỗ này người bế qua ra, đó là một tên nữ tử. Ngông Lung nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một cái bóng lưng cùng như thác tóc dài. Nhưng dù vậy, cũng đã là phong hoa tuyệt đại, nếu có nhân tộc lần nữa mà nói, Càn La sẽ từ trong thâm tâm dâng lên một cỗ ấm áp chi ý. Nữ tử vừa chỉ là ngồi ở chỗ này, Phảng Phật như là phiến này chưa thành hình thiên địa trung tâm, một hít một thở giữa, đều có hỗn độn khí không vào miệng, lối và mũi. Tại đây yên tĩnh, rõ ràng tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lại không có nửa điểm thanh âm, cực kỳ tĩnh lặng. Loại tình huống này đã kéo dài không biết bao nhiêu và năm, cũng không biết chưa đến còn phải kéo dài bao lâu. Vậy mà hôm nay, nữ tử bỗng nhiên đầu vai khẽ nhúc nhích, sau đó mở mắt. Đó là làm sao rực rỡ con người à, bên trong Phảng Phật hàm chứa một vùng vũ trụ, có hay không cân nhắc đại tinh đạn sinh mất mạng, cũng Phảng Phật có một thế giới, tràn đầy sinh cơ bừng bừng bất luận cái gì luôn ngữ đều không cách nào phát họa ra nó một nửa phần vật vị, nếu như nhân gian nữ tử có nàng một phần ngàn vạn 14 thần thái, liền đủ rồi một cái khuynh thành. Lúc này nữ tử chậm rãi đứng dậy, hướng về một phương hướng nhìn sang, không bao lâu, Lữ Khí liền có chút nghi ngờ. Đó là, ta bổ thiên chi lực, rất yếu đất, gần như bằng không, ta từ bế quan bên trong đều có thể cảm nhận được, sắp thực cẩn chứa một tia yếu đất bổ thiên chi lực. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút buồn bực. Tuy nói chỗ đó thiên thuật chi lực không đáng nhắc tới, quá mức yếu ớt, nhưng không nhớ rõ mình đem bổ thiên chi lực chuyển cho ai. Chẳng lẽ là ban đầu còn giữ lại khối đá kia? nhắn chi vật trời sinh rồi Linh thông sao nữ tử lầm bầmm vừa nói đưa ra một cái tay tựa hồ theo bản năng muốn tôi diễn nhưng cuối cùng do dự là nữa vẫn là bông xuống được rồi cũng không cần tự mình xuất thủ tốt mấy cái lao đầu nữ tử nhẹ dọng là bẩm nhưng lại đối với bên kia thật tò mò ngay sau đó nghĩ một hồi quyết định phái một người đi hỏi một chút có rảnh để cho người lặng lẽ đi xem một chút đi trong tam giới ta nhớ được còn để lại một số người ở đây tương ứng còn có thể liên lạc bên trên bên này Hồng hoang nơi nào đó hư vô thế giới bên trong nữ tử đánh thẳng tính phái người hỏi một chút mà bên kia Tiệm sách bên trong vốn là đang đang ôm lấy sách nhìn Lâm Hiên, bỗng nhiên không có từ trước đến nay kích linh linh dùng mình một cái. Làm sao? Trưởng quỹ sinh bệnh sao? Ô kìa nữ nhi của ta quốc bên trong chính là có tốt nhất thần y a, chỉ cần một ngày miễn phí đi vào, túi ngươi thuốc đến bệnh trừ. Lẽ vào Lâm Hiên bên người Tây Lương nữ vương nhất thời cười hì hì xuống tới, dùng sức cọ sát Lâm Hiên, Newton làm lụng không thể vào cửa phí. Nhưng Lâm Hiên đã sớm đối với loại sự tình này miễn dịch, lúc trước nhiều loại xua đuổi, Tây Lương nữ vương mỗi lần đều sẽ mặt dày đột lên đến, một lúc sau, Lâm Hiên cũng lười lần đem nàng kéo xuống, liền dứt khoát mặc nàng đi tới đến mức không thể vào cửa phí. Lời nói này rồi nghe cái cười là tốt. Lâm Hiên cau mày, ấn lấy mi tâm, kỳ quái, luôn cảm giác bị cái gì theo dõi. Trưởng quỹ ngươi là bị ta theo dõi nha. Nhìn bên này, nhìn bên này. Tây Lương nữ vương ánh mắt lấp lánh, mắt to lấp loé. Lâm Hiên không thèm để ý nảng, tiếp tục lật ra sách, chỉ coi là một hồi ảo giác. Dương Tiến đã nhận được hai món đồ này thần thông sao, không tính thật là tốt, nhưng cũng không tính được quá kém. Cũng không biết hắn tại tiên đỉnh có hay không, có hay không đảo loạn tiên đỉnh, hiện chủ tầng giới, còn chưa đủ a. 3. Lâm Hiên tại đây tính toán cảm thấy còn cần tìm thêm mấy con cờ mới có thể làm cho thiên đình triệt để lo lên, nào ngờ Dương Tiễn bên kia đã đem toàn bộ thiên đỉnh đều kinh động. Thuống theo thượng thương kiếp quang bạo phát, càng ngày càng nhiều thần tiên đã tụ tập đến giao trì phụ cận, quan sát Dương Tiễn cùng Chu Tức Lăng quang thần quân chiến đấu. Lúc này Dương Tiễn có phần chất vật, hắn thở hồn hển đứng tại không trung, toàn thân pháp lực bay lên, nhưng đã sớm đầu đầy mồ hôi. Hô a a ha, bộ thiên thuật tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ dùng hai lần, cơ hồ hút khô Dương Tiễn 2 phần 3 pháp lực. Hiện tại hắn đã không tiêu hao nổi đến, không chỉ mở ra thượng thương kiếp quang bộ thiên thuật, càng là mở ra mi tâm thần ngục. Ba người này mở một cái, kia Dương Tiễn trong cơ thể pháp lực liền cùng thả áp tựa như, chậm chậm đi xuống ngã. Mà đối diện Chu Tước Lăng Quang thần quân, mặt cười cũng không ra gì, nàng đến không bị thường, chỉ là thời gian dài như vậy không có bắt lấy Dương Tiễn, quả thực có chút không nói được. Không chỉ là nàng, không có ai suy nghĩ Dương Tiễn có thể chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa hướng theo người càng ngày càng nhiều, Chu Tước Lăng Quang thần quân khuôn mặt nhỏ nhắn không thay đổi, chỉ là bất động thanh sắc đem mình phá ba cái động cái kia ống tay áo thả ở sau lưng, muốn che dấu. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn buồn cười nhưng căn bản không cười nổi, bởi vì Chu Tức Lăng Quang Thần Quân lại giết tới đến. Nàng đeo một cái tay, một cái tay khác dơ cao một cái màu đỏ tiểu đỉnh, Tích Lưu Lưu liền hướng hắn chấn đè ép xuống. Dương Tiễn hít sâu một hơi, lại lần nữa tỏa ra uy thế không gì sánh nổi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, sách tam tiêm lượng nhận thương liền giết đi lên. Ẩm, Hai hai đụng nhau, khí thế bạt phát. Một trận chiến này, nhất định phải tại Thiên Đình bên trong truyền ra đến. Hai người chiến chung một chỗ khí thế so sánh vừa mới càng tăng lên, càng ngày càng cường đại, Dương như hình người mãnh thú, bốn tên công kích. Ầm. Lần này Bọn hắn vừa mới tiếp xúc cũng đều ngã lộn ra ngoài, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân vóc dáng con thả, nhìn như gầy yếu, nhưng trên thực tế một chút tổn thương không chịu, chỉ có điều nàng mặt cười bộ phát lạnh leo rồi. Mà trái lại Dương Tiễn ở đây, chính là bởi vì vận dụng thần lực quá mênh mông, bị lực lượng này chấn khỏe miệng trăn máu, không ngừng rút lui. Trong nháy mắt mà thôi, hai người lần nữa cùng xông về một phía, bạo phát đại chiến. Lần này Chu Tước Lăng Quang Thần Quân bắt đầu xuống nặng tay, nhưng không để cho nàng duyệt chính là, cái này Dương Tiễn tuy rằng nhìn như ngụm lớn đang hô máu, nhưng lại còn có thể kiên trì. Nàng cảm thấy, một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ toàn thân. Nàng giống như là không chỗ có thể ẩn dấu, bị đối phương ánh mắt bao phủ. Loại cảm giác này, để cho nàng hết sức khó chịu. Trái lại Dương Tiễn bên này, tuy rằng bị áp chế rất cao, nhưng ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực. Lần này, Phát Đà a, thật sự là hoàn mỹ thế giới bên trong thượng thương tiếp quang cùng bổ thiên thuật a. Không nói đánh thắng được Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, nhưng ít nhất sẽ không bị bị thương nặng. Mắt nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt, Dương Tiễn chợt bước thuộc tính lại lần nữa bại lộ, hắn cư nhiên bắt đầu mượn hai cỗ lực lượng này, phối hợp thân mục, dựa vào Chu 170 Tức Lăng Quang Thần Quân lực lượng, bắt đầu kích đại la cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cười, xung quanh một đám vây xem thần tiên sắc mặt cũng có chút khó quái. Lại dám đem ta làm làm bồi lựa người. Hảo một cái Dương Tiễn, hảo một cái Thiên Đình chiến thần. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân lạnh tra một tiếng, sau đó chính là bên Ngông Tiên Đạo quang mang bạt phát. Nhưng để cho Chu Tước Lăng Quang Thần Quân có chút im lặng là, Dương Tiễn hiện tại chốc lát lại còn thật không bắt được. Đương nhiên, đây là Chu Tước Lăng Quang Thần Quân không thể xuất thủ nguyên nhân. Nhưng nàng nếu như chính xuất tay, liền đầu Linh Sơn đại như có hai lần là có thể đem Dương Tiễn đánh cho nửa chết nửa sống. Cái này khiến có chút do dự. Dù sao cũng coi là nhận thức hảo mấy và năm, đối phương tội không đến lúc này. Ngay tại Dương Tiễn khoảng chống đỡ, xem dấu Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, tâm lý một hồi vui vẻ, chuẩn bị tiếp tục cắm ngộ thời điểm. Nguyên bản đang muốn bùng nổ thượng thương tiếp quang, đột nhiên thẻ rồi một hồi, bộ ngực hắn nơi vùng này thần quang, nhất thời rối loạn không thôi. Dương Tiễn. Tiếp theo, Dương Tiễn liền bị có chút thượng hỏa Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, một cước đạp ở trên mặt, há miệng liền bị trực tiếp thổi huyết cho đạp bay ra ngoài. Chúng tiên. Nhi tại không bên trong, chút nữa bị một cước đạp gãy của Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại rồi, nhất thời bật khóc. Áo Thì ra như vậy từ tiệm sách lấy được thần thông, cũng không phải trực tiếp hoàn toàn thuần thục a. Đây dùng dùng kẹt là cái quỷ gì? Trưởng quỹ ngươi hại ta. Tiếp theo một cái trước mắt, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân liền đuổi tới, vẻ mặt mỉm cười giơ trong tay lên tiểu đỉnh, xếp một cái đỉnh chân, sau đó chính là răng rắc một hồi luận đánh. Chương 256: Thiên đỉnh chấn động, tiểu Bạch Long vào tiệm sách. Dương Tiễn cuối cùng vẫn là bại. Bị thẹn quá thành giận Chu Tước Lăng Quang Thần Quân sách pháp bảo một hồi luận đánh, trực tiếp đập hắn hai mắt đen, tựa như đầu heo. Giao chỉ một chuyện, lấy tốc độ cực nhanh truyền mở ra, tại toàn bộ thiên đỉnh ra, phàm là nghe thấy tin tức này thần tiên không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cái gì? Giao chỉ tiên quang là Nhị Lang chân quân làm ra? Ta còn tưởng rằng là Vương Mẫu nương nương đang lộng cái gì pháp bảo hoặc là thần thông. Thật hay giả, Nhị Lang thật quân thực lực dĩ nhiên không tầm thường, nhưng làm sao cùng tứ phương thần một trong? Chính xác trăm. Tại giao chỉ bên trong một loại kịch liệt phần lớn, Nhị Lang chân quân đến cuối cùng tuy rằng bại, nhưng cũng kiên trì trường thời gian quá dài. Đặc biệt là hắn kia lượng loại thần thông, quá mức quỷ dị. Một loại toàn thân đều bị cổ quái hoa văn bao phủ, có thể kích động hào quang, mà một loại khác càng đáng sợ hơn, chính là hắn phòng theo nữ hoa đại thần bộ tiên thời ý vị sáng tạo ra thần thông. Cái gì? Bắt trước đại thần bổ thiên nơi sáng tạo ra thần thông. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ. Tin tức nhanh chóng lan ra khuế tán, rất nhiều thiên đỉnh nghe thấy tin tức này sau đó, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Tứ Phương Thần đã là thiên đỉnh định phong chiến lực, dương tiến cùng với tương chiến, lại còn có thể đối kháng lâu như vậy, thật là khiến người không thể tin được. Ta xem a, hơn phân nửa là Chu Tức Linh Quang Thần quân mừng đi. Mạo Nhật Tinh quân trong phủ, Mạo Nhật Tinh quân đang đang luyện đan. Tại trước người của hắn có một đen ngọn lửa màu tím, chính đang hết đan từng cây dược liệu bỏ vào hỏa bên trong lấy lựa tôi luyện. Ta xem không nhất định, Dương Tiễn tựa hồ bị tiền bối chỉ điểm, đại la cảnh bình cảnh đã có nơi ra nhả, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân sĩ diện hảo, hơn phân nửa cũng dùng thêm vài phần lực, nếu không sẽ không kéo lâu như vậy. Tại cách đó không xa, Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu một cái. Dạng này sao, sớm biết liền đi nhìn kỹ một chút, bỏ lỡ một trận đại chiến, trước đây không lâu Vương Mẫu nương nương còn phải người gọi ta đi tới đây, đáng tiếc luyện đan không có thời gian thân. Nhật Tinh quân thở dài, trong tay cũng không ngừng lại dưới, đem dược liệu lại lần nữa ném vào lò lựa. Ai nói không phải sao? không sai biệt lắm đến lúc rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói: "Hừ, ta đã bắt đầu tăng thêm dữ liệu." Mạo Nhật Tinh Quân nói: "Đông Hải Long Vương sự kiện, Thái Bạch Kim Tinh bị quy thử tướng đuổi theo đến một đường, toàn dựa vào Mạo Nhật Tinh Quân đan dược cứu hắn một mạng." Từ lúc kia sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền cùng Mạo Nhật thành một đôi bạn vong niên, thường xuyên chung một chỗ thảo luận đan dược huyền bí. Nhưng càng cùng Mạo Nhật Tinh Quân nghiên cứu đan đạo huyền bí, Thái Bạch Kim Kim Tinh liền càng có một loại cảm giác bị thất bại. Bởi vì Mạo luyện thời điểm, hoàn toàn không phù hợp hắn số tuổi này có bộ dáng xuất thủ trầm, bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào, vô gặp cái gì đột phát tình trạng Mạo Nhật Tinh Quân đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Không chỉ như thế, đủ loại ý tưởng đột phát, đủ loại không thể tưởng tượng nổi luyện đan thuật, đủ loại chưa bao giờ nghe thấy dược lý tổ hợp, này cũng để cho Thái Bạch Kim Tinh nhìn mà than thở. Thậm chí có một lần, hai người hợp lực luyện đan, đang luyện đan trong phòng để phòng rồi mấy trăm đan lô, lại bởi vì một cái sai sót nhỏ dẫn đến đan lô sắp bạo tạc. Khi đó, Thái Bạch Kim Tinh đã hốt hoảng hốt chạy ra ngoài, kết quả quay đầu nhìn lại, Mạo Nhật Tinh Quân cư nhiên dùng kia đen ngọn lửa màu tím, sinh sinh ngưng tụ mấy trăm cái đan lô, đồng thời xử lý dư vận. Phần thực lực này, phần tâm này chí Đơn giản làm cho người ta chưa bao giờ nghe thấy. Trái lại, Mão Nhật Tinh Quân, từ khi có 3000 diễm viêm hỏa sau đó, liền bắt đầu thử nghiệm càng nhiều hơn năng lực, đã sớm thu rồi Thiên đỉnh thế hệ trẻ thần tiên bên trong hoàn toàn xứng đáng luyện đan đệ nhất nhân. Đây là một cái vinh dự, nhưng Mão Nhật Tinh Quân nội tâm không dao động chút nào, hơn nữa tính toán có rảnh lại đi xuống tiệm sách một lần, mong mọi đấu phá bầu trời bước kế tiếp tác phẩm. Lại lần nữa trở lại Dương Tiễn bên này, khi giao chỉ chi điệu tin tức truyền ra ngoài sau đó, vô số người hơi khiếp sợ đồng thời, cũng đưa đến điểm tắc dụng. Tối Tiểu Vương nương nương không có tiếp tục tại Thiên đỉnh hội nghị nâng lên thiên điều truyện, Cái này khiến Tỉnh lại Dương Tiến thở dài một cái. "Hí, đau chết luôn, Chu Tước lang quang thần quân đây đàn bà thối, hạ thủ thật là tàn nhận a Du Ji." Sơ trên người mình mao hứ động, Dương Tiến sắc mặt khó coi. "Để cho mấy người các ngươi phách lối đến, vương mẫu, đến lúc triệt để hiểu rõ Bổ Thiên pháp độ theo thương tiếp quang sau đó, tại để các ngươi mơ màng mang kiến thức một chút, như thế nào là thiên đình chiến thần." "Không được, vừa vận trạng này còn chưa đủ, bản chân quân còn muốn lại đi tiệm sách, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thạch nghị trọng đồng học xong. Chỉ cần có trọng đồng, ta nhất định nhờ vào đó tu vi để thằng, tiến giai đại la cảnh giới." Dương Tiến lẩm bẩm. Mà ở bên ngoài, đeo Dương tiến trở về Tham Lang Tinh Quan, chính là liếc mắt. "Trần Quân, ngươi lại đang đui mù bức bức gì chứ? Cái gì trọng đồng, vô đi đường, ngươi chẳng lẽ bị Chu Tức Thần Quân cho đánh hư đầu óc đi? Thật không hiểu ngươi tại sao phải và chạm vớ mẫu. Tham Lang Tinh Quan đem thuốc đưa tới. "Ngươi không hiểu, chúng ta theo đuổi là tự do, há có thể bị thiên điều trói buộc." Dương Tiến nuốt xuống giận đạo, "Ngươi theo đuổi cái truy tự do, tuyệt đối có mục đích gì đi." Tham Lang Tinh Quan bất đắc dĩ nói. Dương Tiến đối với những lời này không trả lời, hắn ngược lại tay vung lên, không cần để ý nhiều như vậy, trọng đồng chính là vô đường chỉ cần ta tu được rồi trọng đồng, một cái tứ phương thần, làm sao phách lối lên. Chờ ta tu luyện trọng đồng, nhất định phải đi tìm vương mẫu, chu tốc kia hai đàn bà tính sổ. Nhắc tới xong, Dương Tiễn nhìn thấy bốn phía, ngoại trừ Tham Lang ra không có một bóng người nhà mình phụ đệ, Miên Cương bỏ dậy, dơ thẳng lên trời thở dài. Hạt Dực, quả nhiên hảo cậu tử đều là người khác nhà đó a. Đây nếu như nhân sinh giải hận thủy trường đông bên trong Hạo Thiên quyển, lúc này đã sớm tại bên trên giúp ta chữa thương đi. Dương Tiễn, nghe Tham Lang mịt, cuối cùng lắc lắc đầu, chỉ coi là Dương Tiễn bị một hồi đánh no đòn đánh thần trí có chút không rõ lắm. Đồng thời tham lang tình quan cùng âm thầm lẩm bẩm, đây chu tức lang quan thần quân là lớn lên để mắt, nhưng mà quá sĩ diện rồi, hạ thủ quá vô cùng, đều đem Dương Tiến đầu góc đánh bị hồ đồ rồi, phải làm sao mới ở đây. Dương Tiến người bị thương nặng, bị bệnh liệt giường, cảm thán Hạo Thiên khuyến cùng Dương Tiễn hai ra hỏa thời điểm, ngay tại nữ nhi quốc cách đó không xa, một đạo bóng người màu trắng, chính đang cấp tốc đi tới. Đạo nhân ảnh này không phải địa phụ chạy tới địa tạng vương linh núi tổ ba người, cũng không phải tìm nhậm vương hướng chạy lung tung nữ. Đạo nhân này là liệt. Tây Hải Long Vương ba đại con, cũng chính là tục nói tiểu Bạc Long, chờ đi đường tăng đi Tây Thiên Thụ kinh kia Vốn là hắn cùng Ngao Quảng làm một đường, tại Hoang Cổ Cấm Địa nhân tộc sự kiện sau đó, cùng Ngao Quảng cùng nhau từ Nam Hải Long cung đi ra, đi tới tiệm sách. Kết quả Tiểu Bạch Long ở nửa đường gặp Đường Tăng cùng xa Tăng, đi xuống tán gấu một mực trò chuyện cho tới bây giờ, mới một lần nữa tiến phát. Cũng không biết cái kia trong tiệm sách rốt cuộc có gì bí mật, cư nhiên để cho sư phó như thế xuống bái. Tiểu Bạch Long lẩm bẩm lẩm bẩm, trong mắt sung mãn đầy hiếu kỷ, không kịp chờ đợi muốn đi tiệm sách nhìn một chút. Bởi vì đi về trong mấy ngày này, hắn tận mắt nhìn thấy rồi Đường Tam Tạng biến hóa trên người, được gọi là một cái cơ thể nổi cục mày mẹ, toàn thân khối bắp thì thì. Có ở sau lưng cái kia cùng ba thước chiều dài đại thiết trượng, huy động vũ vụ rung động, nhìn tư thế kia, thật là gặp núi khai sơn, gặp nước ngừng chảy. Đường Tam tạng vóc dáng rõ ràng gầy gò rồi, nhưng so với lúc trước, quả thực mạnh hơn rồi quá nhiều, Tiểu Bạch Long đi xuống không bao lâu sau đó, liền có một nhóm luyện tinh hóa khí tiểu yêu đi ra đánh cướp. Kết quả bị Đường Tăng một bên nhớ tới A Zi Đả, thí chủ muốn tự trọng, kết quả bên kia liền không một quyền một cái đem bọn họ truy lật ở trên mặt đất, thời điểm xuất thủ còn mặt lộ phấn, hai mắt phát quang. Nếu không phải hai người trên thân khí tức một cái, Tiểu Bạch Long quả thực sẽ hoài nghi trước người Đường Tăng có phải hay không một cái đại yêu giả trang. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải một người. Đang suy nghĩ đâu, Tiểu Bạch Long rốt cuộc đã tới nữ nhi quốc phủ cận, hắn nhìn xa sự nữ nhi quốc tường thành, ánh mắt hưng phấn. Nữ nhi quốc cuối cùng đã tới sao? Tiệm sách, ta đến. Chương 257, thần mộ. Tiểu Bạch Long từ không trung chậm rãi rơi xuống, tại tiệm sách trong ngõ hẻm đứng lại. Bởi vì đã biết ngõ quảng, đường tăng chuyện, cho nên Tiểu Bạch Long vào trước là chủ liền cho rằng cái tiệm sách này không bình thường. Tiểu Bạch Long vốn là nhìn một chút bốn phía, cảm không hổ là bị sủng bái địa, ngay cả chọn địa điểm đều như vậy không ngờ. Ai có thể nghĩ tới tại loại này xa xút trong ngõ hẻm sẽ cất dấu tiệm sách loại này bảo địa đâu. Sau đó Tiểu Bạch Long lại nhìn thấy tiệm sách cửa đối diện, nhất thời gật đầu liên tục. Như thế đại khí phách cũng đang hảo xứng với tiệm sách. Chơi làm bàn cờ, Lục Vi tỷ bà, nếu là không có như thế khí phách, làm sao có thể chỉ điểm Đông Hải Long Vương ngạo quang. Đây chính là một đời Long đế. Chỉnh sửa một chút áo mũ, Tiểu Bạch Long mang tâm tình kích động gõ gõ cánh cửa. Cốc cốc cốc. Xin hỏi, có người ở sao? Cũng không lâu lắm, hướng theo két một tiếng vang nhỏ, sách cửa tiệm từ từ mở ra. Mà ở sau cửa, chính là một tên thân mặc quần áo đỏ nhân ảnh. Tiểu Bạch Long nhìn thấy bóng người này vốn là sử sợ, tiếp theo cấp bách vội túi đầu cùng kính nói, gặp qua nữ vương Bệ Hạ, không nghĩ đến nữ vương Bệ Hạ, lại chính là tiệm sách Trường Quỷ. Thật sự không dám giấu giếm, Ngao Liệt ngay từ lúc đầu tiên nhìn nhìn thấy nữ vương Bệ Hạ thời điểm, liền đã cảm giác nữ vương Bệ Hạ không tầm thường. Kim Lân vốn là vật ở trong ao. Ta đối với ngài ngưỡng mộ chi tình kia thật là như dài nước sông, thao thao bất tuyệt, trung điệp vạn dặm, nếu như nói thật lên tuyệt đối ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Tiểu Bạch Long tại đây vắt hết hót, tây lương nữ mắt nhìn, "Không, ta không phải Trường Quỷ, ta chỉ là đến hóng mát một chút, sau đó nghe được người gõ cửa mà thôi." hắn mới được. Tiểu Bạch Long sững sờ, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy Tây Lương nữ vương bên cạnh đi ra một đạo nhân ảnh. Thanh y bạch sam, tay áo lay động. Đó là một tên đẹp mắt nam tử, vóc dáng con dài, tóc dài tự nhiên thu hẹp ở trước ngược sau lưng. Ánh mắt trong suốt thấy đáy, giống như là có thể một cái quyến mặt, nhưng lại giống như thâm thủy hao đàm đại dương hải nhãn, vinh không thấy đáy, mông lung mà không chân thực. "Ta mới phải trữ quỷ." Lâm Hiên nhàn nhạt nói. "Gặp qua trữ quỷ?" Tiểu Bạch Long vội vàng nói, đồng thời trong lòng có chút lẩm bẩm. "Đây là tình huống gì? Một cái phàm nhân" Tại tiểu Bạch Long trong nhận thức, Ngao Quảng là một cực làm kiêu ngạo Lâm Vương, bị hắn sủng bái tiệm sách trưởng quý, không nói là vô thượng đại năng đi, nói thế nào cũng có điểm chô hơn người đi. Nhưng này, một cái phàm nhân, tình huống gì? Từ đầu tới cuối nhìn lần, ngoại trừ cặp mắt kia có chút cổ quái ra, nó hắn địa phương đều là ổn thỏa phàm nhân a. Căn bản không nhìn ra có đặc thù gì địa phương. Trên thực tế, Ngao Quảng sắc thực rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến bị Lâm Hiên bạo đánh một trận cũng không già thật sự, mãi cho đến nhìn hoàn mỹ thế giới mới an xuống. Hôm nay Nga Quảng chỉ cần vừa đến tiệm sách liền sẽ hóa thân làm một đầu phế long, nếu để cho tiểu Bạch Long biết ngang quảng tại đây mặt đỏ cổ to cùng Hiên Viên Dương tiến náo rồi một buổi chiều, tuyệt đối sẽ hoàn sợ cằm đều rất xuống. Lâm Hiên tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tiểu Bạch Long suy nghĩ trong lòng, cũng không giải thích như thế nào, nói chỉ là một lần tiệm sách quy tắc, sau đó lại lần nữa trở lại sau quầy ngồi xuống. Tây Lương Nữ Vương cũng rất là vui vẻ theo ở phía sau chạy tới, tiếp tục quấy rầy. Kiên Nhẫn không bỏ muốn làm sao giảm miễn nhập môn phí. Trưởng Quỷ, quốc khố gần nhất quả thực có chút quay vòng bất linh rồi nha. Nhìn thấy cùng nữ nhi quốc hoàng thành bên trong, Cái kia tràn đầy đế vương uy nghi hoàn toàn không giống nhau nữa nhi quốc vương, Tiểu Bạch Long có chút ngậm. Đứng ở cửa, Tiểu Bạch Long do dự lần nữa, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy ra một kiện kim tiên cảnh phát bảo, tiến vào tiệm sách. Sau khi đi vào, tùy ý xem, từ tâm là được. Nhìn thấy Tiểu Bạch Long đi vào, Lâm Hiên còn chưa lên tiếng, Tây Lương Nữ Vương liền thay hắn nói. Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Long nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên gật đầu một cái, tiệm sách bên trong cũng không có quy tắc, tùy ý lật xem là được, mỗi một quyển sách đều có bất đồng định giá. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái, một mực chờ đến hắn đi tới bên cạnh giá sách mới phản ứng được. Kỳ quái, ta vì sao phải nghe thấy cái phạm nhân kia gật đầu đồng ý, mới có một loại an tâm cảm giác. Đem ý niệm kỳ quái vung ra đầu, vậy, Tiểu Bạch Long xem lướt qua lên kệ sách. Mới vừa đi tới Huyền Huyền bên cạnh giá sách, hắn đã nhìn thấy nút ở góc ngăn sách, nhìn lồng nhiệt Hạo Thiên quyển. Hạo Thiên quyển, ngươi cũng ở nơi đây? Tiểu Bạch Long hưng phấn nói, nhưng mà Hạo Thiên khuyền căn bản không để ý tí nào hắn, nâng sách, vẻ mặt u nhiệt, nhìn từng chữ một đến, gần như sắp nằm ở bên trên. Tiểu Bạch Long kéo ra khóe miệng. Sách này thật đẹp mắt như vậy sao? Nghi vấn đồng thời, Tiểu Bạch Long đối với sách dâng lên lớn hơn hứng thú. Một mực trợ tiểu Bạch Long kêu Hạo Thiên khuyễn hơn 10 lần, người sau mới không nhịn được ngẩng đầu lên, cái gì gọi là bản hoàng cũng ở nơi đây. Vọng bản mất hoàng đối với ân cứu mạng của ngươi rồi sao? Tại đây một mực bứt bứt, chỉ hoãn bản hoàng nhịn. Không phải, vãn đối chỉ là muốn hỏi một chút khiếu thiên tự tiên, có sách gì có thể đề cử sao? Tiểu Bạch Long vội vàng nói, đề cử? Hạo Thiên khuyễn vừa định cùng tiểu Bạch Long đề cử đạn chỉ ra thiên, kết quả đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, trưởng không có nói cho ngươi nhìn sách gì? Trưởng quý nói bảo ta tùy tâm liền có thể. Đây không phải nói sao? Vậy ngươi còn tới quấy giày bản hoàng làm gì? Cố ý tìm cơ. Hạo Thiên khuyền ngữ khí bất thiện, tiện tay bị Hẻ bị mắng vớt, sau đó túi đầu xuống tiếp tục xem lên sách, mình đi tìm. Dựa theo trưởng quỹ theo như lời là được. Tiểu Bạch Long nhất thời bất đắc dĩ, nhưng trưởng quý cái kia nhắc nhở căn bản là cùng không có có một dạng a, tùy tâm đọc sách, hắn biết nhìn kia một bản a. Lấm lét nhìn trái phải lại, tiểu Bạch Long phát hiện tại kệ sách hàng cuối cùng, còn có một cái nữ tử, nhưng cũng không lộ diện, hắn cũng không có đi qua, chỉ là tại trên kệ tìm kiếm thư tịch. Trước tiên tìm một chút hàng này, nếu như không có thích hợp lại đi tiếp theo sắp xếp. Tiểu Bạch Long vừa nói, nhưng rất nhanh, tấm mắt của hắn ngay tại Huyền Huyền trên giá sách dừng lại. Nhìn thấy một quyển sách, Tiểu Bạch Long đột nhiên hai mắt phát quang, đưa tay đem nó lấy xuống, nâng ở lòng bàn tay. Thư tịch vào tay cực kỳ dày nặng, trang sức tuyệt đẹp, hoa văn cổ lão, cho người một loại vô hình tăng thương cùng nặng nghề cảm giác. Thư tịch mặt bìa không có quá nhiều mô tả, chỉ có một đạo nhân ảnh, đứng tại một phiến màu đỏ mặt đất bên trên ở đây, xung quanh đều là khô cốt thi hải, máu chảy đầy đất. Nhân ảnh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia thiên không bị màu đỏ mây đen bao phủ, tựa hồ đang nổi lên đến cái gì, cực kỳ u ám cùng bỗ. Mà tại mặt bìa bên cạnh, Còn có một đoạn ngắn gọn văn tự. Thân chết, Mà gì rồi, ta còn sống. Vì sao? Vì sao để cho ta từ viễn cổ thần mộ bên trong tái nhập trước, ta sẽ đi theo con đường nào? Đã xuyên qua vũ trụ hường hoang. ngưng luyện trời địa huyền vàng, cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó trốn cái thiên địa này hỗn loạn. Hàng chữ này, mỗi cái như dao gọt đũa bổ, mang theo khiến người khó tin chấn động cùng mỹ áp, nhìn thấy mấy chữ này, giống như là nhìn thấy một phiến thây chất thành núi, máu chạy thành sông, phảng phất có một cái mên mông sử thi bản đạt đại thế, hắn đang trước mặt chậm mở màn. Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên, xem xét tên Thần chí mộ. Chương 258, Thần nam cùng Tiểu Bạch Long. Thần Chi mộ. Thần tiên cũng sẽ vớt lạc. Thần tiên cũng sẽ có bộ sao? Nhìn đến tên sách, Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên hiếu kỳ suy nghĩ, suýt chút nữa không nhịn được, trực tiếp lật ra nhìn. Dù sao hắn cũng là Long tộc một phân tử, cùng Thiên đình chư lộ thần tiên các bất lưỡng lập, nhìn thấy dạng này một quyển sách, làm sao có thể lại lần nữa thả xuống. Mà chờ Tiểu Bạch Long thấy rõ giá cả sau đó, nhất thời kéo ra khỏe miệng. Đắc như vậy, cư nhiên cần thiết một kiện kim tiên cảnh vật phẩm một canh giờ. Tiểu Bạch Long thần sắc có chút do dự. Tiểu Bạch Long mình cũng chính là kim tiên cảnh. Tuy rằng cao quý Tây Hải lòng vương ba đại con, nhưng đi theo đường tam tạng lấy kinh nhiều năm, dễ nghe một chút chính là bị sống sinh sinh nấu ra cần kiệm tiết kiệm tính cách, khó nghe một chút cũng là bởi vì nghèo mà loại trừ lục soát một chút. Nhưng đang bước vào tiệm sách lúc trước, Ngao Quảng đưa hắn chừng 10 cái kim tiền cảnh pháp bảo, vốn là tiểu Bạch Long còn không biết xảy ra chuyện gì, lần này đã minh bạch. Cư nhiên là để cho hắn đọc sách dùng đấy. Liên tục do dự sau đó, tiểu Bạch Long vẫn là chậm rãi lật ra trang thứ nhất. Thần chí mộ, Tuyên môn tuy rằng gần nhất liên tục bị nhục, nhưng vẫn ở chỗ cũ trong tam giới có khó có thể dung chuyển địa vị, dám viết như vậy một quyển sách, chỉ là dựa vào phần này căn đảm, cũng đủ để cho long đội phục. Hơn nữa có thể viết ra mặt địa kia một hàng chữ người, cũng tuyệt đối không tầm thường. Hít sâu một hơi, tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên lật ra trang thứ nhất. Thiên Ma Lam Viên. Tại đây ngoại trừ an táng đến nhân loại các đời người mạnh nhất, dị loại bên trong đỉnh cấp tu luyện giả ra, còn lại mỗi một ngôi mộ đều mai táng một vị viễn cổ thần hoặc ma, đây là một thuộc về thần ma nơi ăn nghỉ ngàn thu. Một thanh niên bình thường chết đi vạn năm tuế nguyệt sau đó, từ viễn cổ thần mộ bên trong phục sinh mà ra. Như Lâm thần ma mộ bịa khiến thanh niên cảm giác được dị thường chấn động. Tung dung và năm, thương hại tang điền. Nguyên bản có một eo biển cách tiên huyền ảo đại lục cùng ma huyền đại lục liên kết lại cùng nhau, đả pháp cùng ma pháp cùng tồn tại, chân khí cùng đấu khí cùng tồn tại, Đông phương thần long cùng Tây phương cự long cùng múa. Tuyệt đại giai nhân, sâu chiến uyên, khủng bố tuyết địa, huyền dị kinh dị, viễn cổ tin tức còn để lại, thất lạc truyền thuyết, chúng thần bí mật, bất diệt cổ Di phương tu đạo giả, phương ma pháp sư, vô địch Đông phương võ giả, cường Tây phương long sĩ, diễn dịch ra một khúc kinh tâm động phách kỳ. Nhìn thấy giới thiệu tóm tắt, Tiểu Bạch Long chậm rãi gật đầu một cái. Tiên ma lang viên, đây là cái gì địa phương? Hơn nữa thần tiên cùng ma dường như cũng không phải quá đối lập đi, Phật môn cùng ma tộc mới là đối lập, nhưng lại dám đem thần ma thả tại một cái chôn, là cái ngon nhân. Dị loại bên trong đỉnh cấp tu là giả, đây là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là bên trên cổ thời đại vu tộc? Bọn hắn tu luyện đều là có phần dị loại. Tiên huyền ảo đại lục cùng ma huyễn đại lục. Đại khái là chỉ Tây Du tứ châu sao? Đông Vương Thần Long cùng Tây Phương Cự Long cùng múa. Như thế thật đúng đích, Đông Hải Long Vương cùng nhà ta Tây Hải Long Vương, quan hệ khả tốt. Tiểu Bạch Long nhàng lẩm bẩm: Vốn là Tiểu Bạch Long chính là nhớ tới xem một chút tiệm sách đến tuột cùng có nhiều yêu thần kỳ, vừa nhìn đây giới thiệu tóm tắt, hắn liền nhất thời đến hương thú, lật ra thư tịch. Nhưng nhìn một chút, Tiểu Bạch Long thần sắc cũng có chút từng bước không đúng lắm. Hả? Từ trong một bọ da người, một cái phàm nhân bị chôn ở xã ma trong mộ địa. Nhìn thấy mở đầu thần nam từ trong mộ địa bỏ ra ngoài, tại tiên ma lang viên bên trong mê man loạn chuyển thời điểm, Tiểu Bạch Long có chút cảm thán. Thần nam bộ dạng, liền cùng hắn vừa mới bị Phật môn thiết kế hãm hại, được cho biết cần thiết lấy kinh truột tội lúc mình giống nhau như lúc. Loại kia mê man, cô tịch, bất lực, biết bao giống nhau. Đưa mắt không quen, thần nam cha mẹ của, biết người, toàn bộ ở lại vạn năm năm tháng lúc trước. Mà hắn nơi biết tất cả, cũng đang trở thành Phật muôn quân cờ thời điểm, được bọn hắn hết thảy bất ngờ. Trơ Tiểu Bạch Long trông thấy trong sách thần nam tại mưa rào sối xạ bên trong mở mịt nhìn xung quanh, phẫn nộ đan sen giơ thẳng lên trời gầm ghét hận trời đoạt ta một vạn năm thời điểm, hắn cũng cảm nhận được trong tâm một hồi tức tụ. Thượng thiên đoạt rồi thần nam một vạn năm, Phật muôn làm sao không phải là đoạt rồi ta tốt nhất một khoảng thời gian. Luôn làm cờ, để cho người khác tiêu khiển. Ở trên đường nói với hắn rất nhiều, Tiểu Bạch Long biết được, ngay cả Tôn Không ban đầu đại náo cung đều là Phật môn âm u. Hắn cũng là như vậy, cái gì xúc phạm nguyên môn, cái gì biếm rơi xuống nhân gian, đều là Phật môn ở sau lưng điều khiển. Nếu là không có chuyện này, bằng vào thiên phú của mình, đã sớm có lẽ liền có thể thử nghiệm tiến dài thai ớt đi. Nhưng bây giờ, chỉ ở Kim Tiên trung kỳ chỉ trệ không tiến. Nhìn đến đây, Tiểu Bạch Long ánh mắt bốc lửa, nhưng hắn dâu gì xem như khắc chế, cố nén trong tâm đối với Phật môn nội ý, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng nhìn một chút, Tiểu Bạch Long sự chú ý cũng rất sắp bị hấp dẫn. Vẫn là Tây Hải ba đại con thời điểm, Tiểu Bạch Long liền không vui đi học, tại hắn trong lòng Những sách này đều là bổn kệ không thú vị đại danh tử, ngoại trừ một ít pháp thuật thần thông sách ra, Tiểu Bạch Long hết thảy không thèm nhìn. Cầu kim độ không. Nhưng bây giờ, Tiểu Bạch Long nhìn thấy thần chi mộ, từng bước bị hấp dẫn, hai mắt sáng lên, thần sắc bắt đầu từng bước không tự kiềm hãm được lên. Chờ Tiểu Bạch Long nhìn thấy thần nam đi ra thần mộ, tại núi lửa bên cạnh ngọc giản sở cốt tiểu công chúa Sở Ngọc, đem tù binh hơn nửa chế giễu hắn thời điểm, càng không kềm hãm được cười lên. Nguyên vọng là tốt đẹp vô cùng, quá trình là quên co, nhưng kết quả là không có khả năng. Hạt dự ảo thiếu nữ trong tâm luân là tràn đầy mơ ước, hai tử đáng thương tỉnh một chút đi một ngày kia là không có khả năng đi tới. Ha ha ha, thần nam gia hỏa này, tuy nói tủ binh công chúa rất có ý tứ, nhưng ngươi không biết mang theo nàng trở ở tại mang theo một cái mìn định giờ. Tiểu Bạch Long cười ha ha đấy. Không không, đúng như dự đoán, đợi đến cuối cùng thần nam quả nhiên bị sở quốc phái tới cứu tiểu công chúa người bắt lấy, hai cấp đảo ngược, nhìn đến tiểu công chúa Sở Ngọc híp mắt lộ tiểu hồ răng rầy vào thần nam, tiểu Bạch Long nhất thời cười to. Ha ha ha, thú vị, tiểu tử này có chút ý tứ. Đây không phải là mình muốn chết sao? Chạy, ngươi chạy nơi nào đây? Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên. Xem sách, bởi vì Phật Môn kia một đường tử chuyện mà tâm tình ngổn뻬, từng bước chuyển biết tốt. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, bản thân đã chẳng biết lúc nào đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm lấy sách, hai mắt sáng lên, lật từng tờ mở giấy, ánh mắt cơ hồ đều dính vào trong sách. Nhìn một chút, tiểu Bạch Long biểu tình lại bắt đầu thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy tại Sở Quốc Đô thành Bình Dương, gặp nhau tương tri, đến cuối cùng sống chung. Nhìn đến đây, tiểu Bạch Long hoàn toàn đem mình dẫn vào Thần Nam trên thân, có loại nhàn nhạt cảm giác. Nhưng mà chờ tiểu Bạch Long nhìn thấy Nạp Lan Nhược Thủy lại muốn trở thành chính trị hôn nhân vật hy sinh, rời khỏi Thần Nam gả cho một cái không thương người thời điểm. Tiểu Bạch Long song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm sách, hắn không được hiện tại liền vọt vào trong sách, hóa thân thần long, một cái tắt đem cái kia sở quốc hoàng đế cùng đề nghị thông ra người, hết thảy đập thành phấn vụn. Nhưng cũng không lâu lắm, sự tình bỗng nhiên liền có chuyển cơ, thần nam một người một cùng, trực tiếp giết tới Sở Quốc đô thành, đại náo hôn lễ. Hậu nghệ cung dương cung lắp tới khoảng, xinh xinh bắn chết vô tận địch thủ. Ba mũi tên toái hoàn thành. Thần nam ba chủ nói, thần nam chi vô địch, giết cát nước, đều hết run rẩy, càng là thấy tiểu Bạch Long tê cả da đầu, toàn thân phát run. Chương 259 Lưu Minh Long, 100 lần a 100 lần, trong hoàng thành, Thần Nam một người một cung, toàn thân đẫm máu, đối mặt mọi người. Lừa dối vua. Hắc hắc, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người nếu phạm ta, khi ta không thể nhịn được nữa thì, chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn kéo hắn xuống. Theo ta rời khỏi. xinh đẹp. Nhìn thấy tại đây, nhập vai diễn quá sâu tiểu Bạch Long đã phân không thái thanh sở mình là không phải thần năm rồi, hắn hoàn toàn tiến vào trong sách, đem mình nhìn thành Thần Nam. Phản phất cái kia sách đại cùng, tại sở quốc đô thành, một người đơn một nước, cứu gia nạp lan nhược thủy người, chính là bản thân mình muốn đúng là loại cảm giác này. Tiểu Bạch Long tê cả ra đầu, xong quên hết rồi mình là tại tiệm sách bên trong, quên mình ở bước vào tiệm sách thời điểm, ngàn bạn lần căn dặn mình phải cho cửa hàng trưởng quỹ lưu dưới một cái ấn tự tốt. Hiện tại Tiểu Bạch Long hoàn toàn chính là một cái khác bộ hình dáng, hắn hắc hắc cười khúc khích, nâng sách, giống như một kẻ ngu tựa như trong đó cơ tay múa chân, kích động đến không được. Sảng khoái a, đây mới thật sự là sách hay. Tiểu Bạch Long kêu gạo, như muốn nhiệt huyết sôi chảo. Trong thiên hạ, nơi đó có rồi tiện nghi bỏ chạy đạo lý, ta Long tộc cũng giống như vậy, quyết không thể nhũ. Giống như là kia Phật môn lửa gạt ta đi vào Tây du. Chuyện này sớm vãn, phải do ta tự mình đòi lại một cái công đạo. Không kịp chờ đợi tiếp tục xem tiếp, Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên, đây là sách hay à, quả nhiên chỉ có loại sách này mới xứng thành là chân chính thư tịch. Ta lúc trước cho rằng sách sẽ không có để mắt, hiện tại ta thật nhớ một cái tát đập chết mình, ngoại trừ tu luyện công pháp thần thông ra, ta vì tại sao không sớm nhìn thứ khác chủng loại thư tịch. Tiểu Bạch Long ngảo náo và phần. Tiếp tục xem tiếp, phát hiện trong sách có thật nhiều khiến người cảm động địa phương, cũng có rất nhiều địa phương để cho người dở khóc dở cười. Thần Nam đại náo hoàng cung, mang đi tiểu công chúa Sở Ngọc, đồng thời đi tới việc không ai quản lý chi địa, gia nhập Thần Phong học viện, trực tiếp liền đem nguyên bản tưởng và bình tĩnh học viện khiến cho náo loạn. Haha, ha, không muốn tự coi nhẹ mình, cho dù một cái tuổi mục đốt sau đó cũng có thể phát quan phát nhiệt, huống chi ngươi so sánh tuổi mục phải mạnh hơn một ít đi. Thần Phong học viện phó viện trưởng, cười khuyên giải Thần Nam. Chờ Tiểu Bạch Long nhìn thấy Thần Phong học viện phó viện trưởng, cái này lao đầu tự uy hiếp Thần Nam thời điểm, càng là không còn gì để nói. Tiểu tử không nên quên ngươi đã không có lựa chọn khác, bước lên trước là nhấp qua mình, lui về phía sau một bước là mấy chục long kỵ sĩ, ngươi tự lựa chọn đi. Cái gì mấy chụp long kỵ sĩ, cái loại rác rời này đồ vật cũng xứng gọi là long. Xem sách bên trong, tiểu Bạch Long kinh thường. Trong sách này cái gì cũng tốt, cố sự hoa mỹ, tình tiết xinh đẹp, nhìn sau đó để cho người toàn thân thoải mái. Chính là đây long, không khỏi tạo nên quá kém. Rồng thực sự, hẳn cùng ta cũng như nhau, cao quý, mê người, xoáy khí, cũng có thực lực cường đại cùng thế lực. Xem trong này, đó là cái gì? Đó là long sao? Các người viết loại kia loại vật, chính là mọc ra cánh rơi trùng đi. Tiếp tục xem tiếp, rất nhanh, tiểu Bạch Long liền thấy nam đi tìm tiên tử Đạm Đại Tuyền Phong Ức Nát tìm được một đầu chân chính thần long, Tử Kim Thần Long. 100 lần a 100 lần. Đây là Huyền Vũ Giáp, thượng cổ bảo bối, tiểu thần con ngươi biết cái gì? Hỗn chướng đồ chơi, từ Bản Long thân bên trên xuống, vốn thần long còn chưa hồi phục, mang theo ngươi bay, ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ghét bỏ đây. Con lươn vớ bẩn. Nhìn thấy Tử Kim Thần Long, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên meo lại mắt. Đây là trong sách điều thứ nhất Thần Long, nhưng tính cách của hắn lại cùng Long tộc rất không giống nhau, hoàn toàn chính là cái lưu manh, hiển nhiên đem một cái thần long sống thành người gặp người đánh bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Bạch Long nhìn thấy Lưu Manh Long, chợt rất hướng tới loại dáng vẻ này nhân vật cường thế. Hắc hắc, ta đây Long Không Ôm chỉ lớn, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhân sinh một đời, đều có các cách sống, ta cảm thấy chỉ cần mình vui vẻ là được rồi, không thì cho dù bá ở thiên hạ, vì người trí tôn, cũng không an lạc đang nói. Nhìn thấy những lời này, sau đó lại nhìn thấy tự kim thần long đủ loại sự tích, tiểu Bạch Long chợt nhiên hữu rồi một loại hiểu ra. Tiêu Sái, căn bản không cần để ý người khác ý nghĩ, sung sướng chẳng chế, cười đùa tức giận mắng. Cao hứng thời điểm hát vang, mất hứng thời điểm làm cản, phàm là có người chọc tới hắn, tuyệt đối sẽ không đem tù vào ngày mai, tại chỗ liền báo. Từ Kim Thần Long hoàn toàn sống thành mình muốn bộ dáng, tiêu sái cả đời, không kềm chế được vạn sự, tại Hồng Trần bên trong tắt bắt lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng bắt đầu nghiêm túc lên hào mở rộng, kia phá la tựa như thanh âm, có thể để cho tất cả hết sợ hãi. Ha ha ha. Hào một cái từ Kim Thần Long. Xem sách bên trong Lưu Manh Long, tiểu Bạch Long là càng xem càng hưng phấn. Lưu Manh Long nhất cái mất hết tu vị, Long nguyên hết không Long tộc, đều có thể thu được tiêu sái như vậy tự tại. Mà hắn cao quý Tây Hải Long Vương ba đại con, trong thân thể chảy xuôi bể Long tộc mạch, thế mà còn biết như thế bó tay bó chân. Cần gì phải nhiều như thế Vinh Giống như là trong tâm có cái gì vách ngăn bị phá tựa như, một tiếng vang nhỏ qua đi, Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn hai mắt từng bước sáng lên, ngâm sách, hô hấp từng bước nặng thêm. Đúng a, Lưu Manh Long có thể như thế, hắn vì sao không thể như thế đâu? Lưu Manh Long thân sau đó không có có chỗ dựa, đều có thể tiêu sái như vậy, mà sau lưng mình có nhiều như vậy chỗ dựa, vì sao còn phải tại ý như này hơn? Chính là không có có chỗ dựa lại làm sao? Nhìn kia tử kim thần long, vẫn sống thành hắn mong muốn bộ dáng. Cho tới bây giờ, Tiểu Bạch Long rốt cuộc hiểu rõ ban đầu đại sư huynh lúc rời đi, nhị sư huynh vì sao đi theo cũng đã minh bạch ban đầu bọn hắn gặp thấy mình thời điểm, vì sao chưa hề trở về. Xung quanh giận dữ, giết tới Linh Sơn. Nếu không phải bá phụ Ngao Quảng trước tới tìm hắn, đón hắn trở về, hắn có phải hay không còn muốn tiếp tục đi Tây Thiên Thủ kinh. Bị Phật môn đùa bỡn xoay quanh không, tám đồng thời, còn phải cho bọn hắn khi như là ngựa. Tiểu Bạch Long nắm chặt nắm tay, trong lòng ngực phẫn nộ từng bước tích tụ, như muốn không nhịn được, dơ thẳng lên trời thách giải. Nhìn thấy thần chi mộ, Tiểu Bạch Long ở trong lòng hạ một cái Từ nay về sau hắn không bao giờ nữa quản cái gì gọi là tam giới ánh mắt không bao giờ nữa quan cái gì người khác nhìn chăm chú, nơi đó bị ngăn chặn hắn liền muốn chạy tới đó, nơi đó có bảo bối hắn liền muốn hướng chỗ nào xuyên. Không ngừng biến cường, không ngừng trở cao. Cuối cùng có một ngày, hắn nhất định có thể cùng Tử Kim Thần Long giống như vậy, cười đùa tức giận mắng, giết tới Linh Sơn, đem thân này chịu đựng chi toàn bộ khó nhục, toàn bộ trả lại. Tiểu Bạch Long nắm chặt nắm tay, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, hắn hít sâu một hơi, ngựa khí âm vang. Kể từ hôm nay, vốn thái tử, muốn làm Tử Kim Thần Long thứ hai. Chương 260, đồ chơi này dùng còn phải đem đầu mình tháo ra. Ngao Long đại gia phải nhường tất cả con lựa chọn tìm nửa thí chủ cho tất cả cô tìm thông ra. Tiểu Bạch Long ôm lấy thần chi mộ, gào gao hét lớn, hai mắt sáng lên. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tiểu Bạch Long liên tiếp ở trong tiệm sách nhìn thật nhiều ngày, quên ăn quên ngủ, mỗi ngày ở trong tiệm sách thời gian đều là nằm sắp ở trong sách, từng chữ từng chữ đọc, hoàn toàn rút ra đôi mủ. Coi như là tiệm sách không mở cửa kia mấy giờ, Tiểu Bạch Long đều là trở về vị trong sách nội dung cốt truyện, thường thường vừa nghĩ tới một bên cười ngô. Long đại gia vừa quay đầu lại, thu chết ven đường một đồng ưu, Long đại gia hai quay đầu, phi xa thạch quỷ kiến sâu. Long đại gia ba quay đầu, núi lở đất nước nước đổ lưu, 100 lần a 100 lần. Hưng phấn hết lớn, Tiểu Bạch Long mỗi ngày liền trời chưa sáng đi tiệm sách cánh cửa chờ đợi, gia nhập tiệm sách Đại Quân. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch Long cũng phát hiện Tam Thánh Mẫu Dương Tiền. Tam Thánh Mẫu, nàng vì sao cũng sẽ? Nhưng nghĩ lại, Tiểu Bạch Long cũng nhớ tới tủ sách 16 hàng cuối cùng còn có một đạo nhân ảnh. Đối với lần này Tiểu Bạch Long ngược lại không có quá kinh ngạc, dù sao Hạo Tiên khuyễn cũng ở nơi đây, thậm chí còn lẫn nhau trò, rất hưng phấn đối với Dương Tiền nói một chút đối với tiệm sách sự tình. Dương Tiền đối với lần này ngược lại ôn hòa, một lòng nghĩ tiếp tục xem sách. Hai ba câu sau đó, Tiểu Bạch Long cũng lười bị đuổi mà mắc cỡ, trung thành chờ ở cánh cửa trông chờ tiệm sách mở cửa. Từ Kim Thần Long hôm nay đại khái liền phải đi côn lôn sơn đi, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Tiểu Vũ Hình. Tiểu Bạch Long lẩm bẩm, đây đầu đều là trong sách nội dung có chuyện, xong quên hết rồi tại rất xa Tây Hải trong lang cùng, còn có mỗi ngày chờ hắn chờ không trở lại mà tức miệng mắng to cha già. Liên cuộc sống như thế liên tiếp qua chừng mấy ngày. Sau mấy ngày, Tiểu Bạch Long trong túi ngủ ngủ, vốn định đi nữ nhi quốc mấy cái trong cái, kết cư nhiên một cái đại yêu cũng mất. Tao ít, ít, ít cái bố khỉ. Long đại gia hiếm thấy phát hiện tâm giúp một cái nhân tộc, đại yêu đâu? Tiểu Bạch Long ngậm ngึก nhìn thấy không có một bóng người yêu động, mặt đầy phẫn uất. Không phải yêu tộc biến động sao? Không phải thiên đình thi kế yêu? Làm sao một cái yêu cũng không có? Kết quả Tiểu Bạch Long bắt mấy cái tiểu yêu sau khi nghe ngóng mới biết, đã sớm để cho Tây Lương nữ vương cho cướp sạch cái sạch sẽ. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Tiểu Bạch Long chỉ đành phải đi suốt đêm rồi lặn cách nơi này gần nhất Nam Hải Long cùng, cùng ngao mãng mượn không ít bảo trở về. Nam sắp ở trong tiệm sách, nhìn thấy thần chí mộ. Tiểu Bạch Long càng phát giác mình trước kia quán lại còn thật muốn đi Tây Thiên tu kinh. Suy nghĩ bù lại sai, hắn vốn là không sai, cần gì phải suy nghĩ bổ. Trở Long đại gia thu được bảo bối sau đó, liền đi Tây Như Hạ Châu đi chuyên môn cho con lửa già ngốc tìm Nico, nhìn bạn Long không đem ngươi Phật môn làm ầm ý cái lộn trồng vó lên trời. Tiểu Bạch Long lầm bẩm, vừa nhìn sách, một bên hai mắt sáng lên. Ngay tại mấy ngày trước, Hạo Thiên khuyên trở ở cửa thời điểm, cũng không biết là rảnh rỗi nhàm chán, hay là cố ý, đặc biệt đem ở trong tiệm sách nhìn sau đó có thể thu được cơ duyên sự tình, nói cho Tiểu Bạch Long. Lúc đó Tiểu Bạch Long chính là kinh sợ, lại có thể thu được cơ duyên không chỉ là sách đẹp mắt, còn có thể từ trong sách thu được cơ duyên sao? Lợi hại, không hổ là trưởng quỹ. Đó là tự nhiên, bản hoàng nói cho ngươi một chuyện, tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Hạo Thiên khuyền gật đầu liên tục. Long đại gia hiểu rồi, đúng rồi, vậy ngươi lấy được là cái gì? Không thể nói, không thể nói. Hạo Thiên khuyền lắc đầu một cái, nhưng bản hoàng có thể cùng ngươi lộ ra một chút, tốt nội không biết đi, hắn cái kia ma viên bản tướng chính là ở trong tiệm sách nhìn học được cơ duyên, chính là trưởng quỹ chỉ điểm. Nguyên lai like là dạng này. Tiểu Bạch Long đồng tử co rụt lại, đại sư viên ma bản tướng Tư nhân là trưởng quỹ chỉ điểm đi ra ngoài. Nếu như thả trước kia, ai dám đối với hắn nói như vậy, Tiểu Bạch Long tuyệt đối cái thứ nhất không tin, nhưng bây giờ hắn lại hai mắt phát quang, càng cùng nhiệt nâng lên sách. Không hổ là trưởng quỷ. Quả nhiên ngu bức. Chính là không biết Long đại gia có thể thu được gì đây, tốt nhất là công kích tiểu cơ duyên. Đại Long đao, liệt không kiếm, hậu nghệ cung, quả thực không được Huyền Vũ giáp cũng không tồi a. Tiểu Bạch Long hưng phấn lẩm bẩm, muốn thu được bảo bối, sau đó đi Linh Sơn Phật Quốc phủ cẩn làm một chuyến. Nếu như Tử Kim Thần Long ở chỗ này, Tiểu Bạch Long nhiên hai mắt sáng lên. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Bạch Long liền bàn quan mặt, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, đủ loại cầu khẩn muốn để cho Lâm Hiên cho hắn khá một chút cơ duyên. Ngao, trưởng quý ngươi qua soái, có thể hay không cho tiểu long một chút nhắc nhở, nói thí dụ như nhìn lấy được cơ duyên tốt nhất. Tiểu Long hy vọng là cái tốt một chút bà bối, dù sao trưởng quý thần thông quảng đại, uy trấn thiên hạ, liệt không kiếm cùng Huyền Vũ Giáp cũng không tệ. Ngao, nếu như lại long đao vậy thì càng tốt hơn. Trưởng quý chân nam nhân, ngự tọa đa lớn, cánh có thể hô trưởng quý, cho long đại ra một chút cơ duyên tốt đi. Nhìn đến Đông Nhân không biết tại sao trở nên bắt đầu phiền rồi Tiểu Bạch Long, Lâm Hiên ngữ khí bình đạm, cơ duyên tùy tâm mà được, có thể thu được cái gì, toàn dựa vào chính ngươi tạo hóa, nhưng thần chi mộ thuộc về trên trung bình du thư tịch, cơ duyên sẽ không quá kém. Tiểu Bạch Long hai mắt sáng lên, hưng phấn nhào tới, trong miệng còn hét lớn. Nga "Ngạo, trưởng quý ngươi quá soái, ta đối với ngươi kính ngưỡng kia thật là." Kết quả Tiểu Bạch Long định bợ lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Hiên tiện tay một cái tắt ném ra tiệm sách. Tiểu Bạch Long bỏ dậy, vẻ mặt nhìn thấy Lâm Hiên, rất muốn nói vì sao Tây Lương Nữ Vương thị không có sao, ta liền bị đánh. Nhưng Tiểu Bạch Long há miệng Cuối cùng vẫn là không có mình muốn chết, mà là áo náo lại lần nữa giao nhập môn phí đi vào, lại cũng không dám nhắc tới đây một góc. Tiếp tục nhìn đến sách, đây thần chi mộ cũng không phải chỉ có một bộ, cuốn này vừa vặn nhìn nhìn thấy thần nam 880, Long bà bảo, Tử Kim thần long, còn có tiểu phượng hoàng lần đầu tiên bước vào thần giới, đang điên cuồng chép lôi thần hang ổ một bậc kia. Mắt nhìn thấy lôi thần vô cùng lo lắng chạy về, thần nam và người khác chuẩn bị lòng bản chân bôi dầu đâu, kết quả sách liền bỗng nhiên không có. Cái này khiến tiểu Bạch Long thiếu chút nữa cấp mất chết, gấp hắn vào đầu đứt can run bấy, nhưng cũng không lâu lắm Tiểu Bạch Long đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì tựa như cẩn thận để sách xuống, sau đó vội vã vọt ra khỏi tiệm sách. Mà đang khi hắn bước ra tiệm sách bước đầu tiên, một cổ mụ mị sương ngủ liền đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Tiểu Bạch Long lúc ấy liền kích động. Thật sự có cơ duyên. Tại cái tiệm sách này bên trong, chẳng những có cực tốt sách có thể nhìn, hơn nữa còn thật có thể thu được cơ duyên. Trưởng Quy ngũ bức, mụ mị sương ngủ từng bước quyết tán, tiếp theo biến thành một phiến khổng lồ đám mây, mà Tiểu Bạch Long đây hóa ra rồi nguyên bản long thân, hưng phấn tại trên tầng mây mới rua, nhớ muốn đợi chờ mình cơ duyên xuất hiện. Nhanh, cũng nhanh Còn thiếu một chút liền xuất hiện. Đến tột cùng là bảo bố gì, cư nhiên có như thế to lớn khí thế. Tiểu Bạch Long kích động cùng đợi, không khôngức chế được tâm tình, liên tục tại đây ngao ó ngao kêu, okay, gào khắp thảm thiết mở rộng. Nhưng mà, chờ mù mị tiêu tán, hào quang biến mất, Tiểu Bạch Long hiểu rõ mình lấy được là cơ duyên gì sau đó, nhất thời có chút bối rối. Đây con mẹ nó, cho Long đại gia cái cái đồ chơi gì a? Chương 261, ta có một đôi côn nhị khúc, thử thử xem này. Mù mịt lựa Tiểu Bạch Long sớm liền biến thành nguyên hình, hóa thân một cái dài vạn trượng khổng lồ Bạch long, tại Hải Vân phía trên tới lui tuần tra cứ động đợi trở mình, cơ duyên hàng lâm. Nhưng mà, chờ sương mù tiêu tán, cơ duyên chân chính đến lúc tới, Tiểu Bạch Long nhưng lại không nói, hơn nữa cứng ngắt ở nơi đó. Tiểu Bạch Long trầm rãi cúi đầu. Tại lòng bàn tay của hắn giữa, liền nằm cơ duyên của hắn. Kia là một đôi thon dài cái vồ, trắng tinh trong suốt, giống như là dùng trên đời tốt nhất ngọc thạch đúc thành mà thành, mang theo cường hãn giao động cùng pháp lực. Hơn nữa hai cái cái vồ còn dùng một cái xiềng xích liên hợp lại, khiến cho chúng nó trở thành hoàn mỹ nhất thể. Nhưng Tiểu Bạch Long nhìn hai cái cái vồ, càng xem sắc mặt liền càng có chút quái dị. Nhưng đây con mẹ nó là thứ gì? Hai cái cái vồ hoàn toàn liền là một đôi nhi sừng rồng được rồi. Tiểu Bạch Long nhìn thấy nằm ở bàn tay mình lòng cây này màu trắng côn Nhị khúc, dở khóc dở cười. Thử kim thần long côn nhi khúc, đây chính là hắn lần này lấy được cơ duyên. Nhìn thấy nằm ở lòng bàn tay côn Nhị khúc, Tiểu Bạch Long thở dài, chỉ có kim tiên cảnh giới định phong sao? Tên này côn Nhị khúc còn không bằng Long đại gia cho điểm những kia kim tiên cảnh pháp báo tốt đây. Tuy rằng nói như vậy đến, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn là hai mắt sáng lên, bắt lấy côn nhi vũ động rồi mấy lần, trong miệng còn có chút hưng phấn hử. Cái gì đao thương cùng gậy gộc, ta đều tỏ ra tương đối có thành kiểu, binh khí gì thích nhất? Song tiết côn trong nhu có cương, thử hừ hắn này, thử hừ hắn này, người tập võ nhớ lấy, nhân giả vô địch. Thử hừ hắn này, thử hừ hắn này. Làm long ngay thẳng bất khuất, toàn thân chính khí, thử hư hắn này, ta dùng lòng trạo phòng ngự, thử hừ hắn này. Càng đánh càng có cảm giác, đến cuối cùng tiểu bạch long ngược lại vui vẻ đem côn nhị khúc thu vào, cảm thấy vũ khí này cũng cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là long tộc tiền bối lưu manh long tình cảm chân thành biến khí, ý nghĩa tượng trưng đánh thực dụng, dù sao hắn là nhìn thấy Tử Kim Thần Long, mới hiểu rõ qua đây. Bất quá, tại sao cây này côn nhị khúc rõ ràng là trắng, lại gọi Tử Kim côn nhị khúc đâu? Tiểu Bạch Long gãi gãi đầu, tại trong tầng mây nghĩ một lát, đại khái là bởi vì từ kim thần long nguyên bản màu sắc, cho nên thuận miệng gọi. Lắc lắc đầu, tiểu Bạch Long chẳng muốn suy nghĩ, chuẩn bị biến trở về thân người bộ dáng, lại đi tiệm sách đọc sách một hồi. Mà đang khi hắn sắp biến trở về hình người thời điểm, đông nhiên sửng sốt một chút. Ai? Vừa mới nạo cúi đầu, có phải hay không cảm giác chỗ đó có chút không đúng? Ủy thần suy khiến, tiểu Bạch Long đưa ra một cái long trảo, sờ một cái đầu góc của mình. Chính là lần này, để cho tiểu Bạch trong lòng nhất thời thích một hồi. Sau đó biểu tình của hắn bỗng nhiên nghiêm túc, đem nâng lên một căn khắc long trảo. Hai tay ôm đầu, sờ một cái đầu góc của mình. Giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, răng rắc một tiếng, tại Tiểu Bạch Long bên thai nổ vang. Tiểu Bạch Long một đôi mắt rồng đột nhiên trận tròn nhị. "Ch-chao sao? Vốn, bản đại gia ra đây. Long đại gia sừng rồng đây." Liên tục không ngừng hội tụ một bên thủy kính, Tiểu Bạch Long vội vã quên đi qua, chính là cái nhìn này, để cho hắn như muốn tâm tính nổ tung. Một cái đầu nói long, hiển nhiên xuất hiện ở nước trong kính. "Ngạo? Cái quỷ gì? Long đại gia sừng rồng đâu?" Hét thảm một tiếng, đột nhiên vang vọng gần phân nửa nữa như quốc. Tiểu Bạch Long tại trên tầng mây mới gào gào hét lớn, qua lại tìm kiếm, gấp hai mắt tóe lửa. Đương nhiên, Tiểu Bạch Long dừng lại, sau đó túi đầu xuống nhìn thoáng qua trong tay của mình con nhị khúc. Im lặng hồi lâu. Cơ nợ mở. Đây là nợ mở bản đại gia sừng rồng a. Tiểu Bạch Long đột nhiên bật khóc. Một cái đầu hói long, trưởng quý, ngươi cho ta cơ duyên này, là muốn bẫy chết ta à, vẫn là nhớ dạy vỏ chết ta. Nhìn thấy nước mình trong kính, cái kia đầu hói long, Tiểu Bạch Long khóc không ra nước mắt. Vốn là ở trong tiệm sách nhìn sách, hắn tràn đầy mong đợi, lòng tin tràn đầy, muốn thu được bảo bối sau đó, cũng học đại sư huynh sư huynh đi đại náo một đợt không đến mức giết tới Linh Sơn, nhưng làm thịt mấy cái Phật môn đệ tử vẫn là không thành vấn đề. Bây giờ thế nào? Một cái đầu hói long, cầm lấy côn nhị khúc ra ngoài, không có đánh chết đối diện, ngược lại là buồn cười chết đối diện sao? Xét côn nhị khúc, Tiểu Bạch Long bi phấn mặc danh, muốn đi xuống tìm Lâm Hiên, cầu hắn đem đây đối với sừng rồng cho mình ăn trở về, cơ duyên này hắn không cần còn không được sao? Nhưng mà, vừa lúc đó, phương xa không trung bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói. Tiểu Bạch Long, ha ha ha, quả nhiên là ngươi, ở phía xa ta liền nghe được thanh âm của ngươi rồi. Mụ tản ra, một đạo nhân chậm rãi thân, cao lớn và vỡ, đầu mập hai to đẳng cao hứng đi tới, không phải là người khác, chính là đi tới tiệm sách cầu viện trừ bắt giới. Nguyên bản, trừ bắt giới tôn ngộ không địa tạm vương, đây linh sơn tổ ba người là tính toán cùng đi tiệm sách, ba người bọn hắn tại địa phụ bên trong phát hiện cổ lao thời đại Phật môn trận pháp. Nơi đó có Phật môn khí vận, tựa hồi trấn áp cái gì, nếu như phá hư có thể để cho Phật môn đạo thống trắng trận suy giảm. Đáng tiếc trận pháp kia quá mức dường giả, dựa vào ba người bọn họ lập tức đạo hành, dường như không đủ, cho nên lúc này mới thư đến cửa hàng, muốn lại đọc sách một hồi, cầu trưởng quỷ giúp đỡ. Nhưng mà nửa đường tôn ngộ không cùng điệu tạm vương lại trở về. Bởi vì địa Tạng Vương suy nghĩ một hồi địa phủ bên kia trận pháp, cần thiết hai người trở về đến trong coi. Hơn nữa ba người cùng nhau đều đến tiệm sách, quả thực có chút quá không biết xấu hổ. Ngay sau đó thư đến cửa hàng cầu viện sự tình, liền giao cho Trư Bắt Giới. Tiểu Bạch Long một nghe được thanh âm này bên trong, cũng là sửng sở, quay đầu nhìn lại, vui mừng, vừa muốn nói gì, đã nhìn thấy đối diện Trư Bắt Giới bỗng nhiên sửng sở, tiếp theo liền phá lên cười. Ha ha ha. Đầu hỏi Long, Tiểu Bạch Long, ngươi kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi sừng đâu? Có ý tứ, Tiểu Bạch Long ngươi đang lộng cái gì, làm sao đem mình rồng cho làm không có? Ha ha ha, Trư Bát Giới phá lên cười, hết cách rồi, một cái đầu hói long bất tình lình hướng ngươi nhìn lúc tới, ai cũng không nhịn được cười. Mà Tiểu Bạch Long bên này, nguyên bản là suýt chút nữa sụp đổ, hôm nay vừa nghe, nhất thời bộc phát bi phẫn. ô. Bố khỉ ngươi người không có lương tâm, long đại ra sao? Cười cái gì a? Vừa nói, Tiểu Bạch Long còn xoay tròn rồi cô nhị khúc, đổ ập xuống liền hướng phía Trư Bát Giới đập xuống, đương nhiên, nhiều lắm là chỉ là cho hạ giận, lần này không dùng lực khí. Bát Giới cũng biết chuyện này, Tịa tay móc ra một cái không biết từ cái kia yêu tộc trong tay giành được lang nha đồng, cười tiến lên nghênh đón chuẩn bị thử xem Tiểu Bạch Long đưa tay chiếm. Tiểu Bạch Long, hiện tại Lao Chư ta chính là thái ớt cảnh giới tồn tại, cây này Lang Nha Bổng cũng là kim tiên cảnh giới đỉnh cao, cẩn thận dùng sức điểm nhỏ, đừng phản chướng ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Chư Bắt Giới liền bỗng nhiên sững sốt một chút. Quét! Bổng côn tương giao, trong tưởng tượng to lớn kim thiết tiếng va chạm không có lại chuyển tới, mà là một tiếng giòn vang, giống như là một cây gậy gỗ bị búa bổ ra tựa như, Chư Bắt Giới trong tay kim phong nha bổng trực tiếp bị côn nhị khúc từ trung tâm chia ra làm hai, vết cắt ánh quang như gương. Chư Bắt Giới xách nửa cái lang nha bổng sững một chút. Hả? cái quỷ gì? Đó là cái gậy, hay là đem trường Kiệm A? Chương 262, Bối hoa hiệp hạ thiên khuyến xin xuất chiến. Nữ nhi quốc bầu trời, Tiểu Bạch Long một gậy đem Trư Bát Giới tiện tay tế đi ra ngoài Lang Nha động chia ra làm hai, vết cắt bóng loáng như gương. Một màn này, không chỉ để cho Trư Bát Giới có chút động, để cho Tiểu Bạch Long cũng có chút mở mịt. Không chỉ như thế, kia một đoạn sau khi vỡ vụn Lang Nha động, cũng không có nga xuống, ngược lại là bị một hồi mù mịt dây dưa đến, phù đến côn nhị khúc bên trên. Sau đó hai người đã nhìn thấy, cái kia phẩm chất chính là Kim Tiên đỉnh phong Lang Nha động, chậm rãi biến thành một cỗ xương ngủ tiếp theo chậm rãi dung nhập vào côn nhị khúc bên trong. Hả? Cái này côn nhị khúc lại có thể thôn phệ khác binh khí, đến tăng cường mình. Trư bắt giới cặp mắt sáng lên, rướn khoát đem còn lại nửa cái lang nha bổng cũng đưa tới. Đúng như dự đoán, kia nửa cái lang nha bổng vừa mới va chạm vào côn nhị khúc, liền đột nhiên biến thành một cổ sương ngủ. Bất quá trong nháy mắt mà thôi, bên trong nhất tài liệu chân quý liền hết thể bị thu nạp vào côn nhị khúc bên trong, không chung chỉ để lại một tia còn giữ lại cặn bã tan theo gió. Thật sự là dạng này, có thể hấp thu những vật phẩm khác đến tăng cường mình. Trông thấy một màn này, Tiểu Bạch Long cũng là vui mừng. Nếu như vậy, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, cho hắn đầy đủ chất liệu, đem đây đối với thần lòng côn nhị khúc phẩm chất tăng lên, với hắn mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Kỳ quái. Đang lúc này, Chư Bát Giới bỗng nhiên nhìn chằm chằm tiểu Bạch Long trong tay côn nhị khúc, hơi nghi hoặc một chút. Đầy vợ 253 khí ngươi là từ nơi đó tới? Đây là làm bằng vật liệu gì? Vì sao ta lão chư thấy có chút hiểu rõ, có dành cho ta lão chư cũng biết một chút chứ, làm một dự phòng đinh ba. Làm một dự phòng đinh ba." Vừa nghe nói như vậy, tiểu Bạch Long nhất thời mặt đầy bị phẫn. "Cái gì làm một chút? Đây côn nhị khúc chất liệu chính là long đại gia hai cái sừng rồng. Cư thật to sau đó, Chư bắt giới cùng Tiểu Bạch Long rơi xuống từ trên không, đều nộp nhập một phí, tiến vào tiệm sách. Trưởng quỹ, đã lâu không gặp, ta lão chứ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chư bắt giới mới vừa vào cửa liền hướng Lâm Hiên nào tới, kết quả dĩ nhiên là bị Lâm Hiên một tay háo đẩy tới bên cạnh. Mà Tiểu Bạch Long chính là lo lắng chạy tới, hắn đỡ lấy một khỏa sáng như tuyết đầu trọng, sách côn nhị khúc, la lên, "Trưởng quỹ, ngươi nhìn xem bản long, bản long trên đầu hai cái sừng rồng, làm sao biến thành đồ chơi này? Côn nhị khúc khó dùng sao?" Lâm Hiên sách hỏi, "A." ảo, ngược lại cũng không phải khó dùng, nó có thể thôn phệ những vật phẩm khác đến gia tăng mình phẩm chất. Đây không là chỗ mấu chốt của vấn đề đi. Vấn đề là bản long chọc rồi, chọc nữa rồi a. Tiểu Bạch Long có chút phát điên la lên. Tiểu Bạch Long kêu thẳng thiết, nhất thời đưa tới trong tiệm sách mấy người còn lại vây xem. Ôi chao. anh. Nốt kia con lửa chọc đến từ đâu, còn không mau mau chạy trở về Linh Sơn. Hạo Thiên quyển từ trong góc bật đi ra, hét lớn một tiếng nghĩa chính môn tử. Tới địa ngục đi con lửa chọc, bản long, là bản long. A, con lửa chọc cho rằng không chấm dứt sẽ liền có thể lựa bị bản hoàng. Ngươi tơ, tạm thời bản hoàng cho ngươi đốt lục đại kết ba, trừ ngươi lục giới. Hạo Thiên khuyền gào gao hét lớn, hoàn toàn chính là một bức xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Hạo Thiên khuyền đứng thẳng người lên, thật vẫn từ quần quốc hoa bên trong móc ra một cái Phật môn điểm kết ba dùng bảo bối, hét lớn liền hướng Tiểu Bạch Long trên đầu đè xuống. Ngao, ngươi mẹ nó. Tiểu Bạch Long khí hai mắt đỏ bừng, vén tay áo lên liền cùng Hạo Thiên khuyền xoay đánh với nhau. Bởi vì ở trong tiệm sách tất cả mọi người tu vi đều bị hạn chế rồi, pháp lực vô pháp vận dụng, lục thân cũng thu nhỏ đến nhất tiểu trình độ, cho nên Hạo Thiên khuyền cùng Tiểu Bạch Long hai người, thật còn đánh cái kia 5 năm, năm. Phương xa Dương Tiễn che cái trán, mặt đầy đều là ta không nhận ra Hạo Thiên khuyễn giá hỏa này biểu tình. Tây Lương nữ vương chính là nâng quái hầm, ngồi ở chỗ đó cười hì hì hướng Lâm Hiên vẫy tay, "Trưởng quỷ, nếu như ta đem hai người bọn họ ném ra ngoài, có được hay không miễn trừ ngày mai tới vào cửa phí?" "Có thể." Lâm Hiên xem sách, nhàn nhạt trả lời. "Được a." Tây Lương nữ vương vén tay áo lên, lộ ra tay mịn, nóng lòng muốn thử liền muốn tiến lên. Kết quả một giây kế tiếp Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn liền ra, phủi phủi đất, rất bình tĩnh lên rồi. "Cậu tử ngươi chờ đó Long con lựa để cho bản hoàng cho ngươi điểm cái xẹo." Bọn hắn ngược lại không phải sợ Tây Lương nữ vương, mà là sợ bị Lâm Hiên ném ra ngoài, đùa giỡn cũng có cái độ. Hai cái sư rồng vốn là có thể huyến hóa thành đầu đầy mái tóc, nhưng bây giờ thành như vậy cái đồ chơi. Đến lúc Hạo Tiên khuyễn sau khi đi, Tiểu Bạch Long bắt lấy cô nhi khúc, vẻ mặt bi phẫn hướng Lâm Hiên tố khổ. "Trưởng Quỷ, nếu thật là vĩnh viễn dạng này, bà long còn không bằng chết kéo xuống đây." Nghe nói như vậy, bên cạnh Trư Bát giới kìm nén cười, vội vã quay đầu đi chỗ khác, nhắm chúng Tiểu Bạch Long một hồi mắt. Trái lại Lâm Hiên bên này, vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh, không có gì biểu tình, hắn vừa lật viết sách, cũng không ngẩng đầu lên. Đây đối với sừng rồng là có thể an trở về. Có thể an trở về. Tiểu Bạch Long sững sở, chợt nhớ tới thần chi mộ bên trong Tử Kim Thần Long sử dụng thần long song tiết côn thời điểm, xác thực là tháo xuống, dùng xong sau, dường như xác thực là có thể an trở về. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Long nhất thời giống như nghịch thủy người trông thấy một cọn cỏ tựa như, hai tay run rẩy, thận trọng đem côn nhị khúc hướng trên đầu mình gắn lên đi. Sau đó, trưởng quỷ nói dối, căn bản an không đi trở về. Tiểu Bạch Long kêu thảm thiết, hai cái tay một cái nắm một cái cái vồ, đè ở trên da đầu. Tiểu Bạch Long bộ dáng này, nhất thời nhắm trúng tiệm sách mọi người một hồi cười thật to. Dù là Lâm Hiên cũng có chút vung non, gia hỏa này có phải hay không đầu óc thiếu gần. Lâm Hiên theo tay vung lên, tiểu bạch long liền biến thành thân người đầu rồng bộ dáng, sau đó cầm lên côn nhị khúc, nhét vào trên đầu của hắn. Ông ong. Một tiếng văng nhỏ, một hồi mù mịt. Chỉ thấy tiểu bạch long này một đôi côn nhị khúc bên trên, liên điệu đột nhiên biến mất. Sau đó lượng cây đoạn côn từng bước biến dạng. Đến cuối cùng cư nhiên lại lần nữa hóa thành một đối với sừng rồng, gắn hồi tiểu bạch long trên đầu. "Được rồi." Lâm Hiên nói. "Thật không thành vấn đề sao trừ quỷ?" Tiểu Bạch Long cẩn thận từng ly từng tí sợ mình sừng rồng lắc lư hai lần, phát hiện sừng rồng thật sự dài sau khi trở lại, nhất thời suýt chút nữa để cho tiểu Bạch Long khóc. May mà, còn có thể gần đi. Nếu là thật an không đi lên, hắn cũng không có mặt trở về thấy phụ vương hắn rồi. Bất quá tiểu Bạch Long sắc mặt rất nhanh sẽ sụp đổ, đây đối với sừng rồng bản Long tuyệt đối không thể tùy tiện mà dụng, tốt nhất tại chỗ không có người hái xuống dùng bảo vật ôn dưỡng. Không thì đánh nhau lúc trước, trước tiên chọc một hồi coi là một chuyện gì. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, cây này thần long côn Nhị khúc, quả thật có không tầm thường tiềm Lại không nói tiểu Bạch Long tại đây xoán suy. Chư bắt giới thừa dịp thời gian này, đem chính mình khó khăn gặp phải cùng Lâm Hiên nói một lần, muốn thỉnh xin giúp đỡ. Lâm Hiên tại đây, nghe xong sau đó không có phản ứng gì, chỉ là giọng bình thản nói câu tam giới sự tình, hôm nay ta không thích hợp nhúng tay. Mà cách đó không xa Hạo Thiên khiển chỗ nào, chính là lô 21 một bên cạnh, hai mắt híp lại. "Hả? Đao mộ phá phong lớn khai trận pháp, hơn nữa có thể cho Phật môn thêm phiền." Lời nói như vậy, bản hoàng có hay không có thể cân nhắc đi một hồi a. Chương 263, hàng thứ nhất, từ bên trái bản thứ 9. Trưởng quỷ, thật không thể ra tay giúp đỡ một hồi sao? Liên một hồi. Tôi nhắc nhở như vậy một chút xíu là được. Trong tiệm sách, Trư Bát giới mặt dày, cười ha hả, muốn tại Lâm Hiên tại đây hỏi ra ít đồ. Tại Trư Bát giới cố ý, Lâm Hiên tuyệt đối là một tên hồng hoang cổ lão liền lưu truyền xuống tồn tại. Có lẽ là nhàm chán du hí hồng trần, có lẽ là đánh cờ thời điểm tiện tay rơi vào một con, càng có lẽ là thuần túy ngây nô thời gian dài, muốn đi ra xuyên thấu qua tầng gió, vừa lúc bị bọn hắn độ phải. Tuy rằng không biết hắn vì sao ở đây, nhưng loại này tồn tại tâm tư ha có thể là bọn hắn đo lường được. Cho nên Trư Bát giới ban khoan không biết xấu hổ cũng phải hỏi, Điệu Tạm Vương cũng không biết sự tình, trưởng quý nhất định biết. Lâm Hiên bên này Tuy rằng chưa từng nghe nói địa phủ phía dưới trấn áp cái gì, nhưng hắn hơn phân nửa có thể đoán được một ít. Hồng Nông thời đại, Long Hán đại kiếp, Vũ Yêu đại kiếp, Phong Thần đại kiếp, những thời đại này một đường đi xuống, đến cuối cùng có thể được Phật môn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc lấy khí vận trấn áp đồ vật, cũng chỉ không phải là kia mấy loại. Lâm Yên ở trong lòng lặng lẽ tự định giá đủ loại cân nhắc, chậm rãi lật viết sách. Mà ở đối diện hắn, Trư Bát giới tâm tình đây là từng bước thấp xuống. quả nhiên, năm lần bảy lượt muốn trưởng quỹ giúp mình, khó tránh khỏi có chút quá mức xa cầu, chuyện này hiển nhiên không là chuyện nhỏ, trưởng quỹ chỉ sợ cũng không muốn rước họa tới cửa. Trư Bát Giới thở dài, cung kính chắp tay, muốn rời khỏi tiệm sách, nhanh lên một chút trở về địa phủ, dù sao chỗ đó địa tạng vương cùng tôn ngộ không còn đang chờ đâu, mình đi sớm một hồi, đi nhiều nghiên cứu một hồi, nói không chừng còn có thể tìm thêm ra một ít phương pháp phá giải. Có cần hay không gọi vài người giữa giới yêu vương cùng đi phá giải. Tìm mấy cái cùng lão chứ quan hệ không tệ, còn không thích Phật môn loại kia. Hay là thôi đi. Trư Bát Giới cửa đi ra ngoài, trái lại Hạo Thiên Huyền, chính là hai mắt phát quang, chủ động đi lên tìm được Trư Bát Giới. Uy, ngốc tử, các ngươi thật tại địa phủ bên trong tìm được phong ấn chôn giấu cổ lão giả địa phương. Dùng Phật môn khí vận trấn áp. Hạo Thiên khuyễn lén lén lút lút nhỏ giọng nói, "Chư bắt giới ngay vậy, cặp mắt sáng lên. Ai? Đúng rồi, còn cần phải nhớ gọi Hạo Thiên khuyễn tới đây. Ta cái này còn không nghĩ ra phương pháp lửa hắn đi đâu, tên này liền mình tập hợp đi lên." Hơn nữa Hạo Thiên khuyễn dấu gì cũng là thái ất cảnh giới, đặc biệt là một ngón kia trấn pháp, dùng điên đạo khéo léo. Lúc này Chư bắt giới trọng trọng gật đầu, "Tìm được. Là điệu tạng vương mang theo bọn ta hai cái đi qua." Tuyệt đối không có một chút giả, Phật môn lấy to lớn đại khí vận trấn áp. "Thật, chỗ nào mà có hay không bà bối?" Hạo Thiên hai mắt phát quang, 100 phần trăm có. Chư bắt Giới vội vàng ngẩng đầu. "Xong rồi. Vậy còn nói thêm cái gì? Linh Sơn tổ bốn người, bản hoàng lại ra tay nữa rồi. Cùng đi." Hạo Thiên Quyền hương vừa nói. Chư bắt Giới cấp bách vội vàng ngẩng đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Suy nghĩ hồi lâu Lâm Hiên bỗng nhiên lên tiếng, "Huyền Huyền kệ sách, hàng thứ nhất, từ bên trái bản thứ 9, ngươi có thể nhìn một chút." Chư Bát Giới đột nhiên quay đầu, hai con mắt đột nhiên bạo phát quầng mang, "Trưởng quỹ, ngươi đây là?" Lâm Hiên phen này mở miệng, tự nhiên không phải tự nhiên lên tiếng. Trước trước Chư Bát Giới bộ dạng kia, Lâm Hiên cơ hồ có thể kết luận, nếu như chỉ dựa vào chư bát giới vài người, sợ rằng rất khó phá vỡ cái kia gọi là phong ấn. Nếu không, dựa vào địa tạng vương cao ngạo, làm sao mới ra tiệm sách không bao lâu, liền sẽ lại lần nữa thư đến cửa hàng cầu viện. Hơn nữa lúc trước chư bát giới nói gọi là hai người bọn họ cần muốn đi về nhìn một chút phong ấn mà gì, hơn phân nửa chính là tôn ngộ không cùng địa tạng vương mất mặt mặt, không có có ý tại đến. Cũng chỉ chư bắt giới cái này ngu ngơ. Hết cách rồi, Lâm Hiên cuối cùng cũng là hy vọng Phật cửa sau khi từ biệt như vậy an ổn, mà địa tạng vương ba người lại không phá nổi phong ấn làm sao giờ? Còn không phải chính hắn xuất thủ? Cuốn sách này vốn không nghĩ như thế chỉ sớm thả ra. Hơn nữa nếu như năm lần 7 lượt quá mức nhúng tay, chỉ sợ không phải chuyên tốt, sớm vẫn sẽ bị Tam Giới bên trong đại năng nhận thấy được. Liếc nhìn vô cùng kích động Trư Bắt Giới, Lâm Hiên túi đầu tiếp tục liếc nhìn sách, đầu tiên nói trước, không nhất định có giúp đỡ. Hẳn là biết. Đà tại trưởng quỷ. Trư Bắt Giới cao hứng nhảy một cái cao ba thước, hắn hiển nhiên không nghĩ tới có dừng hiên nhiều như vậy, hắn chỉ biết là một chuyện. Trưởng quỷ đáp ứng xuất thủ. Lần này trận pháp kia nhất định có thể phá vỡ. Vội vã theo Lâm Hiên chỉ vào tiệm sách phương hướng đi tìm, Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn cũng tò mò đi theo muốn đi xem đến tụt cùng là kia một cuốn sách. Cầu kim độ không. Mắt nhìn thấy vài người chạy đến trước kệ sách, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc gì nói, làm sao? Lại nghĩ đến giảm Miễn. Nói cho ngươi vô dụng, dẹp ý niệm này. Tây Lương nữ vương chẳng biết lúc nào đã nằm ở trước quầy, lần này nàng ngược lại không có dán tại Lâm Hiên trên thân, mà là hướng phía phía sau nháy mắt, nhỏ giọng cẩn thận nói, Trường quý, dạng này thật tốt sao? Cái gì tốt không tốt? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Tây Lương nữ vương liếc mắt, phản lại đi Lâm Hiên bên này điểm, đem chính mình vóc người hoàn phơi bày tinh thể. Nàng chỉ là hơi nheo lại mắt, chính là phong tình vẫn trụ, đây cũng chính là tại nữ nhi quốc, nếu đặt ở nhân gian giới bên trong, đây tuyệt đối là họa quốc cương dân, một cái nhăn mày một tiếng cười, quay đầu khinh thành. Không, rõ ràng như vậy đảo loạn vận môn, thật tốt sao? Tây Lương nữ vương nhỏ giọng lặng lẽ nói ra, giống như là có chút sợ. Ý vị sâu xa liếc nhìn Tây Lương nữ vương, sau đó Lâm Hiên một cái liền tóm lấy rồi một cái lén lút đưa về phía hắn trước bàn trong sách tay nhỏ, lại tới trong sách. Một giây kế tiếp, Tây Lương nữ vương liền bị Lâm Hiên siết cổ, quơ tay múa chân ném vào rồi tủ sách phía sau cùng. Trưởng quỷ bản bệ hạ chỉ là quan tâm lợi, ngươi, ngươi cư nhiên xuất thủ như thế thô lỗ. Tây Lương Nữ Vương tức giận hét lớn, nghiến răng, răng nanh nhỏ sẵn bóng. Đối với chuyện này, bên cạnh Dương tiền chính là không cảm thấy kinh ngạc, tham thảm thở dài nói, "Từ bỏ đi, Nữ Vương bệ hạ, ngươi là không lấy được trưởng quý sách, nhớ tiền đắc cuộc, một kiện tiền tiên phi a. Ta đều nghèo thành như vậy, mấy ngày trước vừa quét sạch mấy cái đại yêu, không có bao nhiêu tích chữ lương thực rồi, xin thốn sót, tha ta một mạng sao?" Tây Lương Nữ Vương nhất thời sắc mặt lấy lòng dần lên. Dương Tiễn lắc mình tránh ra, nâng trong tay tiểu thuyết võ hiệp, hừ hừ nói, "Không có cửa, ta là một cái sao được tình cảm hiệp khách." Trái lại Lâm Hiên bên này, một mực trở đến phía sau hai nữ đùa giỡn xong rồi, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lương Nữ Vương. Tây Lương Nữ Vương vui mừng, cho rằng Lâm Hiên muốn an ủi nàng các loại. Kết quả Lâm Hiên nhàn nhạt nói, nếu có lần sau nữa trộm ta sách, trực tiếp ném ra ngoài a. Tây Lương Nữ Vương. Mục Chương 264, Mãng Hoang Kỷ. Lại không nói Lâm Hiên nơi này có lo nghĩ của mình. Bên kia, Trư Bát Giới đã dựa theo Lâm Hiên chỉ thị, vội vã đi tới huyền huyễn trên giá sách, tìm được quyển sách kia. Không kịp đợi lấy xuống, Trư Bát Giới tiểu Bạch Long Hạo Thiên khiển ba người cấp bách vội vàng đến gần nhìn sang. Đây đồng dạng là một bản vừa dày vừa nặng thư tịch, cổ điển mà trầm ổn, phân không phân biệt rõ là làm bằng vật liệu gì đông sách mà thành, chân quý cực kỳ. Mà tại địa, chính là một tên thanh niên, tay hắn nắm song kiếm, tóc đen viu tán, y phục quyết tung bay, đưa lưng về phía nhìn hắn nhóm không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Thanh niên đứng tại một phiến màu đen trong hồ, xung quanh dãy núi vần quanh, lôi vân sôi sục. Mà tại thanh niên ngay phía trước, lại có một cái to lớn lăm mãng, đang gầm thét cắn xé mà xuống. Mâu trắng mắt rắn, giữ tận to răng, thân thể cao lớn, con cự mãng này quá đáng sợ, phản có thể đè sập thiên. Mà tại đây mặt biển một bên kia, tất có khắc bốn cái màu đen chữ to, giống như là bút lông viết liền, mạnh mẽ có lực. Mãng Hoang Kỳ Nguyên. Nhìn thấy đây bốn chữ lớn, bắt giới ba người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất nhìn thấy một phiến cổ xưa thế giới, đang khi bọn họ trước mặt chậm chậm đẩy ra. Đây là? Vừa vặn nhìn thấy mặt địa. liền có một cổ tang thương hoang man chi khí, tốc thẳng vào mặt. Mên Ngung cảm giác tự nhiên mà sinh. Đây tuyệt đối là một quyển sách hay. Cơ hội là khoảnh khắc, còn chưa đọc sách ba người nhất thời mắt sáng lên. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ giá cả sau đó, sắc mặt nhất thời sụ xuống. Hai truyện Kim Tiên cảnh vận phẩm một cái giờ. Cư nhân đã như vậy, ba người đồng loạt kinh sợ, nhưng rất nhanh, Hạo Thiên khiển con ngươi to liền xoay chuyển, ngao một tiếng kêu đến cắn một cái tại Trư Bát Giới trên cánh tay. A! Hạo Thiên khiển ngươi làm cái gì? Há mồm. Trư Bát Giới kêu thảm một tiếng, dùng sức bẻ Hạo Thiên quẩn miệng. Mà ngươi sau ánh mắt hung tàn, mơ mơ hồ hồ nói, đem sách cho Bản Hoàng. Nếu ngươi ghét bỏ đắt, như vậy Bản Hoàng cái thứ nhất đến xem. Trư Bát Giới nhất thời khỏe miệng co giật, giận không chỗ phát tiết, còn tưởng rằng chó chết này bỗng nhiên nổi cái quái gì điên, nguyên lai là đánh lên sách chú ý. Chớ hồng mơ tưởng, đây chính là trưởng quý đề cử cho ta lão trư chư bắt giới la hét. Long đại gia cũng cảm thấy không nên cho chó này con nhìn, dù sao nhị sư huynh còn có việc gấp đi. Tiểu Bạch Long vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nghe chư bắt giới trong tâm hơi cảm động. Kết quả một giây kế tiếp tiểu Bạch Long liền kêu gạo nhào tới, Liêu Mạng cùng chư bắt rối cất khởi rồi sách trong tay. Cuốn sách này hẳn từ Long đại gia ta đến xem mới phải. Nga Ngao. Nhị sư vinh mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, sách hay bản Long nhìn, cơ duyên bản Long cầm, nát Phật môn phong lớn loại sự tình này, liền giao cho Long đại gia đi, ai bảo chúng ta là sư huynh ở đây? Hả? Mau tránh ra, quyển sách này là bản hoàng phát hết trước. Nói vậy, đây là trước tiên nhìn thấy. Sau đó ba người lại rất không có phẩm chất bẩm, nhưng đến cuối cùng, vẫn là trư bát Giới lấy được sách. Dù sao đây đúng là trưởng quỷ chỉ cho trư bát Giới nhìn, bọn hắn coi như là lại thấy thèm, cũng không nhiều lắm lá gan thật đi cướp. Càng hợp hứng chi trong tay hai người đều còn có riêng mình sách chưa xem xong, tạm thời cũng không nóng nảy tìm bán tiếp theo. Nhưng tiểu Bạch Long cùng Hạo Tiên khuyễn còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy trư bát Giới sách trong tay thấy thèm, điển hình ăn trong chén suy nghĩ trong nội. Đến lúc tiểu Bạch Long cùng Hạo Tiên khuyễn sau khi hai người đi, trư bát rơi sâu một hơi, không có gì do dự, rãi lật ra trang thứ nhất. Trường cổ đạn sinh chi sơ, tam giới vốn là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bản thân kỳ, thai nén tất cả sinh linh. Thiên địa ảo diệu, ẩn chứa vô cùng, mà ở tại bên trong có một chút ý tích có thể tìm ra chi đạo. Thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 10 vạn 8000 tiểu đạo. Ban cổ đại thần khai thiên sau đó, thiên địa đàn sinh tất cả vô cùng đặc sắc. Từ hôn độn bên trong mà đến rất nhiều tiên ma đối với tất cả tràn đầy hiếu kỳ mà không ki củ, là cố hoặc là chiếm cho rằng thủ lĩnh, hoặc là cư nhất phương vân giá học. theo tất cả sinh mệnh đạn cổ thế giới cũng thay đổi được càng thêm đặc sắc. Mà Kỷ Nanh sau khi chết đi tới Âm Tào địa phủ, trải qua phán quan thẩm kiếp trước phân kiếp sau, đầu thai đến bộ tộc Kỳ thị. Tại đây, có khoa phụ trúc nhật, có hậu nghệ xạ kim ô, càng có vì hơn rồi tiêu giao trường sinh, trải qua tam thai cửu kiếp, có chết không hối hận vô số tu tiên giả, cũng trở thành một tên tu tiên giả, bắt đầu con đường tu tiên của hắn. Nhìn thấy tại đây, chư bắt rồi ánh mắt từng bước sáng lên rồi. Hỗn độn sơ khai, thiên địa chi đạo. Lẽ nào đây là ghi lại cổ thời kỳ sách? Khó trách tên là Mãnh Hoang Kỳ Nguyên. Nhưng mà ta lão vẫn là thiên bổng thời điểm nghe người ta nói, Thượng cổ hồng nông thời kỳ, không cũng chỉ có 3000 đã sao? Haha, ha, chắc là đám người kia nói bậy đi. Trường Quỷ trong sách ghi lại mới là thật thật sự. Khoa phụ Trúc Nhật, hầu nghệ đại vương bắn rơi đế tuấn Cửu Tử, chính là sát sát thật thật phát sinh qua, hiện nay vừa nhắc tới đến, cũng chính là yêu tộc rất nhiều đại yêu cấm kỵ, vừa nhắc tới đến liền liều mạng. Đây là căn cứ vào thượng cổ Hồng Hoang soạn lại thư tịch. Xem sách Trư Bát giới hai mắt phát quang, không nói trong sách nội dung làm sao, chỉ riêng là dám viết đế tuấn Cửu Tử bị bắn rơi chuyện này, chỉ đáng giá hai quyển kim tiền khí một giờ. Đây là thượng cổ Hồng Nông thời đại sự tình, chẳng lẽ nói, trong sách hàm chứa có liên quan Phật môn địa phủ phía dưới phong ấn sự tình? Chư Bát Giới cặp mắt từng bước sáng lên, nhất định là như vậy. Chư Bát Giới thở hổn hển, nhất thời đối với sách tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Nhưng đến lúc Chư Bát Giới mở ra lời bạn, lại phát hiện trong sách không phải là ghi lại cổ hùng mông thời đại truyện. Trong sách giảng thuật một cái tên là Kỷ Nã người, từ địa phủ trong mang theo ký ức luân hồi chuyển thế, tại nhân gian giới tu luyện sự tình. Nhưng, dường như cũng thật đẹp mắt a. Nhân loại địa cầu hồn phách đi tới địa phủ. Ừ, hẳn đúng là tương tự nhân tộc đường triều loại kia vương đi. Chư Bát Giới lật sách trang, nhiều hứng thú nhìn thấy, chậm rãi đắm chìm trong trong sách, nhưng không chờ hắn nhìn bao lâu, Liên bị một mở đầu sự tình cho kinh hãi. Nữ hoa đại thần quán tượng bức tranh. Nam sáu. Cái này gọi là kỳ nan tiểu tử loài người, tuy nhiên có nữ hoa đại thần quán tượng bức tranh. Trư bắt giới vẻ mặt mộc mặc, thân xác chấn động, hắn thậm chí không dám la hét ra kia bốn chữ, chỉ dám trong lòng hét lớn, vẻ mặt mộc mặc. Nữ hoa đại thần kia là ai? Thời đại cổ xưa liền thành tiểu thánh nhân quả vị, hơn nữa còn là sớm nhất thành lập thánh nhân quả vị, tại huyền môn hai người lúc trước thành tại. Chính là nàng tạo ra nhân tộc cái chủng tộc này, nói nàng chính là nhân tộc chimô đều chút nào không có lắm. Loại cấp bậc này đại thần, chỉ là kêu một tiếng tên của bọn họ cũng sẽ bị cảm ứng được, chớ đừng nhắc tới viết xuống rồi. Chư bắt giới mộng bức nâng sách, cả chân có chút run run. Lại dám viết Nữ Hoa Đại Thần, quyển sách này đến tuột cùng là lai lịch thế nào, trưởng quy từ nơi đó lấy được. Chương 265, đọc sách lại nghiệt rồi. Cứ việc trong sách viết Nữ Hoa Đại Thần, nhưng chư bắt giới cuối cùng vẫn là vượt qua sợ hãi, bắt đầu tiếp tục nhìn xuống. Hắn đều có thể viết, vì sao ta láo chư không dám nhìn? Hơn nữa cư nhiên viết Nữ Hoa Đại Thần, kia quyển sách này nhất định là căn cứ vào bên trên cổ thời đại hồng hoang soạn lại mà đến đi. Khó trách trưởng quỹ đặc biệt căn dặn ta đến xem quyển sách này nhất định có thể ở bên trong tìm ra có liên quan địa phủ sự tình ràng rãi. Ngay từ đầu, Trư Bát Giới còn chưa quên địa phủ sự tình, suy nghĩ muốn từ trong sách tìm được manh mối, nhanh lên một chút trở lại địa phủ, đi trợ giúp địa Tạ Vương bọn hắn đảo loạn địa phủ, để lộ phong ấn. Nhưng nhìn một chút, Trư Bát Giới liền bắt đầu đem chính sự không hề để tâm rồi, bắt đầu hoàn toàn đắm chìm trong trong sách. Ha ha ha, cái này gọi kỳ nhanh tiểu tử loài người cũng không thể lắm, bất quá hắn cha có chút tàn nhẫn à, cư nhiên đem mình con ruột đặt ở khốn trong lòng chiến đấu. Hả? Dư Sả, ta nhớ được lúc trước Hồng Mông thời đại đại đi. Trong sách này rực Sà dường như cũng không tiện đối phương. Nhìn thấy vừa mới bước vào tu luyện giả cảnh giới, vì lực luyện, Dực khoát quyết nhiên đi đâm lớn bên trong Trình Chiến rực Sà thời điểm, Chư bắt Giới tâm cũng theo đó nắm chặt. Hai người đánh tới thời khắc mấu chốt nhất thời điểm, Chư bắt Giới càng là cũng không dám thở mạnh, cẩn thận 17 cẩn thận nhìn thấy, rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà hắn cái kia Chư bắt Giới nhìn thấy kỳ Nhanh vận dụng Từ Thủy Phụ Di tích bên trong lấy được kiếm trận, tiêu diệt đại yêu Dực Sà sau đó, chính là thở ra một hơi thật dài, hưng phấn quá to lên. Ha, ha, ha. lão chư cũng biết, Kỷ Nhanh tiểu tử kia không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Chư Bác Giới ở bên này hưng phấn xem sách, thỉnh thoảng lớn tiếng la hét, để cho xa xa Tiểu Bạch lòng cùng Hạo Thiên Quyền, tâm lý giống như là có hơn mấy trăm con trùng lại trèo, nhìn đến bên kia thấy thèm. Đây Chư bắt Giới thấy cái gì, cao hứng như thế. Chờ đợi ngốc tử đi, bản hoàng cũng mau mau đến xem, quyển thứ 2 kiện kìm tiên khí một giờ sách, rốt cuộc có bao nhiêu để mắt. Hạo Thiên Quyền âm thầm phiền muộn, thấy thèm, mà cũng không lâu lắm, Chư bắt Giới liền ôm lấy Mãnh Hoang Kỳ Nguyên, nằm ở trong tiệm sách, thấy nông Hắn đã ngồi trên mặt đất, tựa vào trên giá sách, lật sách, hai mắt phát quang, hoàn toàn tiến vào trong sách, đem mình đại nhập rồi kị nhanh trên thân. Cái gì? Đây Tuyết Long Sơn không khỏi cũng quá đáng rồi, đây khoáng mạch chính là kỳ Nanh nơi ở kỳ thị trên địa bàn, những này giữa lại dám cướp đoạt, hơn nữa chỉ là mấy tên đệ tử. Cư nhiên liền cuồng vọng như vậy. Tiếp tục xem tiếp, chứ bắt rơi rất nhanh sẽ nộ khí dâng trào, bởi vì hắn phát hiện kỳ thị biết mình không phải là đối thủ, nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, làm ra nhượng bộ, đem một tòa thành trì đều giao ra rồi, chỉ vì có thể tiếp tục duy trì bộ lạc. Kỳ Nanh chi tổ, Kỷ Tử Hỏa, cũng chính là Kỷ thị trưởng, hắn xuất hiện. Kỷ Cửu răng, sắc mặt khó coi, từng chữ từng chữ cắn răng nói, "Ta Kỷ thị có thể giao ra thần tử lệnh, rời khỏi phiến này lãnh địa. Đây trong lãnh địa hết thảy đều quy tuyết long sơn. Lại phẫn nộ không cam tâm nữa, vì kỳ thị cũng phải nhịn. Kỳ Cửu Hỏa truyền âm nói, chỉ cần để cho Kỳ Thị tiếp tục sinh sôi hưng thịnh đi xuống, chúng ta hôm nay lại không thể cứng đối cứng. Nhìn thấy những lời này, Trư bắt Giới chậm rãi bước lên năm đấm. Kỳ Thị bị Tuyết Long Sơn lấy lực cắp chi, mà hắn Trư bắt Giới sao lại không phải như thế. Lúc trước hắn bị dáng trước hạ phàm, Trư bắt giới vốn tưởng rằng là trong tiên đình người nhìn hắn không thốn mắt, cho nên cưỡng ép lấy hắn quấy rầy hàng nga danh, phạm, đồng chức Khi đó Trư Bát Giới vẫn là rất đơn thuần. Chư bắt giới suy nghĩ cùng Đường Tăng cùng đi Tây Thiên Thục Kinh, chính là vì trở thành Phật môn đệ tử, sau đó có Phật môn chỗ dựa, hắn liền có thể trở lại Thiên Đình, ra một khẩu ban đầu ác khí. Nhưng càng về sau, một mực chờ hắn đến tiệm sách, nhìn thấy Lâm Hiên, nhìn thấy cái này thần bí cửa hàng, hắn mới mơ hồ cảm thấy một chút có cái gì không đúng. Đánh tới Linh Sơn, gặp Địa Tạng Vương sau đó, Địa Tạng Vương mới cùng hắn nói ra tất cả thật tình. Lúc trước hắn bị dáng trước hạ phàm, căn bản không phải Thiên Đình có người đấu kỵ hắn. Khó trách mỗi lần mình lên Thiên Đình, cửa cự cử linh thần đều nhìn hắn muốn nói lại tôi. Khó trách thỉnh thoảng nhìn thấy đã từng biết thần tiên. Bọn hắn sau khi đi đều mặc danh lắc đầu than thở. Chẳng trách mình bị Tức Đoạt Thiên Bổng Nguyên Soái chi danh, trong Thiên Đình những kia thần tiên vẫn gọi mình tiên bổng, hơn nữa hắn tìm thật lâu, hoàn toàn không có phát hiện mình đến tụt cùng đắc tội với ai. Lúc trước chư bác giới còn bởi vậy buồn bực thật lâu, suy nghĩ có phải hay không Ngọc Đế cho hắn mang giày nhỏ đi. Kết quả hết thể các thứ này tất cả đều là bởi vì Phật Môn muốn cử hành phía đông. Thiên Đình Phật Môn hương thịnh, cần thiết mấy con cờ rơi xuống địa bàn, cho nên lúc này mới chọn chúng hắn. Bộ Đình ngựa bộ, hắn bị dáng trước, sau đó ném sai heo hài, trở thành bộ như thế, trở thành Phật Môn trong tay công cụ. Lữ Côi hắn tại gặp phải tiệm sách trưởng quỷ lúc trước, còn thật cho rằng Phật môn là hắn cứu Tinh. Chư Bát Giới trong mắt bút lửa, liếc nhìn sách, thần sắc một hồi biến hóa. Mà Chư Bát Giới nhìn thấy Kỷ Nanh chỗ ở Kỷ thị không có nhẫn nục cuối cùng, mặc kệ ức hiếp, mà là lựa chọn khuyên can cùng Tuyết Long Sơn liều mạng thời điểm, Chư Bát Giới chính là dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Thì hẳn là như thế. Nhưng chờ chiến đến cuối cùng, Kỷ thị ngồi ở bộ lạc căn bản cũng không phải là Tuyết Long Sơn đối thủ, gia tộc bên trong các trưởng bối liều mạng bố trí trận pháp, tính toán lấy chết chỉ hoãn để cho Kỷ Nanh sống sót. Nhìn đến đây, Chư Bát Giới cơ hồ đỏ ngầu cả mắt, hắn phảng phất nhìn thấy mình Mình ở Phật môn trước mặt cũng là nhỏ yếu như vậy, như thế vô lực. Khum lồ Phật môn, tựa như một tòa không nhìn thấy cuối đỉnh núi, tại hắn biết chân tướng sau đó, liền đè hắn không thở nổi. Đợi đến cuối cùng, Chư Bát Giới nhìn thấy kỹ Nanh đồng dạng liều mạng, liều mạng không yêu cầu đến bà bối, tại thời khắc sống còn chém xuống Tuyết Long Sơn địch nhân sau đó, chính là toàn thân chấn động. Ha ha ha, sảng khoái, chính là dạng này, thì hẳn là dạng này mới đúng. Chư Bát Giới hai mắt sáng lên, nhìn thấy Tuyết Long Sơn bị bại, đệ tử hoảng hốt mà chạy, thi thể tán lạc khắp mặt đất thời điểm, tâm tình của hắn kích động không thể vòng so sánh cảm giác kia thậm chí so sánh giữa mùa đông ăn một lồng gian nổi bánh bao còn muốn sảng khoái. Đây mới là sách hay, đây mới thật sự là thư tịch. Sớm vãn có một ngày, ta lão trừ cũng phải tiếp tục giết tới phần môn, thời điểm đó Lao Trư coi như không chỉ là chạy trốn, trên thân chịu quất đục, Lao Trư sẽ để cho người một chút công lưu toàn bộ trả lại. Trư bắt Giới hương phân tê nâng sách, nhìn thấy phía sau sự tình, sảng khoái đến không được, nhưng mà vừa nhắc tới Phật môn thời điểm, Trư bắt Giới đột nhiên cảm giác được mình quên cái gì. Được giống như có chuyện gì quên. Nhưng Trư Bát Giới lắc đầu một cái, lập tức nạn trí rồi suy nghĩ, tối đầu xuống không thèm để ý chút nào, tiếp tục xem lên sách. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là đọc sách có ý tứ. Chương 266, Địa Tạng Vương có chút luôn cuống. Lúc này Chư bắt Giới đã hoàn toàn quên mình vốn phải là tới làm gì, quên đi Địa Tạng Vương cùng Tôn Nộ không còn tại địa phủ bên trong chờ đợi. Sách nghiệm một phạm, Chư bắt Giới hiện ở trong đầu đều là đọc sách, đọc sách. Chư bắt Giới ở bên này nâng mãng hoàng quỷ nguyên đọc sách coi trong nghiện, nhìn mê mẩn rồi. Mà tại bên kia địa phủ bên trong, Tôn Nộ không cùng Địa Tạng Vương thời gian, chính là không tốt lắm. Chư Bất Giới sao còn chưa quay về? Trung tâm Trần pháp, Tôn không có chút buồn bực đối với Địa Tạng Vương nói ra. Lúc này hai người đang hướng về trận pháp Hạch Tâm Phụ Cận. Đại trận này bên trong là từ mấy vạn trận pháp khảm nạm bao phủ mã thành. Mỗi một cái trận pháp đều điên đảo khéo léo, cô phụ trách phong ấn, cô phụ trách trấn áp, cô phụ trách sát phạt, cùng cô phụ trách chuyên môn trói buộc, chỉ hoãn, thậm chí còn có trận pháp phụ trách chuyên môn tu bổ, bảo đảm các đại trận lưu chuyển hoàn thiện. Quá mức khổng lỗ phức tạp. Những trận pháp này khảm nạm chất đống, đem đây một mảnh phủ lao bao gây, bao phủ phạm vi mấy trăm Mà tại bắt giới đi vào tiệm thời điểm, Tôn Vương bên này tự nhiên cũng không có nhàn dối. Hai người bọn họ bắt đầu từ từ suy nghĩ trận pháp, từ tít ngoài diện nơi xuất phát, hôm nay một ngày đi qua, đã tới trận pháp vị trí chính giữa. Nhưng tại đây bọn hắn dừng lại, bởi vì đằng trước trận pháp dày đặc hơn rồi. Ban đầu bắt giới tên lúc đó, dựa vào thần thông có thể vào trong, nhưng không đánh nổi trận pháp lồng cốt phù lệ, nhưng chúng ta dường như liền vào cũng không vào được a. Tôn Lộ không đặt ngông ngồi dưới đất, có chút cảm thán. Địa Tạng Vương gật đầu một cái. Trừ bắt giới loại thần thông kia, quả thực quỷ dị, không những tốc độ cực nhanh, vận chuyển đi ra, lại có thể coi tất cả trận pháp cùng không có gì, tùy ý du tẩu. Nếu không phải tiêu hao quá lớn, Tuyệt đối là một môn trí cao thần thông. Bất quá, chư bát giới làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, dựa theo đạo lý lại nói, hắn lúc này hắn sớm đã đạt đến tiệm sách rồi. Địa Tạng Vương khẽ như mày. Lao Tôn ta cảm thấy à, coi như là ngốc tử vào tiệm sách, trưởng quý cũng không nhất định có thể ra tay trợ giúp to. Tôn Ngộ không dùng kim cô bẩm go go mặt đất, đồ chơi này, ta cảm thấy cũng không bình thường. Hắn dự, loại đại sự này, sợ rằng trưởng quý cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Địa Tạng Vương nhẹ giọng than thở, liên ở ngay đây suy diễn một chút đi, không cần tiếp tục đi tới trước mặt trận pháp quá phức tạp, coi như là người ta cũng không thể tùy tiện tới gần. Bên kia mặt trận chứa cực kỳ khí tức thật lớn, lấy ta chi suy đoán, cần thiết khổng lồ hỏa hành pháp lực mới có thể phá đi, nói thí dụ như tam muội chân hỏa, đâu xuất ly hỏa cái gì. Nghe nói như vậy, Tôn Lộ không gật đầu một cái. Hắn cũng đã nhìn ra, trước mặt trận pháp, dùng hỏa hành pháp lực nát tốt nhất. Tam muội chân hỏa hắn ngược lại nhận thức cá nhân, như Ma Vương Nhi tử Đỏ Hải Nhi dường như liền có thể toé lên tam muội chân hỏa. Nhưng Đỏ Hải Nhi thực lực quá thấp, nho nhỏ thái kỳ, coi như là liều mạng đến lửa, cũng không phá được trận pháp chút nào. Hiện tại chỉ hy vọng chư bắt giới về sớm một chút, xem có thể hay không cầu đến trưởng quỹ giúp đỡ. Tôn Nộ không đang suy nghĩ đâu, đột nhiên sừng sở, ném địa tạng vương nói: "Địa Tạng Vương, chúng ta tiến vào trận pháp thời điểm, ở phía sau giữ lại liên tiếp trận pháp, để chờ một hồi có thể thuận lợi đi ra ngoài sau Tôn Nộ không hỏi. "Không sai." Địa Tạng Vương một bên phương xa hạch tâm thôi diễn đến trận pháp, một bên gật đầu một cái, trận pháp này phá vỡ rất cố hết sức, hơn nữa sẽ tự động tu bổ, nếu như không lưu lại một ít trận pháp ở phía sau, để phòng bọn chúng phục hồi như cũ nói. "Chúng ta đi ra thời điểm còn phải đả thông một lần." với pháp lực của ta rất khó kiên trì đến lại lần nữa ra ngoài, cho nên ta mới bố trí trận pháp. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? A, không có gì. Nhìn đến hoàn toàn đã khôi phục diện bạo như trước, toàn bộ để rảnh trận pháp đều không thấy phía sau, Tôn Ngộ không khỏe miệng có chút có gấp. Muốn không có chuyện, ngươi quay đầu lại xem, dường như tình huống có chút không đúng lắm a. Quay đầu. Địa Tạng Vương sửng sốt một chút. Làm sao vậy, lẽ nào trận pháp xảy ra vấn đề? Địa Tạng Vương thả ra trong tay thôi Diễn, phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Hắn biết bao cẩn thận, tại thăm dò trận pháp thời điểm làm sao không có cân nhắc đến một điểm này? Những trận pháp này mỗi một tòa đều là bản tọa tỉ mỉ bố trí, trừ phi đồng thời bị phá hư, nếu không quả quyết không thể nào biến mất." Địa Tạng Vương vừa nói, Bình Tĩnh quay đầu. Kết quả đây vừa nhìn, Địa Tạng Vương liền trợn tròn mắt. "Đây, bản tọa trận pháp đâu?" Phía sau trên mặt, đủ loại trận pháp bay lượn, từng đường cường hãn khí tức rải rác, đủ loại nguyên bản được bọn hắn phá vỡ trận pháp toàn bộ đều khôi phục thành vốn là bộ dáng. Đến mức Địa Tạng Vương lưu lại trận pháp hầu thủ, căn bản liền cái bóng cũng bị mất. "Đây là, bị lại trận này phá hư." Địa Tạng Vương có chút kinh ngạc, mà Tôn Ngộ không lại có nhiều chút không bình tĩnh. Hắn hơ suy nghĩ hỏi, "Trận pháp không có sao?" Địa Tạng Vương, ta cảm thấy dựa theo hai ta còn giữ lại pháp lực, dường như rất khó lao ra đi a. Ngươi đây là hoài nghi bản tọa không có đầy đủ thực lực dẫn ngươi ra ngoài. Địa Tạng Vương hừ lạnh. Lao tôn ta chỉ là chuyện thật cơ phải. Tôn nộ không bất đắc dĩ vung tay một cái. Hừ. Địa Tạng Vương tay áo hất lên, lạnh nhạt nói, không sao, không, có những trận pháp này, bản tọa còn đang phụ cận để lại tốt hơn một chút hậu thủ. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng chờ Địa Tạng Vương bắt đầu triệu hắn những kia trận pháp sau đó, lại phát hiện vẫn bật vô âm tín. Thần trận pháp cư nhiên cũng bị đồng hóa sao? không những bị xóa sạch trừ cái này, hơn nữa còn bị nguyên bản trận pháp đồng hóa, cải tạo thành có lợi cho nơi này trận pháp. Địa Tạng Vương có chút nghiêm túc, hắn phất ống tay áo một cái, từ tụ lý bay ra một cái tứ tứ phương phương bản cờ, chấm giọng nói, nhưng vẫn không sao, bản tọa ở bên ngoài bố trí truyền tống trận. Địa Tạng Vương, tốt nội không có chút vung non, dùng cây gậy gõ gõ mặt đất, lão tôn ta đều phát hiện tại đây tự thành nhất giới, dao động vô pháp chuyển đi, làm sao có thể khởi động truyền tống trận. Tại đây gần như tự thành nhất giới. Địa Tạng Vương khẽ miệng giật một cái, ai đây bố trí? Cũng quá biến thái đi. Bắt chít một tiếng đem trận pháp bản tại mà bên trên ngã nắp ấy. Địa Tạng Vương trầm giọng nói: "Yên tâm, bản tọa luôn sẽ có biện pháp, coi như là bị khống trụ, cũng chỉ là tạm thời." Tôn Ngộ Không cũng không tàng Vương bình tĩnh như thế, hắn thận trọng bắt đầu nếm thử phá vỡ trận pháp, từ bên trong lao ra đi chứ. Càng về sau, Địa Tạng Vương đảo đằng rồi nửa ngày, phát hiện mình bố trí toàn bộ hậu thủ, cư nhiên tất cả đều bị đại trận này tự chủ phá hư, nhất thời hai mắt đăm đăm, gia nhập Tôn Ngộ Không đốn ngũ. Kết quả hai người dùng hết toàn lực, cũng không cách nào xuyên thấu đây thật dày mấy vạn mét trận pháp ba phủ, còn ở nửa đường liền toàn bộ pháp lực hao hết, không thể không mở ra một phiến phòng ngự, cưỡng ép chống đỡ. Đến lúc này, Địa tạng vương rốt cuộc bắt đầu có một chút như vậy luôn cuống. Hai người bọn họ, một cái đại la nhất trọng thiên, một cái đại la nhị trọng thiên, đường đường hai cái vô địch đại la cảnh. Dường như, thật bị một cái trận pháp vây ở chỗ này sao? Chương 267, chư bắt giới bị người Phật môn tiêu diệt sao? Thời gian như dòng chảy, Ba ngày thời gian, nháy mắt trôi qua. Địa ngục trong trận pháp, lúc này Địa tạng vương cùng Tôn Ngộ Không đều có phần có chút chật vật. Hai người bọn họ thở hổn hển, y phục đều có chút vỡ vụn, đang đang cật lực ngăn cản trận pháp công kích. Từ khi trận pháp đường lui bị chặt đứt sau đó, Hai người bọn họ ngay tại hợp lực song hướng mặt ngoài đi, nhưng mà trận pháp này quả thực hơi quá ở tại phức tạp, liền tính hai người bọn họ dùng hết toàn lực, mỗi một lần cũng cũng chỉ là miễn cưỡng tiến tới chừng mấy bước mà thôi. Chừng mấy bước, nhiều lắm là bất quá 20m, loại này khoảng cách đặt ở mấy vạn giảm trong trận pháp, quả thực không đáng chú ý. Hơn nữa họ biết là, đại trận này bên trong, cùng ngăn cách ngoại giới, vô pháp bổ sung pháp lực, hai người bọn họ trong cơ thể pháp lực cũng sớm đã gần như khô cạn, hôm nay không có việc gì, toàn dựa vào hai người đại la cảnh giới nhục thân mà kháng. Đây cũng chính là bọn hắn thở hững trên thân rách dưới luôn nhân Phất tay áo đánh bay một tia con chuột, Địa Tạng Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hơi có chút thở hồn hển nói, đây trừ Bắc giới, có phải hay không gặp được vấn đề gì? Không rõ, tại lúc đi ta còn đặc biệt dặn đi lần lại, để cho hắn tất cả cẩn thận là hơn, tuyệt đối không nên kích động. Tôn Ngộ Không 373 một cái kim cô đồng vũ động kín không kế hở, hắn thở hồn hển so sánh Địa Tạng Vương còn lợi hại hơn. Theo lý thuyết, lấy tên gốc đó cứ trình, hẳn đã sớm tới, nhưng hiện tại căn bản không có hồi âm cùng tin tức, chẳng lẽ thật sự ở trên đường đã xảy ra chuyện gì? Tôn Không một bên tỏ hào hẹn, một bên có chút bận tâm nói ra, Sở Biết liền không nhường tên ngốc đó một người đi tiệm sách rồi, trưởng quý tuy rằng người không sai, nhưng loại này thượng gốc thời đại sự tình, có thể sẽ lưu lại ân oán, dây dưa quá nhiều, trưởng quý không nhất định sẽ xuất thủ. Tôn Ngộ Chối chống này vừa nói, Địa Tạng Vương chính là cau mày, cuối cùng nói, kiên trì nữa mấy ngày đi, nếu như vài ngày sau, chư bắt giới vẫn không có trở về, đến thì người ta liền phải mau sớm liều mạng xung ra, trong trận pháp này, có thể không thể ở lâu. Được. Trong địa ngục, Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ không đánh chặt vật không chịu nổi, đã đang thương lượng làm sao liều mạng, giết ra pháp. Mà trong tiệm sách mặt, Trư Bát Giới chính là vẫn ôm lấy mãng hoang kỳ nguyên nhìn mê mẩn. Thật là đẹp mắt à, vì sao ta lão trư không có sớm phát hiện quyển sách này, đây tuyệt đối là một bản không thua gì với đạn chỉ ra thiên sách hay à, hai người đều có ưu liệt, rất khó phân rõ kêu cái đẹp mắt. Trư Bát Giới lưu luyến lật sách, động tác chi khinh nhu, phản phất rất sợ khí lực một đại liền chạm hỏng tờ giấy tựa như, hoàn toàn chính là một bức đối đãi tình nhân bộ dáng. Hắn ngồi ở bên cạnh giá sách, hai cái mắt như muốn dán ở bên trên. Trải qua 3 ba ngày này đọc sách, Trư Bát Giới hoàn toàn đem tất cả thật tình đều quên mất. Ngay từ đầu đọc sách, chư bắt giới xong rồi trong địa ngục địa tạm vương cùng tôn ngộ không, còn có thể suy nghĩ đối với Phật môn báo thủ, để báo quân cờ thủ. Kết quả nhìn một chút, hắn liền đây gốc cũng không để ý rồi, hoàn toàn liền đắm chìm trong tư tịch, chọn ngôi trong đó, thẻ điểm mà đến, nâng sách chỉ nhìn. Hôm nay chư bắt giới kinh sợ nhìn khuất, đương Kim kỳ Nanh, đã đi ra đại hạ vương triều một góc nhỏ, đi tới càng càng rộng lớn thế giới, đến hắc bạch học cùng bên trong. Tại đây, hắn gặp một tử sóc, dư vi và người khác, đã tới vạn tượng cảnh giới, mà tại đây, cũng sắp cử hành tiên duyên đại hội rồi. Đó là cuộc chiến của các thiên tài, là toàn bộ đại hạ hoàng triều thịnh hội. Rất nhiều đại có thể đều sẽ tại cuộc chiến đấu này bên trong chọn người hữu duyên. Dựa vào kỳ nanh thực lực, nhất định sẽ bị đại năng hợp ý đi. Không biết sẽ bị kia một vị đại năng thu làm đệ từ đâu, thật là hảo mong đợi a. Chư Bất Giới lẩm bẩm vừa nói, mong đợi mười phần, không kịp đợi muốn tiếp tục lật xem tiếp. Chư bắt Giới ở chỗ nào liếc nhìn Mãn Hoang Kỳ Nguyên. Một lòng đều ở trong sách, hoàn toàn quên mất địa phủ sự tình. Bật ở FG, mà dẫn đầu kịp phản ứng chính sự, không phải Chư Bất Giới, mà là đang phương xa một thấy thèm đọc sách tiểu Bạch Long cùng Hạo Quyền. Chư Bất Giới ra này, không phải thư đến cửa hàng tìm kiếm trưởng quỹ giúp đỡ sao? Vậy làm sao một mực ở tại chỗ không đi? Không đi địa phủ." Tiểu Bạch Long hơi nghi hoặc một chút nói. Bản hoàng cũng không biết, nhìn bộ dáng kia của hắn, tương ứng không quá gấp đi. Hạo Thiên khuyễn lắc đầu một cái. Dù sao có Địa Tạng Vương ở đây, đây chính là đại la nhị trọng thiên cao thủ, nếu không phải Phật môn cổ Phật, hoặc là Thiên đỉnh huyền môn đỉnh phong đại lao xuất động, ai có thể lưu dưới hắn. Nhưng đến lúc một ngày kết thúc, nửa đêm rời khỏi tiệm sách thời điểm, Hạo Thiên khuyễn tốt hơn theo miệng nói ra một câu. "Đi địa phủ giúp đỡ Địa Tạng Vương cùng tôn hộ không?" Trư bắt rối có chút trống mặt trả lời. Hắn bây giờ xem sách thấy đầu góc có chút ngu, trong đầu tất cả đều là trong sách nội dung cốt truyện, hoàn toàn không để ý, tùy tiện khoát tay một cái nói: Hai người bọn họ mạnh như thế, làm sao để giảng bị chế? Không sao, trưởng Quý nói, ta lão trừ đã lĩnh ngộ một ít, nhìn mấy ngày, đây liền đi địa phủ. Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn gật đầu một cái, đều không quá nghi hoặc. Sau đó lại là ba ngày trôi qua. Mấy ngày nay, trừ Bát Giới vẫn trải qua tiêu giao tự tại cuộc sống gia đình tạm ổn, mỗi ngày ban ngày xem sách, tiệm sách đóng cửa thời điểm đạp lên hàng chữa bí tại nhân gian giới tìm đại yêu làm thịt, kiếm lấy vào cửa phí. Trừ bắt giới cảm thấy thời gian trải qua an lạc lại rất tăng cường. Mà trái lại địa phủ bên kia, địa tạng vương cùng Tôn nộ Không chính là có chút nổ. Lại là 3 ngày trôi qua sau đó, hai người bọn họ bị trận pháp chơi đùa chật vật không chịu nổi, toàn thân pháp lực đã sớm toàn bộ tiêu hao hết, quần áo tả tơi, không có pháp lực che giấu, xung quanh đại trận có thể dễ dàng nhận thấy được bọn hắn, phạm vi mấy trăm ngàn dặm trận pháp, đó là 12 canh giờ không ngừng thay phiên đánh nổ. Mỗi một kích đều không tầm thường, mang theo khó có thể tưởng tượng lực đạo, cho dù hai người đã là đại la cảnh, nhưng nếu là thật bị đánh trúng hơn nhiều, vậy cũng tuyệt đối đổi bọn hắn ăn một bồ tương đương quan trụ, đủ loại trận văn pháp thuật trực tiếp chiếu sáng tại đây, nếu không phải Phương Sa Điệu Tạng Vương lúc tiến vào liền dùng thủ đoạn che đậy tại đây tất cả tiếng vang, nói không chừng những này nổ vang, thậm chí đều có thể chuyển khắp gần phân nửa địa phủ, ổn tỏa kinh động thập điện Diêm Vương. Loại này cường độ cao thanh tạc, vẻ mặt kéo dài 6 ngày, chính là địa tạng vương cũng có chút tâm tính bạo tạc. Nay cũng nhanh một tuần trôi qua rồi, chư bắt giới sao còn chưa quay về? Thời gian một tuần, nếu như vận dụng hắn cửa kia thần thông, nói không chừng đã có thể vòng quanh tứ đại châu chạy lên tầm vài vòng đi. Nhưng này chư bắt giới vì sao chậm chạp không có đến? Chẳng lẽ Thật liên ở trên đường gặp Phật môn đệ tử, bị Phật môn đệ tử cho tiêu diệt sao? Chương 268, Tây Lương nữ vương, ta cảm thấy ngươi muốn xong mẹ con. Lại là đi qua một ngày, trong ngày này, Trư Bắt Giới vẫn ở trong tiệm sách đắc ý xem sách, tiêu sái không được. Mà trong địa ngục địa tạm vương tổ hai người, tất lại là bị trận pháp nện cho một ngày, đánh toàn thân máu hứ động, chất vật không chịu nổi, đã bắt đầu thổ huyết, từng bước hoài nghi cuộc sống. Rốt cuộc đến lúc một tuần trôi qua rồi. Trư Bắt Giới rốt không nhìn ra rồi, bắt đầu đi ra tiệm sách rồi. Ngược lại không phải là bởi vì nhớ lại cái gì, mà là bởi vì chính mình trên thân đã không có tiền. Trưởng quỹ ngươi quá vô tình rồi, lại để cho ta lão chư nhìn một hồi, đang để cho ta lão chư nhìn xe nhi. Liền lát nữa, Thiên tài đại hội đã bắt đầu rồi, kỳ Nhanh đã tại đại chiến, chính đang thời khắc quan trọng nhất, trưởng quỹ ngươi sao có thể nhận tâm chủ xuất lão chư a? Lão chư chính là cái thứ nhất bước vào tiệm sách người à, ngươi sao có thể nhận tâm chủ xuất lão chư? Tiệm sách cánh cửa, chư bắt giới kêu thảm, nhưng mà Lâm Hiên hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt liền như vậy một món nợ. Man Hoang Nguyên, một canh giờ, hai cái kim cảnh vật phẩm, ngươi mỗi ngày nhìn 10 canh giờ, đó chính là 20 cái kim tiên cảnh vật phẩm, 7 ngày thời gian Tổng cộng 140 cái kim tiên cảnh vật phẩm. Mà lúc ngươi tới, tổng cộng nộp 11 cái thái ớt cảnh giới dư thảo, trừ ra 7 ngày tiến vào, còn lại 4 cái, xem ở những này thái ớt cảnh giới dư thảo, đều là trong địa phủ vật hiếm thấy, coi như ngươi 100 cái kim tiên cảnh vật phẩm, cho nên ngươi bây giờ còn thiếu 40 cái kim tiên cảnh vật phẩm. Lâm Hiên tại đây một bên tính, mà tại tiệm sách cánh cửa, Trư bắt rơi chính là sắc mặt từng bước có chút mà ra. FML. Nhiều như vậy, đã qua 7 ngày sao? Ta cũng chỉ cảm thấy vừa đi qua nửa ngày đi. Lâm Hiên đưa ra một cái tay, lự khí êm dịu. Chư Tiên đem còn giữ lại 40 cái kim tiên cảnh vật phẩm tiền thanh toán, sau đó lại để cho người vào xem sách. Chư bắt giới sắc mặt nhất thời chính là chấp nhận. Hắn nơi đó có nhiều như vậy kim tiên cảnh vật phẩm a? Liên kia chừng 10 khóa thái ớt cảnh giới dược liệu, vẫn là hắn tại địa phủ bên trong rựa vào hàng chữ bí, tìm hơn mấy tháng, chuyên chọn người ở thưa thớt, đủ loại địa phương nguy hiểm lục soát ra. 40 cái kim tiên cảnh vật phẩm, bây giờ Chư bắt giới căn bản không lấy ra được. Chư bắt giới đừng đi qua mặt, có chút đáp ứng, vậy cái gì? Trưởng quỷ, có thể hay không tha thứ mấy ngày, ta lão chư gần đây có chút eo hẹp. Nghe lời này một cái Lâm Hiên biểu tình nhất thời có chút thay đổi. Lại một cái án quỷ. Ta đã bao lâu không nhìn thấy dám đến an quỷ. Lâm Hiên bỗng nhiên liền cười lên, chậm dại đứng dậy, ngón tay bóp dắt rung động. Vừa nhìn bộ này tư thế, Trư Bát Giới cũng biết không ổn, lúc này cũng không cần thết xem sách, nhưng đầu liền muốn chạy trốn lấy mạng. Kết quả là tại hắn rời khỏi tiệm sách, vừa mới đến nữ nhi quốc phía trên thời điểm, đã nhìn thấy một đạo người áo đỏ ảnh ngự kiếm mà đến, một tiếng kêu tra, nữ nhi quốc phía trên đột nhiên dâng lên một cái to lớn thái cực bát quái đồ. Nữ tử áo khoác vụ màu thấm vạt tung bay, ba búi tóc đen như rơi xuống. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn thấy Trư Bắt Giới, không lên tiếng, càng là không có trong tiệm sách loại kia lười biếng bộ dáng, từng luồng từng luồng uy nghiêm hoàng đạo bá khí, động nhiên từ nữ tử nhìn như nhu nhược trong thân thể hiện nhiên bạt phát. Nữ tử chầm rãi nâng lên một cái cổ tay trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt hàng tỷ mưa kiếm đông dưng xuất hiện. Nữ tử đứng ngạo nghễ không trùng, Quân Lâm thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Chính là ra tay trước Tây Lương nữ vương. Trư Bắt Giới sắc mặt trắng nhợt, rung động trong lòng, đây Tây Lương nữ vương, lúc nào mạnh như vậy, trận pháp này dường như có thể tiêu diệt thái cảnh giới tồn tại. Tây Lương nữ vương chắp hai tay sau lưng, mặt cười hơi rét, hai con mắt như có kiếm quang lấp loé, hàng tỷ mưa kiếm lại sau lưng lấp loé, hồng y bạch kiếm, tạo thành một bức tuyệt mỹ hòa độ. Mà đang vẽ quyển trung tâm nhất Tây Lương Nữ Vương, quả nhiên là một bức vô thượng đế vương bộ dáng. "Chư bắt Giới, người muốn đi đâu?" Tây Lương Nữ Vương ngữ khí bình đạm, đế vương chi uy hiện thị rõ. Kỳ thực nàng trong lòng nghĩ: "Quả xoá, trưởng quy khen ta, nhanh khen ta, nhìn ta nhiều đệt trai, minh cái cho ta miễn nhập muôn phí đi." Tại đối diện nàng, lúc này Chư Bát Giới liền không do dự, dưới chân trận lưu truyện, từng trận huyền diệu khó giải thích khí tức bùng ra. Xung quanh thời không phản phất trở nên chậm. Chính là vô thượng hàng chữ bí. Quét. Một tiếng vang nhỏ. Trư bắt Giới trực tiếp tại hàng tỷ trong kiếm trận một bước đi ra. "Xin lỗi trưởng quỷ, xin lỗi nữ vương bệ hạ, khoản tiền này ta lão trư nhất định sẽ thay, coi như là đập nồi bán sắt cũng phải đổi, nhưng tình huống lần này vì đó, quả thực thật xin lỗi, yên tâm, khoản tiền này ta nhất định sẽ trả trở về." Trư Bát Giới hét lớn này này nói. Mắt nhìn thấy Trư Bát Giới liền muốn tử trong trận pháp đi ra ngoài, Lâm Hiên thanh âm bỗng nhiên vang lên rồi. "Quên đây là ai truyền cho ngươi được sao?" Đây là đối với Bát Giới nói. "Cầu kim đậu không không." Can trận trái rời trong trượng, không trận lui về phía sau ngàn trượng. Đây là đối với Tây Lương Nữ Vương nói. Tây Lương Nữ Vương hai mắt giật mình một cái, không hề nghĩ ngợi liền thi hành. Mà chư bát giới bên kia chính là sứ sở, một giây kế tiếp, chư bát giới trước mắt liền mạc danh xuất hiện một cái huyền giống như núi nhỏ kích thước truy. Vì sao trong kiếm trận sẽ xuất hiện truy? Chư bát giới lúc ấy liền kinh động, kết quả còn chưa hành động, cây này từ kiếm khí tạo thành màu trắng đại truy, trực tiếp độập xuống một truy đập vào chư bát giới trên đầu. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn. Chư bát giới lúc này từ từ hàng chữa bí thời không bất động loại kia trạng thái quỷ dị bên trong bị đập ra liền lăn một vòng khạc máu từ không trung rơi xuống, bắt chít một tiếng, không tìm đường chết thì không phải chết còn đánh rơi tiệm sách cánh cửa. Lâm Hiên chậm rãi đem hắn lôi vào tiệm sách. Sau đó chính là một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đánh tới bởi cùng gào thét bi thương. Đến lúc chư bắt giới từ trong tiệm sách sau khi ra ngoài, hai mắt vô thần, bước chân hư phủ. Ta lão chư ba tử, cựu sĩ đinh bá, ăn cơm ra hòa chuyện, không có. Mà ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng đi ra ngoài, đi đến địa phủ Hạo Tiên khuyễn chính là liếc mắt, tức giận nói, trưởng quy chỉ là cho ngươi làm thế chấp mà thôi, trong vòng 1 tháng gộp đủ không phải tốt. Huơn nữa ngươi thiếu nợ tiền lại còn muốn chạy, không có bị trưởng quý đại chết cũng là không tệ rồi. Chư bắt giới vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn là một bộ sinh vô khả luyến biểu tình, đây có thể trách trình a, 40 cái kim tiên cảnh vật phẩm, ta từ đi nơi nào tìm a. Ngươi không phải nói địa phủ phía dưới phong ấn đó bên trong phong ấn thứ tốt sao? Đến lúc đó trả lại cho trưởng quý không phải tốt, nợ trưởng quý muốn chết, nợ địa tạng vương cùng tôn nộ không không đổi không trả. Hạo Thiên khuyễn tùy ý đến. Chư bắt giới bỗng nhiên toàn thân cứng ở. Sau đó mặt liền hơi trắng bệch. FML. Đúng rồi, ta lão chư lần này tới cứ như là ở trong tiệm sách muốn nhìn một chút giải quyết như thế nào địa phủ cái kia trận pháp đi. Có thể lúc trước trưởng quỹ đề cử sách, ta hoàn toàn chỉ nhìn mê mẩn rồi, căn bản không có chú ý có liên quan địa phủ trận pháp địa phương a. Nhìn thấy Hạo Thiên khuyễn mở ra địa phủ thông đạo, Trư bắt giới run lên vì lạnh, sau đó nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được có chút không tốt lắm lên. Song độc tử, đây đi xuống địa phủ có thể chắc chỉnh. Chương 269, nên cho đường tăng lại lần nữa tìm một đồ đệ. Trư bắt giãy bởi vì thiếu nợ tiền, bị bạo đánh một trận, cuối cùng đem cựu sĩ đỉnh lại tiệm sách bên trong thế chấp mới có thể thoát thân, thời hạn trong vòng 1 tháng tiền trả lại. Lúc này hắn từng bước từng bước chuyện, đang hồi tưởng mãnh hoang kỉ nguyên bên trong sự tình, cố gắng tìm ra dấu vết, tìm trưởng quỹ cho mình đến tuột cùng để lại tin tức gì. Mà vào lúc này Linh Sơn bên trên, Quan Âm Bồ Tát đang cùng Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát đang thảo luận kinh Phật. Lúc trước Diệu Tạng Vương tại Linh Sơn phụ cận, vừa bước vào ma đạo, ma khí quần quần ba vạn làn phất tay đó khoảng, liền tùy tiện đánh lui bọn họ, thậm chí còn nặng kháng nhiên đăng, cổ Phật cũ thân ta kè, e, ép Phật tổ bất đắc Chuyện này Phật giới mặc dù không có ai nói nhiều qua, nhưng Quan Âm Bồ Tát ba người vẫn luôn ghi tạc tâm lý. Bọn hắn vốn là cùng địa Tạng Vương đều là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, hơn nữa Địa Tạm Vương vẫn là trong bốn người tu là thấp nhất người. Nhưng hôm nay, hắn nhập ma giới tới Linh Sơn, phản bội Phật môn, ba người bọn họ liên thủ cư nhiên đều bị thứ nhất người đánh bại. Cái này khiến ba người chấn nộ đồng thời, cũng thâm sâu có loại cảm giác vô lực. Ngay sau đó từ khi ngày đó sau đó, ba người bọn họ liền bắt đầu thích hợp giảm bất đối với Phật môn mọi chuyện quản lý, bắt đầu nghiên cứu kinh Phật chứ tác, suy nghĩ lĩnh ngộ giáo lý nhà Phật, bế quan tu luyện tiền định để cầu đột phá. Nhưng lại là nhất trọng thiên cảnh giới hạ lại dễ dàng như vậy đột phá. Đừng nói từ Đại La nhất trọng thiên đến Nhị trọng thiên, bắt đầu từ Nhất trọng thiên trung cấp đến Nhất trọng thiên đỉnh phong, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn hắn sớm bị bao vây bình tĩnh này vô số tuế nguyệt, há lại ngắn ngủi mấy tháng có thể đột phá. Càng Bế Quan, Quan Âm Bồ Tát ba người chính là buộc phát ra mày, hoàn toàn không hiểu nổi địa Tạng Vương là như thế nào thời gian ngắn như vậy bên trong tiến bộ to lớn như vậy. Nhắc tới, các người gần nhất có Điệu Tạng Vương tin tức sao? Phật môn một cái nhà huy hoàng trong đại điện, Quan Âm Bồ Tát chắp hai tay. Tại đối diện hàng, là Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai tên Bồ Tát, ba người bọn họ tại cùng nhau nghiên cứu giáo lý nhà Phật, tìm kiếm làm sao tiến giai chi pháp. Quản án khỉ rõ làm gì, không đáng để lo. Phổ Hiên Bồ Tát cháy hiện lên sách, toàn thân ánh vàng lấp lánh, trong tròng mắt giống như là có một phiến vật văn dòng sông đang chạy xuôi. A Di Đà Phật, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quặc, Địa Tạng Vương nhập ma sau đó, Liều lĩnh vô cùng, dám hận như lai Phật tổ, hiển nhiên không phải có thể an phận bộ dáng, trước đó vài ngày Thiên Đình xuất thủ thời điểm, hắn cũng xuất hiện, ai có thể ngờ tới cư nhiên liền ẩn nó tại Trường An. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu than nhẹ. Yên tâm là được, có nhiên Phật tự mình xuất thủ theo dõi, tìm ra là sớm vãn sự tình, cùng như thế phải lối, chú định sẽ trả giá thật lớn. Quan Âm ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, an tâm lĩnh hội giáo lý nhà Phật, sớm ngày tiến dai mới phải chính đạo. Văn thủ Bồ Tát cũng khuyên giải. A Di Phật. Nhìn thấy hai tên Bồ Tát nói như vậy, Quan Âm cũng chỉ đành yên tâm bên trong về điểm kia bất an. Bất quá gần nhất, kia Kim Tiền tử đường Tam Tạng như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát đột nhiên hỏi, ta cùng với Văn Thù một mực không tí vết nhận định, Quan Âm ngươi trước đó vài ngày từng đi xem một loại đi, còn có phiền thoái. Vừa nhắc tới đến đường Tam Tạng, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt liền có điểm quái dị rồi. Làm sao? Văn Thù Bồ Tát cảm giác bén đạo, có một chút phiền vấy nhỏ, từ khi Tiểu Bạch Long đi sau đó, Đường tăng hai người đã rời khỏi tế thi đấu quốc, sắp là tiếp theo khó khăn. Quan Âm gật đầu một cái. Nhớ tiếp theo khó, hẳn đúng là tiểu Lôi Âm tự đi. Đó là Hoàng Mi lão tổ độc phụ. Văn thủ Bồ Tát nói ra, khẽ nhíu mày. Phổ Hiền Bồ Tát cũng gật đầu, chân mày cũng có chút nhíu lại. Đây Hoàng Mi lão tổ, xác thực là có chút đạo hạnh, tựa hồ là kiếm tiên định phong tu vi. Nhưng hắn khí vận tựa hồ không sai, không biết từ nơi đó tới cơ duyên, đã nhận được kim bạt, loại người tối hai kiện bà bối. Đó cũng đều là thái ớt cảnh giới đỉnh phong pháp bảo, là lục đại cổ Phật một trong, Di Lặc Phật tại thượng cổ thời kỳ tế luyện bà bối. Tuy nói đây lượng vật chính là di lạc Phật luyện tay chi tác, nhưng mà không phải tầm thường. Có chút phiền phức rồi." Phổ Hiền Bồ Tát nhẹ nhàng nói. "Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh chính là ông trời chủ định sự tình, chỉ cần thêm chút trong coi, liền chủ định sẽ thành công, nhưng nếu bọn họ cưỡng ép dùng tay, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vốn là đây nhất nạn, có Tôn Ngộ Không ở đây, 89 phần 10 có thể chịu được được. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không đã sớm đứt đoạn tiếp theo Tây Thiên Thủ Kinh, chư bắt giới cũng không ở rồi, tháng trước lại đi tiểu Bạch Long. Liên con giữ lại hai người, Đường Tăng sư đồn đến như thế nào chịu đựng được?" được? Một cái kim tiên cảnh sa tăng, sợ rằng một cái chớp mắt liền bị loại người túi thu cắt đi. Nhìn thấy loạt vào khổ suy tư hai cái Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát do dự một hồi, nói ra, trên thực tế, lo lắng của ta không phải cái này, 9981 nạn, chú định sẽ bị vượt qua, đây là ông trời chú định, bất luận có hay không tôn ngộ không ở đây, ta nói phiền thoái, là chỉ đường tăng gần nhất có điểm quái gì. Quái gì? Hai tên Bồ Tát sững sốt một chút. Nói thế nào? Hơi trầm ngâm một hồi, giống như là tại sắp xếp ngôn ngữ, sau đó Quan Âm Bồ Tát mới chậm nói. Nói đơn giản một chút, bên trên một lần ta rời khỏi Linh Sơn, Để nhìn Kim Tiễn tử sư đồ hai người thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Kim Tiễn tử tại Hàng Yêu. Kim Tiễn tử Hàng Yêu không phải rất đang. Chờ chút, Quan Âm, người nói là Đường Tam tạm đang xuất thủ, Hàng Yêu trừ ma. Nói phân nữa, Phổ Hiền Bồ Tát mới phản ứng được. Không sai, tuy rằng thời điểm hai cái luyện thần phản hư cảnh giới yêu quái, nhưng lúc đó Đường Tam tạm, không biết từ nơi nào tìm tới một cái dài 3 mét tức trượng, đang múa hổ hổ sinh phong, một bên nhớ tới vãng sinh chú một bên chính đang đánh tơi bởi kia hai cái yêu quái. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt cổ quái nói ra: "A Di Phật." Văn thủ cùng Phổ Hiền sắc mặt cũng có chút biến hóa. Bọn họ đều là biết kim tiền tử truyền đời cái này Đường Tam Tạng tính nết, gây yếu lại mang lòng ngu thiện, ngày trước nhìn yêu quái chạy cũng không kịp, còn không nhường nhịn tôn ngộ không đánh chết bọn hắn. Nhưng bây giờ, hiện tại cư nhiên bắt đầu một bên nhớ tới vãng sinh chư hồn, một bên tử vào tay. Không chỉ như thế, kia mấy ngày kế tiếp, ta còn nhìn thấy Đường Tam Tạng thường xuyên hít đất, sâu ngồi, gánh vác đá cái cuộc gỗ chạy đường dài lao nhanh, giống như là tại tập luyện thân thể. Quan Âm Bồ Tát không lời nói. Hai tên Bồ Tát sắc mặt bộ phát quái dị. Không có đệ tử. Thật là khổ Đường Tam Tạng rồi. Cư nhiên bị buộc đến trật vật như vậy phân thượng rồi sao? Tuân Thiết cho hắn tìm một đệ tử. Nếu như tiếp tục như vậy, Đường Tam Tạng đừng có tới hay không đến Linh Sơn, trước tiên đem thân thể của mình làm cho xụp đổ. Phổ Hiền Bồ Tát nghiêm túc nói, "Không sai, vừa vặn một cái sa tăng là không đủ." Văn Thủ Bồ Tát cũng nghiêm túc gật đầu. Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi, nhẹ dọng trả lời, "Xác thực như thế, bất quá tam giới bên trong đến tụt cùng đệ tử nào tương đối thích hợp, chuyện này còn cần tỉ mỉ xác định, Phật Môn Tây Du, đây có thể vạn vạn ra không được chuyện rất rối." Phật ba cái Bồ Tát bị Đường Tam Tạng làm năm. Tam không rõ vì sao, chuẩn bị cho vật khác mầu mới lộ đệ. Mà tại rất xa trong địa mục Chư Bất Giới chân đạp hàng chữ bí, cũng rốt cuộc mang theo Hạo Thiên khuyến đi tới đất Phong Ấn cách đó không xa. Xa xa nhìn đến một mảnh kia thuộc về địa Tạng Vương, bao phủ toàn bộ trận pháp, đem che che lại ma khí, chư bắt Giới sắc mặt buộc phát trắng bệnh. Lần này cần phải xong độc tử. Ta lão chư, hoàn toàn không có hiểu rõ kia trong sách có ý gì a. Rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể hồi tưởng lại, nhưng hoàn toàn không có liên quan Phong Ấn đồ mối. Vương nghĩ tới, chư bắt Giới nhìn phía xa Phong Ấn, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Đây là địa Tạng Vương ma khí đi, dùng để che giấu bên ngoài pháp, sát thực có phần khổng lồ. Lúc này Hạo tiên khuyển đông nhiên lên tiếng, ngờ đầu, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng tại sao bản hoàng cảm thấy? Phía này ma khi có chút suy yếu A